Một cố lao fo dừng ở bên cạnh, trên xe đi xuống cái lão nhân hiền lành, nói: "Người trẻ tuổi, hắn chỉ là quay đầu xe, không phải bạo phạm ngươi, chớ gây ra án mạng được không?" Oku đã thành thói quen bị xem như phần tử khủng bố mà đối đãi, tháo kính dâm xuống hiền lành gật đầu, "Đương nhiên, chúng ta." Lão nhân nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức trở về trong xe, nói: "Cái này không liên quan chuyện của chúng ta, chúng ta hay vẫn là rời đi nơi này đi." Oku. Lý Đỗ cười nói: "Cái này rất có ý tứ, Tổ Cụ tướng mạo thật là có lực sát thương. Người da đen rất bất đắc dĩ, Nói: "Lão bản Đừng chê cười ta, ta từ nhỏ đã bị kỳ thị. Có ít người trời sinh lớn lên hung thần ác sát, mà Ổ Cụ chính là trong đó người nổi bật. Lý Đỗ cảm thấy hắn hẳn là đi học tập biểu diễn, sau đó tiến vào truyền hình điện ảnh võng, hắn cái này thuộc về lao thiên gia thưởng cơm ăn, trời sinh thích hợp diễn nhân vật phản diện nhân vật. Trở lại con trọ, hắn đem ý nghĩ này nói ra. Ổ Cụ dùng sức lắc đầu, "Không, ta không thể làm như thế, ta không muốn để lại cho mọi người một loại ta là người xấu, ta là ác côn, ta là trùm phản diện ấn tượng, đặc biệt là không thể để cho con của ta có ấn tượng như vậy." Lúc này Hạn lên, Hắn nghe sau lấy ra một tờ giấy tiến hành đánh dấu, không ngừng nói ok, ok. Chờ hắn cúp điện thoại, Lý Đố liền hỏi, bí mật đấu giá hội có kết quả? Hàn dùng sức vùng quyền nói, "A, số 16 nhà kho cùng số 58 nhà kho rơi xuống trong tay chúng ta." Nghe xong lời này, Lý Đố lập tức đại hỷ, số 16 nhà kho chính là thứ năm ở giữa nhà kho, bên trong có chiến hào pháo. Mà đệ số 58 nhà kho là lao già nhà kho, bọn hắn lấy 2000 khối cầm xuống, hẳn là có thể kiếm được tiền. Đỗ đi câu nhà kho không có gì bất ngờ xảy ra rơi xuống những người khác trong tay. Bọn hắn lúc ấy ra giá tương đối bảo thủ, khẳng định có người nguyện ý ra giá cao hơn tiền. Đối với có chút nhặt bảo người mà nói, có lợi nhuận là được, có thể kiếm tiền tổng so không có kiếm mới tốt. Ban đêm, bởi vì lấy được không thể công kỳ đi ra phi thiên tượng nữ thần, Lý Đỗ quyết định khiêm tốn một chút, liền không đi ra ăn cơm, mà là mua một vài thứ trở lại ăn cơm. Mà khác ổ cụ lớn lên cũng có chút kinh thế hai tụ, ban đêm trên đường phố hành tàu khó tránh khỏi hội dẫn phát một chút nhát gan người khủng hoảng, vạn nhất có người báo động sẽ không tốt. Hắn cùng Hồ Tiểu Lạ ra ngoài mua ăn, quán trọ cổng liền có phòng ăn, hai người gói một đống đồ ăn. Giá trị 400 khối. Lúc trở về gỗ Tụ là một mực cau mày, còn thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh, gặp này Lý Đỗ hỏi, "Thế nào?" Mực Tây Ca đại hán kỳ quay nói, "Có người đi theo chúng ta." "Có sao?" Lý Đỗ cảnh giác, hắn hiện tại cũng là có chút thân ra người, hơn nữa bình thường đắc tội không ít người, làm việc cần cẩn thận chút. Gỗ Tụ là cẩn thận xung quanh, cuối cùng lắc đầu nói, "Khả năng nhìn lầm." Trở lại quán trọ, Lý Đỗ chuẩn bị ăn cái gì, Hàn Vô Vô bả vai hắn ra hiệu giống như chính mình tới. "Thế nào?" "Ăn trước đồ vật nha." Lý Tiên Sinh bụng rất đói. Hôm nay cũng không có ít dùng tiểu phi trùng dị năng. Hắn nhìn xuống tâm tình kích động nói, cho ngươi xem cái thứ tốt, chúng ta loạn cái thứ tốt. Nói, sau khi vào phòng hắn căng ra một cây dù Lý đối nhận ra, nói, đây là cùng xe nhãn hiệu cùng một chỗ dù Thế nào? Hắn chỉ vào cán dù nói, thế nào? Tiểu nhị, ngươi hỏi ta thế nào? Nếu như ta nói cho ngươi thanh dù này giá thị trường là một vạn năm ngàn khối, ngươi biết cái gì phản ứng? Lý đối giật mình, một cây dù đắt như thế. Đây là ai đã dùng qua? Washington. Với ai dùng qua không quan hệ, hắn cố ý thở dài, hiển nhiên, ngươi không có cưới đã từng rồi giỏi sợ. Lý Đố không kiên nhẫn nói, đương nhiên, ta đương nhiên không có cưới đã từng, thế nào? Hàn Dượng thẳng lên ngón tay nói, rốn rợn xe có 3 cái dấu hiệu tính chi tiết, một là đắt đỏ thủ công xe nhắn hiệu, hai là trước sau lái xe môn, thứ ba chính là nó có một thanh dù. Nói, hắn đem dù che mưa hiện ra cho Lý Đố nhìn. Chỉ gặp dù che mưa ngân sắc dù nắm bên trên tuyên khắc lấy một cái rõ ràng song R e tiêu chí, đây là sợ tiêu chí, biểu hiện ra của nó hệ thống. Lý Đỗ đố đối xe sang trọng không hề hiểu rõ, bởi vì tại hắn đạt được tiểu phi trùng trước đó, hắn giống như xe sang trọng không hề quan hệ, mà đạt được sau mặc dù có tiền, lại vẫn bận tham gia đấu giá hội, không có thời gian giải xe sang trọng. Nhìn xem cái này khiến dù che mưa, hắn hỏi, dùn rượt sợ còn ra sinh dù che mưa. Dù che mưa còn như thế quý? Hàn nói, không phải, thanh dù này là dùn rượt sợ tiêu chuẩn thấp nhất, có phân phối tại trên cửa xe, có tại á trụ phía dưới, có tại cửa xe bên trong đo lan can chỗ, tóm lại đều có. Lý Đỗ và một, Hàn nói không sai. Đây là dùn dù sờ trên ô tô tiêu chuẩn thấp nhất. Xe sang trọng chính là xe sang trọng, từ chi tiết nhỏ nhất là có thể thể hiện ra điều này. Dùn dù sờ bên trên không riêng phân phối dù che mưa, còn tại dù che mưa dự trữ rảnh lỗ bên trong phối hợp tự động hàng khô trang bị, bởi vậy tại ngày mưa lên xe lúc, đem cây dù cắm vào chỗ cũ liền sẽ bị tự động hàng khô, không cần lo lắng nước mưa hội tổn lưu tại trên xe. Bất quá cái này dù che mưa ngoại trừ che nắng che mưa bên ngoài, nó còn có một cái càng quan trọng hơn công dụng, cái kia chính là phòng ngừa lộ hàng. Một mực đến nay, dùn dù chủ xe đều là quý tộc hoặc là ông chủ. Bên cạnh bọn họ chắc chắn sẽ có mặc gợi cảm nữ tính. Có chút nữ tính tham gia yến hội lúc lại mặc váy ngắn, lúc xuống xe một khi nâng cao chân dễ dàng lộ hàng, cái này khiến dù che mưa tác dụng ngay ở chỗ này, lái xe mở ra sau khi có thể bảo hộ nữ tính việc riêng tư. Hạn đối dù che mưa định giá cũng rất chuẩn xác, thanh dù này sắc thực rất đắt, phí tổn là 1 vạn 5000 khối, không riêng gì bởi vì nó có giòn giở sở hệ thống, cũng bởi vì chất địa của nó. Cái này khiến dù che mưa chủ cán kim loại chất liệu là do thuần làm bằng bạc thành, những vị trí khác kim loại vật liệu như nan dù, tắc thì dùng hợp kim. Vài vóc phu diện không cùng thời đại xe dùng vài vóc khác biệt, nhưng nhất định là đương đại tân tiến nhất vài vóc, chống nước, nhẹ nhàng, thông khí, dùng bền. Nghe nói mỗi một chiếc dù che mưa xuất xưởng trước đó đều sẽ tiếp nhận gió thổi kiểm tra, nhất định phải có thể gánh vác cấp 12 gió lớn mới được. Cái này khiến dù che mưa bảo tồn rất tốt, cùng xe nhãn hiệu đồng dạng, đều mới tinh vô cùng, thuộc về còn không có sử dụng hàng mới. Hàng không ngừng mở ra lại thu hồi dù, cười nói, hai cái này hợp, chúng ta nhất định có thể bán ra cái giá tốt. Lý Đô nói, ngươi biết ta hiện tại kỳ quái cái gì sao? Kỳ quái cái gì? Lý Đô nói, Một đại Dồn Dở Sở mới bất quá 40 vạn, hiện tại chỉ là xe nhãn hiệu thêm dù che mưa liền 5 vạn năm, cái kia động cơ, đổi tốc độ hỏng, thân xe cái bệ cùng trang hoàng, những vật này không đáng tiền. Hàn nhún Nún vai nói, Dồn Dở Sở không phải xe thể thao, nó không lấy động cơ, đổi tốc độ hỏng tới làm bán điểm, nó bán điểm chính là nó đặc hữu đồ vận, xe nhãn hiệu, dù che mưa vân vân. Cái này không liên quan chuyện của bọn hắn, dù sao xe nhãn hiệu cùng dù che mưa đáng tiền là được. Chương 315, mang lên vũ khí cầm vũ khí. 315 mang lên vũ khí, cầm vũ khí, 3 Ngủ ngươi một đêm, ngày thứ hai dậy thật sớm, bọn hắn cùng một chỗ lái xe tiến về sa mạc ven bờ nhà kho công ty. Từ cái kia bắt đầu thu thập. Ồ Cù ăn Sang với hỏi, gỗ tựu là tại ăn Như hồ nói, không lo được nói chuyện. Lý Đô nói, từ số 16 bắt đầu đi, nguyện thượng đế phù hộ chúng ta có cái thu hoạch tốt. Hàng cười gian nói, chúng ta lần này thu hoạch coi như không tệ, đã có một số tiền lớn kiếm được trong tay. Hắn nói tự nhiên là phi tiên tượng nữ thần cùng dù che mưa, hai cái đều là hàng mới, nếu là xử lý thỏa đáng, hợ bán cái 4 vạn khối không có vấn đề. Lúc đầu chỉ là đến gia nhập 10 vạn câu lạc bộ, kết quả thuận tiện thu 4 vạn khối tiền, hẳn đối thu hoạch này cảm giác sâu sắc hài lòng. Lý Đỗ mở ra cửa kho hàng, ổ củ cùng gỗ tiểu là ăn xong lau sạch thoải mái làm việc tới. Hai người làm việc so một người phải nhanh, hiệu suất cao hơn, đây không phải đơn giản 1 cộng 1 bằng 2, hai người hợp tác hiệu suất so hai cái một mình công việc nhanh hơn. Đặc biệt là ổ củ trước kia làm công nhân vệ sinh, liền luôn cùng công nhân bốc vác tác liên hệ, bởi vậy phần này công việc hắn vào tay rất nhanh, thậm chí so gỗ tiểu lạ còn cố ý Số 16 trong kho hàng có xe cái bệ, máy móc công cụ không xương, một người vận chuyển rất khó, hai người liên thủ liền đơn giản nhiều. Hắn ngồi sổm ở cổng nghiên cứu, Lý Đô hỏi, người nghiên cứu ra cái gì tới? Hắn nhún nhún vai nói, không có kết quả, những vật này giá trị không lớn, đều là đời cũ bãi cắt gầm xe bản cùng không xương, lắp dắp không đi lên, dù cho lắp dắp cũng không có thị trường. Nói, hắn đạp trước mặt xe không xương một cước, cái này không xương bảo hộ không tốt, có chút vết gì lo lộ, bị hắn một cước đạp cho đi kem chút tan ra thành từ Mở ra cái kia nhìn một cái, ở trong đó đồ vật ta cảm thấy rất hứng thú. Gỗ Tụ Lạ cùng ổ cụ đi lên mở ra hòm gỗ, nặng nghề đen nhánh họng pháo lộ ra. Nhìn thấy họng pháo, hai người cơ hồ trong miệng một lời nói, lão bản, đại pháo." Lý đố Đi nhanh lên đi vào, hỏi, "Cái gì đại pháo?" Gộ Tụ Lạ hai tay phát lực đem họng pháo ôm đi ra, thứ này là thuần tuy sắt thép rèn đúc mà thành, đặc biệt nặng nghề, lấy mực Tây Ca đại hán thần lực, cũng là kìm nén đến đỏ mặt trọc tức thô mới xê dịch nó. Nhìn thấy họng pháo, ánh mắt sáng lên, kêu lên, "Thượng đế, đồ tốt." Nhanh nhanh nhanh Đây là đồ tốt, nó còn có cái khác linh kiện, cái khác linh kiện đâu? Bốn người cùng một chỗ động thủ, sắt thép linh kiện, pháo đỡ, bánh xe đều bị tìm được. Nhìn xem những vật này, Hàn Duất Ve lạnh buốt ống pháo nói, ông trời của ta, đây mới thực là đại pháo, đây không phải mô hình, đây càng không phải đồ chơi, đây là đại pháo. Lý Lô gật đầu nói, đúng vậy, đây là chiến tranh chi thần, ta nhìn nó giống như là chiến hào cứu pháo, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Diệu là nói, chính là chiến hào cứu pháo, một trận chiến trước đó rất lưu hành, về sau nhiên thấy. Hàn nói, trước đem nó lắp ráp, bọn tiểu nhị lắp ráp nhìn xem, nếu như nó không có vấn đề, ta nói là nếu như chúng ta có thể lắp ráp thành hoàn chỉnh đại pháo, vậy coi như phát tài. Bốn người cấp tốc độc thủ, mặc dù bọn hắn không tiếp xúc quá lớn pháo, nhưng là loại này chiến hào cứu pháo thủ công mỹ nghệ cũng không phát tạm, tiểu linh kiện còn giữ lại ở phía trên, chỉ cần lắp ráp là được. Bọn hắn trước đem cái bệ lắp ráp, bắt tại bánh xe mang lên về sau, lại đem ống pháo lắp đặt lên đi là được rồi. Tại lắp đặt ống pháo thời điểm, bên trong rơi ra một thanh trường đao. Hàn rút đao ra vào đao, bên trong lưới đao ý nguyên hàn quang lấp lóe, phía trên bôi mơ bò. Hiển nhiên chủ nhân đợi trước đưa nó duy trì rất tốt. Đây là cái gì nào?" Lý Đỗ hỏi. Hắn nói, "Lưỡi lê." Lý Đỗ nghĩ mắt trợn trắng, hắn đương nhiên biết đây là lưỡi lê, nhìn phía sau ghế dài liền biết, điểm ấy quân sự thưởng thức hắn vẫn phải có. Cái này khiến đoạn đao trôi dao là trống rỗng, thuận tiện cắm vào trên súng trường sử dụng, lưỡi đao sáng như tuyết, sống đao sắc thì một loạt giữ tợn rằng cưa, nhìn rất hung tàn. Lý Đỗ tiếp nhận lưới lê, nhìn một chút sau đưa cho Ổ Cừu nói, "Đao này cùng ngươi rất xứng đôi." Ổ ngượng ngùng sờ đầu một cái nói, "Nếu như ta cầm đao này xuất hiện trên đường, có thể sẽ bị chống khủng bố cảnh sát làm phần tử khủng bố cho xử lý sạch. Bọn hắn nơi này vui bữa, bên ngoài đột nhiên chuyển đến ở một thanh âm vang lên, công sắt thép kỵ sĩ đồng thời mãnh liệt hoảng run một cái. Gặp này Lý Đỗ lập tức sốt ruột, đây là có xe đụng vào sắt thép kỵ sĩ. Hắn vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy một cỗ cũ nát màu lam gỗ xoắn, Vợ Vệ đút, đuôi xe đâm vào sắt thép kỵ sĩ trên đầu xe, đem một cái đèn xe đụng nát. Vô xoắn, ẩn, Vệ là một cái dùng cho nhiều việc mở vờ, một phần của đại chúng dưới cờ, tại nước Mỹ tương đối thấy, mặc dù thuộc về xe thương vụ, nhưng địa vị tương đối thấp. Xem như nước Mỹ xe van đặc biệt là loại này đời cũ vô xoỏa hẩn v virus càng không đáng tiền rất ít chân chính dùng cho thương vụ phần lớn là dùng cho sóm nghèo đón khách hoặc là một chút người nghèo du lịch sử dụng nhìn thấy chiếc này cũ kỹ xe đụng nát chính mình mới tinh xe tại đầu xe lý đấu đau lòng không thôi liền kêu lên uy, tiểu nhị đây là có chuyện gì vô xóa ẩn v virus hai mặt cửa xe mở ra hơn 10 nhân cao mã đại thơm hốc mắt mũi cao đông đầu chàng trai nhảy xuống tới sau đó có người kéo ra tay lái phụ cửa xe một cá thể lông tóc tán chậm ãi phóng ra bước chân Nhìn thấy những người này, lý Đỗ bản năng cảm thấy không lành. Đằng sau hắn đi theo ra ngoài, nhìn thấy nhiều như vậy người xuất hiện, hắn kỳ quay hỏi: tuyết đẳng, cái này vô xoa ẩn, vở ve đuốt, bên trong có không gian môn. Nhiều như vậy người từ đâu tới?" Thể mau phát đạt tráng hắn sau khi xuất hiện nổ ngụm cục đàm, sau đó chỉ vào sắt thép kỵ sĩ nói: "Xe này là của ai?" Lý Đỗ nói: "Chúng ta, các ngươi vì cái gì đụng xe của chúng ta?" Tráng hắn lại nổ ngụm cục đàm, khi nghe nói: "Chúng ta đụng xe của ngươi. Nghĩ đe dọa chúng ta sao? Rõ ràng là các ngươi xe tại cả đường." Đây là trách nhiệm của các ngươi, hiểu chưa? Trách nhiệm của các ngươi. Gặp này Lý Đô Minh mạch, hắn cười lạnh nói, các ngươi tìm đến sự tình. Tráng hắn không vòng vo tử, hắn hung hắn nói, chúng ta là đến đòi lại công đạo. Ngươi thấy được, chúng ta sẽ bị xe của các ngươi đụng hư, các ngươi đạt được phí sửa chữa. Lý Đô nheo mắt lại, hỏi, muốn ra bao nhiêu tiền? Tráng hắn dựng thẳng lên một cây ngón trò nói, công bằng giá, một vạn khối. Lý Đô muốn cười, mẹ nói đây là trần chuỗi dọa dẫm à, đừng nói là bọn hắn đụng xe của mình, chính là thật chính mình đụng xe của bọn hắn, vậy cũng không dùng đến một vạn khối. Tại nước Mỹ, xe qua tiện nghi, loại này cũng rích vô sở ẩn, vừa về đút, chỉnh thể đều bán không ra một ván khối, trên thực tế đừng nói một ván khối, có thể bán 1000 khối đều phải thượng đế phù hộ. Hàn Thời y phục xuống, nói: "Tu ta, các người là đến gây sự? Cái kia đừng nói nhảm, mở làm đi." Tráng hán sau lưng bọn tiểu tử sao động, có người dùng cưng rắn anh ngứa hô: "Các huynh đệ, đem nơi này đập." Liên ngươi cùng một chỗ đập. Sự tình không có khả năng thiện, người ta chính là đến đập phá quán. Lý Đố không nói hai lời, quay đầu liền hô: "Gỗ Tiệp La, cổ mang lên vũ khí!" Đi ra. Nhanh như chớp, một hồi thiết luân nghiền ép đất si mang thanh âm vang lên. 316 động thủ đi. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu. Nói vổng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Đen ngòm ngòm pháo tà đâm bầu trời, thô ngắn pháo thang dưới ánh mặt trời tỏa ra màu đèn loáng. thời khắc này nó một điểm không có ngắn tên béo hàm hậu, mà là trở nên tàn khốc dữ tợn. Nghe được lý đồ gọi trên vũ khí, gỗ là cái hàm hàng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem này chiến hảo cứu pháo cho đẩy đi ra. Ồ củ cũng không nghĩ nhiều. Măng treo vừa tới tay lưới lê theo chạy ra. Lưỡi lê lưới dao phản xạ ánh mặt trời, trắng như tuyết, lạnh leo, chói mắt. Lido đối diện rục ra dục dịch đông âu đám to con lập tức sử suốt, bọn họ có người đang từ trong xe tha ra bóng chạy côn cùng ống tuyết loại hình đồ vật, sau đó nhìn thấy đối diện đẩy ra đại pháo sau, nhất thời há hốc mồm. Ngậm tóc lá đi đầu trắng hắn cũng bối rối, đại pháo nòng pháo vừa vặn nhắm ngay phương hướng của hắn, hắn cách đại pháo cũng là gần nhất, một chút nhìn ra đây là thật pháo, này không phải cái món đồ chơi. Trong đám người, không biết cái nào tiểu hỏa một câu, ta thượng đế Đây là muốn phát động chiến tranh à? Đại pháo mang cho người ta càng nhiều là giật mình cùng chấn động, mà không phải hoảng sợ, bởi vì bọn họ không lốc, biết không ai sẽ đang quần đấu thời điểm sử dụng đại pháo. Đồng thời này khoản đại pháo một xem bề ngoài liền biết, đây là một lao giả, căn bản không có năng lực thực chiến. Nhưng là đại pháo làm cho người ta cảm giác chấn động quá mạnh mẽ, lập tức đem đông ngu các tiểu tử cho chấn động rồi, bọn họ gặp vào đả thời điểm có người lấy súng ra, này vẫn là lần thứ nhất thấy có người lấy ra đại pháo. Đi đầu tráng cũng bị chấn động rồi, nhìn thấy đại pháo trong náy mắt, hắn cảm giác mình không phải ở nước Mỹ mà là ở Cờ Jimi trong quân doanh. Hiện tại Cờ Jimi thế cuộc rất không ổn định, Úc đương cục tướng quân đội lái vào, dù sĩ si ạ cũng ở đường biên giới trên trần có trọng binh, vừa cảnh tuyến trên thường thường sẽ xuất hiện đại pháo san sát, chiến xa chạy như bay tình cảnh. Chờ đến bọn họ từ đại pháo mang đến cảm giác chấn động bên trong đi ra sau, cầm trong tay rằng cửa lưỡi lê ổ cụ lại cho bọn họ mang đến lần thứ hai chấn động. Nơi này tiểu tử đều từng thấy máu và lượng âm nhân, bọn họ từ nhỏ tham dự đầu đường ổ đả, đi tới nước Mỹ sau vẫn quá vùng vẫy ống thuyết, giao bầu cấp địa bản sinh hoạt, bình thường tự xưng là ác nhưng là nhìn thấy ổ cụ sau, bọn họ cho rằng đến hình tượng của bản thân căn bản không xứng với ác côn xưng hô như thế, bọn họ nhiều lắm có thể được gọi là tên côn đồ các ké. Chân chính ác côn hẳn là người đàn ông trước mắt này dáng vẻ. Thân thể khôi ngô, bắp thịt to lỗ, khuôn mặt hung hãn, ánh mắt tàn bạo. Trong lúc nhất thời đối lập hiện trường bầu không khí có chút nặng nghề, chuẩn bị động thủ đông Âu người trở nên chờ mặc. Bọn họ nhìn đối diện đại pháo cùng một cái so với một cái hung hãn đại hán, vẻ mặt dại ra. Bên mình tuy rằng chỉ có 4 người, đối diện tuy rằng có thập bốn người, nhưng là Lý Đỗ cảm thấy khí thế nhưng ở phía bên mình trợ giúp đối phương không hề đậm thủ, hắn đi bên cạnh hật cặc trong cốp xe lấy ra cùng nhỏ, sau đó đổi băng đạn sau mặt âm trầm đi về tới, nói: "Động thủ đi, các vị." Tráng Hàn hít một hơi thật sâu, hắn cũng muốn động thủ, đối diện đại pháo chỉ có thể hù dọa người, hắn không sợ, đối diện cái kia hung tàn người da đen hắn tử trùng quy chỉ có một người. Nghĩ tới đây, Tráng hắn có chút lư vũ, bởi vì hắn không phải không thừa nhận, hắn có chút sợ sệt đối diện đại hắn người da đen. Ô cu cùng cái nải răng cửa lưỡi rất sướng đôi, hai người khí chất bình thường đạo, đều là khiến người ta nhìn liền có thể lòng sinh tuyệt vọng hứng khí. Đúng, không nói một lời thời điểm ổ cụ là cái hung thân ác sát, khi hắn không nói một lời vẫn còn phẫn nộ tâm tình bên trong thời điểm, vậy thì là một cái hung khí. Mặc kệ là cái nào, tóm lại cũng làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhìn người đối diện còn chưa động thủ, Lý ở trong lòng thỏa mãn nhất thiếu, "Isso, hắn cho ổ cụ nhiều như vậy ưu đãi điều kiện nhất định phải chiêu mộ hắn hiệu quả đi ra. Nếu như chỉ có bọn họ cùng Cổ Tự Lạ ba người, những ngày đông Âu người nhất định sẽ động thủ. Thêm cái trước ổ cụ tình huống liền thay đổi, dám đối ổ cụ động thủ người cũng không nhiều, huống hồ lúc này cái tên này còn cầm đem lôi lôi." Lý Đỗ trong tay cung nỏ cũng không phải ngồi không, hắn đem thép đạn lên đạn, cười lạnh nói, "Các ngươi không phải là đến gây sự à? Nếu như các ngươi không động thủ, vậy ta liền động thủ." Ấm thanh hạ xuống, hắn kiên quyết kéo cò súng, thép bắn bay ra, cạnh một tiếng vang dòn đánh vào một đông âu tiểu hỏa trong tay bóng chảy côn trên. Song phương cách xa nhau có điều 3, 4 mét khoảng cách, loại này khoảng cách trên thép đàn hồi khí rất lớn, thậm chí có thể xuyên thấu hai tầng sắt lá dũng. Đánh vào bóng chảy côn trên sau, đông âu tiểu hỏa cảm giác bàn tay chấn động, đạo nhức bên dưới không cầm được bóng chạy côn, bị thép đạn đánh rơi ở địa. 1 giây đồng hồ sau, thép đạn tự động lên đạn, Lý Đô tiếp tục sử dụng thời gian chậm lại dị năng, lần thứ hai kéo cò súng, lại là một phát thép bắn ra ngoài. Liên tục 5 cái thép bắn ra, đem 5 cái tiểu hỏa trong tay bóng chảy côn cùng ống tuyết từng cái đánh rơi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vũ khí rơi vào xỉ mảng trên đất phát sinh thanh âm chói tai, đông đâu tiểu hỏa môn ánh mắt lấp lóe lên, Lý sử dụng cung nỏ độ thuần thục cùng độ chuẩn xác để bọn họ sơ sệt. Thấy này, Tráng Hán mau mau lạnh lùng nói, các anh em lại đây, lấy ra vũ khí a. Ai nha Một viên thép đạn giáng vào lỗ tai hắn gào thét bay qua. Đạn châu đụng tới bên thải hắn lên, tuy rằng chỉ là trà sát một hồi, nhưng là vẫn như cũ cảm giác đau đớn. Lý Đố đem cung nỏ nhắm vào con mắt của hắn, lạnh lùng nói, "Lần sau, ta liền xóa sạch ngươi nửa cái lốt hai." Trắng hắn trong lòng sợ sệt, có điều ở bề ngoài còn ở cứng rắn chống đỡ, nói, "Đến a đến a, nên xuống địa ngục con hoàng, có loại sạ con mắt của ta. Ta sẽ sợ. Ta không tin ngươi dám giết ta, ngươi có gan giết ta a." Nghe hắn nói như vậy, Lý Đố nở nụ cười, nói, "Ngươi nói đúng, ngu xuẩn, ta thật không dám giết ngươi, có điều." Hắn sau này ngoắc ngoắt tay Tổ Củ nói, "Tổ Củ, gỗ Tiểu Lạc, đi tới đem hắn cho tà tha lại đây." Tổ Củ do dự một chút, gỗ Tiểu Lạc không nói hai lời hướng về Tráng Hán đi đến, thấy này ổ Củ không do dự nữa, liền cũng đi theo. Mà sau Đông Âu Tiểu Hỏa sao động muốn tiến lên, Lý đố Di chuyển nhanh chóng cung nọ lạnh lùng nói, "Ai đạp lập tức trước, ta liền đánh gây hai chân." Hắn lời này không phải đơn giản uy hiếp, một viên bi thép đánh vào một cất bước tiểu hỏa mũi chân trên, đem xỉ mảng mặt đất đánh ra cái lỗ nhỏ. Đông Tiểu Hỏa môn hoàn toàn bị uy ở, bọn họ không dám lúc nhích, mắt nhìn đi đầu đại ca bị hai người lôi đi. Tráng còn muốn dãy Nhưng Ngộ Tự Lạc cùng Ổ Cụ đều cao hơn hắn một cái đầu, hắn khổ người ở trước mặt hai người căn bản không đáng chú ý. Đồng thời Ngộ Tự Lạc tinh thông đánh lột, đại hán vung quyền bị hắn giá dừng tay cánh tay, một quyền tạc ở bụng dưới, suýt chút nữa liền niệm đều tạc ra đến. Hai người đem Tráng Hán kéo lại đây, Lý Đồ rút ra một nhánh sắc bén mũi tên ngắn, sau đó đang Tráng Hán trên mặt đánh mấy lần, nói: "Các ngươi nghĩ đến gây sự, đúng không." Tráng Hán đau nhè răng niết miệng, lúc này hắn cũng không cố trên cái gì kiên cường, mau mau nói rằng: "Không không không, bằng hữu, đây là hiểu lầm, chúng ta không nghĩ gây sự." Lời này để lý đỗ tở phao nhẹ nhõm, nếu như đối phương tiếp tục nảy xuống, hắn vẫn đúng là không chuyện, chỉ có thể báo cảnh sát đến xử lý chuyện này. Cũng may, trên thế giới không có nhiều như vậy sung cứng, đặc biệt tầng dưới chốt lưu manh, bọn họ càng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu tướng hàng. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. 317 quý cũ. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì là ngài cung cấp tiểu tuyết đặc sắc xem. Hỏa lái xe được nhanh, dựa cả vào đầu xe mang Tráng Hán chính là Đông Âu tiểu hỏa đoàn tàu đầu xe, hắn bị Lý Đô khống chế lại, này lượng xem ra khí thế hùng hổ đoàn tàu liền bị bại. Hàng cá lơ phất phơ đi tới, đem bóng chảy côn, thép côn toàn bộ thu thập lại, sau đó tiến vào trong xe, đem bên trong mang theo vũ khí cũng lấy ra. May mà Lý Đỗ bọn họ chấn động rồi những người này, bằng không động lên tay đến, cho dù có gai dao cùng cung nọ ở tay, bọn họ e sợ cũng phải chịu thiệt, bởi vì những này tiểu thanh niên cũng mang theo dao đến. Cũng may, bọn họ không có đeo thương. Có điều Lý Đỗ dư vị một hồi, bọn họ nếu như đeo thương mới thú vị, trực tiếp báo cảnh sát. Bọn họ không thể nắm giữ cho phép nắm thương di động loại giấy chứng nhận, nhất định sẽ bị tóm. Cho dù chỉ là thu thập được trước mắt những vũ khí này, báo cảnh sát sau vẫn như cũ có thể bắt lấy những người này. Lý Đỗ chẳng muốn làm như thế, bọn họ lại không phải ở phủ Ennis tường chú, phạm không được đắc tội những này địa đầu xã. Hắn dùng sắc bén mũi tên ngắn đánh tráng hắn gò má, nói, các ngươi đây là ăn chắc chúng ta. Rất tàn nhẫn á huynh đệ, chúng ta làm sao đắc tội các ngươi? Tráng hắn cười bồi nói, xin lỗi, đồng nghiệp, đều là hiểu lầm. Lý cười lạnh nói, hiểu lầm? Không Đây tuyệt đối không phải Hiểu Lầm, nói đi, là ai để cho các ngươi tới tìm chúng ta phiền phước. Hắn gác tội quá nhiều người, chính mình đoán không ra đến. Tráng hắn kiên định lắc lắc đầu nói, đây chính là Hiểu Lầm, đồng nghiệp, đây chính là Hiểu Lầm, không ai chỉ khiến cho chúng ta. Hắn đem hắn mang qua một bên, nói, ngươi hỏi không ra đến, lý, hắn không có trả lời, bọn họ ăn chắc chúng ta sẽ không giết chết bọn họ, nhiều lắm đánh một trận thôi. Có thể nếu như trả lời, xấu đi tín dự, sau đó liền không ai tìm bọn họ làm ăn. Thế này, Lý Đô gật gù, hắn trở lại đối đại hắn nói rằng, nói thật ba đồng nghiệp Ta là chính kinh người làm ăn, ta không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột đâm máu." Tráng Hán một mặt ngậm bức nhìn trên đất đại pháo cùng cầm trong tay lưới lê ổ cũ, đây là chính cách buôn bán người. "Vậy ta đây, ta là thành thật công dân chứ?" Lý Đỗ tiếp tục nói, "Bây giờ nói đàm luận vấn đề bồi thường, ngươi va hỏng rồi ta sẽ, đúng không?" Tráng Hán gấp vội vàng gật đầu, hắn cũng không muốn cùng Lý Đỗ một nhóm phát sinh xung đột đẫm máu, bởi vì đến thời điểm chảy máu chính là bọn họ một phương, cho nên muốn mau mau giải quyết chuyện này. "Ngươi còn làm lỡ thời gian của chúng ta, đúng không?" gật đầu lần nữa. Lý Đỗ hỏi, "Như vậy, ngươi dự định thường thế nào thường?" Tráng Hán rất lưu manh nói rằng, thường tiền, chúng ta thưởng tiền." "Bao nhiêu tiền?" Lý Đỗ cười tủng tìm hỏi. Tráng Hán cắn răng nói, "Mời ngài nói số lượng nạch." Lý Đỗ học hắn vừa nãy dáng vẻ dơ ngón trỏ lên, nói, "10.000 khối." Hắn muốn cái giá này có thể không quyết đại, sắt thép kỵ sĩ là xe mới, đầu xe đang bị ván nát, Duy Tu lên tiểu nói lên được ngàn khối, thêm vào bụ tất cùng quanh thân bà kim, muốn tìm tiền cũng không ít. Tráng Hán do dự lên, Lý Đỗ trong tay cung tên lập tức cắt ra trên mặt của hắn ra rẻ. Thấy này Hắn thẳng thắn lưu loát nói rằng, "Này giá tiền có chút quá cao, bằng hữu, chúng ta không có nhiều tiền như vậy." Lý Đô nói, "Không sao, ngươi có thể gọi điện thoại để bằng hưu đưa tới, cũng có thể mang này đài xe lưu lại, đem bọn ngươi trên người điện thoại di động bóp tiền đều lưu lại." Tráng Hãn đủ rũ nhìn mang đến thủ hạ, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Lý Đô cũng lấy điện thoại di động ra, sau đó nhấn ra 911 ba cái con số, nói, "Ngươi dám ra vẻ, vậy chúng ta liền đi cục cảnh sát." Hắn là hợp pháp thương nhân, không sợ tiến vào cục cảnh sát, nhưng những người này có thể không giống nhau. Bọn họ mang theo những vũ khí này xông vào nhà kho công ty tư hưu thổ địa, có thể bị kiện. Một khi bị kiện, bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhất định phải tiến vào nhà tù, cho dù không tiến vào nhà tù, cái kia nhiều như vậy người nộp bảo lánh kim cũng không phải 10, 20 ngàn có thể giải quyết. Tráng Hán đang hoàng gọi điện thoại, một chiếc pho ngựa hóa ra, có người đưa xuống đến một loa đô la. Lý Đỗ đem cho Hãn, Hãn thử một chút trọng lượng gật đầu nói, không thành vấn đề. Nghe xong lời này, Lý Đỗ đem Tráng Hán đợi ra, nói, tạm biệt, đồng nghiệp, hy vọng lần sau gặp diện. Giữa chúng ta đừng lưu lại nhiều như vậy hiểu lầm. Tráng Hán không nói hai lời, chật vật phất tay nói, "Chúng ta đi." Hàng đứng cửa xe khẩu, có người thẹn quá thành giận, "Ngươi làm gì? Còn muốn động thủ à?" "Không, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút môn nhiều như vậy người làm sao tiến vào này đại trong xe nhỏ." Đến đến đến, để ta xem một chút, chuyện này quả thật là kỳ tích." Hàng thở dài nói. Đoàn người bộ mặt mất hết, lên xe sau ảo náo rời đi, xe lái thật nhanh. Hàng đem tiền đưa cho Lý Đỗ, buồn bực nói, "Ngươi nói, sẽ là ai chỉ thị người đến làm chúng ta?" Cắt, bị dĩ phụ tử, cái khác thật hận chúng ta kiếm bảo người. Ai biết, có điều ta nghĩ nói, chuyện như vậy nhiều điểm mới tốt. Lý Đỗ vung vung tiền trong tay, cười rất hài lòng. Mặt sau hắn đem 10000 đồng tiền chia làm bốn phần, đưa cho Ổ Cụ cùng gỗ Tụ là một người 1000 thối, hắn cùng hạn một người 4000 khối. Ổ Cụ trần chờ hỏi, cái này? Lý Đỗ nói, ta thuê các ngươi là tới làm vận chuyển công, nếu như làm vượt qua công tác trong phạm vi hoạt, ta sẽ cho các ngươi bổng lộc. Gỗ Tụ là nói, mỗi lần đều có. Cụ sờ sờ mặt của mình, nói, xem ra ta tìm tới đất võ. Hãn rất vui vẻ, ở đô la trên hôn một cái nói, liền như thế kiếm được 4000 khối. Sinh hoạt thực sự là quá mỹ diệu. Lý Đô cười nói, ngươi cái kia 4000 khối không phải thuần thu vào, nhớ tới đi đem xe sửa tốt, sửa xe tiền từ ngươi cái kia 4000 khối bên trong ra. Hãn, đáng chết, ta bị âm. Chạy như bay mà vút bên trong, đi đầu trắng hắn cũng mặt âm trầm nói, chết tiệt, chúng ta bị âm. Làm sao bây giờ? Trở về tìm cái kia chết tiệt lợn béo cùng tiểu hổ tử. Phút, hắn nói chỉ có ba người, chỉ có một giá hỏa có sức chiến đấu. Hắn chúng ta Cái tên này quá không hiểu quý củ, cho bọn họ nói một chút quý củ. Tráng Hán nghiến răng nghiến lợi nói rằng, "Vậy này 10.000 đồng tiền." Có người hỏi, Tráng Hán cười lạnh nói, "Để cái kia lợn béo cùng tiểu hồ tử cho chúng ta phun ra 20.000 thôi đến." Một gia Nga xô phong cách hắc trong quán rượu, tất cùng làm bị Tha Thiết mong chờ đang đợi thuê Lưu manh mang tin tức tốt trở về. Mạc Ruzot cục xuất hiện ở cửa, Tráng Hán mang theo đông Âu tiểu hỏa môn xuống xe. Thế này, Lạm bị Cao Hưng tiến lên nên tiếp nói, "Này, bọn tiểu nhị, các ngươi quyết định." Bức ảnh cùng video đều quay chụp hạ xuống. Chờ đến hắn tới gần bên người, trắng hắn nhấc chân đá vào hắn bụng phía trên, đem hắn lập tức đạp lăn ở địa. Thấy cảnh này, Cát lập tức biết tình huống không ổn, hắn mau mau đứng dậy muốn đến quán ba hậu môn chạy. Trong quầy ba, một mập mạp đồng Âu đại hắn thân tay nắm lấy cổ hắn, cùng đe tiểu kê như thế đem hắn bắt được trở về, lạnh lùng nói rằng, "Ngồi xuống." Lạm vì ôm cái bụng mới kêu thảm thiết, nói, "Làm sao? Đây là làm sao? Các ngươi không tuân thủ quy củ." Nghe được quy củ cái này từ đơn, trắng hắn giận quá, đem hắn nhấn ở trên bàn rượu, quát, "Dạ vô, lại đây giáo dạy bọn họ cái gì gọi là quy củ?" một sắc mặt âm trầm cường tráng tiểu hỏa đi tới, một quyền đỉnh ở làm bì dưới sườn gan vị trí. Làm bì con mắt nhất thời trận thật lớn, thật giống đợi làm thịt lợn béo như thế hé miệng, nhưng nhưng không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể hiện hách hút vào khí lạnh. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. 318 Đức quân minh tinh. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Tô Cù cùng gỗ tiểu là nhanh chóng động thủ, hai cái trong kho hàng hàng hóa tiến vào sắt thép kỵ sĩ bên trong. Một ít tương đối quý trọng có giá trị con vật nhỏ, Lý Đỗ Thu vào huyệt cắt cốt dao. Bắp thịt xe có chỗ tốt này, cốp sau rất lớn. Lý Đấu ngồi trên chỗ điều khiển, hắn truyền phát tin âm nhạc, nhất thời, cốp sau tấm tre phía dưới ha mạn thẻ đốn giọng thấp pháo gầm rú lên. Theo cắt có thể không riêng có thể chạy, nó linh kiện cũng rất xa hoa, toàn xe có 18 con kèn đồng, đầy đủ làm cho người ta mang đến tính bạo thính rất cảm thụ. Có điều tất cả tự nhiên thanh âm cũng không bằng hệ Mỹ động cơ gào thét, hắn vặn vèo chìa khóa đánh lửa, một cước chân ga dẫm xuống, xe ầm ầm mở ra đi ra ngoài. Rực, rực, rực. Thiết náo. Kháng ngộ ngang bắp thịt đũ động từ đánh thứ động thứ đánh thứ động động đại thứ. Vạ, thổ, nặc, Phật là ai đang ca? Động thứ đại thứ. Ấm áp cô quạng. Hàn tùy tùng âm nhạc ở ngồi ghế phụ trên điên của ngựa mèo thân thể, mà sau A Miêu cùng thẳng thắn diện một mặt mộc mặc, dùng sức dùng móng vuốt bưng tiểu lốt hai. Chúng nó tính giác ngạy cảm, ở bên trong xe âm thanh không coi là quá lớn, nhưng phối hợp hạng gào thét vậy thì có điểm đỉnh thai nhức góc. Hàn biểu hiện để lý đồng ý đến một câu danh ngôn, âm nhạc là không giống ngôn ngữ tiến hành câu thông đường tắt. Hắn bình thường thường thường nói tiếng phổ thông, Hàn lại không học được vài câu. Nhưng là hắn bình thường thả những này tiếng chúng ca khúc cái tên này nhưng học được đại đa số Tỷ như hiện tại này thủ đi dây bản mặt trăng bên trên hắn liền sướng ra dáng bọn họ ra đi sau khi không có trực tiếp trở lại cột cờ thị mà là trước tiên đi tới lao bình thế giới hướng dẫn mua viên đã biết bọn hắn nhìn thấy hai người đến liền hỏi là tìm mọ dị sợ hả Hắn nói đúng nói cho hắn chúng ta mang đến một chơi vui ra hỏa rất nhanh nhận được tin tức mọ dịt sở thiện bụng lớn đi ra cách thật xa hắn liền phóng khoáng cười to nói haha các ngươi lại tới nữa rồi Hoan nênên Hoangên Mỗi lần các ngươi tới, ta đều sẽ kiếm được tiền, thực sự quá tuyệt. Lần này ngươi muốn kiếm được nhiều tiền. Hàn sau khi đi qua lập tức với hắn kể vai sát cánh. Mộ Dịch Sở chờ đợi hỏi, món đồ gì? Hàn dẫn hắn đi tới cửa bãi đậu xe. Cô tựa là mở ra thùng xe môn, sau đó ở giữa chiến hào cứu pháo xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nòng pháo thẳng tắp chỉ về bọn họ. Nhìn thấy này đại đại pháo, Mộ gì Sở con mắt lập tức trực, hô hấp cấp tốc trở nên gấp gấp lên. Hàn đứng ở hắn trước mặt hỏi, như thế nào, vật này ngươi sẽ thích chứ? Mộ Dịch Sở thô lỗ đẩy ra hắn, kêu lên Ta độ má quá yêu thế. Các ngươi làm sao có thể làm đến món đồ này? Các ngươi có thể xuyên qua thời gian à? Đương nhiên không thể. Lý Đô bật cười nói. Mộ gì Sở kích động nói, làm sao sẽ không thể? Làm sao có khả năng không thể đây? Các ngươi lần trước mang đến thế chiến thứ 2 xuống máy, lần này càng ghê hơn, một trận chiến 170 đường kính chiến hào pháo. Lý Đỗ hỏi, đây là 170 đường kính chiến hào pháo. Nó là một trận chiến thời kỳ kết quả, đúng không? Mộ Di Sở gật đầu nói, đúng, cái này xấu tính tiểu tử béo chính là đại chiến thế giới thứ nhất thời điểm kết quả. Chớ xem thường nó bọn tiểu nhị, cái tên này ở lúc đó nhưng là cái minh tinh. Lý Đô nói rằng, cho chúng ta nói một chút đi, hiển nhiên người đối với nó có đặc biệt giải. Yêu đi tiểu nói vọng vé đút vé đút vé đút ai cu. Mogriser nói rằng, trước tiên nói lai lịch của nó, tiến vào 20 thế kỷ bắt đầu, giao chiến song phương đều dựa vào với danh sâu hàng rào tiến hành đối lập. Các người biết, chiến hào mục đích chính là vì tránh né sóng mãnh bắn phá cùng đại pháo văn tạc, phổ thông pháo nắm những này công sự không có cách nào, liền chiến hào pháo liền sinh ra. Nước Đức quân đội đặc biệt là yêu thích loại này pháo. Này đài 170mm chiến hào pháo là trong đó người tài ba, đi, ai giúp ta nắm một thước đó đến. Mò gì sở hô một tiếng, một tên người phục vụ liền mang đến cho hắn một quyển thước. Lý đố không hiểu hắn muốn làm gì, kết quả mò gì sờ dùng để lượng này đài pháo ống pháo độ dài. Lượng ra kết quả sau, mò gì sờ tràn đầy phấn khởi nói rằng, 76 5 cm đây là cải tiến sau trường nòng pháo phiên bản, mới bắt đầu phiên bản 170 đường kính chiến hào pháo chỉ có 64 6 cm dài. Như thế ngăn ống Tháo nó có thể có cái gì vi lực? Hàn hỏi. Đại pháo nòng pháo độ dài cùng đạn pháo mới bắt đầu tốc độ cùng tầm bắn cùng một nhịp thở, trên lý thuyết, nòng pháo càng dài, càng có lợi với pháo thang bên trong cao áp khí thể đối đạn pháo tác dụng, khiến đạn pháo sơ tốc càng lớn, tầm bắn cũng càng xa. Mọ gì Sơ nói rằng, xem ngươi muốn nó làm gì, chiến hào pháo mục đích là giải quyết trên đất bằng kiên cố công sự, nó tầm bắn không xa, này đại pháo to lớn nhất tầm bắn hẳn là 1600m, tầm sát thương là 300m. Hàn lắc đầu nói, vậy cũng quá gần rồi, súng máy có thể dễ dàng đối phó nó. Nghe hắn nói như vậy, Mọ Dịch Sơ nở nụ cười, nói, không Su máy đối với nó không thể làm gì, bởi vì nó có thể ẩn thân với chiến hào bên trong, cái này cũng là nó tên nguyên do. Cùng phổ thông pháo sử dụng đạn pháo so với chiến hào cứu pháo đạn pháo có thể chở khách càng nhiều chất nổ, mà đường đạn khá là hữu lượng, có thể ẩn thân chiến hào sau đạn kích chướng ngại vật sau khi mục tiêu. Như vậy, có chiến hào pháo, vậy chỉ cần đem chiến hào đảo được khoảng cách công sự không xa khoảng cách trên, là có thể dùng đạn pháo đến đánh đi nó. Đối với bộ binh tới nói, vật này là trọng yếu giúp đỡ, không có chiến hào pháo để giải quyết công sự, vậy bọn họ phải ôm túi thuốc nổ đi giải quyết đối thủ. Đồng tổn thủy chính là như thế hy sinh. Một trận chiến trong lúc, 170mm chiến hào pháo từ mới bắt đầu 116 môn, tăng trưởng đến chiến tranh kết thúc thì 2.361 môn, nó lúc đó nhưng là bị được khen ngợi đây. Mò di nói rằng, sau đó thì sao? Sau đó liền bị đào thải, bởi vì nó quá cồng kền, mặc lên bánh xe sau khi, này đài pháo có thể do 4 người khoảng cách ngắn vật tải. Nhưng nếu như không có bánh xe, phải muốn 17 người mới có thể mang đi. Mò di nói tiếp, lại nói, chiến hào bên trong độ rộng không đủ, chỉ có thể tăng cao ngưỡng r quá cao đánh khoảng cách lại gần, thả chiến hào bên ngoài chính là mục tiêu sống. Hơn nữa giao thông chiến thường thường muốn xung phong, lưu lại, thứ này chính là phiền thoái. Nhưng nó dù sao từng làm minh tinh, vì lẽ đó nó giá trị bản thân nên không thấp, đúng không?" Hàn hỏi. Mojisơ gật đầu nói, coi như các ngươi tìm đúng rồi người, nếu như không phải tìm tới ta, cái này đại pháo không hẳn có thể bán ra bao nhiêu tiền." Nghe xong lời này, Hàn Tinh thần tỉnh táo, nói, "Này pháo ngươi có thể cho bao nhiêu tiền?" Mojisơ nói rằng, "Đừng vội mà cả, ta đến kiểm tra một chút nó có phải là thật hay không hạng." Nói Hắn bò lên trên xe ở đại pháo cái bệ trên nhìn một chút, gật đầu nói, có dùn kim loại công ty đánh dấu, bảo tồn không sai, nửa phần sau phân ít nhất không thành vấn đề. Hắn lại lần lượt từng cái kiểm tra một ít linh kiện, kiểm tra một lần sau, hắn xuống xe hô một người, để hắn đi trong kho hàng lấy ra một thứ. Vật này ông ra, Lý Đỗ chờ người kinh ngạc đến mê ngợi, đáng chết, ngươi không phải chuẩn bị đạn pháo chứ? Mọi gì sợ công nhân từ trong kho hàng ôm ra một đạn pháo, hơn nữa là cái đại pháo đạn, lại như cái thùng nước tiểu bình thường. 319 làm khách. Tiểu thuyết, Kiếm Bạo Vương tác giả, toàn kim loại đạn hiện tại nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu. Nói vổng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Nhìn thấy mọ dị sợ vận dụng đạn pháo, Hàn, Lý đố bọn người giật mình. Bọn họ cho rằng mọ dị sợ dưới sự kích động không kìm chế được nỗi nỏng, cái tên này muốn thực sự là dám ná pháo, phòng trưng bọn họ ai cũng đừng chạy, nửa đời sau cũng phải ở trong một đợi. Phản ứng của bọn họ để mọ dị sợ cười ha ha, thượng đế, này đại chiến hào pháo đạn pháo trọng lượng là 50 kg, ngươi cảm thấy ta cái kia đồng nghiệp như là ôm 50 kg đồ vật à. Người phục vụ giải thích, đây là một không đạn thảo một đạn pháo sát tử mà tôi. Lý Đỗ Thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa mới bắt đầu tươi đẹp nhân sinh, cũng không muốn bị đầu vào trong ngục giam. Mộ gì Sở dùng đạn pháo sát đến cân nhắc ống pháo đường kính, hắn từ phía sau mở ra pháo xoan, đem đạn pháo nhét tiến vào, sau đó dùng chân ở dẫn đạn khí trên đạn một cước. Như vậy, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, đạn pháo tiến vào pháo thang bên trong. Thế này Mộ Di Sở tâm tình càng thêm tăng gọn, vỗ lòng pháo nói, "Được, ống pháo là hàng nguyên đại nguyên kiện, cái tên này rất tốt, rất tốt." Hắn hỏi, "Ngươi có thể ra giá ạ?" Mộ Di Sở nói rằng, một cái giới 50 vạn. Hàng cùng lý đối liếc mắt nhìn nhau, giá tiền này thực sự thật là làm cho người ta thỏa mãn, bọn họ cho rằng này đại pháo cũng là có thể bán cái 10 vạn 20 vào đây. Thấy hai người tiến hành ánh mắt giao lưu, mọi gì sợ lấy vì bọn họ đối cái giá này không hài lòng, liền nói nói, bọn tiểu nhị, này chiến hào pháo là thứ tốt, có thể các ngươi không tìm được thích hợp người mua, vậy cũng chỉ có thể làm sắt vụn trồng ở trong tay. Vật này người mua khó tìm, có lẽ có người yêu thích thu thập vũ khí, có thể đại pháo không phải ai đều có thể có tư cách thu gom. Còn có. Chiến hào pháo chủ yếu vị trí là hàng nguyên mai nguyên kiện, có thể linh kiện nhưng là sau đó tư phối. Lý Đô khoát tay nói, không cần nói nhiều, mọ gì sờ, cái tên này thuộc về ngươi. Còn phải tiếp tục chậm rãi mà nói mọ gì sở sương sờ, nói, thành giao Lý Đô đối với hắn đưa tay ra nói, thành rao. Mọ gì sở than thở, các ngươi tới thời điểm, ta cho rằng ta muốn kiếm tiền, kết quả cuối cùng nhưng là ta phải bỏ tiền đi ra ngoài, đây thực sự là quá tệ. Hàng cười nói, ngươi sẽ không thường tiền. Cái này đại pháo nhất định có thể để ngươi kiế Ta không dự định đưa nó bán ra, ta dự định tư nhân thu gom này xấu tiểu tử." Lý Đô nói, "Như vậy càng tốt hơn, ta dám đánh cuộc, cái tên này sẽ làm người thu gom thất trở nên càng thêm phong phú." Mộ Di Sở vui vẻ nói rằng, "Đương nhiên, đương nhiên, khẳng định là như vậy." Song phương bắt đầu tiến hành giao hàng, Mộ Di Sở cho bọn họ mở ra một tờ chi phiếu. Mở ra chi phiếu sau, hắn thở dài nói, "Một năm thu vào, bọn tiểu nhị liền như thế bay." Hắn nói, "Ngươi một năm có thể kiếm lời 50 vạn, đây thực sự là quá kinh người." Kết quả các ngươi một ngày liền kiếm được Một nhà kho liền để cho các ngươi được ta một năm thu hoạch. Mọ Dịch Sở đạo, điều này làm cho ta cũng muốn gia nhập cất vào kho bán đấu giá trong hàng Ngũ. Lý Đấu cười nói, chúng ta hoan nên ngươi gia nhập vào, có điều không phải mỗi lần đều có như vậy kiếm tiền cơ hội tốt, trên thực tế Phúc lao đại ít ít ít hơn 10 năm, đây là hắn kiếm lời nhiều nhất một lần. Hàng nháy mắt mấy cái, Bất Đắc Dĩ nói, chết tiệt, vẫn đúng là để ngươi nói đúng. Gỗ Tự Lạc cùng ổ củ hỗ trợ, ở Mọ Dịch Sở dẫn dắt đi, bọn họ đem chiến hào pháo đưa vào ở vào bãi bán bia dưới phòng dưới đất bên trong. Cái phòng dưới đất này chính là mọ dịt sở tư nhân thu gom thất, cửa lớn to lớn mà kiên cố, thật giống một tảng lớn gang đúc thành bình thường. Hà nói, kim khố cửa lớn cũng chỉ đến như thế chứ. Mỏ gì sở cười nói, trên thực tế đây chính là cái kim khố cửa lớn, nhưng năm trước đây thời điểm, một ngân hàng thay đổi trang bị, loại này tiểu cũ cửa lớn bị đào thải, liền để chúng ta dùng tiền mua được tay. Cửa lớn mở ra, một mảnh rộng lớn không gian xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái phòng dưới đất này diện tích rất lớn, có 4500 bình tích, độ cao có 5, 6m, Lý Đô đi đến nhìn lại, cảm giác mình tiến vào kho quân dụng. Phòng dưới đất bên trong tất cả đều là vũ khí từ lao săn đến súng săn từ súng lục đến súng máy còn có hoặc lớn hoặc đỏ pháo cửa bên cạnh không gian bị che lấp lên mọi gì sở nói rằng đó là ta phòng làm việc ta bình thường sẽ ở bên trong chế tác điểm thương cùng đạn dược. hạn ở bên trong đi nhúc nhích một chút nói rằng ít sợ ra em thêm lỉ ởsú trường nước Đức người D3 siêu gìa hoa ngươi có nguyên bộ Liên Xô a cờ mọi sở đắc ý nói ta dám xin thể nơi này a cờ đều là Liên Xô nhân sinh sản hướng về trên nhìn nơi đó có một cái am biết mặt trên có hai ký tên à ai Hà Nỗ lực xem có điều thấy không rõ lắm mọi nói rằng hoàng đế cả cô Hà thở dài nói Thượng đế vậy nó thật đúng là giá trị liên thành aờ mở là một cái lao thương đã sinh ra nửa cái thế kỷ nó cùng a cờ 47 nắm giữ một cái cha Vậy thì là súng trường hoàng đế cả là cô các là nghỉ cổ sẽ không dễ dàng vì là thương ghi tên nếu như ham biết vậy đã nói rõ cái này thường có đặc biệt ý nghĩa khả năng là nhóm đầu tiên sản xuất giả thương hoặc là một cái nào đó kỷ niệm phiên bản đem đại pháo đưa vào bọn họ nắm tay từ biển mọ Thưa dịp sắc trời còn sớm, mau mau lái xe hướng về cột cửa thị chạy về. Trên đường, hắn nói rằng, bọn gì sợ cái tên này thật sự có tiền, hắn thu gom trong phòng đồ vật giá trị nạn bạn. Lý Đỗ nói, không ngừng nạn vạn, cái kia cũng có thể vũ lắc một cái đoàn, nếu như ở châu Phi, hắn dựa vào cái kia kho quân dụng thậm chí có thể làm quân thiệt. Hắn mở ra vô tuyến điện đối Ổ Cù nói rằng, người nếu như ở châu Phi, không cần súng đạn liền có thể làm quân thiệt. Ổ cụ tọa ở phía sau xe tải trên, nghe xong lời này đầu góc mơ hồ, cái gì? Lý Đỗ dừng hẳn một chút, nói, không có gì. Đêm nay chúng ta muốn đi trong nhà của ngươi làm khách, đồng nghiệp, Hoàng Ninh à?" Ōkuku cười nói, "Đương nhiên, đương nhiên, vậy ta phải sớm chào hỏi." Nói thật, ta chính muốn mời các ngươi đi làm khách đây. Xe mở ra cột cờ thị, Lý Đỗ cùng Hàn đi to lớn nhất siêu thị vụn vụ vổ mua 2 tấm 1000 khối thẻ mua đồ, đây chính là lễ vật. Ōkuku ra khoảng cách hải cốt xã khu không xa, là một hoàn cảnh rất phổ thông tiểu khu, hoàn toàn mở ra thức, bên trong tất cả đều là lên 5 tháng nhà. Xe tại đứng ở bên đường, theo cắt đi theo, sau đó Chu Vi chơi đùa mấy hắc nhân hải tử liền chạy tới, dùng nóng bóng ánh mắt nhìn hiệu cát. Ô Cú sau khi xuống xe, một cao gầy người da đen thiếu niên hô, "Ba ba, ngươi trở về. Mụ mụ chuẩn bị rất nhiều món ăn, có khách quý đến thật sao?" Nhìn thấy thiếu niên, Ô Cú lộ ra hài lòng nụ cười, đây là lý do lần thứ nhất từ trên mặt hắn nhìn thấy không ý hiếp tính vẻ mặt. Một bên mỉm cười, hắn một bên nuốt thiếu niên đầu nói rằng, "Đương nhiên, đến, giới thiệu cho ngươi một hồi, Ma Ca, đây là Lý thúc thúc, đây là Phó Tốc thúc, thúc, đây là phờ Lọ Dẹt Tốc thúc, thúc. Hàng cùng thiếu niên va quyền, thiếu niên bắt cơ hỏi, "Này thực là ngươi à?" "Đương nhiên," hắn nụ cười, thiếu niên lộ ra ước ao vẻ mặt. Hắn lại lập tức nói bổ sung, "Không phải, đương nhiên không là của ta." Ha ha. Thiếu niên nói rằng, nhưng nó cùng khí chất của ngươi rất xứng đôi, các ngươi đều rất khóc. Hàn mở cờ trong bụng, nói, "Ô Cụ, con trai của ngươi miệng rất khéo, hắn muốn trở thành luật sư à?" Ô Cụ cũng cười mở cờ trong bụng, nói, "Ta hy vọng như vậy, Phúc lao đại." Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 320, xa đoạn ơi, 1. 320 xa đoạn ơi, 1. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Hiện tại nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Tuy rằng xe không phải hạn, có điều cùng thuộc về hắn khác biệt không lớn. Lý Đô đem chìa khóa xuý cho hắn, Hàn Mộc nói, "Lên xe, tiểu tử, dẫn ngươi đi căng gió." Ừ ừ. Thiếu niên hưng phấn kêu một tiếng, kéo mở cửa xe khiêu tiến bảo. Lý Đô lắc đầu nói, "Cái tên này thực sự là tinh lực vô hạn, trên đường nên để hắn lái xe, có thể lui chết ta rồi." Ô Cú nói, "Mời đến đi, lão bản, ta chỗ này có một ít tự nhũ địa, nó mùi vị rất tốt, ta nghĩ ngươi sẽ thích." Hắn ra là rất phổ thông mỹ thức độc lập, chính là mỹ kịch bên trong thường thấy nhất loại kia phòng ốc, kiến trúc ở hai bên đường phố, chu vi có cỏ bình cùng hoa viên. Có điều ổ cụ vị trí xã khu phòng ốc mật độ rất lớn, hoa viên, mặt cỏ khá là nhỏ, nhà bọn họ không có hoa viên, chỉ có một khối chừng 20m vườn mặt cỏ. Mặt cỏ ở vào phòng ốc mặt sau, bốn phía là tỉ mỉ biên soạn ly ba, vì sau khi đứng lên hình thành một khối đối lập độc lập tiểu không gian. Bên trong mặt cỏ quản lý ngay ngắn có thứ tự, không có một gốc cây cỏ dại, xõ dây đạp ở bên trên nún, phi thường thoải mái. Mặt trời chiều ngã về tây, Không có manh liệt quan chiếu, chờ ở trên sân cỏ liền không cần bưng, rủ, chỉ cần tạo ra bàn cùng cái ghế là được. Ô Cụ trước tiên dẫn hắn cùng Gỗ Tiểu lạ vào nhà, bên trong phòng gia cụ sạch sẽ, sắp xếp chỉnh tề, một xem liền biết chủ nhân phi thường cần lao. Nghe được tiếng cửa mở, một cái vóc người cao gầy người ra đen thiếu phụ từ phòng bếp đi ra, đây chính là ổ cụ thê tử Dô sẵn Nhìn thấy bọn họ, Dô Sǎn mỉm cười nói, "Lý tiên sinh." "Chào ngài, chào ngài, vị này chính là phở lọ Dệt tiên sinh à sao? Thật hân hạnh gặp hai vị." Gỗ Tiểu lạ nói rằng, gọi ta Gỗ Tiểu Lạc tốt rồi. Lý Đô cũng nói bổ sung, gọi ta Lý là được. Hắn đem thẻ mua đồ đưa cho Dụ Sa nói, chúng ta đến hội vàng, không có chuẩn bị lễ vật gì, hy vọng tấm này thẻ mua đồ có thể bù đắp một ít chúng ta thất lễ. Thẻ mua đồ trên có diện trị, Thiếu phụ sau khi thấy rất giận mình, nói, phần lễ vật này có thể quá quý trọng. Lý Đô nói, không, đối lập ổ Củ vì ta sáng tạo giá trị. Chút ít đồ này thực sự không tính là gì. Một nam một nữ lưỡng người da đen hài từ từ trên lầu chạy xuống, Hồ Củ một tay một đem bọn họ ôm lên, đây chính là hắn tiểu nhi tử ạ lần cùng con gái nhỏ sủ Cho Song phương làm giới thiệu, Dô Sẵn từ trong tủ lạnh lấy ra một bình chai bia, nói rằng, ta đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ uống, đây là chúng ta chính mình sản xuất bia, hy vọng có thể hợp khẩu vị của các ngươi. Lý Đỗ cười nói, "Ô Cú ở hầm thực phương diện tay nghề rất xuất sắc, ta đã không kịp đợi đến thưởng thức chúng nó." Ô Cú đem phân đến 1000 khối cho Thế Tử, nói rằng, "Ngày mai đi tuần lên." Dô Sẵn hỏi, "Này lại là nơi nào đến tiền?" Ô Cú cười nói, "Là lao bản cho phúc lợi, thân ái, này đều là giữa lúc khởi nguồn, ta cùng ngươi đã nói, lão bản là làm cách vào kho bán đấu giá chuyện làm ăn." Hắn là chuyên gia, chúng ta không làm trái pháp luật sự." Yêu đi tiểu nói vòng vê đút vê đút vê đút ai cu. Lý Đỗ rõ ràng trên đường ổ cụ tại sao nói đang định xin bọn họ làm khách, Nguyên Lai rổ sẵn đối với hắn thu vào còn nghi vấn, lo lắng hắn đã làm gì trái pháp luật sự. Xác thực, lấy ổ cụ hình tượng, hắn trời sinh nên làm trái pháp luật mua như thu bảo hộ phí loại hình, thu vào tuyệt đối rất khả quan. Đến hậu viện, bọn họ vây quanh bàn ngồi xuống, ổ cụ cho bọn họ rót rượu. Tự nhượng độ càng cao hơn, có điều lúa mạch nha mùi thơm cũng càng dày đặc, màu vàng rượu ra, tràn ngập ra mùi thơm ngát khí tức. Hàn Từ trong phòng đi ra, vừa vào khu nhà nhỏ liền nói nói, "Thương quá điệu, nhanh, cho ta đến một chén." Một đại ly bia rầm, rầm rót hết, Lý Đồ nói rằng, "Tốt rồi, hiện tại chúng ta đều uống rượu, như vậy vấn đề đến đến rồi, sau đó làm sao trở lại? Hoặc là tự giá, hoặc là ngủ ở nơi này." Hàng không thèm để ý nói rằng, "Biện pháp vĩnh viên có chính là, nhanh, trở lại một chén." Mặt cổ trước sau có lúng tênh, đại khái cao bằng một người, tỏa ra một luồng để lý Đồ cảm giác quen thuộc hương vị, hắn nỗ lực suy tư, nhưng không nghĩ ra mùi thơm này thân phận. Hỏi hắn Đây là cái gì thụ? Hương vị rất đặc biệt. A lần cúp lời nói, "Là long nào thụ, ba ba ta gieo xuống, hắn nói đợi được cây cối sau khi lớn lên, chúng ta sân mùa hè sẽ trở nên rất mát mẻ, hiện tại quá nóng." Ô, cu cười nói, "Đúng, long nào thụ, ngươi nên ngửi được quá loại này mùi vị, long não cầu cùng nó mùi vị rất tương tự, đương nhiên càng dày đặc." Lý Đỗ bình tĩnh, hắn khi còn bé trong nhà tủ quần áo bầy đặt long não cầu đến trục xuất sâu, có điều đã nhiều năm đầu chưa thấy món đồ kia, có người nói chi nham, không ai dùng. Hắn nói rằng, long não thụ rất thích hợp trồng ở đỉnh viện bên trong. Chúng nó có thể dài đến rất cao lớn, nhưng là chúng nó trưởng tốc độ có thể không nhanh. Ngươi dự định ở đây trụ bao nhiêu năm? Ocu nhấp khẩu địa, nói, "Ta không biết, trước đây ta thu vào chỉ đủ nuôi sống trong nhà, vì lẽ đó không nghĩ tới đổi phòng tử sự." Lý Đô nói rằng, "Ngươi hiện tại có thể cân nhắc, nhiều lắm thời gian một năm, ta có thể bảo đảm ngươi có thể đổi một tân căn phòng lớn." Ocu cẩn thận nói rằng, "Hy vọng đi, cái này tiểu khu trị an cũng không được, bên trong hầu như đều là không tiền gì người da đen, rất nhiều người thậm chí không có công tác, càng là da tăng rồi tiểu khu trị an hỗn loạn độ." Bọn họ ở đây chuẩn bị bữa tối, không ngừng nhìn thấy có hát Hại tử ở trên đường phố gào thét mà qua, chiếc xe công thức 1, cưới xe gần máy, còn có một chút vị thành niên liền mở ra rách nát xe. Có mấy đứa trẻ nhìn thấy hợ cát, bọn họ hướng về chu vi nhìn, trực tiếp vây lên đến đưa tay đi ban xe kính chiếu hậu, còn có một đứa bé nằm ngoài cửa sổ xe đi đến xem, ánh mắt rất khủng bố. Thế này, quát cơ liền chạy tới hô: "Các ngươi có ngày, đây là chúng ta ra xe, các người muốn làm gì?" Một người ra đen hải tử khinh bị nói rằng: đi, nhà các ngươi xe. Ngươi nãy cùng trời mới biết xe này giá tiền à?" Cút sang một bên, Walker, ta muốn gọi thủy tinh vỡ lấy ra bên trong bao, bên trong vậy có cái ví tiền Ha, mở cốc sau xe, loại này trong cốp sau xe thường thường có thứ tốt. Walker, người muốn ăn một mình. Đừng nghĩ chính mình một người chiếm lấy trong xe đồ vật. Hàng đem chìa khóa xe ném cho Walker, Walker nhấn một hồi, trước sau đèn xe liền lẻ lên đến. Thế này, mấy cái hát hải tử kinh hãi, mau mau chạy đi. Lý Đỗ kinh ngạc nói, những hải tử này, xảy ra chuyện gì? Ta là nói bọn họ có tiếp thu quá giáo dục à? Bọn họ tố chất thật đáng sợ khổ nào nói rằng Bọn họ đều là học cơ bạn học, có điều những người này ở trường học làm sao có khả năng học tập. Bọn họ đem trường học cho rằng thu bảo hộ phí cùng bán là đồ cấm địa phương, chết tiệt. Cha mẹ bọn họ đây. Trơ mắt nhìn hài tử biến thành xã hội cạn. Lý đấu hỏi. Ồ củ cười khổ nói, "Không, bọn họ là tự tay đem hài tử đã biến thành cạn. Ta dám đánh cuộc, lão bản, nếu như có thể, bọn họ hy vọng những hài tử này có thể giúp mình buôn bán độc phẩm hoặc là làm những khác, chỉ cần có thể kiếm tiền là được." Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 321: Nước sôi lửa bỏng 2. 321 Nước sôi lửa bỏng 2. Tiểu thuyết: Kiếm Bảo Vương tác giả. Toàn kim loại vỏ đạn. Lý Đỗ lý giải ổ cụ tại sao đối tốt khu vực nhà như vậy cảm thấy hứng thú, một lòng muốn mang người nhà rời đi cái này xã khu nguyên nhân. Nếu muốn hài tử thành tài, tuyệt không có thể ở nơi này, hoàn cảnh này sẽ phá hủy bọn nhỏ. Mặt sau hướng nghĩa, Lý Đỗ có chút do dự lên, hắn là cái giảng nghĩa khí người, muốn trợ giúp ổ cụ rời đi nơi này. Phớp lạ bộ lệ thị bất động sản chuyện không sai. Hắn đem tòa này nhà bán đi thêm vào lý đống mượn hắn cái 10 vạn đồng, cái kia có thể thay cái tốt xa khu. Lý Đỗ tin tưởng ổ cụ sẽ còn tiền mình, bởi vì theo hắn kiếm tiền là chuyện sớm hay mượn. Nhưng là hắn cảm thấy như thế làm không thích hợp, dù sao ổ cụ mới vừa theo hắn, hắn đưa ra điều kiện đủ ưu việt, nếu như hiện tại liền cho càng điều kiện tốt, cái kia mặt sau không tốt mang đội ngũ. Đấu gạo ân tham gạo cũ, cái này chân lý thích hợp hết thảy khu vực. Nếu như là gỗ Tự Lạ vậy thì không liên quan, gỗ Tự Lạ với hắn thời gian giãn vẫn nhẫn nhục chịu khó, tối đầu làm việc, hắn nếu như vay tiền mua nhà Lý Đô không nói hai lời sẽ cho mượn. Có điều Ổ Cụ vẫn không có như vậy dạ tâm, hắn không đòi hỏi có thể tìm Lý Đô vay tiền mua nhà, lần này yêu xin bọn họ làm khách, chính là cho thê tử xem lãnh đạo của chính mình cùng đồng sự tình huống. Người Mỹ mở party liền như vậy mấy thứ đồ, bia, thiêu đốt cùng âm nhạc. Ổ Cụ ở bên trong khu nhà nhỏ đẩy lên thiêu đốt đồ, hắn nói rằng, ngươi muốn biểu diễn ngươi sở trường cho hay. Thiêu đốt đúng là Ổ Cụ sở trường cho hay, vật này ở trong tay hắn có thể chơi ra hoa hoa đến. Đại hắn người da đen mép miệng cười nói, đương nhiên Thê tử ta góp muối tốt rồi, tiểu thịt bò cùng thịt dê, chúng ta có thể ăn một bữa thật lớn." Lý Đỗ cười khổ nói, "Đừng, đồng nghiệp, cả ngày ăn thịt ta dạ dày có chút không chịu được, có thể hay không làm điểm rau dưa?" Đi tới nước Mỹ sau, hắn hiện những người Mỹ này quá thích ăn thịt, trên đốn dưới đốn đều là dê bò thịt, hoặc là gà vịt thịt cùng ngư thịt, nói chung không thịt không vui. Nước Mỹ thịt bò rất tiện nghi, có thị xử lý độc lại thịt, một khối tiền liền có thể mua lương cân, cho dù là người nghèo cũng ăn được lên thịt. Vừa tới lúc đọc sách, Lý Đỗ theo vào vào thịt hải dương như thế, hắn điều kiện gia đình giống như vậy, Đại học không thế nào cam lòng ăn thịt bởi vậy đến rồi nước Mỹ liền dạt ra cánh tay hồ ăn hải nhét. ăn một chu hắn liền không chịu được trước hết tan vỡ chính là dạ dày đoạn thời gian đó táo bón hắn muốn chết dục tiên có điều có tiểu phi trùng sau hắn hiện tại tiêu hóa năng lực cùng hấp thu năng lực tăng cường rất nhiều có thể tùy tiện ăn không cần phải lo lắng tiêu hóa không xong nhưng ăn nhiều thịt cũng chẳng án hắn muốn ăn rau dưa cùng hoa quả cu cười nói không thành vấn đề nhìn ta đi hắn hô một tiếngô să lỗm một buồn nhỏ hoa quả xa lát trước tiên phóng tới trên bàn phối hợp khảo vàng nóng ánh khúc kỳ tiểu bánh bích cuối cùng mềm mại ngọt ngào quyện, đặc biệt mê người. Ba đứa hài tử đàng hoàng ngồi ở bên cạnh bàn ăn, hỏi: "Ba ba, chúng ta có thể ăn cơm à? ạ?" Ocu nói rằng, trước tiên hướng về thượng đế cầu xin, thân ái môn, để thượng đế nghe được các ngươi hẩm thanh, lại đi ăn cơm. A lần bất mãn nói: "Nhưng là ba ba, tái ngươi trong nhà ăn cơm xưa nay không cầu xin, cha hắn nói căn bản không, có cái gì thượng đế, cái kia đều là rùa người." O cú lại đây ở hắn trên trán hôn một cái, nói rằng: "Đương nhiên không phải, thượng đế cho ba ba cơ việc, để ba, ba có tiền cho các ngươi mua thịt." Có phải là nên cảm tạ hắn đây? A, lần suy nghĩ một chút, gật gù cùng ca ca muội muội nắm tay nhau, nhắm mắt lại bắt đầu dáng vóc tiểu tụy cổ khẩn. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Xã khu nhiều địa phương vang lên cùng giá tiếng ngạc, một ít thanh niên người da đen kết bè kết lũ, ở xã khu trên đường đi khắp. Trong tay bọn họ nhấc theo địa, trong miệng ngậm chính mình quẻn khói hương, thỉnh thoảng ra vài tiếng điên cuồng gào thét, đem xã khu bầu không khí trở nên từ từ âm u Ồ, đối này tập mãi quen, hắn cười nói, đến một bản khảo thập cẩm rau dưa thế nào? Lý Đô nói, đương nhiên được. Oku một bên động thủ một bên giới thiệu, thập cẩm món ăn là phân khối bên trong đảo nga quốc cả tường, nó xen vào nước chấm cùng salad trong lúc đó, thiếu đốt sau khi sẽ dị thưởng mỹ vị. Rô sẵn đưa tới mấy cái dán tất cả, lại đưa tới một ít ngọt tiêu cùng cái khác rau dưa.Oku ở cả trên hoa một chút cái miệng nhỏ, mỗi cái cái miệng nhỏ trên thả một mảnh toán, tung trên cái khác rau dưa, lại đi trên rọi một chút dầu ô lưu. Sau khi còn muốn thả trên cà chua, cà rốt, rau cần nát, sử dụng hát hồ tiêu phấn cùng muối ăn gia vị, hỗn hợp tốt sau khi để vào trong lọ nướng tiến hành hào chế. Lọ nướng sử dụng lên Khảo lâu cũng không rảnh rỗi. Rô săn cắt gọn nấm hương, hành tây, tiểu cà rốt, khoai tây chờ rau dừa, những này đều có thể dùng để khảo chế. cu đem ra nylon bạc giấy, đem khoai tây mảnh để vào trong đó, ở phía trên rọi một chút điều tốt suốt cả chùa, bao sau khi đứng lên phóng tới khảo lâu trên, nói rằng, này rất nhanh là có thể nướng chín. Khảo nấm hương là dụ người nhất, nó có thể đơn độc khảo, cũng có thể cùng hành tây hỗn cùng khảo, đơn độc khảo lại có vài loại khảo chế phương pháp, khảo nấm mũ, khảo nấm căn chờ chút, ăn pháp đa dạng. Ngoài ra còn có khảo cây ớt, khảo thu quỷ chờ chút, hẳn nói rằng Làm điểm thịt đi, đồng nghiệp, không, có thịt vẫn là bạt tỉ ạ." Ô Cụ cười nói, yên tâm tốt rồi, ta chuẩn bị có đủ nhiều thịt, cho dù lại tới một người gỗ Tụ lạ, chúng ta cũng có thể ăn no." Gỗ Tụ La nhìn hắn nói rằng, "Trước đây, ta không ăn no quá." "Mọi người, ngoại trừ Thiêu đốt, dỗ sẵn còn chuẩn bị cái khác cấm nước. Một phần khô vàng quả táo phái, một bàn sù lông lân ngư, nổ lạp sừng quyền, nông thôn chân giò hun khói, nước nước thịt nát lạp sưởng, còn có con sò nùng thang vân vân." Rất nhanh, bàn ăn xếp đầy, Lido đem ồ cụ kêu đến, dùng đĩa gõ gõ bia trên nói, "Đến đây đi." "Các vị, để chúng ta nâng chén, cảm tạ ổ cụ cùng hắn Thái Thái Nhật tình khoản đãi." Ổ cụ cười nói, "Lão bản, đây là vinh hạnh của chúng ta." Tính cách hoạt bát dã lần nói rằng, "Ba ba theo Lý Lao Đại làm việc càng tốt hơn, mấy ngày nay trong nhà cơm nước trở nên tốt hơn rất nhiều, thịt nướng đều càng ăn ngon." Mọi người nở nụ cười, "Đây là lời nói thật, Lý Đỗ phía trước cho ổ cụ 10.000 đồng tiền, hắn nhất định sẽ dùng để cải thiện trong nhà thức ăn." Mọi người ở đây ăn uống, có thiếu niên chạy đến ly ba ngoại nhìn bọn họ. Lý Đỗ trước tiên chú ý tới thiếu niên này, liền hỏi, "Là ai tiểu đồng bọn tới sao?" Dỗ Săn quay đầu nhìn lại, đi nhà bếp cầm cái giấy bản thịt chút nổ ngư, nổ thịt cùng điểm tâm ngọt cho thiếu niên, thiếu niên bắt được đồ vật liền chạy đi, từ đầu tới đôi một câu nói không nói. "Tô Cù than thở, đó là một đáng thương hài tử, cha hắn đưa vào lao bên trong, mụ mụ vứt bỏ gia đình của hắn, hiện tại hay cùng không có lao động năng lực bà nội đồng thời sinh hoạt." Hoắc Cơ nói rằng, "Ngày hôm qua nhét người mã những tên khốn kiếp kia bắt nạt ta tới, ta đem bọn họ đánh rồi, bọn họ quá khốn nạn." Tô cụ vô vỗ nhi tử vai vui mừng cười nói, "Rất tốt, Hoắc Cơ, làm nam tử hắn nên làm lựa chọn, có điều nhớ kỹ." Trợ giúp người khác đệ nhất chuẩn tắc là bảo vệ tốt chính mình. Ba đứa hài tử trăm miệng một lời nói rằng, Lý Đỗ An khối khảo nấm hương không nhịn được lắc đầu, hắn trước đây không tiếp xúc hoàn cảnh như vậy. Tiếp xúc sau khi, hắn cảm thấy quốc nội bản tin thời sự nói không sai, quốc gia phương Tây rất nhiều người sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. 8. Chương 322, nữ nhân cùng quả cái, 3. 322 nữ nhân cùng quả cái, 3. Tiểu thuyết, Kiếm Bạo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Nước Mỹ giai cấp cố hóa gần như hoàn thành, nếu muốn thay đổi là rất khó. Ổ Cụ nỗ lực muốn cho Tử nữ sáng tạo một tốt trưởng thành hoàn cảnh, có thể chỉ dựa vào làm công nhân làm vệ sinh căn bản không thể. Lý Đỗ lần thứ nhất lên mời thời điểm, hắn liền về nhà cùng thê tử Dụ Sằn nói rồi, Dụ Rồ Sằn tán thành hắn gia nhập Lý Đỗ đội ngũ, đi đánh đụng một cái. Vì lẽ đó, khi bọn họ ở quốc gia rừng rầm công viên xào ngộ, Lý Đỗ lần thứ hai chiêu mộ hắn thời điểm, hắn đã tâm di chuyển, đánh động hắn không riêng là Lý Đỗ đưa ra điều kiện, còn ở chỗ hắn muốn đụng một cái. Cú nghĩa, bọn họ hàn huyên rất nhiều, biết rồi Lý Đỗ trở thành kiếm bảo người sau hành động, Ổ Cụ bắt đầu trở lại lên. Hắn sâu sắc rõ ràng đến chính hắn một tuổi, nếu như không có quý nhân đưa tay nâng đỡ, vậy mình tuyệt đối không thể có cơ hội thay đổi số phận. Tụ hội kết thúc, không uống rượu rồ sàn lái xe đem bọn họ từng cái đưa về nhà, Lý Đỗ bắt đầu chuẩn bị một lần tham gia cất vào kho buổi đấu giá. Cất vào kho buổi đấu giá có chính là, hai ngày sau hắn lại tìm tới một gia, nhưng là bọn họ lái xe đi sau khi không hề thu hoạch. Lý Đỗ căn bản không lọt mắt những này phổ thông nhà kho, có điều hắn hiện tại có cái nơi đóng quân, trong doanh địa cần đồ vật đến hấp dẫn đồ cũ bán đấu giá trên thị trường kiếm bạc người. Bởi vậy, hắn cuối cùng vẫn là đập xuống hai cái nhà kho có thể kiếm lời cái 2, 3000 đồng tiền. Hạn Trọng Điểm không ở chỗ tìm kiếm nhà kho tin tức, mà là nghĩ biện pháp xử lý logo cùng tây rủ. Bọn họ từ phổ Ennis còn mang về một chút cũ kỹ ra cụ cùng đồ dùng hàng ngày, cái này Hàn bán cho Kevin tiệm tạp hóa, tổng cộng kiếm được 4000 khối. Song Phương có đoạn thời gian không có hợp tác, Kevin lo lắng bọn họ không lại hướng về chính mình tiệm tạp hóa tặng đồ, vì câu thông cảm tình, xin mời hai người ăn một bữa dê nhỏ nướng bày. Kevin ra tiểu Dương bài là chính mình bãi chăn nuôi sản xuất, dưỡng bày nước quả tốt đời, mùi vị rất thơm so với bên ngoài thì mua Dương Lập ăn hơn nhiều. Lý Đỗ trước khi đi còn mang đi một bao, đặt ở trước đây Kevin nhất định phải bất mãn lẩm bẩm, nhưng bây giờ làm duy trì trụ cái này, nguồn cung cấp hắn bỏ ra vô lớn, liền chuẩn bị cho hắn tốt nhất tiểu Dương bài. Trung tuần tháng 8, Sophie gọi điện thoại tới cho hắn, hỏi: "Lý, cuối tuần này ngươi có thời gian hay không?" Lý Đỗ nói: "Hiện nay đến xem có, trừ phi đến thời điểm Lâm thời xuất hiện cái gì chất lượng tốt nhà kho tin tức." Sophie cao hứng nói: "Vậy thì tốt, là như vậy, chúng ta giáo hội tại cuối tuần có cái tụ hội hoạt động, ba, ba ta để ta mời ngươi đi tham gia." Lý Đỗ buồn buồn nói, "Các ngươi giáo hội hoạt động, mời ta thích hợp sao? Ta không phải giáo đồ nha, là ba ba ngươi muốn mời ta à?" Hắn chỉ là thuận miệng với hỏi, kết quả Sophie ngẩn người, có chút ngượng ngùng nói nói, "Ba ba ta đề cập tới để ta mời người, có điều ta cũng muốn mời người, loại này tụ hội tốt nhất có người làm bạn." Nghe nữ bác sĩ nói như vậy, Lý Đỗ liền thoải mái nói, "Tốt lắm, cuối tuần ta nhất định đến." Hai người lại hàn huyên một hồi, Sophie giới thiệu với hắn nói lần tụ hội này có từ thiện tính chất, đến thời điểm khả năng có quên tiền phân đoạn, sớm cho hắn đánh tốt bắt chuyện. Đến thứ 7 buổi sáng, Lý Đỗ thay đổi một thân nhàn nhã hô phục ra ngoài, thế này bắt trên salon đầu ao Amiou cùng Mĩ Tôm Sống đánh nhau rô sở lười biến hỏi, lại đi gặp ngươi người yêu nhỏ. Lý Đỗ luôn có thể bị nàng Liêu nổi lửa khí, hắn bất mãn nói, cái gì gọi là người yêu nhỏ? Há, Ngươi tiểu bạn gái? Dâu sở lập tức đổi giọng. Lý Đỗ chẳng muốn nhiều lời, nói, ta đi tham gia cái từ thiện tụ hội, hiện tại ta đã trả trộn vào phở La Pou lệ thị thượng tầng xã hội, không có chuyện gì ngươi theo ta nhiều học một ít, phải có lòng cầu tiến. Ok. Rô sở bĩu môi nói, Martin bác sĩ là dáng góc tiểu tụy giáo đồ. Ta cho ngươi cái h hữu hào nhắc nhở đừng nóng vội với cầu thành Mặt khác càng đừng đượcưu toan dùng bạo lực làm chuyện gì mắt tin bác sĩ đau giải phâu dùng rất tốt lý đô khi nói chớ nói lung tung ta cùng sổ phỉ là bằng hưu bình thường chờ hắn ra ngoài dâu sở cô y dùng thanh em rất lớn nói rằng xuyên thành cái kia tao bao dạng còn bằng hưu bình thường may mà ngươi không phải phượng Ho bằng không đuôi đã sớm triển hay lýỗ ở ngoài cửa quát quản tốt ngươi miệng mình các tiểu nương nếu như miệng dương nếu không ta cho ngươi cây cô mải một ải ẩm một con hảiã ở trên cửa thanh em vang lên Zhou Sở kêu lên, "Ngươi tên Lưu Minh này, ngươi lại trở về chết chắc rồi." Lý đố không hiểu ra sao, chính mình làm sao lưu manh? Con mụ này đến kinh mà chứ? Tính khí lại quái lạ lại táo bạo. Hắn lái xe đi vào tiếp Sophie, nữ bác sĩ theo thường lệ ngồi ở cửa thủ dưới, một bộ quần dài trắng, trên cổ dẫn theo cái cùng sắc vòng cổ, xem ra ôn nu trong nhã. Nhìn nữ bác sĩ, Lý tiên sinh không nhịn được cảm thán, đây mới là nữ nhân chính xác mở ra phương thức, trong nhà cái kia không phải cô gái, đó là một đầu quái. Hắn lái xe đình đến nữ bác sĩ trước mặt, Nữ bác sĩ ngẩn đầu nhìn đến hắn xe mới sau ngọt ngào nhất tiếu, "Iso, nói, xin lỗi, ta đang chờ người." Lý Đỗ mau mau hạ xuống cửa kính xe, nói, "Là ta a." Sophie ngạc nhiên nói, "Lý, ngươi lúc nào thay đổi xe? Ta cho rằng ngươi vẫn là lái xe gắn máy lại đây, chính đang khổ não làm sao tránh khỏi đi con đây." Lý Đỗ cho nàng mở cửa xe, cười nói, "Ta cảm thấy không có một chiếc xe quá không tiện, liền mua cái này, như thế nào, xem ra cùng ta khí chất có phải là rất xứng đôi?" Sophie cười nói, "Dodge Hellcat, đây là một khoản rất đột nhiên xe, nó là ngươi mua à?" Ta cho rằng Phúc Lao đại sẽ càng yêu thích nó. Lý Đỗ than thở, người thật thông minh, xe này tự chính là ta mua, có điều hiện tại chủ yếu là Phúc Lao đại tên khốn kia ở mở. Theo cắt dầu háo kinh người, tương ứng, cưới thư thích cảm cũng tốt kinh người. Xe độ dài cùng len rộ vừa ôm đổm thắng xấp xỉ, có thể nó là song môn hai chỗ ngồi bắp thịt xe, trong xe chỉ có hai cái chỗ ngồi, như vậy có thể tưởng tượng bên trong bộ không gian lớn bao nhiêu. Sophie lần thứ nhất tọa xe này, sau khi tiến vào nàng hầu như toàn bộ thân thể đều go vào ghế giữa bên trong, ngồi xếp bằng nói, oa, wow, ghế giữa thật to lớn. Xe hai cái ghế dựa còn có chưa xoa bất khí cơ khí xoa bóp tần xuấtất cùng bài khí âm thanh cùng tần vì lẽ đó sẽ không có lung ta lung tung thanh âm vangg lên cho tới xoa Bop cường độ cái này có thể do ghế dựa trên tay vịn điều tiết khí đến điều khiển lại chính là hai người này rộng lớn ghế dựa chọn dùng Mỹ thức xa nội tình bao vây tính vô cùng sung túc lông bên ngoài Liêu có thể cung cấp rất tốt phòng hòa tính Tuy rằng rất lớn nhưng sẽ không khiến người ta ở phía trên sản sinh không ổn định cảm giác lý Đỗ chuẩn bị lúc đi theo bản năng nhìn ra phía ngoài xem nói ngườii xã khu thật giống không sai Sophie ở lại xã khu là thông thường kiểu mở rộng xá khu, xanh hóa diện tích rất lớn, trước cửa có đại mặt cỏ, đại hoa viên, mặt sau còn có cái đại viện. Nơi này nhà lầu sắp xếp tinh tề, hình thức nhiều kiểu nhiều loại, hiển nhiên không phải ổ cũ vị trí xá khu loại kia thô giáp công trình có thể so sánh. Sophie nói rằng, "Rất tốt, đây là ta dùng đại học trong lúc làm công tiền kiếm được giao phó mua, ta mua sớm, khi đó giá phòng còn tương đối thấp, nếu như là hiện tại, vậy thì khó khăn." Lý Đỗ Kinh ngật nói, "Ngươi quá lợi hại, đại học làm công liền tích góp ra nhà phó." Sophie hé miệng cười nói, "Được rồi, Còn có học đồng, ta đem hết thẻ tiền hợp lại cùng nhau mới mua lại nó, hơn nữa chỉ là phó, cũng không nhiều. 8. Chương 323, thượng đế địa bàn. 323 thượng đế địa bàn, hoàn minh một. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Từ Tô phỉ cùng Ổ Cụ trên người, giai cấp chênh lệch càng thêm rõ ràng. Tô phỉ trong nhà tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng ít nhất xem như là giai cấp trung lưu. Ổ Cụ đây, hắn thậm chí không biết mình cha mẹ là ai, gia đình là hình dáng gì. Nữ bác sĩ lên đại học đọc chính là toàn khoa y học, thu được 5 năm học động. Nói cách khác, nàng lên đại học không cần bỏ ra trong nhà tiền. Thế nhưng cha của nàng cũng không có tiết kiệm được khối này tiền, bởi vì ở nàng rất khi còn bé, cha nàng liền mua cho nàng học nghiệp bảo hiểm, học phí đại học cũng có thể do công ty bảo hiểm đến phụ trách. Từ công ty bảo hiểm bắt được này bộ phận tiền sau, Martin tiên sinh liền cho Sophie, mà khác dựa theo nàng học chi phí phụ kim mạch, hắn còn chính mình lại lặp lại móc một lần, cũng cho Sophie. Nói cách khác, lên đại học trong lúc Sophie không chỉ không cần quan tâm học chi phí phụ, nàng còn phải đến hai phần tiền mặt ở trong tay. Đây là một số tiền lớn, mà từ cao trung bắt đầu Sophie liền đi làm công, lên đại học bắt đầu học tập y học sau, nàng càng là lợi dụng bận rộn đi làm công hoặc là thực tập. Đương nhiên, học sinh cấp 3 cùng sinh viên đại học ở thực tập thời điểm lương bổng rất thấp, nhưng là này không thể cơ đũa cả nắm. Sophie cha mẹ đều là giáo sư đại học, có thể nói học trò khắp thiên hạ, bọn họ giao thiệp rất rộng, Sophie tìm công tác chính là bọn họ cho giới thiệu, tiền lương một điểm không thấp. Lý Đỗ Lai xe, Sophie liền giới thiệu với hắn những việc này, lúc nào nên đi làm ra sao công tác, làm sao hợp lý lợi dụng gia đình tài nguyên, ở học nghiệp cùng công tác làm thế nào cân bằng, vân vân. Những việc này ổ cụ căn bản không hiểu, vì lẽ đó hắn trên thời đại học hiện thê tử mang thai, liền không thể không rời đi trường học đi kiếm tiền nuôi gia đình. Sophie nhưng là thuộc như lòng bàn tay, nàng từ nhỏ đã ở tiếp xúc những thứ đồ này, liền tiếp thu tương quan giáo dục, cảm thấy những việc này đều là đơn giản việc nhỏ. Không riêng nàng hiểu những này, bằng hữu của nàng, nàng người ở bên cạnh đều hiểu, các nàng bình thường tán gấu cũng sẽ tán gấu những thứ đồ này. Đến đây, Lido rõ ràng ổ cụ tại sao muốn dẫn Hải Tử rời đi cái kia gần như sóng nghèo xác khu. Hắn muốn thay đổi Hải Tử sinh trưởng hoàn cảnh, làm người da đen Mỗi ngày cùng tiểu đầu, độc phiến lang thang hán đời sau giao thiệp với, sau đó cũng có rất lớn xác suất biến thành người như thế. Nghe nữ bác sĩ giới thiệu xong, Lý Đỗ thở dài nói, ngươi thật là lợi hại, Sophie, lần trước chúng ta tán gâu thời điểm ngươi khiêm tốn, trên thực tế cuộc sống của ngươi kinh nghiệm phi thường phong phú. Sophie hé miệng cười nói, nào có, ta chỉ ở sợ lại bộ lệ thị loại địa phương nhỏ này loảnh quanh mở. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, vẫn là ngươi càng lợi hại, mua sắt thép kỵ sĩ lại mua hiệu cát, hiển nhiên ngươi ở công việc này bên trong như cá gặp nước. Đây là không giống giáo dục trong hoàn cảnh không giống tư duy, ổ củ hắn na chờ người nhìn thấy hắn mua những xe này, sẽ theo bản năng cảm thấy hắn kiếm tiền rất nhiều. Sophie nhìn thấy nhưng là càng sâu một tầng đồ vật, vậy thì là cất vào kho đảo bảo công việc này có thể thực hiện lý đô giá trị, lý đô có thể điều động công việc này. Có ổ củ cùng Sophie so sánh, hắn bắt đầu cân nhắc mua nhà sự. Căn cứ nước Mỹ bất động sản pháp quy định, cho dù không có thẻ xanh cũng có thể ở Mỹ mua phòng, có điều hàng năm đến định kỳ ở nước Mỹ cư ở một thời gian ngắn. Đôi này, chuyện này đối với lý đố tới nói không áp lực. Hắn hiện tại hầu như quanh năm suốt tháng đều trở ở nước Mỹ có điều mua nhà sự không vội vã bọn họ lái xe đến giáo đường một ít ô tô đứng ở hai bên đường lớn hắn đem cặt lái vào tới mục đích toàn này giáo đường ở phợ Lạ bộ Lệ Thị khá là có danh tiếng gọi thánh thập tự giáo đường hình thức cổ điển to lớn hùng Mỹ có màu đỏ tráng kiện trụ đá cùng một đứng ngạo nghe bầu trời đại thập tự giá từ bên ngoài xem giáo đường nên nhiều năm tuổi trên quảng trường pho tượng có chút loang lộ rực rỡ giáo đường song sắc cũng có chứa dị sé một ít vách t tranh sơn dầu thậm chí bóc ra có điều Này tóm lại là thượng đế địa bàn, Lý đối nhìn giáo đường, trong lòng vẫn còn có chút kính để cảm giác. Hai người sau khi xuống xe, ở giáo đường phía trước trên quảng trường tán gấu người dồn dập đối với bọn họ vây tay. Này, Sophie, gồn Bên cạnh ngươi tiểu tử là ai? Xem ra rất đáng yêu. Rất lâu không thấy, Sophie, ta đang cùng ba mẹ ngươi đang nói chuyện lên ngươi đây. Mắt tin vợ chồng cũng ở trên quảng trường, lại đây bước nhỏ cho Lý đố một ôm ấp, một hôn môi, biểu hiện rất nhiệt tình. Ta nghe Dêm nói rồi mấy ngày trước ở rừng rậm công viên sự, thực sự là quá hiểm lý hay là lúc ấy có người ở." Martin phu nhân nói rằng. Sophie lơ ngơ hỏi, "Chuyện gì? Cái gì quá hiểm?" Lý Đỗ vung vung tay cười nói, "Không có gì, chính là Martin tiên sinh cùng bằng hữu bị mấy tên khốn kiếp dây dừa kéo lại, ta cùng phúc lao đại đi điều giải một hồi." Tiểu lao đầu Martin vua vỗ Lý Đỗ cánh tay nói, "Không phải đơn giản điều giải, tiểu tử, ngươi làm được, khô đến rất xuất sắc, biểu hiện phi thường nam tử hán." Nhìn thấy bọn họ đến, lại có mấy cái tiểu lao đầu lại đây, bọn họ đều mặc vào, đưa qua, chính trang, cùng lúc trước xuyên săn trang thời điểm không giống nhau lắm. Lý Đỗ phân biệt một hồi mới đưa bọn họ đối đầu hảo. trong Nix đưa cho hai người bọn họ chén nước trái cây, nói: "Uống trước điểm đồ uống lạnh, bọn nhỏ, ngày này có thể đủ nhiệt." Lý Đỗ nói cảm ơn, nói rằng: "Ta nghĩ lại muốn mưa chứ. Ngày hôm nay có chút oi bức." Một cái khác tràn đầy dâu quay non nam nhân nói: "Không, hai tử, người đến thích dưỡng vợ lạ Vỗ Lệ thị khí trời, vợ lạ Vỗ Lệ thị cũng không có nhiều như vậy nước mưa." Sophie giới thiệu với hắn nói: "Đây là." Lý Đỗ đưa tay ra nói: "Giọt giờ tiên sinh." "Chào ngài." Dâu quay non niết miệng cười nói: Ngươi tại sao biết ta?" Lý Đô nói, "Lại khái ba, 4 tháng trước, ta ở một gara xe hành gặp ngài, lúc đó ta trong lòng ngực ôm một con tiểu hổ miêu. Hắn đi mua sắt thép kỵ sĩ thời điểm, chỉ lo cùng sổ Sophie tán gấu, kết quả đem tiểu hổ miêu cho vứt tại F4F65 ô trên, trở lại tìm A miêu thời điểm, cái này rốt giờ trêu chọc quá hắn cùng Sophie." Rốt giờ cười nói, "Người trẻ tuổi trí nhớ thật tốt, ta đã quên đi rồi, có điều ngươi nói như vậy ta nghĩ tới, người hổ miêu rất đáng yêu." Có Martin một gara tiếp dẫn, Lý Đô rất dễ dàng tiến vào giáo hội vòng tròn, tuy rằng hắn không phải giáo đồ Nhưng là đại gia cũng không để ý, cũng rất ít đi để cùng giáo hội tương quan sự. Mặt sau hắn lại đụng với một người quen, Đủ Chi đầu tư công ty keo rủ xèo Đủ Trí, song phương gặp mặt sau liền nhiệt tình tán gâu ở cùng nhau. Đủ Trí lại giới thiệu với hắn mấy cái bằng hữu, xưng hô Lý Đốn là tuổi trẻ tuấn kiệt, đem hắn vòng tròn càng là thắt triển trên Lý Đốn ở giáo đồ trung chuyển một tiểu quyển, sau khi trở lại ra một thân hãn. Sophie đưa cho hắn khăn nước, nói, rất nóng chứ? Lý Đốn lắc đầu nói, không phải, là rất hồi hộp, hay cùng thấy gia trưởng và thân thích như thế. Sophie nhẹ nhàng đánh hắn một hồi. Sang rộng, thấy ai gia trưởng? Lý đố khuyết đại vẽ một vòng tròn, nói, nhiều người như vậy, bọn họ đều có hải tử, đều là gia trưởng đây. Sophie đối với hắn khôn vật thức trả lời rất không vừa ý, hư nói, vậy ngươi giã tâm không nhỏ, ngươi thấy rất nhiều người, sắc thực đều có đẹp đẽ con gái. Đây là tiết ấu, Lý đố lập tức tinh thần tỉnh táo. Đáng tiếc có người không muốn để cho bọn họ tăng tiến cảm tình, một kim thanh niên người già trắng đi tới, nói rằng, này, Sophie, rất cao hứng ở đây nhìn thấy ngươi. 8. chương 324, từ thiện bán đấu giá 324 từ thiện bán đấu giá, toàn Minh Hải, tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Lý Đỗ mu xem, này không phải cái kia tên là Mã Lật Thai gia hỏa à? Vẫn là ở xe hành thời điểm song phương từng thấy, Lý Đỗ cùng hắn đánh cực, hắn đánh cược thua, sau đó quỷ nợ chạy mất. Mã Lật Thai cũng phát hiện hắn, có điều làm bộ không nhìn thấy, con mắt chỉ nhìn chăm chằm Sophie. Sophie lễ phép mỉm cười nói, có thể ở đây gặp gỡ rất tốt, chỉ là ngươi thật sự cao hứng à? Tại sao ta từ trong ánh mắt của ngươi không nhìn thấy cao hứng tâm tình? Mã Lật túng, nói rằng, không Ta tại sao không cao hứng đây? Ta mỗi lần nhìn thấy ngươi đều cao hứng vô cùng, ta cũng không biết tại sao, khả năng thượng đế. Đừng, Mã Lợi Thai, đừng dùng tới đế để che giấu ngươi nói láo, này không được, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng tín ngưỡng của ta. Sophie một nghe hắn nói như vậy lập tức sửa lại thái độ. Mã Lợi Thai càng lung túng, có điều hắn vẫn là lại ở đây không đi. Lý Đỗ cảm thấy nhóm này kế ra mặt rất dày, chính mình nếu như trong lòng nghĩ cô nương trước mặt lại sang sổ, vậy sau này tuyệt không dám nữa đi gặp nàng. Mã Lợi Thai đây, lại đây thấy Phỉ rất lẽ thẳng khí hùng. Thật giống lần trước cá cực là Lý Đô thua cũng là Lý Đỗ quyệt nợ như thế. Song Phương gặp mặt cũng không vui, Mã Lệ Thái xem ra đối Sổ Phỉ không hết lòng gian, nhưng Sổ Phỉ đối với hắn thái độ là rất có khoảng cách nho nhã lễ độ, trò chuyện cũng là sử dụng lễ tiết tính dùng từ ngữ. Rốt cục, Mã Lệ Thái bại lui, trước khi đi hắn đối Lý Đỗ nói, "Ngươi đừng làm chuyện vô ích, Sở Phỉ sẽ không cùng ngươi có bất cứ kết quả gì, nàng sẽ không gả cho một không phải bản nhân." Lý Đỗ cũng nói, "Như vậy nàng cũng sẽ không gả cho ngươi." Mã Lệ Thái cười lạnh nói, "Làm sao có khả năng, ta là tiêu chuẩn nhân." Không phải Ngươi là người da đen, ngươi tâm quá đen, đem ngươi da rẻ đều nhuộm đen." Lý Đô nói rằng. Lời này để Mạc Lư Thai giận dữ, hắn cắn răng nói, "Nếu như này không phải đảng tiến hành giáo hội tụ hội, ta nhất định sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất." Lý Đô cười lắc đầu, nếu như bình thường đấu võ mồm giao chiến hắn có hứng thú triêu đái, loại này mềm yếu vô lực uy hiếp hắn liền không có hứng thú, cùng đứa nhỏ như thế, có ý gì? Kết quả Mạc Lư Thai cho rằng hắn sợ sệt, nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt lấp lóe lên. Nước Mỹ giáo hội hoạt động rất chính thức, đặc biệt loại này người tham dự rất nhiều hoạt động, đại gia cũng phải tham dự trong đó cũng phải tiến hành kinh dâng. Sophie cho lý độ giới thiệu, nói lần này hoạt động chuẩn bị nửa tháng, trước có người phụ trách bưu kiện mời, có người internet đăng ký tham dự nhân số, có người chuẩn bị cộng đồng cơm trưa. Ngoài ra, còn có người phụ trách lĩnh sướng thanh ca, có người phụ trách biểu diễn đàn dương cẩm, diễn tấu nhạc khí, cái này cần cần sớm diễn luyện. Mục sư muốn chuẩn bị giảng thanh kinh, chuẩn bị truyền đạo, người tình nguyện muốn phụ trách lái xe đưa đón người, còn muốn an bài người đến sớm quét dọn vệ sinh vân vân. Nhờ vào lần này muốn cử hành nghi thức buổi đầu giá, vì lẽ đó tổ chức ra càng thêm phức tạp độ chỉ chờ người có tiền làm người phụ trách các loại gia tiền xuất lực. Buổi đấu giá người chủ trì là một giọng nói lớn người trung niên, Lý Đô biết hắn, bọn họ ở cất vào kho buổi đấu giá trên từng thấy, Summit cùng Lang Thang hắn chờ nhà kho công ty đều sẽ tìm hắn đi chủ trì bán đấu giá. Người chủ trì tên là Louis Lube. Ở, nhìn thấy Lý Đô sau, hắn cố ý lại đây chào hỏi, nói rằng, nguyên lai ngươi là giáo hữu, ta trước dĩ nhiên không biết. Lý Đô cười khổ nói, xin lỗi, trên thực tế ta còn không phải, ta là bồi bằng hữu tới được. Louis gật, gật đầu nói, là như vậy nha, không liên quan. Ta tin tưởng có một ngày người sẽ cảm ngộ đến thượng đế Triệu Hoán, gia nhập vào đội ngũ của chúng ta bên trong. Phật Lạp bộ lệ thị cơ đốc giáo khá là có bao dung tính, Lý Đỗ bình thường liền chưa từng thấy cương chế truyền giáo chuyện như vậy, hoặc là ở nước Mỹ vậy thì tương đối ít thấy, tin giáo rựa vào gia đình dẫn dắt cùng tự nguyện. Đến 10 giờ, đại gia tiến vào trong giáo đường. Lý đố theo sổ phỉ tọa ở phía sau, hắn hiếu kỳ đánh giá giáo đường trang hoàng bố trí, kỳ thực bên trong rất đơn giản, chính là pha lê trên có rất nhiều hoa văn màu, thánh kinh, cố sự có rất nhiều bài ghế tựa, có thánh mẫu như, thánh tử như vân vân. Sau đó là giáo hội hoạt động, đầu tiên là mục sư giảng kinh truyền đạo, sau đó bọn nhỏ tạo thành sướng thơ lớp học đài sướng nổi lên thành ca. Sophie theo thấp giọng ngâm sướng, Lý Đỗ không dám mở miệng, hắn sợ chính mình mở miệng không nhịn được hô lên thiết khắc nháo bên mông thiên nhai ta yêu. Một loạt hoạt động đều khá là bình thản. Người tham dự hiển nhiên đã sớm quen thuộc những này phân đoạn. Lý Đỗ nhìn thấy các giáo đồ cũng không phải đều rất thành tĩnh, có người liền đang lén lén ngủ gật, tỉ như Martin Tiên sinh. Martin Tiên sinh tọa ở phía sau của bọn họ một loạt, hắn cùng tẹt trồng chờ lão đầu cùng nhau, khởi đầu còn rất thật lòng, cũng không lâu lắm từng cái từng cái liền bắt đầu túi đầu làm trầm tư trạng. Trầm tư không một hồi, bọn họ nhắm mắt lại, mũi thở có tiết tấu hấp chuyển động. Lý Đỗ Suýt chút nữa bật cười, những người này ngủ. Giảng kinh chuyện đạo cùng thánh ca phân đoạn đều sau khi kết thúc, đại gia bắt đầu nghỉ ngơi thả lòng, người chủ trì lưu nhụt ra trận, bắt đầu chuẩn bị sau đó muốn tiến hành buổi đấu giá. Sophie giới thiệu, trong giáo hội có chút anh chị em sinh hoạt rất khó khăn, cần đại gia trợ giúp, có thể như quả là chúng ta đi rối ra cứu viện, có thể sẽ thương tổn bọn họ tự tôn. Liền, chúng ta cần thông qua thượng đế tay đến tiến hành. Quyên tiền sẽ chứa đựng tiến vào giáo hội tài khoản, sử dụng thời điểm do trưởng lão hội phê duyệt, sau khi dùng xong tiến hành công kỳ. Lý Đỗ cười nói, nếu cần trợ giúp, vậy còn lo lắng tôn nghiêm bị hao tổn. Sophie nói rất chân thành, đúng nha, chúng ta muốn trợ giúp người khác, nhưng là nếu như sẽ xúc phạm tới người khác tôn nghiêm, cái kia trợ giúp của chúng ta có tác dụng gì đây? Câu nói như thế này để không thể tranh luận, Lý Đỗ gật đầu nói, ngươi nói đúng. Sophie nở nụ cười, nói rằng, ta biết ngươi khả năng không thể nào hiểu được chúng ta một số ý nghĩ, có điều chỉ cần chúng ta không đi thương tổn người khác, không có xấu ý nghĩ. Vậy thì tôn trọng lẫn nhau, không phải rất tốt à?" Lý đố lần này gật đầu liền rất chăm chú, hắn nắm chặt Sophie tay nói, Đối, tôn trọng lẫn nhau, Sophie, ta có lúc có chút tự cho là." Nữ bác sĩ mày ngài nhẹ nhàng gật gật, thấp giọng nói rằng, "Không có, ngươi chưa từng có." "Ác, sau đó bán đấu giá là tự nguyện, nếu như ngươi không có vui vẻ đồ vật, có thể không cần nâng bài." Lý đố lần thứ nhất tham gia từ thiện bán đấu giá, vậy cũng là là hắn công tác một loại, hắn quyết định tham dự trong đó. Đại gia ngồi xuống sau khi, buổi đấu giá liền muốn bắt đầu rồi. Martin vợ chồng cố ý ngồi vào hắn bên cạnh. Người nói, để chúng ta đến cảm thụ một chút bầu không khí, người bình thường tham gia buổi đấu giá nhiều, nên đối cái này càng có tâm đắc. Lý Đô nói, không giống nhau lắm, tiên sinh, phu nhân, ta tham gia những kêu buổi đấu giá là vì kiếm tiền, ở đây đại gia là vì trợ giúp người khác, song phương rất không giống. Không đúng, buổi đấu giá từ thiện không phải đơn giản trả giá, mục đích cuối cùng là song thắng. Chúng ta quên ra đồ vật tiến hành bán đấu giá, nhằm vào chính là đối những thứ đồ này có nhu cầu người, mà không phải đơn thuần để đại gia lấy ra tiền đến. Một thanh em vang lên. Lý Đỗ không cần quay đầu cũng biết đây là người nào ở lên tiếng, khẳng định là cái kia không thua nổi mạ Lợi Thai đại thiếu gia. 8. Chương 325, định vị chuẩn xác. 325 định vị chuẩn xác, Hoàn Minh 3. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Tuy rằng không thích Mã Lợi Thai, nhưng Lý Đỗ phải thừa nhận, hắn lời nói này nói rất đẹp. Giáo hội buổi đấu giá từ thiện không phải đơn thuần trả thù lao, bằng không đổi thành từ thiện quên tiền là được, nếu trên danh nghĩa là buổi đấu giá, cái kia báo giá người liền hi vọng vỗ tới đồ vật đối với mình hữu dụng. Ngươi trung huynh dồn dập gật đầu. Mạc vợ chồng cũng gật đầu nói, "Đúng, chính là như vậy." Mạng Lật Hai nhìn Lý Đô một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười, tựa hồ đánh thắng trận. Lý Đô cũng mỉm cười, nói rằng, người nói đúng." Nghe xong lời này, Mạng Lật Hai không cười nổi. Lý Đô mỉm cười để hắn có một loại một quyền đánh hụt cảm giác, nhẹ nhàng không dùng sức, hiển nhiên nhân ra không muốn cùng chính mình tranh cái gì. Thế này hắn liền trở nên trầm mặc, ở bên cạnh chờ đợi, chờ đợi một lần chiến phát hiện mình, đã kích Lý Đô cơ hội. Hắn thật sự rất yêu thích Sophie, hai người là một chung học bạn học, lúc đó bọn họ mới vừa vào học thời điểm. Trường học tổ chức có nghe tận biết. Sophie được yêu ở xe trên biểu diễn một khúc dương cầm, mà Lật thai sau khi thấy tâm di chuyển, từ đó về sau liền vẫn đang đeo đuổi Sophie, bất quá đối phương không cho hắn cơ hội, song phương quan hệ giới hạn với bạn học. Lần trước hắn thông qua Na Tháp Lệ mời Sophie đồng thời tham quan xe tải, vốn là hắn muốn biểu diễn một hồi chính mình đang làm việc bên trong Thiên Phú cùng năng lực, lấy này đánh động Sophie. Kết quả, trên đường buốc lên cái lý độ để hắn mất hết người, vì thế hắn vẫn căm giận bất bình, sớm liền muốn báo thủ. Ngày hôm nay giáo hội hoạt động để hắn nhìn thấy báo thù hy vọng, lý độ hiển nhiên không phải giáo đồ. Nơi này là hắn sân nhà, hắn ở đại gia trong lòng hình tượng rất tốt, nói không chừng còn có thể thu được cái gì trợ lực. buổi đấu giá bắt đầu rồi, một cô thiếu nữ bưng lên một mầm, mặt trên sân có một tầng tinh mỹ màu nâu vải nung, ở vải nung trung ương đặt hai cái màu vàng nóng dây xích tay. Người bán đấu giá Louis mang theo người chủ trì, cầm lấy hai cái dây xích tay cho mọi người biểu diễn, đồng thời trong miệng nói rằng, cái này vàng dòng dây xích tay do láo đủ chỉ phu nhân cung cấp, xuất từ cả tỷ ở Hoàng Kim Đại Sư Tony giao tay, tổng cộng có 19. 8 nặng theo Louis giới thiệu Ngồi ở hàng trước đủ chỉ cùng thê tử đỡ một vị lao thái thái đứng lên hướng về mọi người hỏi thăm, mọi người cùng nhau vỗ tay, phu thê hai người liên tiếp tục cung. Vừa ra trận chính là cái trọng lượng cấp món đồ đầu giá, lý đồ hứng thú. Hai người này kim dây xích tay không phải là bình thường hàng, nó là xuất tử đủ chỉ lao phu nhân tay, cái kia chân thực tính không cần hoài nghi, khẳng định là chân kim chất liệu. Tiếp cận hai ho khác hoàng kim, cho dù chỉ xem bản thân nó giá trị, cái kia cũng có hơn 1000 khối. Nhưng dây chuyền này giá trị khẳng định không ngừng 1000 khối, bởi vì nó nhưng là xuất từ cạ tỷ ở hoàng kim sức chế tác đại sư tay. Cái kia giá trị ít nhất phải phiên một phen. Người bán đầu ra giới thiệu sau khi bắt đầu báo giá. Dây xích tay giá quy định vì là một o ho hoa nguyên, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 hoa nguyên. Tiếng nói của hắn hạ xuống, lập tức có giáo đổ nhấc tay nói, ta ra một đoa hoa ho nguyên. Bên cạnh lại có người hô, một đoa 5 hoa nguyên. Giáo hội tuyển mở màn món đồ đấu giá rất chính xác, hai người này hoàng kim dây xích tay tấn hấp dẫn ánh mắt của mọi người cũng để đại gia sản sinh hứng thú, báo giá tăng lên không ngừng. Lý đấu cũng rất yêu thích đối thủ này liền, nó công nghệ xác thực rất tinh mỹ hơn nữa là cả tỷ ở hiện tại rất ít lại đẩy ra thị trường hình thức, đối với một số hải cựu người đến nói, vật này rất có mị lực. Liền, chờ mọi người gọi giá nhiệt tình bắt đầu hạ thấp thời điểm, hắn cũng nhấc tay báo một lần giá cả, 15 o ho khối. Cái giá này bắt dây xích tay tuyệt đối vật có giá trị, mọi người đều biết điều ấy, vì lẽ đó 15 o ho khối không thể là giá sau cùng. 155 o khối. Mã Ưu Thai cũng gia nhập tranh giá hàng ngũ. Giá cả tiếp tục kéo lên, từng bước một đi tới 2000 khối, tiếp tục kéo lên, lại đến 2.200 khối. Lý Đỗ suy nghĩ một chút, Lần thứ hai ra giá nói, 225 o khối. Giá cả đến nơi này, không có mấy cái đối thủ cạnh tranh, đại gia yêu thích vòng tay này, nhưng không nghĩ ra quá nhiều tiền. Người bán đầu ra cánh tay nhằm vào đoàn người quét một vòng, nói rằng, 225 ó khối, 225 o khối, 225 ó khối còn có giá cả giá cao hạ. Đừng làm cho 5 o khối ngăn cản các người cùng hoàng kim hẹn hò nếu như không nhận ra vậy ta muốn nói 225 o khối lần thứ nhất. 23 ó khối. Mạ lưu thai cao giọng nói. Người bán đầu giá đại hỷ. Đưa tay lại chỉ về hắn tiến hành rồi một lần nữa báo giá. Lý Đỗ suy nghĩ một chút, nói rằng 25 bó hò khối. Lật pha lật phất tiếng vỗ tay vang lên, bởi vì là buổi đấu giá từ thiện, đoạt được tiền thù lao là dùng để cứu trợ nghèo khó giáo hội thành viên, vì lẽ đó bán ra giá cả càng cao càng tốt. Mã Lư Thái không chút do dự, dùng càng cao hơn âm thanh hô, bà hò hò hò khối. Tiếng vỗ tay trở nên dậy đặc rất nhiều, cũng vang dội rất nhiều, không ít giáo đổ đối phương hướng của bọn họ liên tiếp quay đầu. Trên lệch rõ ràng hai cái đãi ngộ để cực kỳ lợi, như hắn nghĩ tới như vậy, Giáo hội là hắn sân nhà, đại gia càng chống đỡ hắn mà không phải một xa lạ người nước ngoài. Lý Đố lắc đầu một cái lui ra đấu giá, người bán đầu giá liên tục hô 3 lần 3000 khối, không còn người ra giá, liền liền chỉ vào Mã Ưu Thai nói rằng, cái này quy ra thuộc về vị kia đáng yêu tiểu tử, để chúng ta dụng trưởng thanh chúc mừng hắn. Càng vang dội tiếng vỗ tay vang lên, Mã Ưu Lê Thai nụ cười đáng yêu đứng dậy nhấc tay hỏi thăm, xem ra rất là đắc ý vô cùng. Chờ hắn sau khi ngồi xuống, Martin cùng hắn bắt tay nói, chúc mừng ngươi, tiểu tử. cười nói, tạ, tiên sinh, ta là giáo hội một thành viên ta phải vì là giáo hội làm ra cống hiến, dù sao ta không phải người ngoài, không thể đơn thuần xem cho vui. Phía trước rất bình thường, mà sau thì có điểm có ý riêng. Lý Đô mắt nhìn thẳng, phản phất không nghe thấy lời nói của hắn như thế. Cái thứ hai món đồ đấu giá là một bộ thêu, theo. theo trung quốc thêu nghệ thuật hướng đi toàn cầu, nước Mỹ cũng có rất nhiều gia đình bà chủ yêu loại này có thể đánh thời gian hàng mỹ nghệ, không ít người ra phòng khách đều phải có gai thêu chế phẩm. Cái này thêu có dài 2m, rộng 1 mét, mặt trên thêu chính là giật sật vì là tín đồ chúc phúc cảnh tượng, hẳn là một đoạn cố sự, nhưng Lý Đô đối Thánh Kinh không biết. Xem không hiểu đoạn chuyện xưa này. Bởi vì rất lớn, vì vậy này theo giá cả cũng không thấp, giá khởi đầu là 400 khối, cuối cùng giá sau cùng là 550 khối, mọi người đấu giá nhiệt tình nhỏ rất nhiều, có điều giá cả vẫn như cũ rất khả quan. Mà sau ban đầu đấu giá một vài thứ, chủ yếu là thông thường đồ dùng hàng ngày cùng phổ thông sức, không có rất đắt giá tác phẩm nghệ thuật, dù sao nơi này giá đồ đại thể là phổ thông tiền lương giải cấp. Lý Đô đối những thứ đồ này không có hứng thú, liền vẫn không có báo giá, chỉ là theo tham gia cho vui. Hắn tới tham gia lần đấu giá này sẽ thời điểm đã làm tốt định vị chính là làm sổ phi đồng bạn mà thôi, không nghĩ đến làm náo động, cũng không muốn quên ra tiền gì. Dưới cái nhìn của hắn, lần này buổi đấu giá từ thiện là nhân ra giáo hội bên trong hoạt động, với hắn không có quan hệ gì, hắn muốn hiến ái tâm cũng không cần ở đây hiến. Mã Lệ Thai vẫn ở theo dõi hắn, nhìn thấy hắn đều là không ra tay, rốt cục cảm giác mình tìm tới có thể đã kích tên tình địch này lý do. 8. Chương 326, ra tay rồi. 326 ra tay rồi, hoàn minh 4. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Buổi đấu giá chia làm hai cái bán trưởng. Nửa đầu trận đấu kết thúc, trung gian có 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Lý đấu cùng sổ phỉ chuẩn bị đi ra ngoài hóng mát một chút, lúc này Mã Lợi Thai chặn lại rồi bọn họ, nói rằng: "Đồng nghiệp, ngươi ngày hôm nay là tới tham gia chúng ta từ thiện bán đấu giá hoạt động hả? "Đương nhiên, ngươi đã thấy, ta vẫn ngồi ở chỗ này." Lý Tiên Sinh không biết hắn muốn làm gì, nhưng biết hắn là dự định xài yêu tiêu thân. Mã Lợi Thai khinh bị cười nói: "Hả? Thần sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là đến hôn chúng ta hoạt động cơm chưa đây." Nói hắn lại nhún nhún vai làm ra cái lý giải vẻ mặt, tiếp tục nói: "Đương nhiên Người ăn hoạt động cơm trưa cũng không liên quan, bởi vì chủ đề của ngày hôm nay chính là từ thiện. Nghe hắn nói như vậy, Sophie bất mãn nói, "Mã Lợi Thai, chú ý ngươi tìm tử, ngươi là đến cô ý khiêu khích đúng không?" "Ta không hiểu nổi, ngươi tại sao như thế không có phong độ? Không phải Mã Lợi Thai yêu thích khiêu khích người, mà là nước Mỹ văn hóa chính là như vậy. Nước Mỹ nam nhân đặc biệt thanh niên yêu thích đem chính mình tiêu bảng vì là nghịch hán, bọn họ sẽ đem vóc người rèn luyện rất cường tráng, bọn họ sẽ yêu tốt dã man vận động, bọn họ cũng sẽ bắt nạt so với mình nhỏ yếu người. Ít mạnh thiết yếu, đây chính là nước Mỹ người thanh niên pháp tác xin tốn." Xem mỹ kịch cùng Hollywood điện ảnh cũng có thể biết, đẹp trai tao nhã các nhân vật chính, ở trường học thời đại khẳng định không ít bị trường học các bà ức hiếp. Đừng nói Lý Đỗ từng để cho Mã Lư Thai ném quá mặt còn thắng được Sở Phi hảo cảm, cho dù không có tầng này quan hệ, cái kia Mã Lư Thai cũng sẽ nhìn hắn không hợp mắt. Kỳ thị chủng tộc là người Mỹ vẫn ở cường điệu vấn đề, cũng là xã hội bên trong vấn đề lớn nhất. Lý Đỗ xuất ngoại có một năm rưỡi nhiều thời giờ, cảm thụ sâu nhất chính là người Hoa ở nước Mỹ địa vị thấp, người nào đều muốn đến giống bọn họ một cước. Mã Thai là cái rất tự phụ người, đây chính là Sở rất không thích hắn một điểm. Hắn coi chính mình ở sổ phỉ trước mặt bày ra bắp thịt cùng cứng rắn liền có thể thắng được đối phương Phương Tâm, trên thực tế chiêu này đối sổ phỉ vô dụng, nữ bác sĩ bởi vì công tác duyên cớ, tiếp xúc bạo lực sự kiện rất nhiều, đáng ghét nhất chính là người như thế. Vấn đề đơn giản như vậy, Lý Đấu Cái này tỉnh trưởng sơ ca mới quen sổ phỉ liền nhìn ra rồi, nhưng Mã Lệ Thai nhưng vẫn không nhìn ra. Cho dù nhìn ra hắn cũng sẽ không thay đổi chính mình, bởi vì cứng rắn, lỗ mãng cùng dũng mãnh chính là hắn tự nhận nam nhân mị lực, hắn vì chính mình những này gợi cảm đến kiêu ngạo. Bởi vậy, bị sổ phỉ chỉ trích sau, Mã Thai ngẩng đầu lên nói, "Không Ta không phải là không có phong độ, ta là không mềm yếu không túng bao. Sophie, ngươi chưa bao giờ chính xác nhận thức quá ta, điều này làm cho ta rất đáng tiếc. Sophie mỉm cười nói, ừ, hay là như vậy, nhưng điều này làm cho ta cảm thấy vui mừng. Mã lươi thai nổi giận đùng đùng rời đi, trước khi đi chừng Lý đố một chút, nói, rất cao hứng có thể cứu trợ đến ngươi, đồng nghiệp, sau đó cơm trưa thời điểm ăn nhiều một chút. Chờ đến hắn rời đi, Sophie nói rằng, xin lỗi, Lý, mã lươi thai chính là như thế hấu trĩ, ta không hiểu tại sao theo tuổi tăng trưởng hắn nhưng không có biến thành tục lên Martin cười nói Thật là bộ lệ thị người trẻ tuổi không đều như vậy à? Thời gian sẽ giáo sẽ bọn họ chính xác nhân sinh thái độ. Lý Đấu cười khổ gật gù, hắn đây thực sự là gặp hai bay vạ gió. Có điều phía trước đánh ra đồ vật đối với hắn mà nói thực sự vô dụng, có chút xem ra vật có giá trị xuất hiện thời điểm, hắn sẽ không keo kiệt tinh lực sử dụng tiểu phi trùng đi thăm dò xem tình huống. Đáng tiếc, những thứ đó chỉ là xem ra có giá trị mà thôi, hắn mua về chỉ có thể ném xuống, dưới tình huống này, để hắn làm sao ra tay. Nửa sau trận đấu bán đấu giá bắt đầu, đầu một lên sân khấu món đồ đấu giá rất thú vị là hơn 10 bản dày nặng thư tịch. Người bán đầu ra giới thiệu một chút, những sách này là 199.5 phiên bản, Thánh kinh giải thích bách khoa toàn thư, do Martin vợ chồng quên ra, bảo tồn hoàn hảo, giá khởi đầu là 44 ho khối. Bộ này bách khoa toàn thư đối giáo đồ tới nói giá trị không nhỏ, bên trong từ sinh hoạt, khoa giáo, văn hóa, phong tục chờ mọi phương diện giải thích, thánh kinh, mà thú vị tính rất mạnh, thích hợp giáo đồ quan sát. Lý đối lắc đầu, lại là đối với hắn đồ vô dụng, hắn không cần thiết báo giá. Sophie ra một lần giá cả, xem như là cho cha mẹ cái mặt mũi để tranh giá xem ra càng kịch liệt một ít. Mã Lư Thay lại ra tay rồi, hắn một đường truy đổi gắt gao mãnh đánh, cắn chặt giá cả, cuối cùng bách khoa toàn thư rơi vào trong tay hắn, giá sau cùng là 86 ha khối. Món đồ đấu giá thành giao, mọi người dồn dập vỗ tay, Lý Đỗ nghe được Martin nói, đáng tiếc, bộ này thư sau đó cũng bị đem gắt xó, còn không bằng 44 ha khối để sổ phỉ vô tới tay. Martin phu nhân lường hắn một cái, nói rằng, đừng như vậy, bị người nghe được nhiều không tốt. Có điều xác thực đáng tiếc, chúng ta nhưng là tỉ mỉ bảo tồn quá bộ này thư đây. Lý Đỗ lén lút rời Lão phu thê hai người rất thú vị. Mặt sau từng kiện món đồ đấu giá lấy ra, toàn bộ đều đút ve, không có bất luận một cái nào đồ vật lưu đập, mặc kệ giá cả cao thấp, các giáo đồ đều ở nhảy nhót ra giá. Bán đấu ra tiến hành đến một nửa thời điểm, một cô thiếu nữ nâng lên trong cái mâm chứa cái nho nhỏ chiếc hộp màu xanh lục, khá giống là cô gái dùng hộp hóa trang. Nhìn thấy này hộp, Sophie hài lòng cười nói, "Nhìn, đây là ta quên ra món đồ đấu giá, một cái son môi hộp, vật này rất đẹp đây, không biết biết bao nhiêu tiền bị đánh ra đi." Chiếc hộp màu xanh lục chỉ có nửa cái to bằng bàn tay. Toàn thể như là phỉ thúy hoặc là ngọc thạch chất liệu, biên giới do màu đen sứ tất bao vây, mặt trên khảm nạm có màu đỏ, đá quý màu xanh lam, xem ra rất đẹp. Lý Đỗ hỏi, cái này son môi hộp bao nhiêu tiền mua? Sophie nói rằng, một đó ho khối, là ta ở Four and lúc đi học, từ một gia muốn đóng cửa trang sức phẩm đi mua được. Lão bản nói đây là Mi Ma phỉ thúy, nhưng hiển nhiên là giả, phỉ thúy hộp nào có như thế tiền nghi. Người bán đầu giá cũng bắt đầu giới thiệu, cường điệu trên cái hộp phỉ thúy cùng bảo thạch thật giả không biết, sau đó báo ra giá tiền là 5 khối. Lý Đỗ nhìn về phía màn ảnh lớn Mặt trên có cái hộp nhỏ đặt tại, hắn nhìn thấy trên cái hộp hồng lục làm ba màu bảo thạch sau nghĩ đến trước ở trong sách nhìn thấy một châu đáo văn hóa, liền lập mình, đem tiểu phi trùng thả ra. Tiểu phi trùng không có bị hộp hấp dẫn đến, như thế đến xem nó tồn thế thời gian nên không giải. Lý do để nó bay qua, sử dụng tái hiện trước đây quang dị năng, sở dĩ làm như thế, là hắn cảm thấy chiếc hộp này không giống như là làm ẩu nhân công phệ thúy làm ra thành, càng như là thật sự. Tiểu phi trùng dị có thể sử dụng đi ra, từng hình ảnh trước đây quang cảnh tượng lại hiện ra. Xuất hiện trước chính là có người ở đánh bóng hộp, ở hộp dưới đáy viết tên Cảnh vật chung quanh rất khảo cứu, có phức tạp máy móc cùng tinh mỹ thiết kế đồ. Hộp vị trí trên bàn còn bày đặt một ít hoặc lớn hoặc nhỏ phỉ thủy khối, tiếp tục nhìn xuống, có người mở ra kết sắt, từ bên trong lấy ra một chút tấm ánh rực rỡ bảo thạch mảnh vỡ. Những này bảo thạch mảnh vỡ bị tỉ mỉ đánh bóng sau khi, cuối cùng khảm nạm đến trên cái hộp, mà hộp thì lại sử dụng mềm mại ra hiệu tiến hành bao vây đưa lên máy bay. Thế này, lý đốt trong lòng kích động lên. Hắn kích động không phải là mình phát hiện một vật có giá trị, mà là chính mình ánh mắt tăng lên. Bình thường ở tham gia buổi đấu giá sau khi, hắn vẫn đang cố gắng đọc sách xem tư liệu. Hiển nhiên làm như vậy là đúng, có thể để cho hắn trở nên càng mạnh hơn. Người bán đầu ra bắt đầu gọi giá, ly đỗ thả lòng thân thể, hắn chuẩn bị ra tay rồi. 8. chương 327, Hảo thuật. 327 ảo thuật, vành minh 5. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. 6 ho khối. 7 ho khối. 8 ho khối. Giá cả vững bước tăng lên, rất sắp tiếp cận giá gốc 100 khối. Tuy rằng người bán đấu giá đã cường điệu, cái hộp nhỏ chất liệu không biết, nhưng là nó bề ngoài rất đòi hỉ, thợ khéo rất tinh xảo Hàng trước không ít giáo đồ đều là người có tiền, đối tác phẩm nghệ thuật thưởng thức ánh mắt vẫn có. Có điều vật này giá khởi đầu tương đối thấp, đại gia theo bản năng cũng cho rằng nó là nhân công ngọc thạch hoặc là nhân công phỉ thúy chế tác mà thành, chất liệu không tốt, giá cả rẻ tiền. Chờ đến giá cả tăng lên tới 8 o khối, vẫn ở xem điện thoại di động Lý Đô Zơ tay lên nói, 100 khối. Sophie kinh ngạc nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi không cần cần phải báo giá nha, đừng ở tử mã Lư Thai nói cái gì, hắn chính là ngây thơ như vậy. Mã Lư Thai cũng ở báo giá, đương nhiên, hắn chính là xem ở Sophie mặt mũi đang báo giới. Bởi vậy, làm Lý Đô báo ra 100 khối giá cả thì hắn liền lập tức đi theo, 11 tó khối. Lý Đô nói, 20 ho khối. Hắn lớn như vậy bức báo giá, lập tức lại thắng được tiếng vô tay, có điều cái khác tranh giá giả liền lui ra đấu giá hàng ngũ, hiển nhiên bọn họ cho rằng 200 khối mua một hai tay tiểu sức hộp không đáng. Mã Lợi Thai không tối lui, hắn hô, 25 ó khối. Lý Đô nói, hó ho khối. Sophie mau mau kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói, tân mới một tó ho khối, ngươi làm gì thế xài nhiều tiền như vậy đây? Lý, đừng tìm Mã Lợi Thai chí khí. Như vậy sẽ có vẻ ngươi cũng rất ngây thơ. Lý Đỗ vô vỗ tay của nàng nói, trong lòng ta năm chắc, sau đó cho ngươi chơi cá biệt hí. Hai người thân mật cử chỉ để mà lư hai xem lên cơn giận dữ, hán quát, bốn o hó khối. Lý Đỗ dơ tay lên nói, năm o hó khối. Bọn họ như vậy tranh giá, vang lên liền không phải tiếng vô tay, mà là tiếng cười, có điều là thiện ý tiếng cười, bởi vì đại gia đều đưa cái này tranh giá coi như là hai cái thanh niên vì hướng về sổ phỉ lấy lòng mà triển khai cạnh tranh. Martin phu nhân cũng khuyên bảo Lý Đỗ nói, có thể, hài tử, giá cả đủ cao. Sophie tiểu sức hợp thành ngày hôm nay Minh Tinh. Vang lên tiếng cười để mạ Ưu Thai khí thế bị nén, hắn coi chính mình báo giá sẽ đoạt được tiếng vô tay, dù sao đây chính là hắn sân nhà, không nghĩ tới đều là tiếng cười. Điều này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt, thương tổn được hắn ngạnh hắn tôn nghiêm. Liền, hắn làm cuối cùng dãy rủa, nói, "Sáu má hó, hó khối." Lý Đỗ nhìn ra hắn dự định, hắn trong mấy ngày nay mỗi ngày cùng buổi đấu giá giao thiệp với, giao thủ đều là giàu hoạt kiếm bảo người, hàng ngày công tác chính là phân tích đối thủ biến hóa trong lòng. Bởi vậy, nhận ra được mạ ra giá quy định sau, hắn ung dung thong thả nói rằng 61 o khối. Mã lư thai lạnh lùng hư một tiếng, chu vi tiếng cười vẫn còn tiếp tục, hắn đình chỉ báo giá, dầu dĩ không vui ngồi ở châu ngồi tức giận. Người bán đầu ra phất tay chỉ về hắn, nói, 61 o khối lần thứ nhất, 61 o khối lần thứ hai, nếu như vẫn không có ai tăng giá, như vậy ta đem hô lên, 61 o khối lần thứ ba. Cái này quý giá món đồ đấu giá thuộc về người, Lý Tiên Sinh. Lý Đô đứng lên đến cúc cung hỏi thăm, nương theo tiếng bỗ tay, vẫn như cũ có tiếng cười đang văng lên. Sau khi túi người chào, hắn không hề ngồi xuống mà là trực tiếp hướng về trên đài đi đến. Thế này các giáo đồ kỳ quái, phụ trách tổ chức hoạt động người tình nguyện lên mau nói rằng: "Tiên sinh, bán đấu giá sau khi kết thúc thống nhất giao phó vật đấu giá, hiện tại ngài không cần lên đường, chuyển động thân thể." Mã Lư Thai lần thứ hai tìm tới lý đố điểm công kích, cười nói: "Ha, ngươi vẫn là kiếm bảo người đâu, loại này quy tắc cũng không hiểu. Không có tham gia quá chính quy buổi đấu giá thật sao?" Thật tốt người. Tiếng cười càng to lớn hơn, đã không chỉ là thiện ý, cái khác giáo đồ hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Sophie đưa tay kéo hắn, thấp giọng nói: "Lý Hiện tại không phải giao tiền thời điểm. Lý Đỗ trở tay nắm chặt nàng cổ tay trắng ngẩn, quay đầu lại cười nói, "Nhớ tới ta mới vừa nói cái gì? Ta cho ngươi biên cái ảo thuật, hiện tại, theo ta cùng tiến lên đài đi xem xem đi." Quay đầu lại, hắn cùng người tình nguyện thấp giọng nói rồi hai câu, người tình nguyện lộ ra giật mình vẻ mặt, đàng hoàng tránh ra đường. Lý Đỗ lôi kéo Sophie đi tới bán đầu giá đài, nữ bác sĩ khuôn mặt nhỏ phấn hồng, nàng đi lào đảo. Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt mờ mịt, đầu góc lung lung, đơn giản tới nói, nàng buổi rối. "Đây là nơi nào?" "Đây là giáo đường, ở ý nghĩ của nàng bên trong." Một nam một nữ nắm tay nhau đi tới giáo đường bục giảng đạo, chỉ có thể sinh ở kết hôn thời điểm chuẩn phu thê trong lúc đó. Hiện tại, nàng bị một người đàn ông kéo tới, dưới đài ngồi chính là cha mẹ, giáo hữu, thấy thế nào làm sao giống như là muốn kết hôn. Có người cũng cảm giác được điểm ấy, cười nói, "Tiểu tử, ngươi phải ở chỗ này hướng về Sophie cầu hôn à? Này không phải địa phương tốt, nơi này thích hợp kết hôn, cầu hôn không thể được." Sophie không thể đáp ứng hắn, đứa nhỏ này ở hồ đồ đây. Nữ bác sĩ này sẽ mở mịt vô cùng, khuôn mặt nhỏ mắc cỡ phấn hồng, đầu óc đều sẽ không chuyện. Nơi nào còn có thể nghe rõ mọi người đang nói cái gì. Lý Đô nghe được, hắn không để ý những câu nói này, đứng trên không được xong cùng lủi nói rằng, "Đồng nghiệp, ta đến chủ trì buổi đấu giá, ta vì là cuộc bán đấu giá này thêm một cái hỏa." Người bán đấu giá cười nói, "Xin mời tới nơi này, ngươi có thể đừng độ thoát." Lý Đô đối với hắn gật đầu, thuận lợi nắm qua trong khe sức hộp, tăng hắn một cái đối mặt mọi người đứng lại. Các giáo đồ cùng sổ phi như thế, đối với hắn hành động biểu thị lơ ngơ, đồng thời đần độn nhìn hắn. Lý Đô nói rằng, "Các vị, cái này son môi hộp bị ta đánh xuống." Ta một lần nữa đưa nó đưa lên bán đầu giá đại, đưa nó giao cho chân chính thuộc về nó người. Ngươi muốn trả lại số phỉ, như thế làm có chút chuyện bé rẽ ra to chứ? Điểm này không lãng mạn, đồng nghiệp, như thế làm có thể không tốt. Đi xuống đi, ngươi để số phỉ lung túng. Mã Lợi Thái Hồ, ngươi hiện tại chính là cái thằng hề, ngươi còn mang theo số phỉ làm thằng hề, thực sự là mất mặt. Lý Đỗ cười cợt, nói rằng, đại gia hiểu lòng ta, ta vô tới cái này sức hộ, nhưng cũng không phải là quang minh chính đại vô tới, bởi vì này hộp thân phận thực sự, đại gia cũng không biết. Trước người bán đấu giá nói, Hộp chất liệu không biết mùi định, ở đây ta hướng về đại gia hứa hẹn, đây là phỉ thúy thạch làm ra thành, mặt trên phân bố những nải hòn đá nhỏ, cũng là chân chính ngọc thạch, ngọc lam cùng ruby. Nghe hắn nói như vậy, lúc trước còn náo động trong giáo đường nhất thời trở nên yên tĩnh rất nhiều, không bao nhiêu người nói chuyện, đều đang khiếp sợ nhìn hắn. Lý Đỗ tiếp tục mỉm cười, sở dĩ mặt trên như thế thiết kế, là vì trả lại nguyên phỉ thúy ở chúng ta Đông Phương thần thoại bên trong hình tượng. Ở chúng ta Đông Phương trong thần thoại, phỉ thúy là một loại sinh sống ở phía nam điểu, màu lông thường diễm lệ, thông thường có hồng lam lục ba loại màu sắc. Nói như vậy, Loại này điểu nam tính vì là màu đỏ, gọi là phỉ, thư điểu là màu xanh biếc, gọi là thúy, sinh ra trứng là màu lam, là một loại phi thường có linh tính chim thần. Chúng ta đường đời nào cũng có một vị nổi danh thi nhân gọi Trần Tử Ngang, hắn vì miêu tả loại này quý giá linh điểu, chuyên môn vì thế viết một thơ. Giới thiệu tới đây, hắn chuyển thành tiếng phổ thông, mang theo tiết tấu thi thẩm. Phi thúy xào nam hải, thư hùng châu thủ lâm. Tiểu diễm quang sức, sung xê nát cầm sầm. Theo hắn ngâm thơ tiếng vang lên, tiếng vỗ tay cũng hưởng lên, ngân thơ thanh hưởng, tiếng vỗ tay vượt hưởng, giống như tiếng sấm 8. Chương 328, chúng ta đảm bảo. 328 chúng ta đảm bảo. 1. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Lý Đồ lúc trước cũng là bởi vì ba màu bảo thạch cùng màu đen sứ tất tồn tại, hương khởi tìm tòi nghiên cứu hộp nhỏ thân phận thực sự ý nghĩ. Hắn ở một quyển giới thiệu châu đáo văn hóa thư bên trong xem qua, tuy rằng cách nói này đến từ Trung Quốc, thế nhưng đối khắp cả Á Châu đặc biệt Đông Á tới nói, Phỉ Thúy điều truyền thuyết cùng Phỉ Thúy Sức đều là liên hệ cùng nhau. Nhìn thấy hộp nhỏ trên những kia tinh xảo hồng lam lục bảo thạch, Lý Đồ đã nghĩ Nếu như này hộp thực sự là nhân công bảo thạch chế tác giá rẻ hàng, cái kia không cần thiết hướng về trên khảm nạm bảo thạch đem chứa sức. Dù sao đây là ở nước Mỹ, nước Mỹ phỉ thúy chế phẩm cùng phỉ thúy điểu nghe đồn không hề quan hệ, cho dù dùng bảo thạch đem chứa sức, cũng sẽ không vừa lúc lựa chọn tốt hồng lam lục 3 màu bảo thạch. Nếu như phỉ thúy hộp nhỏ đến từ Đông Á thậm chí Trung Quốc, vậy những thứ này khu vực lẽ gian nên sẽ không nhọc lòng mất công sức chế tác như vậy tinh mỹ hàng giả còn tiêu thụ đến nước Mỹ đến. Hơn nữa, trên cái hộp bảo thạch vừa vặn là viên, phù hợp đối phỉ chí tôn miêu tả, một loạt xảo hợp lại cùng nhau. Vậy thì không thể gọi trùng hợp Đúng là như thế cân nhắc hắn tìm tới điểm đáng ngờ cuối cùng tra được hộp nhỏ thân phận thực sự dưới đài tiếng vỗ tay như thủy chiều xuống tới lý đồ đến rồi hứng thú giải thích ta vừa nãy thơ là một Trung Quốc đường thơ đại gia có hứng thú biết nó giải thích cả cả đám hô phiên dịch ra đến hài tử phiên dịch ra đến lý đồ nói rằng có một loại chim hót làm vịúy nó ở Nam Hải chi Tân xây tổ thư hùng song song nghỉ lại với trong rừng rậm, phi hành dấu vết lưu lại có thể chế tắt thành Mỹ lệ sức lông chim càng là sạc sơn loa mắt rực rỡ yêuều Sophie dùng sùng bái mục chỉ nhìn hắn, theo các giáo đồ đồng thời vỗ tay, đồng thời hỏi: "Ngươi nói đều là thật sao?" Lý Đỗ tự tin gật đầu nói: "Đúng, đây là thật sự." Toa ở phía dưới, Mã Lệ Thái Hà hừm một, nhìn trên đài tự tin hào hiệp Lý Đỗ, trong lòng hắn lại là khó có thể tin lại là ước ao cái thị. Đây là hắn sân nhà, nhưng là tại sao như thế vang dội tiếng vỗ tay nhưng là cho đối thủ của hắn đây? Ổn định tâm thần, hắn lớn tiếng nói: "Này đều là từ ngươi nói, ai biết đây là thật sự giả?" Nói quá êm hay, nhưng lời nói cũng không thể để hàng giả biến thành hàng thật. Mã âm vang lên: Thật là nhiều người theo gật đầu, trong lòng bọn họ cũng có sự nghi ngờ này. Lý Đố mở hộp ra, đem bên trong còn còn sót lại son ngôi khu đi ra, lộ ra hộp dưới đáy hai hàng chữ cái, sau đó biểu diễn cho mọi người thấy. Trong này có hai loại ngôn ngữ, một loại là Mi An Ma ngữ, khả năng đại gia đều xem không hiểu, nhưng phía dưới một loại là tiếng Anh, đại gia lẽ ra có thể xem hiểu danh tự này chứ. Hàng cổ đơn vị. Hàng trước nhất dù xèo đủ chỉ nói rằng, Lý Đố mỉm cười gật đầu nói, đối, đại gia có thể lên mạng siêu một hồi người này, hắn là Mi An Ma phỉ thúy cùng ngọc thạch chế phẩm phương diện đại sư." Mã Lư Thái muốn nói chuyện, Lý không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, đương nhiên, đại gia hoàn toàn có thể hoài nghi là có người hay không ở phía trên giả tạo hạng có đạn vị tiên sinh tên đây. Cái này suy đoán rất hợp lý, có điều đại gia phải biết, Ảng có đạn vị tiên sinh ở nước Mỹ hào vô danh khí, ai chế tác cái hàng giả còn muốn phí công khắc lên tên của hắn. Đồng thời còn dùng tiếng Anh cùng Mi An Ma văn hai loại văn tự. Còn nữa, ta có thể hướng về chư vị hứa hẹn, chiếc hộp này là phỉ thúy chế thành, mặt trên bảo thạch cũng đều là thật sự, đồng thời nó còn ra tự đại sư tay, là hoàn toàn xứng đáng bản lị mị tịt châu nấu. Mọi người dồn dập gật đầu, Mã Lật thai nắm lấy khe hở hô, ngươi hứa hẹn tính là gì? Du Trì đứng lên tới nói nói, ta có thể vì là lý đảm bảo, hắn không phải cái sẽ người nói láo, tên tiểu tử này là ta nằm gần đây ít thấy thanh niên tuấn kiệt, hắn hứa hẹn rất có trọng lượng. Lý Đố Mỉm cười nói, cảm tạng ngài, dù sao có người không tin, có thể cầm hộp đi tiến hành giám định, giám định chất liệu cùng ký tên mục tích, kết quả sẽ cuối cùng chứng minh ta nói không oà. Martin cũng đứng lên nói, đứa bé kia là con gái của ta bạn tốt, rất tốt bạn rất thân, ta cũng có thể vì hắn đảm bảo. trong Nickster người dồn dập đứng lên đến. Nói rằng, Lý tên tiểu tử này tuy rằng cùng chúng ta còn không phải rất quen, nhưng hắn đã từng liệu lĩnh đắc tội của mặt người nguy hiểm giúp chúng ta. Đồng thời giúp rất đẹp, chúng ta cũng có thể vì hắn đảm bảo. Người bán đấu giá lưu Luivit cuối cùng bỏ thêm một cái hỏa, "Đô lý, đến từ thần bí Trung Quốc cường kiếm bảo người, hắn là Fleur lạ bộ lệ thị thậm chí nạ cất vào kho bán đấu giá hiệp hội mạnh nhất Tân Tú, ở chúng ta trong ngành sản xuất, tên của hắn chính là Biển chữ vàng." Lần này không ai không tín phục, Ma Le Hai muốn nói chuyện, nhưng là hắn phát hiện mình không lời nào để nói. Mục sư đi ra nói rằng, "Mọi người im lặng, hiện tại để chúng ta buổi đấu giá tiếp tục nữa đi. Lý tiên Sinh, ngài muốn bán đấu giá cái này sức hộp à?" Lý Đô nói rằng, "Không phải ta, kỳ thực là Sophie Martin tiểu thư, Martin tiểu thư không có đem hộp giới thiệu rõ ràng, ta là tới cho nàng giới thiệu này hộp." Nói, hắn đối Sophie nháy mắt mấy cái, nói, "Để bán đấu giá tiếp tục tiến hành được không? Bất quá chúng ta đến cải một giá khởi đầu, ta cảm thấy 10000 khối mới thích hợp." Sophie trong trong mắt thủy quan dịu dàng, nói rằng, người nói toán, Lý." Lý Đô giơ lên hộp nói, "Tinh phẩm phỉ thúy son môi hộp, khảm nạm có tinh khiết 3 viên ruby." Ba viên ngọc thạch cùng ba viên ngọc lam, nó là Mi An Ma Châu Đấu Đại sư kiệt tác, cái kia 10.000 khối giá khởi đầu tuyệt đối hợp lý, ai muốn ý tiếp thu? Ở đây rất nhiều người có tiền, Mạc Lệ Hải có một chút nói đúng, buổi đấu giá từ thiện không phải thuần túy quay tiền, đại gia kết quả mong muốn là sống thắng. 10.000 đồng tiền mua một khảm nạm có bảo thạch phỉ thúy sức hộ, đây chính là cải trong giới, đủ chỉ chờ người có thể nhìn ra hộp tinh mỹ, bọn họ biết như vậy thủ công ý vị như thế nào. Một mang theo đẹp đẽ bạn gái trung niên bạch nhân giơ tay lên nói, 10.000 khối, ta tiếp thu. Lý Đỗ chỉ về hắn, nói rằng Được rồi vị tiên sinh này ra 10.000 đồng tiền Ai muốn y ra càng giá cao tiền Nhi tỷ như 11.000 khối Đu chỉ thoải mái nhất tay nói 11.000 khối Lý đố cười nói Đu chỉ tiên sinh ra 11.000 khối Ta đoán hắn muốn dùng tới làm kem thu thập hộ Tuy rằng này có chút xa xỉ Nhưng ta biết hắn có rất nhiều càng quý giá kem Vì lẽ đó, này rất đáp 12.000 khối Lại có người báo giá Không bằng 13.000 khối Ta đồng ý ra 15.000 khối Con gái của ta bạ bạ già yêu thích Đông Á Sức vừa vận ta khuyết một tốt nghiệp lễ vận, 16.0000 khối. Giá cả lấy 1000 khối tốc độ tăng hướng về trên trầm rãi kéo lên, Lý Đỗ đảm nhiệm nổi lên người bán đấu giá, hắn đã thấy rất nhiều bắt tay vào làm cũng là ra dáng, vẫn khống chế hiện trường thế cuộc. Cuối cùng một tên 50, 60 tuổi bạch nhân đưa ra 20000 khối giá cả, đủ chỉ cho người lắc đầu lui ra tránh giá. Lý Đỗ đưa tay chỉ về hắn nói, vị này giàu có mà nhân từ tiên sinh sắp vì là giáo hội chuyên gia 20000 nguyên, như vậy 20000 nguyên lần thứ nhất, 20000 nguyên lần thứ hai. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía dưới đài, nói 200000 nguyên lần thứ 3. Ta tuyên bố, bạn Phỉ Thúy Sức hợp thuộc về vị này thiện lương tiên sinh. Dứt tiếng, mọi người ồn dập đứng dậy vỗ tay. 8. Chương 329, không hợp cách lễ vật. 329 không hợp cách lễ vật. 2. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Phỉ Thúy Sức hộp xuất hiện, cho buổi đấu giá nhất lên một 200000 khối giá sau cùng, càng làm cho các giáo đồ liên tục kinh ngạc tốt lên. 20.000 khối là rất nhiều người nửa năm tiền lương, cũng là rất nhiều người 1 năm gia đình sinh hoạt phí. Đại đa số giáo đồ là người bình thường gia không có tham gia giải sĩ, tô phú so với chờ loại cỡ lớn bởi đấu giá trải qua, bởi vậy loại này 20.000 khối tác phẩm nghệ thuật xuất hiện để bọn họ mở mang tầm mắt. Theo lý thuyết, phía sau cùng vài món món đồ đấu giá là then chốt hí, giá trị to lớn nhất, giá cả cao nhất, đối đại gia sức mê hoặc cũng tối chân. Làm sao nửa đường giết ra cái phỉ thúy hộp, sau này món đồ đấu giá giá cao nhất trị cũng chính là bà, 4.000 khối, làm sao có thể cùng 20.000 khối so với. Buổi đấu giá kết thúc, phần cuối không phải rất như nhân ý, mọi người nhiệt tình đều bị phỉ hộp hấp dẫn đi rồi. Cuối cùng một bộ thủy điển hoàng thất bộ đồ ăn cũng coi như là thứ tốt, có thể cho đại gia lực rung động kém xa phỉ thủy hục. Có điều có Lý Đô đưa ra kinh hỉ, buổi đấu giá tổ chức tuyệt đối đủ thành công. Kết thúc bán đấu giá, đến ập người đi giao tiền giao hàng vật đấu giá, những người khác thì lại đi tới giáo hội quảng trường. Ở giáo đường bên trong cử hành buổi đấu giá thời điểm, quảng trường đã kéo che bóng võng, những người tình nguyện an bài lên cái bàn, từng đạo từng đạo thức ăn mỹ vị đặt bên trên, còn có nước trái cây, sữa bò cùng thanh thủy chờ đồ uống. Bởi vì cơ đốc giáo không để sướng uống rượu, vì lẽ đó hiện trường không có cồn đồ uống. Bầu không khí rất đơn giản, rất dễ dàng. Lý Đỗ biểu hiện cùng sổ phỉ quên gia phỉ thúy hộp trở thành đại gia tán gẫu hạt nhân đề tài, mọi người vừa đi một bên thảo luận, tán gẫu được kêu là một hứng thú. Martin vợ chồng đối Lý Đỗ biểu hiện quả thực thỏa mãn đến trong xương, tiểu lao đầu con mắt hiếp thành trăng lưỡi liềm lượng, dọc theo đường đi đối Lý Đỗ liên tục khen. Bọn họ phu thê là giáo sư, thích nhất có văn hóa, có giáo dưỡng người. Lý Đỗ ở trên đài biểu hiện tự tin lại hào hiệp, đem hóa cùng hiện đại châu đáo văn hóa tiến hành rồi kết hợp, biểu hiện để cho hai người phi thường hài lòng. Vừa đi, Martin vừa nói, chúng ta trước đoán được đối Người đối phòng đấu giá nghiệp có độc đáo nhận thức, theo ngươi quả nhiên để chúng ta đã được kiến thức không giống nhau độ vật. Lý ánh mắt Cố Nhiên để ta thán phục, nhưng hắn ở trên đài biểu hiện càng tốt hơn, nhìn thấy sự tự tin của hắn cùng đối lực trường không ạ. Nếu như hắn đi làm lão sư, cũng sẽ là cái thành công lão sư. Martin Phu nhân đối với hắn đồng dạng khen không dứt miệng. Lý đối hiện tại cần phải làm là tận lực duy trì bất điều, không cần phủ nhận chính mình ưu tú, nhưng cũng không cần lại lộ liêu xuống. Bọn họ đi vào quảng trường che bóng lều, Chu Vi giáo độ dồn dập Lý Đỗ giơ ngón tay cái lên, "Tiểu tử, mới vừa mới làm được cái đẻ." Ngày hôm nay Lý cho giáo hội cung cấp giúp đỡ rất lớn, 20.000 đồng tiền quyên tiền, đây chính là một khoản tiền lớn. Lý là cái thiện lương hài tử, ta nhớ tới trước có cái báo cáo tin tức, là Lý tổ chức một hồi từ thiện cất vào kho buổi đấu giá, cho viện mồ côi tiến hành rồi quên tiền, lần kia quên tiền hạn mức càng cao hơn. Chu Vi tiếng ca ngợi núi liền không dứt, Lý Đỗ không phải trang biết điều, là thật tưởng đê điều điểm, ngã mã, ta chỉ là làm điểm bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, làm sao liền thành chủ giác cơ chứ? Một người trung niên lại đây ôm bả vai hắn, nói rằng, này tiểu hỏa từng làm chuyện tốt rất nhiều còn có một lần đường, cái thai nạn xe cộ kẹt xe, cấp cứu xe cũng bị ngăn chặn, là hắn đi đầu rời có chuyện xe thả ra cấp cứu xe. Sophie cùng tiểu cô nương như thế hưng phấn nói, không ngừng rời xe, hắn sau đó tham dự đối người bệnh cấp cứu, là hắn cứu thương thương người bệnh. Người chung quanh dồn dập vô tay, rất nhiều người đối lý đố rối giản nắm đấm nhẹ nhàng đánh hắn, nói rằng, làm được, khô đến hay, hay tiểu hỏa. Mã Ư thai giao tiền bắt được vật đấu giá sau đi ra, nhìn thấy chính là tình cảnh này. Nhìn hắn nhận tức người quen đem lý đố làm chủ cứu thế như thế vây vào giữa, hắn lòng ghen tị nộ tung. Không phải không thừa nhận Lần này Lý Đố biểu hiện rất tốt, đem biểu hiện của hắn đạp ở dưới chân, nhưng là không quan trọng lắm, Mạc Lư Thai còn có hậu chiêu không sử dụng đây. Hắn đem cái đĩa kim dây xích tay sức hộp thu cẩn thận, đợi được đoàn người muốn tản ra thời điểm, hắn đi tới sổ phỉ trước mặt ôn nhu cười nói, "Này, Sophie, ta nghĩ đưa ngươi cái lễ vật." Nữ bác sĩ giật mình nhìn hắn nói, "Đưa ta lễ vật?" "Hiện tại." Mạc Lư Thai nhìn về phía chu vi, giơ lên sức hộp nói, "Vừa nãy ta vô tới một khoản đại sư xuất phẩm dây xích tay, chúng nó phi thường đẹp đẽ, phi thường quý, ta nghĩ đưa chúng nó đưa cho ngươi, chỉ có ngươi xứng với chúng nó." Nghe nói như thế, mặt sau chính ăn kem ly ăn không còn biết trời đâu đất đâu Martin suýt chút nữa bật cười, hắn nhỏ giọng nói, thượng đế, đứa nhỏ này thật không biết nói chuyện. Hắn vừa nói như thế, chu vi rất nhiều người không cao hứng. Cái gì gọi là chỉ có người xứng với chúng nó. Chúng ta không vỗ tới này kim dây xích tay, nhưng này không có nghĩa là chúng ta không xứng với nó. Lại nói đây chỉ là cái dây xích tay lại không phải vương miệng, nào có cái gì xứng hay không xứng được với. Không ít người trong lòng đều ở đây sao nghĩ, trong đó có người đem ý nghĩ biểu hiện ở trên mặt, lộ ra không thích vẻ mặt. Sophie hai tay dùng sức đong đưa, nói rằng, ta rất cao hứng được ngươi tán thưởng, có điều ta không thể nhận dưới vòng tay này, xin ngươi thu hồi đi, đưa cho người càng thích hợp hơn. Mã lời thai cường điệu nói, ngươi chính là người thích hợp nhất, Sophie, ta chính là vì ngươi mà đập xuống vòng tay này. Hắn dùng dưa quăng nhìn quét chu vi, lúc này không phải nên vang lên chúc phúc tiếng vỗ tay à. Tiếng vỗ tay ở nơi nào? Chúc phúc thanh ở nơi nào? Sophie khó khăn nói, mã lời thai, ta không thích hợp được vòng tay này, thật sự, có điều rất cảm tạ ngươi có thể như thế nghĩ. Xem nữ bác sĩ tình cảnh lúng túng Vốn không muốn làm náo động lý đỗ không thể không đứng ra, nói rằng, đồng nghiệp, vòng tay này phong cách không thích hợp một vị cô nương. Mã Lư Thai nhìn thấy hắn liền phiền lòng, liền không kiên nhẫn nói, ngươi cái gì đều hiểu? Tại sao không thích hợp? Ngươi vừa nãy muốn đập xuống nó, còn không phải muốn đưa cho Sophie? Lý Đỗ chầm mặt một chút, trầm rãi nói, kỳ thực, ta vừa nãy muốn đập xuống nó là đưa cho mẹ của ta. Bên cạnh vang lên cười vang, có người nói đùa, ngươi nói như vậy, Sophie muốn đau lòng. Lý Đỗ có loại nhật cẩu phiền muộn, hắn liền không nên nhúng tay chuyện này, nên nhìn Mã Lư Thai mất mặt, sắc thực, hắn nói như vậy Có chút không cho nữ bác sĩ mặt mũi. Sophie đúng là nhìn thoáng được, nhẫn nhịn cười nói, "Không không, ta làm sao sẽ thương tâm." Vòng tay này phong cách vốn là thích hợp trung láo niên người nhà. Mã Lệ Thai hóa đá tại chỗ, hắn mở miệng hỏi, "Cả tỷ ở châu Đậu, không riêng là nhằm vào trung láo niên người, càng thích hợp người trẻ tuổi." Bên cạnh có người biết hắn, liền đem hắn lôi đi, thấp giọng nói, "Đừng ở chỗ này dẫn đại gia nợ nụ cười, vòng tay này đương nhiên thích hợp trung lão niên người đeo, cô nương làm sao sẽ đeo loại này vẻ người lớn dây xích." Mã Lệ Thai dãy nói, "Không, ta cho rằng không phải như vậy." Đừng quyết giữ ý mình, ngươi muốn tiếp tục ở đây mất mặt sau. Trong đám người tiếng cười không ngừng, mạng lưỡi hai trên mặt rác, hắn thấy có người đối với mình chỉ chỉ vẽ vời, trong lòng lại là vất ức lại là phân ớt. Hắn đoán hận chừng lý đô một chút, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, nói, mang bọn tiểu nhị lại đây. 8. chương 330, đừng báo cảnh sát. 330 đừng báo cảnh sát. 3. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Từ thiện cơm chưa chính là tiệc đứng, các giáo đồ sẽ từ trong nhà mang tới 1, 2 món ăn thêm vào một ít ám hiệu chủ nghệ người buổi sáng lại làm chút cơm nước, vì lẽ đó làm rất phong phú. Lý Đố không làm sao sử dụng tiểu phi trùng, tinh lực tiêu hao không nhiều, ăn đổ vật liền không nhiều lắm. Cơm nước xong, lần tụ hội này liền kết thúc, mục sư đóng dấu một phần tờ khai đưa cho mỗi cái giáo đồ, mặt trên thống kê lần này buổi đấu giá đoạt được lạc quên kim mạch. Đập đồ đã bán đi tổng cộng có 80 kiện, gộp góp đến 38,000 khối lạc quên, trong đó sổ phỉ sức hộp cao cấp cơ bản vô tới 261 khối. Lý Đố được một thập tự giá, mục sư đưa cho hắn. Cảm tạ hắn vì là buổi đấu giá từ thiện làm ra cống hiến. Đương nhiên, cái này thập tự giá là hàng thông thường, xem như là một cái vật kỷ niệm, mỗi một vị gia tiền tham đập người đều chiếm được một. Có điều mục sư vì cảm tạ Lý Đỗ ở trên đấu giá hội việc thiện, cuối cùng phân biệt trước, hắn ngầm nói rằng, Người cùng Sophie trước khi kết hôn, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận, đem giáo đường tối mặt tốt biểu diễn ra. Lý Đỗ cười nói, vậy thì thật là quá tốt rồi. Bảo vệ Đông đảo giáo đồ trước mặt, Sophie bị hắn lôi kéo tay đứng lên bục giảng đạo, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận hắn theo đuổi. Thậm chí có thể nói tiếp nhận rồi hắn không hề có một tiếng động thuyết minh. Lý Đỗ vô tới phỉ thúy hộp sau lại lấy sổ phỉ danh nghĩa quên đi ra, gon gọp đến càng nhiều là quên, hắn tại sao như thế làm to ra cũng rõ ràng, còn không phải là bởi vì hắn yêu thích Sophie. Vì lẽ đó, hai người vẫn không có thuyết minh, không có để phương diện này sự, nhưng các giáo đồ nhưng cho rằng bọn họ đã bắt đầu nhiệt luyến. Tách ra thời điểm, Sophie chuẩn bị tọa cha mẹ xe, Martin phu nhân đưa nàng cần đi, nói rằng ai mang ngươi đến, để ai đưa ngươi trở lại. Sophie trợn mắt lên nói, ta không trở về nhà, mụ, mụ. Ngày hôm nay là nhà của chúng ta đỉnh cuối tuần nhật nha, chúng ta một gia muốn cùng nhau chuẩn bị cơm tối không phải sao? Martin mím mím đầu nói, gia đình cuối tuần nhật chậm lại, ta và mẹ của người ngày hôm nay muốn đi hồi ức thanh xuân thời gian, tạm biệt, con gái. Xe nên ngang rời đi, lưu lại nữ bác sĩ đần độn đứng bên đường. Lý đố lái xe lại đây, cười nói, muốn đắp cái xe tiện lợi sao, nữ sĩ? Sophie không phải tiểu cô nương, nàng rõ ràng cha mẹ ý tứ, có điều nàng nhưng không có trên lý đố xe, nói rằng, không, ta đánh taxi. Lý kinh ngạc hỏi tại sao Sophie dùng hàm răng cắn cắn đôi môi, chậm rãi nói, "Ngươi ngày hôm nay làm như vậy, không tôn trọng ta." Lý Đỗ càng kinh ngạc, nói, "Ta làm cái gì?" Sophie dơ tay lên nói, "Ngươi lôi kéo ta tay, sau đó lên bục giảng đạo, ngươi không có trải qua ta đồng ý, liền làm như vậy rồi, này không tốt." Lý Đô rõ ràng, hắn mau mau nói rằng, "Được rồi, vậy ta xin lỗi có được hay không?" Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, hắn rõ ràng nữ bác sĩ là người. Nữ bác sĩ là cái dáng góc tiểu thủy giáo đồ, đối đãi tình, đối nam nữ tiếp xúc xem rất nặng, chính mình lúc trước như vậy làm tuy rằng xuất phát từ hảo ý, Đối với nàng mà nói, nhưng có điểm quá đáng. Kết quả, nghe xong lời nói của hắn sau, nữ bác sĩ có chút sửng sở. Sophie dùng trong suốt ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn, sau đó than thở, "Trời ạ, ngươi thật là một đứa độc, có điều ta tiếp thu ngươi xin lỗi." Lý Đỗ nặng nặng sống mũi, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình vừa nãy như vậy làm tốt như là sai. Theo cắt mở ra đi, ba chiếc xe hơi cùng theo tới. Xe mở ra một hồi, Sophie nhận ra được không đúng, nói rằng, mặt sau ba đại xe, thật giống vẫn ở theo chúng ta. Lý Đỗ kinh ngạc nói, "Không phải chứ?" Sophie căng thẳng nói rằng Ta sẽ không nhìn lầm, vì bảo vệ mình, ta học được theo dõi cùng phản theo dõi, chúng nó chính là ở theo chúng ta. Chính mình giá trị bản thân không ít, lái xe không rẻ, trên xe còn có cái đại mỹ nữ, Lý không dám mạo hiểm, liền cứ gọi điện thoại cho hắn, nói, ta khả năng bị người theo dõi. Hắn nói, đừng nóng vội, mở ra điện thoại di động iClu công năng, sử dụng tra tìm điện thoại di động của ta công năng, đem iClu ID cùng mật mã cho ta, đừng làm mất đi điện thoại di động, ta liền có thể tìm tới ngươi. Hiện đại khoa học kỹ thuật sức mạnh chính là mạnh mẽ. Lý Đỗ đưa điện thoại di động cho Sở Phỉ tiến hành thao tác. Hắn đạp cần ga thêm chuẩn bị bỏ qua mặt sau ba đại xe. Sophie động thủ rất nhanh, nói: "Ok, Phúc lão đại sẽ lần theo đến chúng ta." Ngay ở nàng lúc nói chuyện, một chiếc pho ngựa hoang nổ vang mở tới, quá hيو cắt sau giảm dừng lại, vừa vặn chặn lại rồi bọn họ. Hiển nhiên làm lý đồ thêm thời điểm, đối phương đã rõ ràng mình bị phát hiện, liền chuẩn bị động thủ. Lý Đô đem cửa xe khóa trái, nói: "Gọi điện thoại báo cảnh sát." Lúc này, mặt sau xe cũng dừng lại, Sophie kinh ngạc nói: "Màu trắng chế rôlet là mã lầy tài xế, xe. ngươi xem." Mã lầy xuống xe. Nhìn thấy mặt âm trầm mã lầy Lý Đỗ đúng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho rằng tao lộ cái gì tội phạm, cái gì bắt cóc, xem ra không phải như vậy, là mã Lư Thai mang bằng hữu đến tìm hắn để gây sự. Ba chiếc xe đi xuống bảy cái thanh niên, đều là cường tráng bạch nhân hoặc là người da đen tiểu tử, bọn họ đi theo Mạ Lư Thai phía sau, một bức lấy Mạ Lư Thai mã là chiêm dáng vẻ. Lý Đỗ không sợ, hắn ở phù and thời điểm nhưng là cùng đông Âu hắc bang đối lập quá, lúc đó hắn cũng không sợ, huống hồ đối mặt mấy cái không thuần thuộc thanh niên. Hắn xem sổ phỉ rất hồi hộp, liền cho nàng một ống ấm, nói rằng, đừng sợ, có ta ở, ngươi ở trong xe. Ta đi ra ngoài giải quyết. Đừng, Lý, chúng ta vẫn là báo cảnh sát đi." Sophie đánh gãy lời nói của hắn lại trở tay ôm lấy hắn. Thế tới hung hăng mọi người làm cho nàng nhớ lại trước đây ở Hải Cốt xã khu khủng bố tao ngộ, nàng rất lo lắng Lý Đỗ sau khi xuống xe bị những người này xúc phạm tới. Lý Đỗ xem Mã Lư Thai chờ người không có đeo thường, không có mang vũ khí, trong lòng căn bản không sợ, ung dung cười nói, "Ngươi không biết, ta rất có thể đánh, đừng sợ." Hắn đẩy cửa xe ra tiếp tục đi, nhìn mấy người nói, "Các ngươi chặn chúng ta đường làm gì?" Mã Lư Thai mạnh miệng lạnh lùng nói, "Trung Quốc lão Đầu óc ngươi có tật xấu à? Chúng ta đương nhiên là muốn đánh ngươi, không phải đơn giản đánh ngươi, đồng nghiệp, chúng ta biết đánh đoạn xương của ngươi." Một người da đen thanh niên hung hắn nói. Bên cạnh thanh niên nói bổ sung, "Ngươi có thể báo cảnh sát, nhưng không liên quan, cảnh sát sẽ không vĩnh viễn theo ngươi, chúng ta biết, chỉ cần có cơ hội, chúng ta sẽ đánh ngươi." Lý Đỗ cởi quần áo, lộ ra cơ bắp cân xứng trên người, nói, "Đến, động thủ đi." "Cái gì?" Phản ứng của hắn để mấy cái thanh niên nhất thời không phản ứng lại, hiển nhiên này không ở kế hoạch của bọn họ bên trong. Lý Đỗ đố đối với bọn họ ngoắc, ngoắc tay nói, Không phải muốn đánh ta à? Cái kia động thủ đi. Đừng lo lắng ta sẽ báo cảnh sát, ta ngược lại thật ra lo lắng các ngươi sẽ báo cảnh sát, khi nhìn các ngươi đừng quá nhuyễn." Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức mở ra thời gian chậm lại dị năng, hai chân lực sông về phía trước đi, nhấc chân đá ở trong đó mạ lừa thải trên bụng. Một cước đá trúng, hắn đồng thời xoay người vùng quyền, một cái giới câu quyền tặc ở bên cạnh thanh niên người da đen trên cằm, sau đó xoay người đạp nhanh một cái, lại là một cước đạp ở một người thanh niên trên bụng. 8. Chương 331: Bỏ qua cơ hội tốt. 331 Bỏ qua cơ hội tốt. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Thời gian chậm lại dị năng rất cường hãn, chính là thiên hạ võ công không gì không xuy thuổng, duy nhanh không phá, triển khai dị năng, Lý đối liền biến thân thành võ học cao thủ. Trước đây, thân thể của hắn tố chất bình thường thôi, sau đó được sâu nhỏ sau khi, vì nắm giữ càng rồi rảo tinh lực đến điều khiển sâu nhỏ, hắn liền chăm chỉ tập thể hình, hơn nửa năm đó đến, tố chất thân thể có tăng lên rất nhiều. Như vậy, nắm giữ tuyệt đối độ, sức mạnh ưu thế, những này thanh niên làm sao sẽ là đối thủ của hắn. Từ xưa tới nay, đánh luận bí quyết chính là nhanh hơn người. So với ngươi càng mạnh mẽ, Lý Đỗ hiện tại chiếm cứ hai người này ưu thế. Đợt thứ nhất độc thủ, các thanh niên thậm chí không thấy rõ hắn làm sao ra tay, Mã Lư Thai cùng phía trước hai cái thanh niên liền bị hắn đánh ngã xuống đất. Một kích thành công, hắn tấn lui về sau, tựa như cười mà không phải cười nhìn mọi người nói, nhớ kỹ, sau đó đừng báo cảnh sát. Mấy cái thanh niên sợ hết hồn, nhìn bị lăn ngã, đánh đổ ở địa đồng bạn, một tông thanh niên hoang mang nói, chết tiệt, này chó chết sẽ Trung Quốc công phu. Lý Đỗ sức mạnh có ưu thế, nhưng không có một đòn chết tính thế tuyệt đối. Mã Lư bị đạp ngã xuống đất sau ôm bụng lại chập lên tiêu lên, Chen, cùng tiến lên. Đi đậu má Trung Quốc công phu, cùng tiến lên đánh chết hắn. Mới vừa cơm nước xong, Lý Đỗ tinh lực dị thường rồi giảm. Hắn toàn bộ hành trình mở ra tiểu phi trùng dị năng, quỷ mị bình thường nghiêng người mà lên, quyền ra như điện, tránh lui như thường, mấy cái thanh niên bị hắn đánh, tiêu thảm tiết không lứt. Rõ ràng chính mình một khi tiêu hao tinh lực quá nhiều sẽ rất nhanh Lý Đỗ ra tay không chút lưu tình, tận lực công kích những người này chỗ yếu. Chỉ cần là gia quyển, hắn chính là dưới câu quyền anh đánh cầm của bọn họ, nếu như ra chân Không phải đạ bụng dưới của bọn họ chính là đá bọn họ ten chốt. Hắn động tác quá nhanh, những này thanh niên không có sức chống cự. Như vậy, mạng Lệ Thai trong khoảng thời gian ngắn giận dữ, hắn oán hận nhìn chằm chằm Lý Đỗ, khẽ cắn răng từ trong túi quần móc ra một cái chùy, bá một tiếng vang ra, liền hướng hắn đâm đến. Thấy cảnh này, trong xe chính căng thẳng thần kinh Sophie kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Lý, né tránh." Lý Đỗ lúc này còn ở mở ra thời gian chậm lại dị năng, Mã Lệ Thai ra tay tùy nhanh, có thể ở trong mắt hắn, độ căn bản không đủ nhịn. Nhìn thấy đối phương dĩ nhiên móc ra chùy, Lý Đỗ càng là phẫn nộ. Hắn quyết định không lưu tay nữa, lắc mình tách ra sau khi, hắn thuận thế nhấc chân đá mạnh, một cước đá vào mạc Lợi Thai dưới khớp. Chỉ nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mạc Lợi Thai cùng bị nhấn đến trên tấm tất lợn méo như thế, hai chân kẹp chặt, ôm đũng quần liền ngã trên mặt đất. Lúc này lưỡng chiếc xe gắn máy nhanh chóng lái tới, xe một chiếc một sau đứng ở trên đường, một cái khuôn mặt giữ tợn đại hán người da đen cùng một càng càng cường tráng mê hì cô mãnh nam tử trên xe nhạy xuống. Hắn đem xe gắn máy một cái ngã xuống đất, nói: "Huynh đệ, không có sao chứ?" Nhìn thấy viện binh đến, Lý Đỗ liền thu hồi nói, "Ngươi nên có thể nhìn ra Có việc người chính nằm trên mặt đất đây. Một người thanh niên thừa dịp hắn thả lòng muốn đánh lên hắn, gỗ tựu là một bước xa xông lên, hai tay nắm lấy bả vai hắn, hãy cùng suy đống cắt như thế cạch ném ra ngoài. Thanh niên kêu bị ngã xuống đất lăn hai vòng, không kịp kêu thảm một tiếng, liền hai mắt một phen té xịu trên đất. Gỗ tựu là quay về hắn nổ bãi nước bọn, nói, "Phụt." Cái khác thanh niên im như ve mùa đông, tổ cũ nhìn bọn hắn chầm chậm nói, "Ai còn muốn động thủ?" Hắn tuy rằng không mang lưới lê, có thể cho dù tay không, cái phối hợp hắn giữ tận khuôn mặt cùng cường thân thể, vẫn như cũ ngập lực khí. Theo Lý Đỗ sau khi, hắn liền thay đổi có vẻ hàm hậu thành thật màu xanh lam đồ lao động, mà là cùng cổ tiểu lạ như thế xuyên áo lộc đen, quần jean, thông khí ủng chiến, trên eo chất rộng da trâu đai lưng. Loại trang phục này đang bình thường trên thân thể người đều sẽ có vẻ rất hung hãn, huống chi ở trên người hắn. Bị hắn chất vấn, mấy cái thanh niên sợ đến lùi về sau, có người liên tục khoát tay nói, "TT, ta, ta, chúng ta phải báo cảnh, các ngươi còn như vậy chúng ta báo cảnh sát." Không cần bọn họ động thủ, Lý Đỗ cho Sở Phi làm cái gọi điện thoại thủ thế, Sở Phi liền báo cảnh. Mà sau cảnh sát đến, Mạc lưu thai cùng bị gỗ tiểu là ngã ngất thanh niên đưa lên xe cứu thương những người khác thì lại khảo lên vồ vào cục cảnh sát lý đố xe có xe cậu ký Llung Nghi sinh những việc này đều bị ghi chép lại mạng thai chờ người tạo thành gây chuyện khiêu khích bắt cóư thoại nhiều loạn trị an trở hình phạt làm xong ghi chép mấy người từ cục cảnh sát đi ra Hàn nói rằng tại sao người đều là sẽ gây phiền thoái lý đâu không vui nói cái gì gọi là ta đều là gây phiền thoái thật giống ta chơiêu vào rất nhiều chuyện tự lại nói ta làm sao biết tại sao đại gia đều cùng ta đốiịch gô Tểu là nói rằng kỳ thị chủng tộc O Cụ nói, đối, đây chính là kỳ thị chủng tộc, lao bản còn phải dùng cái tội danh này đến trừng trị bọn họ, đợi được mở phiên tòa thời điểm, tuyệt không thể bỏ qua bọn họ." Lý Đỗ đem Sophie đưa về nhà, lại cùng nhau vượt qua cái nhàn nhã buổi chiều. Sophie đánh đàn, hắn pha trà, tuy rằng khí trời có chút âm trầm oi bức, nhưng vượt qua vẫn như cũ rất vui vẻ. Buổi tối hội hợp ở nơi đan quân, Hàn nhìn thấy hắn sau chế nhạo nói rằng, người đem tiểu tổ Sophie bắt, ngày hôm nay biểu hiện có thể đủ đột nhiên." Cụ rũa ra ngón tay cái nói, "Lão bản thực sự là thần dũng." Lý Đỗ cười cợt không đáp lại. Hắn sắp rời đi giáo đường tiếp sổ phỉ thời điểm nói ra, hỏi, "Ta lúc đó nói với nàng Khiệm không đúng sao?" Một buổi chiều, hắn cũng đang lo lắng vấn đề này, nhưng là vẫn tự hỏi không ra đáp án đến. Nghe xong hắn, Hàn Dung Liếc Si ánh mắt nhìn hắn nói, "Ngươi dĩ nhiên nói với nàng Khiệm." Lý Đỗ giải thích, "Đúng đấy, nàng nói ta mạo phạm nàng." Hàn một cước đá vào cái không bình trên, "Hồ, ý của nàng là để ngươi bù đắp một kết minh. Huynh đệ, nàng đều nói rồi, các ngươi không phải người yêu, vì lẽ đó ngươi như thế làm rất quá đáng, nàng muốn ngươi thừa nhận các ngươi là người yêu." Lý Đỗ kinh ngạc nói, "Như vậy Hàn Sách ra biên ném cho hắn một bình, nói, "Uống rượu đi, ngươi bỏ qua cơ hội tốt." Lý Đỗ nói, "Không sao, ta ngày mai sẽ đi bù đắp thuyết Minh." Ngẫm lại có thể nắm giữ sổ Phỉ như vậy bạn gái, hắn lập tức tâm tình kích động, đây chính là hắn mối tình đầu, nhìn dáng dấp sổ Phỉ cũng là mối tình đầu, quá hoàn mỹ. Hàn khoát tay một cái nói, "Không, đừng như vậy, đồng nghiệp, thuyết Minh cần một bước mặt, ngươi bỏ qua cái này thời cơ, đợi được lần sau đi, nếu không sẽ làm nhiều công ít." Như vậy Lý Đỗ chỉ có thể mượn rượu dở sầu, hắn xác thực bỏ qua cơ hội tốt, bằng không hắn hiện tại liền không phải độc thân cậu. Hà nói: "Mà khác, ngày mai chúng ta có chuyện khác, ta liên hệ tốt rồi logo cùng cây dù nhà dưới, ngày mai đi thấy bọn họ, hai người chúng ta đồng thời." Bốn người cùng nhau vây quanh thiêu đốt lô uống rượu, đến nửa đêm bắt đầu mưa. Bầu trời đêm đen kịt, mây đen giăng kín, bọn họ chỉ có thể triệt đi thiêu đốt lông ngưng hãn tảng gấu, gỗ tuyết lạ cùng hẳn ở nơi này, Lý Đỗ cùng Ổ Củ thì lại đường về về nhà. 8. Chương 332: Lại tới thiên xứ chi thành. 332: Lại tới tiên xứ chi thành. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Căn cứ tin tức khí tượng Chợ này Hạ Vũ đem Liên Miên chừng mấy ngày, bao trùm ạ gì Dỗ Na Châu trung bộ cùng Bắc bộ khu vực, hơn nữa mặt sau khả năng có lớn đến mưa sối sả. Hàn Vũ vào thời gian xử lý ô tô logo cùng Tây Vũ, Chu một hắn cùng Lý Đỗ, ổ cũ thừa đi máy bay đi tới Los Angeles, đi bán ra ô tô logo. "Người liên hệ ai? Làm sao xa như vậy?" Lý Đỗ hỏi. Hàn nói, "Một ô tô thu gom kẻ đam mê, chỉ có hắn đồng ý thu cái này hàng lầu, này ô tô logo không thể ở Philadelphia vô lệ thị bán ra, nó chính là ở Philadelphia vô lễ thị ném." Lý Đố gật gật đầu nói, "Nếu là hàng lậu" có phải là muốn tổn hại giá cả Hàn nói, vậy thì xem chúng ta đàm phán thủ đoạn có điều hiện tại xe này tiêu không phải cái hàng lầu ta đã đem nó tẩy trắng Nghe xong lời này, Lý Đô hứng Thú hỏi người làm sao tẩy bài Hàn nói rằng, người cho rằng mấy ngày nay không xử lý ô tô logo là phúc lao đại bán không được hoặc là đang lười biếng Không, phúc lao đại ở thao tác chuyện này Mỗi một cái rộn rộn ô tô logo đều có anh quốc xã hem tần bộ lì cắt lì mì công ty đưa ra đánh số, cái này đánh số ở quan internet là có thể tra được Ta tìm tới một chiếc hai nạn xe cổ báo hỏng rộn rộn sợ tin tức, tìm tới mặt trên của nó ô tô logo đánh số, sau đó tìm người đánh bóng ở chúng ta cái này ô tô logo trên. Nói tới chỗ này, hắn mở ra hai tay nói, liền, thân phận của nó bị tẩy trắng, có điều lý do an toàn, vẫn là bán được xa một chút địa phương đi càng tốt hơn. Phật là bộ lệ thị có bay thẳng lò xăng dơ lết chuyến bay, này sẽ thiên sứ chi thành mặt trời trói trang, bọn họ rơi xuống máy bay, liền đánh trước xe hướng về thị khu vực trung tâm. Mấy chục năm qua giờ lịch sử khu tâm Chủ yếu khu buôn bán cùng khu hành chính đều tập trung ở trung tâm thành phố, trời vừa tối cùng cuối tuần, nơi này liền sẽ biến thành không thành. Hiện tại tình huống như thế thay đổi, khu buôn bán cùng khu hành chính bắt đầu ra bên ngoài di chuyển, một ít diễn xuất cùng sản giải trí ở đây hưởng khởi. Đến hàng ngàn tuổi trẻ nhân sĩ chuyên nghiệp cùng nghệ thuật gia tràn vào tân sưởng, quán bar, tham quan cùng nghệ thuật hành lang trưng bày tranh, để trong này đã biến thành đủ để cùng mạn ha đốn cùng sánh vai nghệ thuật thành. Trung tâm thành phố giao thông tắc, hạn dẫn đường, bọn họ trước sau trải qua bộ hành, tàu điện ngầm cùng đắt loại nhỏ xe bất chờ nhiều loại giao thông phương thức. Cuối cùng tiến vào một tòa nhà lớn cao trọc trời bên trong. Vừa trưa, ba người ngồi ở nhà lớn một tòa Tây Ban Nha trong phòng ăn, sau đó một tên chừng 40 tuổi kim bạch nhân đi tới, hỏi: "Xin hỏi là phở lạ bộ lệ thị đến Lý tiên sinh cùng Phó tiên sinh à?" "Đây là chính chủ," hắn cùng hắn bắt tay nói, "Đúng, chào ngài, bưu chỉ cả nọ tiên sinh." Chỉ cả nọ có một con tiểu quyển, quần áo tùy ý, dâu tân trang tỉ mỉ, xem ra như là cái nghệ thuật ra mà không phải ở nhà lớn bên trong công tác thương nhân. Quả nhiên, mà sau song phương trò chuyện thời điểm, chỉ nọ tự xưng là thợ điêu khắc. Có điều hắn cũng là ô tô thu Togo kẻ đam mê, đối dồn rở sở ô tô logo cảm thấy rất hứng thú. Hắn lấy ra cái dương, màu vàng phi thiên nữ thần ở bên trong suề cánh muốn bay. Chỉ cả nhỏ hầu người phục vụ, điểm vài phần cơm trưa, nói rằng, các ngươi ăn trước, ta đến dám thưởng một hồi, nha, nhất định phải nếm thử nơi này bánh quẩy, mùi vị rất tốt. Ở Lý Đô trong ấn tượng, bánh quẩy là kiểu Trung Quốc bữa sáng đại biểu, nhưng phía sau mang món ăn sau hắn mới biết, Tây Ban Nha cũng có vật này. Đồng dạng là dầu nổ thực phẩm, có điều Tây Ban Nha bánh quẩy mặt trên muốn tung trên mật ong cùng đường trang phấn. Chỉ cả nọ mang tới găng tay cẩn thận kiểm tra phi thiên nữ thần như, sau đó hắn lại mở ra bên người mang theo máy vi tính sách tay, ở internet tìm tòi một chút tư liệu. Chờ đến ly đô chờ người gần như ăn xong, hắn cũng xem xong, gật đầu nói, cái này phi thiên nữ thần như rất tốt, có điều đối lập thai nạn xe cộ di sản tới nói, nó bảo tồn có chút quá tốt rồi chứ. Hắn nói rằng, ngài là hoài nghi chúng ta ô tô logo lai lịch bất chính. Đồng nghiệp, này có chút xỉ nhục chúng ta. Chỉ cả nọ kiên trì nói, ta kiểm tra cái này ô tô logo tư liệu, nó vị trí xe bị, bị bởi một hồi cao thai nạn xe cộ Hơn nữa là đầu xe va về phía xe tải, như vậy, ô tô logo tại sao bảo tồn tốt như vậy? Nếu như người đối ô tô logo đầy đủ giải người hẳn phải biết. Xe này tiêu ở ô tô thì quá 8 o km thời điểm sẽ tảng về động cơ khoang bên trong, khỏi bị báo cắt tổn thương. Hẳn nói rằng, chỉ ca nọ gật đầu, nói, đối, là như vậy. Hẳn tiếp tục nói, lúc đó thai nạn xe cổ sinh thời điểm, thì quá 18 o km mỗi giờ. Chỉ ca nọ nhún nhún mai, xem ra tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Ô tô logo bảo tồn hoàn mỹ, để hắn rất lo lắng vật này là đến Có điều có một chút hắn khá là an tâm, vậy thì là rồ rở sở ô tô logo bảo vệ rất tốt, rất khó bị trộm thiết. Trước tiên, làm xe cộ tắt lửa thời điểm, cái này phi thiên nữ thần như sẽ tự động ẩn dấu đến động cơ nắp bên trong đến để bảo vệ, chỉ có làm xe một lần nữa khởi động thời điểm, nó mới sẽ lại chạy theo cơ nắp bên trong đi ra. Thứ yếu, ô tô logo trên có máy truyền âm, nếu như xe không có dập tắt lửa cũng không khởi động thời điểm, có người nỗ lực đi chằng nó, cái kia máy truyền âm lập tức liền sẽ đem tín hiệu lan truyền cho bên trong khống máy vi tính, ô tô logo sẽ lấy cực nhanh độ lập tức xúc đến động cơ phụ xuống ẩn dấu đi. Lý Đỗ trước ở internet xem qua kiểm tra đánh giá, nữ thần Như Thu về độ đặc biệt nhanh, cần dùng pha quay chậm đến xem mới được, hay cùng tệ lẹp vọt như thế. Cân nhắc một lúc lâu, chỉ cả nọ cuối cùng đồng ý mua lại cái này ô tô logo. Mặt sau bắt đầu chính là giá cả đánh răng cô, hoàn toàn quyền điều khiển. Chỉ cả nọ cái này nghệ thuật ra làm sao là hàn đối thủ. Hạn lúc trước vì luyện chém giới, vậy cũng là ở chợ bán thức ăn hút quá, khả năng chém gió muôn vàn thử thách. Cuối cùng đàm phán kết thúc, ô tô logo giá cả ở 3 vạn đồng tiền thành giao. Đây là lý Đỗ cùng hẳn trong lòng giới vị ô tô logo có thể bán ra giá tiền này rất tốt giao dịch thời điểm chỉ cả nọ nhìn thấy cây rủ kinh ngạc hỏi các ngươi còn có rồi sợ cấp tán ta cũng đồng ý mua lại cái này tán hàng kiên định từ chối xin lỗi chỉ cả nọ tiên sinh ta rất tình nguyện cùng ngài giao dịch nhưng là cái này tán đã có chủ nhân chỉ ca nọ rất thất vọng nói rằng thật sao cái kia quá tiết lối hắn ra giá bao nhiêu ta nghĩ cùng hắn cạnh tranh một hồi hàng cười nói không không phải vấn đề giá cả mà là tín dự chúng ta là kiếm bảo người đối với chúng ta tới nói Tín dự chính là bằng hiệu, đã đảm luận định chuyện làm ăn, chúng ta không thể lật lọng. Nghe xong lời này, Nghệ thuật gia lộ ra kính phục vẻ mặt, với hắn bắt tay nói, rất hân hạnh được biết ngại như vậy có tín dự bằng hữu, sau đó có liên quan với ô tô cùng điều khắp tương quan đồ vận, ta nghĩ chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Chỉ cả nọ mua cái này ô tô logo, không riêng là thu gom dùng, còn muốn dùng cho điều khắc học tập. Mỗi một tòa nữ thần tự do như đều là thủ công nghệ thuật phẩm, cần nhiều nói tự. Trong đó, liên quan với thủ công đánh bóng công tự có hai đạo, đạo thứ nhất là đánh bóng tượng sáp đi ra khuôn. Đạo thứ hai là căn cứ quân đánh bóng thành hình. Ở đạo thứ hai đánh bóng công tự bên trong, phi thiên nữ thần đánh bóng chế tác trí ít cần 8 lượt thủ công đánh bóng, sau khi còn muốn thả ở một cái trang bị hỗn hợp đánh bóng vật chất cơ khí bên trong nghiền nát 65 phút. 8. Chương 333, đường chiều trường sinh khố. 333 đường chiều trường sinh khố, 1. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Giao dịch hoàn thành, hàng Cùng Chỉ Cà nó no nắm tay cáo biệt. Ra nhà lớn, Lý Đô nói rằng, cây dù bán cho ai? Giá cả đã đảm luận định à? Hắn sở dĩ hỏi như vậy là cảm thấy này không giống Hàn Tắc Phong. Xác thực, kiếm bảo người rất chú trọng tín dự, nếu như giao dịch đàm làm luận thành, vậy thì không thể lại lật lọng. Nhưng là liên quan với cây dù giao dịch hẳn là không hoàn thành, dưới tình huống như thế, lấy Lý Đô đối hẳn giải, hắn sẽ chọn ưu tú lựa chọn một người mua, nhất định sẽ nghe một chút chỉ cả nọ báo giá. Nghe xong Lý Đỗ hỏi dò, hẳn nói rằng, tìm tới bán ra người, có điều giá cả không, có đảm luận định. Như vậy Lý Đỗ kỵ quái nói rằng, cái kia ngươi làm gì thế không nghe một chút chỉ cả nọ báo giá. Hẳn chỉ chỉ đầu nói, huynh đệ, đầu gốc là thứ tốt. Có chuyện nói mò. Hắn nói: "Được rồi được rồi, cùng Phi Thiên Nữ thần như như thế, cây rủ trên cũng có cấp, nhưng là cấp ở tán tẩy lên, không có cách nào tiến hành sửa chữa. Nếu để cho hắn nhìn thấy cấp, hắn một tuần tra cây rủ cùng ô tô logo không thể đồng bộ, sẽ nghĩ như thế nào? Còn có, cái tên này cũng không phải thật sự muốn mua cây rủ, hắn cũng có chút muốn nhìn một chút chúng ta nhân phẩm ý tứ, ta liền cho hắn biểu diễn một dạng quy tắc, nặng thành tín người làm ăn hình tượng, hắn thỏa mãn, chúng ta cũng thỏa mãn, chuyện làm ăn liền thành giao." Lý Đỗ gật gù, xác thực, vừa nãy chỉ cả nọ chỉ hỏi một lần liên quan với cây rủ vấn đề Hãn từ chối sau hắn sẽ không có hỏi lại. Nếu như chỉ cả nọ thật sự đối cây rủ cảm thấy rất hứng thú, hắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Không nghi ngờ chút nào, tuy rằng nắm giữ tiểu phi trùng cái này trợ lực ở, nhưng là chính mình ở cất vào kho bán đấu giá nghề này nghiệp muốn học tập đồ vật còn rất nhiều, Lý cảm khái một câu. Ra nhà lớn, bọn họ trước tiên đi tìm cái khách sạn tiến hành nghỉ ngơi, liên quan với cây rủ giao dịch ở buổi tối. Trạm vạng ăn cơm, hàn dẫn bọn họ cưới xe công cộng tiến vào một cái phồn hoa đường phố. Đây chính là bờ dạ đùi, đồng nghiệp, lần trước không đến xem Lần này ngươi có thể ngắm nghĩa cẩn thận. Lý Đỗ nằm ngoải cửa sổ xem một bên xem vừa nói, chúng ta đây là đi nơi nào? Đi quê hương của ngươi." Hà nói. Lý Đỗ nhất thời phản ứng lại, lo Giang Giơ Liệt chỉ Na Tạo. "Ừ. Tướng về Bắc đi dùng không được 1 km, Chí Na Tạo liền đến." Lo Giang Giơ Liệt chỉ Na Tạo cùng Cựu Nội thành liên kết, là nước Mỹ Tây bờ biển mấy người đại hoa tụ tập địa một trong, từ Trung Quốc đến rất nhiều di dân ở tại Trung quanh đây. Có điều bây giờ, Chí Na Tạo đã không lại thuộc về riêng người Hoa, đến từ Á Châu các quốc gia di dân đều yêu thích ở lại đây. Chí Nạ Tạo cũng từ từ trở thành nước mỹ dân chúng đối với Á Châu văn hóa một loại tán đồng cùng tôn trọng. Từ thế kỷ 20 phần sau kỳ bắt đầu, Losangzer liệt hoa kiểu di dân cực càng, Chí Nạ Tạo một phân thành ba, tổng cộng xuất hiện ba cái người hoa đại khu tụ tập địa. Trong đó bọn họ muốn đi cái này là cổ lão nhất, ở lại người hoa lấy quảng phúc một vùng di dân làm chủ. Mặt khác hai cái một người tên là Tiểu Đại Bắc, lấy Đài Loan người hoa làm chủ, còn có một là đường, chủ yếu lấy thế kỷ 21 đi tới Losangzer liệt tân di dân làm chủ. Toàn này Chí Nạ tập chọn dùng kiểu thức hóa phong cách, cửa lớn tiết có cổ hương cổ sắc cùng chào. Trên đường đèn lồng màu đỏ trải rộng, cửa hàng bảng hiệu đều chọn dùng chữ Hán viết. Rơi xuống xe công cộng sau, Hàn Đối Ổ Củ nói rằng, "Đồng nghiệp, mang theo kính râm, đem lưới lê treo ra đến, ít nhất lộ ra chúa đao." Ổ Củ chiếu hắn dặn dò làm, sau đó một cái hung thần ác sắt mạnh hắn xuất hiện ở phía sau bọn họ. Lý Đâu cảm giác không hiểu ra sao, hỏi, "Làm gì?" Hắn nói, "Nơi này chị an không tốt lắm, đến để Ổ Củ để ép mấy tên khốn kiếp này." Lý Đâu nghi vẫn nói, "Chúng ta người Hoa tính khí khá là ôn hòa, tụ tập địa chỉ an sẽ không tốt." Hắn nói rằng, "Ngược lại ta xem tin tức Lô tăng giờ liệt bạo lực tỷ lệ phạm tội so với trước năm tăng trưởng, trong đó nội thành cùng chi nạ tại khu vực bạo lực tỷ lệ phạm tội cùng tài sản tỷ lệ phạm tội đồng kỳ so với tăng cường cao tới 67. Theo bọn họ đi vào trong, Lý Đô rõ ràng hẳn tại sao mang tới ổ cũ xuất hành. Chi nạ chỉ an sát thực không được, mà đêm vẫn không có dáng lâm, rất nhiều khuôn mặt che lớp thanh niên bắt đầu ở phố lớn ngõi nhỏ bên trong qua lại. Có điều hắn xem những người này tướng bạo, cũng không phải là người Hoa, cũng như ấn nghi nhân hòa Hàn những người. Hắn đem nghi vấn nói ra, Hàn đầu nói, đúng. Nơi này hỗn loạn trị an cùng người Hoa quan hệ không lớn, có điều cũng có thể nói quan hệ rất lớn. Tại sao? Bởi vì người Hoa cần lao lại tiết kiệm, các nơi tính khí còn vốn hỏa, vì lẽ đó một ít côn nạn yêu thích rước hiệp các người, bọn họ không ngừng xâm nhập người Hoa đường, chế tạo những này hỗn loạn. Tuy rằng đều là Á Châu người da vàng, có điều Hoa kiểu, Ấn Mi người, Mi An Ma người trở từ bên ngoài trên vẫn là rất dễ dàng phân chia. Mấy cái hút thuốc thanh niên nhìn thấy An Mặc xa hoa lý đô sau, liền không tự chủ được hướng về hắn đi tới, chờ xem đến phần sau Kim Cương Tinh Tinh như thế ổ sau, lại sẽ theo bản năng dừng bước lại. Ổ Cụ lần đầu tiên tới Lost Hangzer Lét Trì nạ hắn ý thức được chính mình trách nhiệm rất lớn, liền đem lưới lên lộ ra ngoài càng hơn nhiều, toàn bộ trôi dạo lộ ở bên ngoài. Lý Đỗ Than thở, người đây là tìm cái giao dịch gì đối tượng? Tại sao còn phải buổi tối giao dịch? Hắn nói, đối phương yêu cầu, vì lẽ đó ta mới mang tới ổ cụ, đêm nay giao dịch không hẳn thuận lợi, đối phương là thám hiểm giả, đều là kẻ liều mạng. Vừa nói, hắn một bên so với địa đồ tìm tòi, cuối cùng tìm tới một gia tên là Đường Triều trường sinh khố cửa hàng. Nhìn thấy cái cửa hàng này tên, Lý Đỗ không nhịn được nở nụ cười. Hắn hỏi, "Làm sao?" Lý Đỗ chỉ vào bảng hiệu nói, "Ngươi biết mặt trên viết chính là chữ gì hả? "Ta đương nhiên không biết, ta làm sao sẽ nhận thức chữ Hán?" Hàng không vui nói. Lý Đỗ lườm hắn một cái nói, "Ta là muốn giải thích cho ngươi đây, chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi." Hắn mở ra tay nói, "Vậy ngươi cũng sắp điểm giải thích?" Lý Đỗ nói rằng, "Mặt trên viết chính là Đường chiều Trường Sinh Khố, đây là một gia sản vô, Trường Sinh Khố chính là hiệu cầm đồ một cái tên, bắt nguồn từ Tống chiều thời đại, mà ở Đường chiều thời điểm, bình thường cứ gọi là chất khố." Hắn lơ ngơ, "Được rồi, cái kia cửa điểm ở nơi nào?" Lý Đô Bất Đắc Dĩ nói, chính là danh tự này lên có chút lung ta lung tung. Không sai, danh tự này lên chính là lung ta lung tung, nương hi tốt, lao đường đều do ngươi, chăng cái gì người có ăn học." Một thô giáp giọng hùng lên. Theo thanh âm vang lên, trong phòng đi ra một tinh trang người trung niên. Người trung niên đại khái chừng 40 tuổi, giữ lại khảo cứu dâu ngắn, da rẻ thô giáp, ánh mắt sắc bén như dao, bước đi tư thế long hành hổ bộ, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là điều kẻ kiên tưởng. Hắn nhìn ba người một chút, nhìn thấy ổ cụ sau ánh mắt bất biến, có điều đi xuống quét nhìn thấy lưới lên sau nhiều mày. Nói, "Đồ tệ." "Thú vị." Lý Đỗ không muốn náo hiểu lầm, người trung niên này cho hắn một loại ác liệt cảm giác, nếu như náo lên ổ củ khả năng chấn giữ không được nhân ra. Liền hắn mau mau nói rằng, "Chào ngài, chúng ta là đến làm ăn, bán ra một cái cây rủ." 8. Chương 334, "Đồ tệ." 334 "Đồ tệ." 2. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Người trung niên nhìn chằm chằm ổ củ, nói, "Bán cây rủ. Chúng ta nơi này là hiệu cầm đồ, tiểu ca, ngươi đi nhẩm cửa đi." Bên trong phòng lại truyền ra một thanh âm nói: lao tống, để bọn họ đi vào, ta muốn mua tán." Người trung niên kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn, ngước nói: "Xin mời, ba vị, nhà ta thiếu ra này coi trọng cái gì tán?" Bọn họ vẫn ở dùng tiếng phổ thông giao lưu, hắn đầu góc mơ hồ, nói cái gì cũng không chen vào loạn. Tiến vào gian nhà, là một cổ kính phòng khách, trang trí phong cách biết điều giản gì, trên đất bày ra gạch xanh, trên tường mang theo tranh chữ, giá cụ tựa hồ cũng là tử đàn chất liệu. Ngay phía trước chiếc quầy, một nhánh tô tô đàn hương chính đang thiếu đốt, theo yên vụ quanh quẩn bay lên, nhàn nhạt hương vị tràn ngập bốn phía. Bên trong quầy, Một khuôn mặt thanh tú người Hoa thanh niên ngồi ở trên ghế thái sư, nhìn thấy ba người hắn đứng lên, hỏi: "Cây dù mang tới chưa?" Hắn lần này là dùng tiếng Anh hỏi, hàng nghe hiểu, lập tức mở ra cái dương nói: "Ngài là Đường tiên sinh ạ. Cây dù mang đến, xin mời kiểm tra." Thanh niên đưa tay lấy ra cây dù, bá lập tức tạo ra, quan sát tỉ mỉ tán chui cùng cung sương, sau khi xem xong lại đánh giá tán bố, trong lúc nói cái gì cũng không có. Trong hiệu cầm đồ không có chuyện làm ăn, liền hai người này chờ ở bên trong, thanh niên lúc không nói chuyện, bầu không khí nặng nề lợi hại, đệ lý đố cảm thấy có chút buồn nản. Cũng may thanh niên xem tuy rằng cẩn thận, nhưng độ rất nhanh, sau khi xem, hắn gật gật đầu nói, là một cái tốt tán. Người trung niên thì lại bĩu môi, nói rằng, người nước ngoài làm tán, có cái gì tốt tán. Cơ khí đi ra dáng vẻ hàng, bên trong xem không còn dùng được. Thanh niên cười cợt, nói rằng, Lão Tống, ngươi này đổ cổ đầu, cũng không biết lúc nào có thể đổi tới thời đại thủy triều, đừng bảo vệ ngươi lão tổ tông chút độ vật kia, nên thừa nhận nhân ra lợi hại phải thừa nhận, bằng không làm sao học tập? Làm sao vượt? Người trung niên không phục, nói, này người nước ngoài đổ vật lợi hại Cái kia để bọn họ nước vào tinh động, đào ra. Lại bắt đầu hồ à à. Thanh niên ngữ khí đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm khắc, đi lấy tiền, cái này tán chúng ta mua. Người trung niên nói lầm bầm, được được được, ta không nói, nắm bao nhiêu tiền? Thanh niên hỏi, cái này tán bán 10.000 khối. Hắn gật đầu nói, là đúng, 10.000 ngàn khối. Thanh niên nói, vậy thì đi lấy 10.000 đồng tiền ra đưa cho bọn hắn, sau đó tiết khách. Chuyện làm ăn liền như thế không hiểu ra sao bắt đầu, sau đó không hiểu ra sao kết thúc. Hắn mặc kệ có hay không không hiểu ra sao, có thể kiếm được tiền hắn liền thỏa mãn. Người trung niên lão tống tùy ý đánh mở an toàn hòm, từ bên trong lấy ra một loa tử xanh mượn đô la, để lên bàn nói: "Các người. Lý Đỗ con mắt rất tinh, từ cách sắt trong khe hở nhìn thấy một đống đô la, trong lòng hắn giật mình, hai người này thật là to gan, dĩ nhiên gửi nhiều tiền mặt như vậy ở trong cửa hàng. Nước Mỹ một ít người da đen, người mê Hì cô rất yêu thích cướp đoạt người Hoa, bởi vì người Hoa yêu thích ở nhà gửi tiền mặt. Tuy rằng không muốn lắm miệng, có thể đều là người Hoa, hắn không nhịn được nhắc nhở, bên cạnh thì có ngân hàng, tiền tốt nhất tồn đến ngân hàng, tiến hành nguy hiểm đi. Người thanh niên mỉm cười, nói: Đa Tạ nhấp nhợ, bất quá chúng ta nơi này không sợ, không phải hết thảy người hoa đều dễ bắt nạt như vậy. Hắn đưa tay muốn đi lấy tiền, thanh niên dùng một cái ngón trỏ nhấn ở tiền mặt trên, lại mỉm cười nói, bằng hữu, đây là rồ rở sơ nguyên bản cây rủ, đúng không?" "Chẳng biết vì sao?" Hắn trở nên đột nhiên thành thật, gật đầu nói, "Đúng, tuyệt đối rồ rở sơ nguyên bản cây rủ, không có bất cứ vấn đề gì." Thanh niên nhìn hắn nói, "Có thể chịu lẹ vèo 12 gió to." "Có thể." Thanh niên cười gật đầu, sau đó buông tay ra chỉ nói rằng, "Chúng ta muốn đi địa phương thì có một lợi hại ống gió." Nếu như cái này tán rang không được, trở về chúng ta nhưng là sẽ gây phiền phức. Lý Đỗ xem hàn khí thế bị áp chế lại, liền dũng cảm đứng ra, nói, có thể chịu lẹ vẹo 12 gió to, là giょn giょ sở chính thức tuyên truyền, chúng ta chưa từng thử, bất quá chúng ta có thể bảo đảm, đây là nguyên bản giょn giょ sở theo xe cây rủ. Thanh niên nói, vậy thì tốt. Tiền hàng thanh toán xong, bọn họ chuẩn bị rời đi, lao Tống chặn lại rồi bọn họ, nhìn về phía ổ cụ nói, đồng nghiệp, cái này lưỡi lê có hứng thú hay không chuẩn lượng? So với hình thể phổ thông nhưng khí thế ngập trời lão Tống Cổ Cụ cái này nắm giữ hung hãn ngoại hình nam nhân tại trên khí thế liền thua rất nhiều, hắn trên thực tế là cái tính tình tốt nam nhân. Bị Lao Tống dùng xâm lược tính 10 phần ánh mắt nhìn chằm chằm, Cổ Cụ làm khó dễ nhìn về phía Lý Đỗ nói, đây là lao bản nào? Lao Tống vừa nhìn về phía Lý Đỗ, nói, cái này lưỡi lê cho ta, ta cho các ngươi thêm 10.000 khối. Đang đánh giá cây rủ thanh niên nói rằng, Lao Tống, cây đao này không đáng 10.000 khối, một vạn người dân tệ đều không đáng." Lao Tống nói rằng, "Đây chính là đồ tệ a, bảo tồn tốt như vậy đồ tệ, hiếm thấy, 10 khối nhân dân tệ khẳng định trị." Lý Đỗ kỳ quái hỏi: "Cái này lưỡi lê rất quý giá à?" Hắn hiện tại mới rõ ràng, lúc trước Lao Tống nói đồ tệ, nói chính là cái này lưới lê tên, hắn còn tưởng rằng Lao Tống khởi đầu bị Ổ Cụ ngoại hình làm kinh sợ, nói ổ cụ như cái đồ tệ. Lao Tống nói rằng, nói như thế nào đây, đồ tệ là đức đội ở trong trận chiến ấy sinh sản số lượng nhiều nhất lưới lê, như thế xem cũng không tính là quý giá, có điều ngươi thanh đao bảo tồn rất tốt. Lý Đỗ trở lại không tra được cái này lưỡi lê tin tức, còn tưởng rằng là phổ thông mã tấu, xem nó ngoại hình dữ tợn, liền giao cho Ổ Cụ đến hù dọa người. Không nghĩ tới đao này còn có phi phàm lai lịch. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Lao Tống liền hỏi, ngươi không biết thân phận của nó. Lý Đô gật đầu, nói, ngài có thể giới thiệu một chút không? Lao Tống cười nói, này lưỡi lê biệt hiệu là đồ tệ, chính thức tên gọi gọi M98, O5, nó với 19 O5 năm chính thức bị đức đội chọn dùng, tham dự đại chiến thế giới thứ nhất. Cây đao này thiết kế mục đích là dùng để thay thế hình thể khổng lồ cổng kênh M98, O2 thức lưỡi lê. Người sau nhưng là dùng để thay thế được nhân thân đao quá dài mà không thích hợp ra vào chiến hào M1898. Mà M98, o hai cùng M98, O5 lạng giả thiết kế đều là căn cứ vào một trận chiến thì giao thông chiến xây dựng công sự cần, làm binh sĩ trắc cây, đào móc công cụ. Nói tới chỗ này, Lao Tống ngẳng đầu nhìn một chút bọn họ, nhìn thấy bọn họ đầy mặt mở mịt liền lại nở nụ cười, nói, xem ra ta nói nhiều rồi, những tin tức này kỳ thực vô dụng. Trước mặt hai đời lưới lê so với, đồ tể càng thích hợp chiến đấu cùng giết người. Nó cái tức hiệu này là một trận chiến thời kỳ hiệp ước quốc binh sĩ cho đạt được, bởi vì đao này lực sát thương thực sự là quá mạnh mẽ. Đồ đệ phân hai loại, khác nhau ở chỗ thân đao có phổ thông hình cùng răng cưa hình hai loại thiết kế, người cái này mang răng cưa, đúng không? Lao Tống hỏi. Lý Đô gật đầu, rút ra lưỡi lên sau, lộ ra mặt sau giữ tợn răng nhọn. Lão Tống bắt được tay sờ sờ, nói rằng, nếu như không có răng cưa, đao này cũng là trị cái một ngàn người dân tệ, nhưng nó mang răng cưa, vậy thì phải giá trị cái 10.000 đô la Mỹ. 8. Chương 335, đa số sẽ 335 đại đô hội, 3. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Lao Tống để lý đô khá là giật mình, hắn không nghĩ tới cái này lưỡi lê còn rất đắt giá. So với giá trị 50 vạn chiến hào pháo, 10000 đô la mỹ giá cả hay là rất thấp, có thể đây chỉ là một cái phổ thông lưới lê, có thể bán ra này giá tiền, ở hảo đao khắp nơi nước mỹ rất hiếm thấy. Lao Tống tiếp tục nói, cho lưới lê thêm trang răng cưa cũng không phải là dùng để giết địch, mà cho quan quân đeo sử dụng, bởi vì răng cưa đao ở nước đức quen thuộc trên làm một loại quyền lực tượng trưng. Nói cách khác, Tây đao này tính chất càng nhiều địa thuộc về một loại nghi trượng vũ khí mà không phải thực dụng binh khí. Có điều, nước đức người lúc đó nắm giữ tốt nhất sắt thép kỹ thuật rèn đúc, gây lên thành hình sau, phi thường thành công, không riêng thích hợp ám sát, còn thích hợp chém vào. Điều này là bởi vì, loại này răng cơ sỉ nhọn về phía trước, đao trước bộ trọng đại, một đao bổ ra mang có sức mạnh toán tính, có thể bổ ra một gốc cây thủ đoạn độ lớn liêu thụ thân cây. Nói, hắn cầm lấy đao đến, phất tay hướng phía dưới làm cái chém vào tư thế. Hành ra vừa ra tay đã biết có hay không, lão tổng múa động tác xem ra giản dị tự nhiên. Nhưng cổ tay hắn ổn định, bạo lực mười phần, vung ra độ rất nhanh. Lưỡi dao trên không trung lóe lên một cái, ngoại trừ Lý Đỗ, những người khác đều không thấy rõ. Răng cơ bản đồ tệ lúc đầu là cung cấp cho công binh bộ đội sử dụng, ở chuyên nghiệp tính càng mạnh hơn xèng, lưới búa cùng cứ rộng khắp trang bị sau, những này răng cơ đao vẫn cứ bảo lưu cùng quan quân đeo. Bởi vì quan quân số lượng ít, răng cơ bản đồ tể sinh sản số lượng cũng ít, chiếm tỷ lệ chỉ có 5%, càng nhiều lưỡi lên là không mang theo răng cơ loại kia. Mà sở dĩ hiện tại cái này mã tấu đắt như thế, chính là ở nó khan hiếm. Vốn là sản lượng liên tục Đây nào này sau đó còn bị lượng lớn phá hoại, bởi vì một trận chiến trong lúc, anh pháp tuyên truyền cơ cấu không ngừng hết sức nhuộm đẫm nước Đức răng, cửa lưới lê bi lực cùng nó tạo thành đáng sợ vết thương, lấy loại vũ khí này phi nhân đạo tính đến xác minh người sử dụng tàn bạo. Ở loại này tuyên truyền dưới, cho dù là Đức quân sĩ binh, cũng bắt đầu đối cách nói này tin là thật. Vì lẽ đó pháp quân các binh sĩ tuyên bố, bọn họ đem dùng lấy gậy ông đập lưng ông biện pháp, giết chết hết thảy bị hiện sử dụng loại này lưới lên nước Đức tù binh. Vì là ổn định quân tâm để, tiền tuyến Đức quân bọn quan binh bắt đầu đổi dùng phổ thông lưới lê hoặc là tự mình đem sống dao trên răng cưa sắt bằng. Một trận chiến kết thúc, nước Đức trở thành quốc gia thua trận, loại này lực sát thương khủng bố lây lê kể cả miệng lớn pháo đồng thời đều bị hiệp ước quốc cho lật lại. Như vậy, lưu truyền tới nay răng cưa đồ tể số lượng càng ít, cây đao này xuất hiện ở nước Mỹ, khả năng là một trận chiến thời điểm nước Mỹ binh sĩ từ Đức viên trước trên đoạt lại chiến lợi phẩm. Lao Tống vừa ý chính là cây đao này bị giữ gìn rất tốt, tồn thế đã trăm năm thời gian, vẫn như cũ hàn quang lấp loé, răng cưa sắc bén, rất có thu gom giá trị. Lý Đỗ nhìn về phía Hàn, hắn đầu một cái, thấp giọng nói, "Đường bán" Thấy vậy, Lý Đỗ cũng lắc đầu nói, "Xin lỗi, chúng ta không nghĩ ra thụ cây đao này." Lao Tống thở dài, ngón tay gây xích mít để lưới lê ở trên bàn tay trôi chạy chuyển động hai vòng, thể hiện ra cực cao chơi đao kỹ xảo. Lưỡi lê ngừng chuyển động sau, hắn nắm bắt mũi đao đưa cho Lý Đỗ, nói, "Chúng ta một tổ tông, ta không tốt ra tay với ngươi, nếu như nước Mỹ Lao cầm cây đao này vào điếm, quản ngươi cái cầu, đao này khẳng định đến lưu lại." Lao Tống cùng thanh niên diễn xuất tiết lộ bá đạo, Lý Đỗ không phải rất yêu thích bọn họ diễn xuất, cầm lại đao sau liền rời khỏi. Giữa đường chiều trường sinh khố, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nói, sau đó cách nơi này đến xa một chút, thượng đế, ngươi đồng bào một điểm không đáng yêu, cùng ngươi vừa vặn ngược lại. Lý Đô nói, làm sao không đáng yêu? Xem, ta đồng bào làm ăn nhiều thoải mái, không nói giới, trực tiếp trả thù lao. Làm ăn này làm để hắn cảm giác nghi hoặc, đối phương không biết mua này thành cây dù làm gì, dĩ nhiên đồng ý ra 10000 khối. Hắn nói, hai người này đều thật đáng sợ, ta không muốn cùng người như thế giao thiệp với, hy vọng này thanh toán không thành vấn đề, ta có linh cảm, nếu như tán có vấn đề, chúng ta cũng sẽ có vấn đề. Nói, hắn ở trước ngực tìm cái tập tự. Có cái gì đáng sợ? Lý Đấu cười nhạt hắn, ngươi thật nhát gan." Hàng cười lạnh nói, "Vừa nãy 10000 khối ở trên bàn, cái kia đường dùng một ngón tay nhấn ở, ta dùng toàn bộ tay lăng là tha bất động cái kia 10000 khối. Biết ta tại sao không cho ngươi bán đi lưới lệ à?" Hắn hướng phía sau nhìn một chút, tự hỏi tự đáp, ổ củ có gai đau ở tay, còn có thể duy trì một điểm lực uy hiếp, nếu như chúng ta không có vũ khí, ta sợ bị bọn họ giết chết. Vậy thì có chút chém gió." Lý Đấu cảm giác đường tính thanh niên cùng tống tính trung niên không phải rất bạo lực người, cũng không phải đồng ý gây phiền phái người. Nói chung Lần này lo sang giờ liệt hành trình thu hoạch rất thuận lợi, ô tô logo cùng cây rủ bán đi đổi thành 40000 đồng tiền, còn phải biết rồi lưỡi lê chân thực giá trị bản thân. Trở lại khách sạn, Hàn thưởng thức lưỡi lê không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Đô biết, hắn vừa nãy không cho bán đi này lưỡi lê, không phải hắn nói như vậy cái gì lo lắng không còn dao không thể chấn động khiếp người ta, mà là hắn yêu thích cây dao này. Như vậy, sắp ngủ trước hắn đem dao ném cho Hàn, nói, "Đưa ngươi." Hàn trừng mắt hắn, "A." Lý Đô nói, "Ngươi yêu thích, liền đưa cho ngươi, cây dao này không bán." Hàn không tốt lắm ý tứ. Trê cười nói, chuyện này làm sao tốt? Lý Đô nói rằng, ai bảo ngươi yêu thích đây? Hàng Phiên phiền, phiền nhiễu nhiễu, hắn sắc thực yêu thích cây lao này, nhưng hắn lại cảm thấy ở hai người hợp tác trong quá trình, hắn chiếm Lý Đô quá nhiều tiện nghi. Hắn tiền không để lại, hoặc là quên đi ra ngoài, hoặc là liền tiêu hết, đoàn đội hai lần mua xe đều là Lý Đô ra tiền, cho ổ cụ cùng gỗ tiểu lạ tiền lương, hầu như cũng là Lý Đô xuất hiện ở tiền. Có lúc buổi đấu giá trên đụng tới thứ mình thích, Lý Đô còn sẽ trực tiếp đưa cho hắn, phía trước đưa lên cất giấu bản súng lục, nơi này lại đưa lới lê. Thấy thế nào? đều là hắn chiếm rất nhiều tiền nghi. Lý Đô không để ý, bởi vì trên thực tế hắn chiếm tiện nghi mới nhiều. Tỷ như trên cổ tay hắn khối này Patek Philippe Patek đồng hồ đeo tay, hiện tại hắn cũng không biết hắn lấy đi bọn họ có giá trị nhất tài sản. Còn có này thanh ai cũng không biết bảo thạch mã tấu, lấy hắn đối mã tấu định giá, vật kia chỉ có thể so với Patek Philippe Patek đồng hồ đeo tay càng quý hơn. Quan trọng nhất chính là tiểu phi trùng phân thân, đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất, chỉ cần tiểu phi trùng ở, hắn đối tiền căn bản không để ý, bởi vì hắn có thể kiếm tiền phương pháp quá nhiều. Nếu đi tới Los Angeles Vậy khẳng định muốn nhìn một chút bên này có hay không thích hợp cất vào kho buổi đấu giá. Ngày thứ hai hàn ôm máy vi tính ở trên giường mua bán lại một hồi, nói rằng, Lạc Thương Giơ Lít thực sự là đại đô hội, nơi này cất vào kho buổi đấu giá cũng thật nhiều à. Lý Đỗ cảm thấy hứng thú hỏi, bao nhiêu? Hàn nói, ngày hôm nay thì có hai cái nhà kho đang đấu giá, mà sau mấy ngày, ừm, cái này chu trong thời gian còn lại, còn có hơn 10 nhà kho muốn bán đấu giá. Lý Đỗ giật nảy cả mình, sợ là vô lệ thị bao quát quanh thân, 7 ngày có thể có một nhà kho muốn bán đấu giá là tốt lắm rồi, mà ở đây Một tuần có thể có mười mấy cái nhà kho bán đấu giá, này quá kinh người. Nhìn hắn lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, Hàn Khoát tay nói, "Chớ giật mình, đồng nghiệp, mỗi ngày toàn quốc có hơn 1000 vô chủ nhà kho đánh ra đây, lot Jangzer liệt lúc này mới bao nhiêu? 8. Chương 336: Mang lầu các nhà kho. 336 Mang lầu các nhà kho. Tiểu thuyết: Kiếm Bảo Vương tác giả. Toàn kim loại vỏ đạn. Nhìn xếp vào bán đấu giá kế hoạch những kia nhà kho tên công ty, Lý Đỗ quyết định 8 tháng thời gian còn lại đều muốn chờ ở lo Jangzer liệt, nhiều như vậy nhà kho, tóm lại sẽ có thu hoạch. Hắn cho gỗ Tụ là gọi điện thoại, để hắn lái xe lại đây, đồng thời mang tới hắn cùng nhỏ. Lạc Tăng Dư Liệt là phờ răng bổ và lộ quẻ địa bàn, hắn đã từng mạnh mẽ đắc tội quá hai người này, vạn nhất mặt sau song phương được với, có thể sẽ có phiền phức. Mới hừng sáng bọn họ liền rời giường, hắn thuê một chiếc xe tỉ cục, ba người lái về sắp bắt đầu nhà kho công ty, đi vào kiểm tra có hay không đáng giá đổ vận. Lạc Tăng Dư Liệt là nước Mỹ to lớn nhất huyện, là một đại đô hội khu, phóng xạ quanh thân rộng lớn khu vực, ở đây không xe nhưng là nửa bước khó đi. Cái thứ nhất nhà kho ở vào Cắt đệ Dạn Nóp Ổ ự lấy đi Hotte and Chỗ bên cạnh, liền gọi làm thành kính chi tâm nhà kho công ty, quy mô trung đẳng, có hơn 100 nhà kho. Cắt đệ Dạn Nóp Ổ ự lấy đi Hotte and Chỗ là Los Angeles nổi danh nhất mấy cái giáo đường một trong, cùng thờ lạ Po lễ thị thánh thập tự giáo đường khá giống, nhưng to lớn hơn, càng thêm trắng lệ. Cái này giáo đường dung hợp ca rất nguyên tố cùng lớn mặt hiện đại phong cách thiết kế, dựng thành mới không tới 10 năm, còn phi thường mới tinh, phi thường trắng lệ. Oku là dáng tiểu tụy tín đồ Cơ đốc, liền đến nhà kho công ty sau, hai người bọn họ đi thăm dò xem nhà kho tình huống. Cổ cụ thì lại tiến hành tham quan lên. Thành Kính Chi Tâm muốn bán đấu giá nhà kho tương đối ít, tổng cộng có 5, Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng lượn quanh một vòng, quyết định thật nhanh nói, "Đi, nơi này không kiếm tiền." 5 cái nhà kho đều là phổ thông ở nhà nhà kho, bên trong hầu như đều là sinh hoạt rất rưởi, chất thành một đống, để Lý Đỗ không hề hứng thú. Rời đi nhà kho công ty, bên ngoài chính là đại giáo đường, Lý Đỗ suy nghĩ một chút, nói rằng, "Chúng ta cũng đi giáo đường đi." Hàn nói, "Làm sao? Ngươi quy thượng đế ôm ấp?" Lý Đỗ nói, "Ở đây ít nói nhảm, cẩn thận bị người đánh." Giáo đường C ở 2025, trang ngập nghệ thuật khí tức, hắn đi vào sau, ánh sáng dịu dịu tuyến từ tuyết hoa thạch cao song chiếu vào, có vẻ giáo đường đặc biệt sáng sủa lại yên tĩnh. Ở bục giảng đạo mặt sau, có một nhánh đàn đột gẳng ban nhạc chính đang diễn tấu, ổ củ hai tay tạo thành chữ thập quỳ gối thánh mô như trước cầu khẩn. Lý đối đi tới, nghe được bên cạnh có người nói, "Thánh mô sẽ không khoan dung hắn, ta dám đánh cuộc, tên kia tuyệt đối là tên sát thủ." "Không phải, hắn là tay chân, cho Hắc Bang hiệu lực loại kia." "Bất làm sao, khoan dung tội nghiệp của hắn." Lý Đỗ dở khóc dở cười, người Mỹ này cũng rất am hiểu trong mặt mà bắt hình dong a. Hắn tiến vào giáo đường, là nhìn thấy trong giáo đường có miễn phí phái bưu thiếp, muốn tìm hai tấm đẹp đẽ bưu ký cho Sophie. Kết quả những này bưu thiếp không phải vô hạ thả, mỗi ngày hạn định, hiện tại đã thả kết thúc. Bên cạnh có du khách bắt được bưu thiếp, mấy người ở giám thưởng. Liên Lý Đỗ quá khứ lễ phép hỏi, "Xin hỏi ta có thể mua các người bưu thiếp à?" Một đạo du dáng dấp nam từ lắc đầu nói, "Xin lỗi, đây là chúng ta vật kỷ niệm, chúng ta không dự định bán ra." Lý Đỗ tiếc nuối nhún vai, hỏi Vậy ngươi biết nơi nào có bán ra loại này bưu thiếp à? Hàn ra Hiểu hắn đừng nóng độ, tỉnh táo nói, 10 đồng tiền một tấm. Không, ngay hiểu lầm tiên sinh, chúng ta từ A Can Đỉnh đi tới Los Angeles là vì 20 đồng tiền một tấm. Bên cạnh có du khách bắt đầu ý động, Hàn không muốn lãng phí thời gian, nói rằng 50 khối một tấm. Lập tức có người cầm trong tay bưu thiếp đưa cho hắn, có thể. Rất nhanh, Hàn Thu mua đến 6 tấm bưu thiếp, lý đó chọn xinh đẹp nhất hai tấm, ở phía trên viết xuống chúc phúc nữ, một tấm đến sở phỉ vị trí bệnh viện, một tấm thì lại hướng về nàng trong nhà. Còn lại 4 tấm hắn không muốn lãng phí, liền phân biệt cho Martin vợ chồng, rốp sở, ổ cụ trong nhà còn có hạn nạ các một tấm. Thứ hai nhà kho ở vào so với bệ vỡ Lý ở bên cạnh, đây là một tinh xảo loại nhỏ nhà kho công ty, bên trong tổng cộng có hơn 60 cái nhà kho, chủ yếu cung cấp sơn trang hộ gia đình sử dụng. So với bệ vỡ Lý ở bên trong tất cả đều là người có tiền, ở đây nhà kho càng dễ dàng hiện đáng giá hàng, bởi vậy mỗi lần bán đấu giá, giá sau cùng đều tương đối cao. Ở tình huống như vậy dưới, nhà kho công ty tự nhiên không cần tích góp nhiều nhà kho đồng thời bán đấu giá. Bọn họ cũng không cách nào tích góp nhiều nhà kho, dù sao tổng sản lượng có ít. Sắp bán đấu giá nhà kho tổng cộng có 2 cái, Lý Đỗ tìm tòi tỉ mỉ một lần, tìm tới một chút mới tinh ra cụ, ra điện, còn có một đài xe gắn máy. Hai người này nhà kho đều có chút giá trị, hắn quyết định mặt sau lại đây nhìn một cái. Lót Tangzer lết bên trong thị khu tắc, đi dạo hai nhà nhà kho công ty, thời gian đã đến trưa. Lý Đỗ chuẩn bị tìm địa phương ăn cơm trưa, Hà nói, "Chúng ta đi đấu trường thử nghiệm, nơi đó có một gia nhà kho công ty, hơn nữa ta còn biết nơi đó có một ra rất tuyệt chi lê quả cơm." Los Angeles đấu trường tưởng niệm tuyến thiết với 1923 năm, là trong thành thị tối có lịch sử loại cỡ lớn sân thể dục, đã từng tổ chức quá năm 1932 cùng 1984 năm mùa hạ Olympic. Bởi vì hai lần Olympic, cái này sân thể dục đã biến thành du lịch thắng địa, đoàn người chen trúc, đợi được bọn họ lái xe đến nhà hàng đã là 2 giờ chiều chung Chết tiệt, Los Angeles làm sao nhiều người như vậy? Người của toàn thế giới đều chạy tới nơi này hả? Hán bất mãn lầm bầm. Suốt ngoại trước, Lý Đô đi qua đều, hắn đối này cười không nói, người này nhiều điều một điểm không nhiều. Nhiều người cũng mới có lợi, chính là phòng ngăn mọi thời tiết doanh nghiệp, bọn họ tiến vào nhà hàng có thể bình thường điểm món ăn. Hàng điểm màu xanh lục chi lê cây ớt, tiên hân hàm hành xuyến, phó mát rộn nước quả, phổ đỉnh khoai lang trở mỹ thực, mà khác phối hợp tình nhũa bia cùng bạc hà quả tranh thủy, ba người ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Cơm nước xong bọn họ đi tới đệ tam gia nhà kho công ty, nhà này nhà kho công ty liền khá lớn, tổng cộng có 4, 500 nhà kho ra bên ngoài thuê. Nhà kho công ty ở và hội trợ công viên cùng Nam Thiên Châu trường đại học trong lúc đó, có thể vì là hai địa phương này phục vụ Bên thân có chút viện bảo tàng, vì lẽ đó trong kho hàng khả năng tồn tại thứ tốt. Lý Đỗ đến nhà kho công ty sau, kinh ngạc hiện nơi này nhà kho còn có chứa lầu gác. Nhi từng tòa từng tòa thật giống tiểu biệt thự như thế nhà kho, hỏi hắn, chuyện này làm sao còn có chứa lầu gác? Hắn nói, vì tăng cường có thể lợi dụng không gian chứ. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng, thuận miệng cười nói, cái kia làm gì không dựng thành nhà cao tầng. Hắn trận trắng mắt nói, người ngốc à? Dựng thành nhà cao tầng, sau đó làm sao đem vô dụng đại gia điện gia cụ ném vào đi? Thừa đi thang máy. Lý Đỗ xem thường đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, mặc kệ ngươi. Tiểu phi trùng bay đến số 22 trong kho hàng, sau đó nhìn thấy này trong kho hàng có một ít pha lê bột chứa, thật giống là hóa học độ dùng, hơn nữa đều có sử dụng dấu vết. Cân nhắc đến bên cạnh có Nam Thêm Châu đại học, này không khó lý giải, hiển nhiên là có hóa chất hoặc là sinh vật phương diện học sinh ở đây thuê nhà kho từng làm thí nghiệm. Ở buồn chứa bên trong, gửi một ít phá nát cánh hoa, Lý Đỗ tìm tòi một hồi, cho rằng cho chúng nó đều không đáng giá, không cần thiết lãng phí tinh lực. Hắn chuẩn bị đi rồi, nhưng nhìn thấy còn có cái lầu nhỏ liền để tiểu phi trùng bay vào trong lầu các. 8. Chương 337, mờ ám. 337 mờ ám. Tiểu thuyết, Kiếm bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Tiến vào lầu các, Lý Đỗ lại nhìn thấy pha lê bồ chứa, ở cạnh bên tường có cái giá gỗ tử, trên giá là từng cái từng cái phong kiến bình thủy tinh. Ngoại trừ những thứ đồ này, lầu cắt trên mặt đất còn có một cặp hoa hồng mảnh, bên trong góc có hai cái thùng lớn, bên trong thùng cũng là hoa hồng mảnh. Có điều, những hoa hồng này mảnh đều xong đời, trên sàn nhà khô héo, bên trong thùng xem ra đã mục nát màu sắc đã biến thành màu xám đen. Trên giá bình thủy tinh bên trong đựng chất lỏng sánh sánh, ở cái giá trên cao nhất một tầng lại có một đống nhãn mát, mặt trên viết: Đama cất hoa hồng đàn phương tinh dầu. Lý Đỗ gãi đầu một cái, đây là nháo loại nào? Hắn lẽ nào tiến vào không phải nhà kho mà là cái sinh sản phân xưởng? Tầng thứ nhất trong kho hàng là một ít dùng qua pha lê bổ chứa, bày ra lộn xộn, xem ra không có giá trị, cũng nhìn không ra chúng nó thân phận. Nhưng xem lầu các liền có thể nhìn ra, vật này thuộc về một cái tuyến sinh sản, lầu các trên pha lê bổ chứa có thứ tự sắp xếp cùng nối liền. Phía dưới những kia đều là đồ dự bị hoặc là vô dụng vứt bỏ. Những này buồn chứa làm gì? Lý Đố khởi đầu không hiểu, mãi đến tận hắn nhìn thấy trên giá nhãn mát giấy cùng một ít tài liệu quảng cáo, áp phích loại hình đồ vật, rốt cục nghi thông suốt. Pha lê buồn chứa là dùng để tinh luyện hoa hồng tinh dầu, trên giá những này trong bình thủy tinh chứa đựng, nhưng là tinh luyện giá hoa hồng tinh dầu. Hắn đại khái nhìn một chút, nơi này hoa hồng tinh dầu chiếc lọ tổng cộng có 24 bình, mỗi một bình đều rất nhỏ, chỉ có 200ml tả hữu. Như vậy tính toán đâu ra đấy, tổng cộng có 4.800ml hoa hồng tinh dầu. Có điều không ra bình cũng không thể khẳng định phán đoán ra bên trong chất lòng thân phận, đây chỉ là hắn suy đoán, bởi vì trên giá đặt nhãn mát giấy đều ở giới thiệu hoa hồng tinh dầu. Hắn không biết hoa hồng tinh dầu vật này, liền lên vong tra xét tra tin tức tương quan. Website tin tức trước hết bắn ra đến một cái tin tức là, Bulgaria, Mozoco, Thổ Nhĩ Kỳ Tam Quốc chính cục dung chuyển, chất lượng tốt hoa hồng tinh dầu lượng lớn khuyết hàng, giá cả đã tăng đến mỗi một oml 5 la Mỹ Nhìn cái tin này, Lido theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Mỗi một Mỹ Cái kia 48 oz hoa hồng tinh dầu là bao nhiêu tiền? 24 vạn đô la Mỹ a. Nếu như trong bình này chất lỏng đều là hắn suy đoán hoa hồng tinh dầu, vậy thì đại biểu, trong lầu các đồ vật giá trị 24 vạn đô la Mỹ. Được rồi, tuy rằng đây là chất lượng tốt tinh dầu báo giá, cho dù nơi này hoa hồng tinh dầu phẩm chất giống như vậy, vậy thì cho giá cả đánh chiết khấu, 12 vạn đô la Mỹ. Nuốt nước miếng, Lý Đỗ nhớ rồi nhà thương khấu này, lần thứ 2 thả ra tiểu phi trùng tiếp tục xem lên. Còn lại còn có 7 cái nhà kho sắp tiến hành bán đấu giá, nhưng có hoa hồng tinh dầu nhà kho làm sao với? Còn lại trong kho hàng đồ vật giá trị liền không lớn, Lý Đỗ nhìn không có hứng thú, liền thu hồi tiểu phi trùng vắt tay một cái, "Đi, chúng ta tiếp tục đi cái kế tiếp nhà kho công ty đi xem xem." Một ngày thời gian, bọn họ chuyển 6 cái nhà kho công ty, kiểm tra 40, 50 nhà kho, Lý Đỗ suýt chút nữa bị lui ra điệu đến. Chặn vạng trở lại quán trọ, sắt thép kỵ sĩ Khôi Ngô bóng người xuất hiện ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong, gỗ Tụ là đến. Không riêng gỗ Tụ là đến, A Miêu cùng mì tôm sống hai người này tiểu thiếu ra cũng đến. Lý đối hỏi trước sân khấu, đẩy một cái mở gỗ Tụ lạ cửa phòng. Hai bóng người trước sau bay vào trong lồng ngực của hắn. A Miêu đã biến thành đại hổ miêu, thành niên đùa dài hổ miêu có thể dài đến kg, mà A Miêu bình thường hết ăn lại nằm, đến có chừng 10 kg, rất mật mã. 10 kg xem ra không nhiều, trên thực tế đối với miêu khoa động vật tới nói, đây là rất khủng bố, đặc biệt nhảy đánh xung kích trong náy mắt, có thể tạo thành rất lớn lực xung kích. Lý Tiên Sinh hệ ngoại không nớt, bị A Miêu này bổ một cái suýt chút nữa đánh ngục, thật vất vả đứng vững, mặt sau mỉ tôm sống lại nhào tới. Liền, đẩy Kim Sơn cũng ngọc trụ, Lý Tiên Sinh bị nhấn ngã vào trong hành lang. Am yêu ngồi sộm ở ngực hắn, miêu ô miêu ô réo lên không ngừng, bánh bao mặt căng phồng, ánh mắt rất không cam lòng, hiển nhiên đối với hắn mấy ngày gần đây không cố gắng làm bạn chính mình cảm thấy bất mãn. Mì tôm sống theo ô ô gọi, cũng theo bất mãn, nó nằm nhõng nhẽo lí bên người, dùng chân trước nắm bắt vạt táo của hắn, bất luận làm sao không chịu thả ra. Ô Cù mau mau nâng dậy Lý đỗ, nói, "Lá bản, ngươi không sao chứ?" Lí đỗ cười khổ nói, "Suýt chút nữa bị những này tiểu biểu tạp giết chết, không có chuyện gì, để ta đi về nghỉ một hồi, khả năng có chút bị cảm nắng." Hắn nói, "Ngươi cần nhiều rèn luyện." Ngươi làm sao như thế dễ dàng bị cầm nắng. Cút đi, nhanh đi cho lão tử chuẩn bị ăn uống, chết đói. Gỗ tiểu Lạc tràn đầy cảm xúc gật đầu, đúng đấy, chết đói. Ngày thứ hai, bọn họ binh chia hai đường, Hàn mang theo ổ cụ đi tham gia so với bệ vợ Lị lở buổi đầu giá, Lý Đốt thì lại mang theo Gỗ tiểu Lạc tiếp tục đi thăm dò xem còn lại mấy nhà nhà kho công ty tình hình chung. Buổi sáng hắn mới vừa ở một gia nhà kho trong công ty loanh quanh một vòng, Hàn gọi điện thoại tới, nói rằng, chết thiệt, Lót Sang giờ lết những người này quá có tiền, hai cái nhà kho đều bị đánh ra 10 khối trở lên giá cả. Lý Đỗ quả quyết nói, "Vậy ngươi đừng nhúng tay. Cái kia hai cái nhà kho đồ vật hay là có thể có 10000 khối giá trị, nhưng là còn phải xử lý đây, còn phải tiêu hao nhân công đây, 10000 khối khẳng định không lợi nhuận." Ý thức được Los Angeles người có tiền đông đảo, Lý Đỗ lại quan sát điều tra mặt sau nhà kho tình huống, liền cẩn thận lên. Mặt sau có một nhà kho, bên trong có một ít thuộc ra, khí trời nóng bức, những này thuộc ra không có xử lý tốt, lan ra chua mùi thối đạo, cho dù ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy được. Hắn bưng mũi đi tới, gỗ Tự Lạc cau mày nói, "Thần thú." Nghe nói như thế, Lý Đỗ đột nhiên trong lòng nhảy một cái, cảm thấy không lành. Hắn đối lần đầu giá này sẽ thấp nhất kỳ vọng là bắt được hoa hồng tinh dầu nhà kho, thế nhưng hắn hiện tại ý thức đến, nếu muốn bắt nải nhà kho không dễ dàng. Bởi vì nhà kho có chưa mùi vị, Go Tự lại nhắc nhở hắn, bọn họ có thể ở đây ngửi được mùi tối, cái kia hoa hồng tinh dầu nhà kho hương vị cũng sẽ bị người ngửi được. Lo thăng giơ liệt kiếm bảo người bên trong có chính là nhân vật hung ác, người được tinh thơm nước vị sau, thêm vào những kia bình bình lo lon, có thể sẽ có không ít người có thể suy đoán ra nhà kho thân phận. Như vậy Trong lòng hắn xuất hiện nguy cơ ý thức, liền bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ. Pha lê buồn chứa có mê hoặc tính, vẹn vẹn từ chúng nó suy đoán không ra hoa hồng tinh dầu tồn tại, trọng yếu chính là mùi. Lý Lỗ Trà sắc cằm, hắn đi một ra trong thành phố mua cái phun nước thường, sau đó lại mua mấy bình mùi vị kinh người tiêu độc dịch. Thừa dịp bóng đêm, hắn đem tiêu độc dịch đổ vào súng bắn nước bên trong, lén lút lẹn vào trong kho hàng, thông qua súng bắn nước đem nước khử trùng phun tiến vào trong lầu các, cũng phun tiến vào tầng dưới chót trong kho hàng. Nhà kho sử dụng chính là cửa cuốn, môn hạ cùng hai bên có khe hở. Cẩn thận một chút là có thể mang tiêu độc dịch phun đi vào. Một phen thao tác sau khi, nhà thương khố này liền có chứa mùi thuốc sát trùng. Ngày thứ hai, bọn họ đi ra ngoài trước Phan Hương quảng trường phụ cận, nơi này có một gia nhà kho công ty đem trước tiên cử hành buổi đấu giá. Lý Đô đến tra xét, nơi này có một gian trong kho hàng có một bộ diệt hóa khí, bao quát cao áp phun thương cùng động cơ, nó có thể bán ra không ít tiền. 8. Chương 338, đây chính là tiếng tăm, 1. 338 đây chính là tiếng Tâm, 1. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Tờ kỉnh quảng trường là lo sang dơ liết một cột múc tính kiến trúc, nó là vì kỷ niệm tờ kỉnh thượng tướng mà được gọi tên, ở vào trung tâm thành phố lịch sử quảng trường bên trong, là lo sang dơ liết cái thứ nhất công cộng công viên, cũng là một điểm du lịch. Từ khi 1866 năm khánh thành tới nay, quảng trường trải qua nhiều lần tu sửa, không ngừng rất nhanh tới thời, từ đầu đến cuối không có bị thời đại đào thái, đến nay vẫn còn đang hành xử giải trí đại chúng công năng. Quảng trường gần nhất một lần sửa chữa sinh ở năm 1994 tháng 2, một lần nữa thiết kế sử dụng sau hiện đại phong cách, sau đó Tuy rằng quảng trường không có lại tiến hành đại tu, nhưng không ngừng tiến hành quy mô nhỏ sửa chữa. Tỉ như, gần nhất một lần sửa chữa sinh ở đầu năm, cho quảng trường lắp đặt mạng lưới, hiện tại toàn quảng trường trong phạm vi cũng có thể kết nối với wifi. Đặc kỳ quảng trường là sang dơ liệt cổ bên trong thị khu hiếm thấy một chỗ mở ra công cộng không gian, lý đố bọn họ rất sớm đến bán đấu giá công ty, không có đi vào, mà là trước tiên ở trong quảng trường đợi một hồi. Lúc này thái dương treo ở đồng phương giữa bầu trời, màu vàng nóng nhật quang chiếu rọi xuống đến, khí trời vẫn không tính là quá nóng, soi sáng ở trên thân thể người cũng không có được. Trên quảng trường có một ít bữa sáng xe, gỗ Tự lạ quá khứ mua một đống sandwich, hắn bảo loại hình thức ăn nhanh, cầm về cùng ổ cụ ăn hài lòng. Lý Đô đối những thứ đồ này không có hứng thú, hắn nhìn thấy có đồ ăn tàu xe, liền đi mua một phần tiểu lung bao. Kết quả tiểu lung bao một cách không ngờ mỹ vị, bên trong còn có chứa nước ấm, liền uống sữa đậu nành, hắn ăn 4 vị hấp tiểu lung bao, tiêu tốn 5-10 đồng tiền. Bữa này bữa sáng giá cả có chút cao, có điều cân nhắc đến đây là Los Angeles trung tâm thành phố, hơn nữa bữa sáng xe chế tác tiểu lung bao độ chậm, đánh đổi cao, 5 đồng tiền giá cả cũng có thể tiếp thu. An Đồ ăn thời điểm, hắn ngồi ở quảng trường ghế ngồi. Những này ghế dựa rất thú vị, dựa vào trên lưng có từng cái từng cái cũ kỹ bưu thiếp. Bưu thiếp đều là xứ Thiêu tính chất, lấy trắng đen chiếu phương thức kể rõ ngày xưa Los Angeles thị dùng, rõ ràng độ rất cao, có thể giúp mọi người nhớ lại thành phố này quá khứ. Ăn sáng xong, ở quảng trường nghỉ ngơi một hồi, bốn người trước đi tham gia buổi đấu giá. Tổng cộng có 6 cái nhà kho muốn bán đấu giá, đến rồi hơn 40 người, hiển nhiên, Los Angeles nơi như thế này không thiếu người, đặc biệt không thiếu kiếm bảo người. Hắn nhìn một vòng, lắc đầu nói, không có hiếp. Lý Đồ nói rằng, xem ra người không ít. Hàng cười lạnh nói, đều là chút không việc làm mà thôi, những người này xem cất vào kho bán đấu giá cái nghề này không có ngửa cửa, đã nghĩ đến dựa vào số may tài, nghĩ tới quá đơn giản. Hai người bọn họ tuy rằng ở trong đấy lòng giao lưu, nhưng là nhà kho công ty lại lớn như vậy địa phương, ngoại trừ tất yếu quá đạo hành lang bên ngoài, những nơi khác đều là nhà kho. Dù sao, đây là Los Angeles trung tâm thành phố, tốc đất tốc vàng không phải đùa giỡn. Hơn 40 người tụ tập ở trong lối đi, hẳn âm thanh cho dù nhỏ, bên cạnh vẫn như cũ có người nghe được. Bọn họ chính đang trò chuyện Một người da đen đại hán bỗng nhiên đưa tay đẩy Hàn một cái, ác thanh ác khí nói rằng: "Ngươi vừa nãy đang nói cái gì?" Hàn bị hắn đẩy cái lào đảo, Lý Đỗ Trế nhạo nói: "Đồng nghiệp, ngươi nên tập thể hình, ngươi hiện tại thân thể làm sao như thế nhược." Chu Vi kiếm bảo người hống nở nụ cười, bọn họ đại thể không quen biết hai người, còn tưởng rằng hai người nổi lên nội chiến. Nhưng chung quy có người từng thấy Hàn cùng Lý Đỗ, nhìn thấy đại hán người da đen đẩy Hàn một cái, những người này dồn dập lùi về sau, miễn cho sau đó bị thay vả tới vô tội. Hàn không có phẫn nộ, hắn loạng choạng một bước đứng vững, quay đầu lại nói: "Ta cho ngươi cái nhắc nhở, Cất vào kho bán đấu giá không phải ai đều có thể lăn lộn, nếu như ngươi muốn dựa vào vận may kiếm tiền, không bằng đi mua mừng lần đấu." Đại Hán đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, nói, "Ta mua ngươi hả âm sợi. Hãn than thở, "Thượng đế cho ngươi để lại điều đừng lui, ngươi làm sao hay dùng thì chặn lại cơ chứ?" Đại Hán hung ác nói rằng, cơ miệng, nơi khang lao, đừng làm tức giận ta, bằng không ta bóp nát đầu của ngươi." Hãn đi tới, nói rằng, "Đến, bóp nát đầu của ta." Đại Hán mặt âm trầm dùng lồng ngực va hắn, kết quả mới vừa bước ra một bước, hai cái tráng hán tiến vào, đem hắn một cái đẩy ra bên tường bị hai cái thân cao có hai thức mốt trắng hắn vây lại bên tường. Đại hán nhất thời hoang mang, kêu lên, chết tiệt, làm cái gì vậy? Ngươi không phải muốn bóp nát đầu của ta à? Có điều xem ra ngươi trước tiên cần phải bóp nát ta hai người này hưng đệ." Hắn hì hì cười nói. Bên cạnh có kiếm bảo người nói bổ sung, "Ngu xuẩn, ngươi thực sự là ai cũng dám trêu chọc, đây là Flora Lạp Bồ Lệ thị Lý Lao đại cùng Phúc Lao đại, hoa kiểu kiếm bảo người các ngươi gặp rất nhiều à?" Không ánh mắt. Ai là Lý Lao đại cùng Phúc Lao đại? Một ít kiếm bảo người trâu đầu gật hai. Có người hồi đáp, Cơ lạc bộ lệ thị lớn nhất có sát thái truyền kỳ kiếm bạc người, cái kia Hoa Kiểu là cái thiên tài, hắn khả năng là từ vạn nguyên câu lạc bộ gia nhập 10 vạn câu lạc bộ thời gian sử dụng ngắn nhất người. Lần trước bọn nớ bỏ rổ truyền hình nhà kho làm buổi đầu giá, hai người bọn họ đem bộ và lộ quẹ thu thập một trận. Trăm vạn câu lạc bộ bộ và lộ quẹ. Nha, bọn họ xem như là chuẩn trăm vạn câu lạc bộ. Đại hán người da đen bị dọa đến im như ve mùa đông, nhược nhược nói rằng, "Xin lỗi, ta vừa nãy nhất định là bị vắng đấu, Phúc lão đại, xin lỗi." Hẳn không chấp nhặt với hắn. Tuân nữa dù sao cũng là hắn nói lung tung ở trước, liền khoát tay áo một cái, để gỗ tựu là hai người tránh ra. Chuyện này chỉ là buổi đấu giá trên một khúc nhạc dạo ngắn, đại hắn người da đen không mặt mùi ở lại chỗ này, hắn cũng sợ sệt sau đó lúc không có người bị trả thủ, liền mau mau gào nào đi rồi. Buổi đấu giá bắt đầu, lý Đỗ phía trước chỉ là thăm dò tình báo giá. Đến đệ tứ nhà kho thời điểm, hắn nhìn thấy phân tán ở lưỡng cái dương lớn bên trong diện hỏa khí sau mới bắt đầu chăm chú tránh giá. Khả năng là lúc trước đi ra gỗ tựu là cùng ổ củ hình tượng khá là có lực trấn nhiếp, khi hắn cho đệ tứ nhà kho báo giá sau, Các khắc kiếm bảo người liền lui ra cạnh tranh. Người bán đầu giá chỉ vào hắn nói rằng, 100 khối 100 khối 100 khối nhà thương kho này lẽ nào liền như thế giá rẻ à đại gia muốn nhìn rõ sở đồ vật bên trong nó cũng không chỉ 100 khối. Từ bên ngoài xem, này nhà kho chính là không có giá trị gì, đại gia không tham dự báo giá cũng có nguyên nhân này. Cuối cùng 100 đồng tiền, Lý Đỗ lấy cực thấp đánh đổi bắt nhà thương kho này. Bán đầu giá kết thúc, bọn họ không để ý tới thu thập nhà kho, mau mau lái xe chạy tới nhà tiếp theo. Ngày hôm nay còn có một nhà kho công ty cử hành buổi đầu giá, này một số lượng tương đối nhiều. Tổng cộng có 11 nhà kho. Bọn họ chạy tới sau, mới đấu giá được đệ tam nhà kho, cái này buổi đấu giá hấp dẫn đến kiếm bảo người liền tương đối nhiều, có tới hơn 80 người tụ tập cùng nhau. Hai người đi đến trên, có người từ bên cạnh đẩy lý Đỗ một cái, lý Đô đánh vào một kiếm bảo trên thân thể người. Cái kia kiếm bảo người cao mày quay đầu lại, nhìn thấy là hắn sau san cười một tiếng nói, "Lý Lao đại, người tốt." Lý Đỗ mỉm cười gật đầu, sau đó mặt âm trầm nhìn về phía bên cạnh. Một người đầu chọc đại hán ở đối với hắn cười đắc ý, "Ha, Trung Quốc lão, ngươi là cái tôm chân mềm mà." Vừa nãy bước đi suýt chút nữa ngã chồng đó a. 8. Chương 339, chuyện đột nhiên xảy ra. 2. 339 chuyện đột nhiên xảy ra. 2. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Thờ giang bù, hoàn có hưng cảm chứng người điên. Vừa nãy đại hán người da đen đẩy hắn một cái, hẳn cuối cùng chỉ là hù dọa hắn một hồi, là bởi vì lấy bọn họ thân phận, cùng một nụ bị tích cực nào sẽ khiến người ta chế nhạo. Hơn nữa, vừa nãy cũng là Hàn miệng tiện ở trước, nhân ra nghe sóng khó chịu đẩy hắn một cái, không tính rất chuyện quá đáng. Lần này bồ đẩy Lý Đỗ liền không giống nhau, đây là tỏ rõ khiêu khích. Lạc Tang Giơ Liệt là cái đại đô thị, này không sai, nhưng kiếm bảo người vòng tròn cũng không lớn, lần này hai người bọn họ muốn cản vãi cuộc bán đấu giá, Lý Đố làm tốt gặp lại được bổ chuẩn bị. Hắn không nghĩ tới, Song Phương sẽ nhanh như thế liền gặp mặt, vừa thấy mặt đối phương còn lập tức khiêu khích hắn. Lô Quệ cũng vẫn toán bình tĩnh, hắn lôi bổ một cái, thấp giọng nói, "Ha, huynh đệ, đây là ở trên đấu giá hội, đừng làm sự." Ở Lý Đỗ xem ra, bổ chính là cái tinh thần nham thời kỳ cuối người bệnh. Nghe xong Lô Quệ khuyên bảo, bổ trái lại trực tiếp động thủ. Tới đầy lý đố một cái, Tiền ngạo ngẩng đầu nói, "Ha, sợ lạ bộ lễ thị nhà quê, đến chúng ta thiên sứ thành làm gì?" Chu Vi kiếm bảo người dồn dập thổi lên huýt sáo, tụ tập ở bốn phía một tân trở mong muốn xem cho vui. Hàn đối người bán đấu ra nói rằng, có người gây sự muốn dẫn xung đột, nên xử lý như thế nào? Người bán đấu ra mặt lạnh nhìn sang, bộ chơi xấu như thế hộ, hắn vừa nạy dâm ta một cước, hắn dẫn ta hưng cảm chứng, cái này Trung Quốc lao dẫn ta lo lắng." Một ít kiếm bảo người nở nụ cười, có người lặng lẽ nói rằng, "Ồ thượng đế, bồ cái tên này thật là cơ linh." Nước Mỹ chính là như vậy. Có tinh thần bệnh tật người sẽ bị ngoài ngạch bảo vệ, bằng không có thể dùng kỳ thị loại hình tội danh đến tiến hành khởi tố. Người bán đầu giá nhún nhún vai biểu thị không triệt, hắn cũng không muốn quản này việc sự. Bởi vì đây là Los Angeles, là bổ và lỗ Quẹ sân nhà, người bán đấu giá cùng này quan hệ của hai người tự nhiên so với cùng Lý Đỗ Hàn quan hệ ắt phải tốt hơn nhiều. Thế này, hắn mặt liền trở nên âm trầm, không nói hai lời xoay người lại hướng về phía bổ chính là mạnh mẽ một quyền tuốt đi tới. Hắn cái này phản ứng để mọi người giật nảy cả mình, bao quát Lý đố, đại gia đều không nghĩ tới hắn phản ứng như thế quá khích. Bổ cũng sửng sốt một chút, Lô Quệ phản ứng nhanh, mau mau đưa tay đi tóm lấy Hợp Tác. Nhưng là Bổ phản ứng lại sau chân chính bị làm tức giận, hắn Hương cảm chứng rất dễ dàng bị giận ra, hắn như vậy không đầu không đuôi cho hắn một quyền, để hắn rất phẫn nộ. Có điều việc khác trước án kháng lo lắng cùng phòng cường bạo thuốc, còn có thể miễn cưỡng gắng giữ tỉnh táo. Hắn biết hắn như thế là nguyên nhân, là muốn chọc giận hắn, để hắn hoàn thủ, chỉ cần hai người động thủ lấy nhau, trên căn bản sẽ bị đồng thời đội ra ngoài. Bổ nỗ lực gắng giữ tỉnh táo, hẳn không cho hắn cơ hội, một quyền bắn trúng sau lại là một quyền vung đi tới, đồng thời trong miệng mắng. Tự giễu, không ai dạy ngươi làm người như thế nào thật sao? Phút cha đến dạy ngươi. Lần này bổ không nhịn được, hắn đầu vốc hỗn loạn tương mừng, hú lên quái dị liền nào tới, cùng Hàn Mịu đánh vào nhau. Chu Vi kiếm bảo người dồn dập lùi về sau, một bên kinh ngạc thốt lên một bên kêu to, không ai đi tới kéo dài hai người, mà là ở cười trên sự đau khổ của người khác xem cho vui. Lý Đô muốn đi tới kéo dài hai người, nhưng hắn đầu góc nhanh chuyển động, nhìn thấy Hàn chiếm tự phòng, hắn liền không có tiến lên, mà là tận lực đem chính mình bứt ra ở bên ngoài. Người bán đấu giá hô bảo an tới kéo giải hai người. Hắn chỉ vào hàn dẫn giữa hét, rời đi nơi này. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ngươi, ta là nói tiểu từ ngươi, nhanh lên một chút rời đi. Hàn đối với hắn Quốc, ta đương nhiên sẽ rời đi, nhưng là tên khốn này đây. Là hắn chọn sự, hắn chủ động gây sự. Hắn kỳ thị huynh đệ ta, hắn sỉ nhục huynh đệ ta, ngươi mặc kệ à? Ngươi bán đầu già nói, ngươi cho ta rời đi nơi này, chết tiệt, ta biết nên xử lý như thế nào. Đi ngươi ngươi biết đạo xử lý như thế nào, Lạc Thang Giơ liệt chính là như thế bắt nạt những nơi khắp kiếm bạo người. Người muốn đại biểu loăng rơiết cùng ạ di rồi nạâu khai chiến. Hàng đánh gây lời nói của hắn tiếp tục quát. người bán đầu giá bị tức đến thân thể run cầm cập hắn mặt tâm chồng nói bảo an đem hắn kéo ra ngoài còn có phờ răng bộ tiên sinh khiến Phước ngài cũng rời khỏi nơi này trước bố phẫ nộ đẩy hắn một cái hô người mắt bị mù à xuẩn lao đầu tử là hắn khiêu khích ta ta là hợp pháp tự vệ dựa vào cái gì trục xuất ta Lô lộ tới ôm lấy bù kêu lên tiến tính huy đệ tiếnĩnh lại nhanh cho ta tỉnh táo lại bộ sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn hưng cảm chứng làm, bằng không hắn sẽ không như thế đối xử người bán đấu giá. Có điều làm chính là làm, vốn còn muốn đối với hắn mở ra một con đường người bán đấu giá không cần làm khó dễ, trực tiếp vung tay lên, nói, đem hai người bọn họ đuổi ra ngoài. 4. năm cái cao lớn vạm vỡ bảo an tới xô đẩy hai người, hắn trở tay đẩy bảo an một cái, hung hắn nói, chúng ta sẽ đi. Trước khi đi hắn cho Lý Đô liếc mắt ra hiệu, Lý Đô gật gù, tỏ ra hiệu do ý của hắn. Hắn mới vừa rồi không có bắt đầu cùng hắn đồng thời đánh bù, chính là xuất phát từ tiếp tục tham gia buổi đấu giá cần nhắc. Căn cứ cất vào kho buổi đấu giá trên quy tắc, có người đánh nhau, cái kia xuất động thủ trước hoặc là khiêu khích cái kia một sẽ bị trục xuất ra trận. Lần này trong xung đột, xuất động thủ trước chính là hạn, nhưng là tiên tiến hành khiêu khích chính là bồ, nếu như người bán đấu giá giữ gìn lẽ phải, cái kia hai người bọn họ đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Người bán đấu giá vốn là muốn giúp bộ một cái, nhưng theo bộ đẩy động tác của hắn cùng nói ra tố tục, ưu thế của hắn bị chính mình đem phá hủy. Hai người rời đi, Lý Đỗ và Lộ Quẹ còn ở lại chỗ này, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lộ ra mỉm cười. Thật giống chuyện vừa rồi không, có quan hệ gì với bọn họ. Vừa đấu ra tiếp tục tiến hành, khiến bảo mọi người ở xem nhà kho thời điểm thảo luận ồn ào. Phúc Lão đại cái tên này thật dạng nhiệt khí, ta yêu thích hắn. Trung Quốc lão là cái túng bao kẻ vô dụng, Phúc Lão đại vì hắn ra mặt, hắn dĩ nhiên chỉ là ở một bên quan sát. Chết tiệt, thật không biết bọn họ làm gì không ở tại quốc gia mình, đến nước Mỹ làm gì. Thật giống như chết tiệt hại trùng như thế. Lộ quệ chắc chắn sẽ không dàn hòa, hãy chờ xem, hắn sẽ thu thập cái kia Trung Quốc lão. Lý Đô đối những này phúng có thai như điếc, đối với khiêu khích cũng là làm như không thấy sẽ chờ đợi người bán đấu giá gọi giá. Chuyện vừa rồi sinh quá nhanh quá hỗn loạn, nói thật hắn bây giờ còn có điểm loạn. Nếu như hắn trước tiên nhìn thấy bù, cái kia thì sẽ không sinh cái này xung đột, hắn sẽ tận lực tách ra cái người điên này. Có điều việc đã đến nước này, hàn động thủ nhất định bị trục xuất, vậy hắn duy nhất có thể làm chính là không đếm xỉa đến, sau đó tham gia buổi đấu giá kiếm được tiền. Hàn động thủ chính là ôm cái mục đích này, hắn không riêng muốn vì lý đỗ xả giận, còn muốn đôi đi bù. Ở hai người bọn họ xong người tổ bên trong, Bồ và Lỗ Quệ một phương là bộ làm chủ đạo, Lỗ Quệ là phụ đạo. Ở tại bọn hắn này một phương nhưng là lý đố làm chủ đạo, hắn là phụ đạo. Bởi vậy hắn đôi đi bù, liền mang ý nghĩa bọn họ ngày hôm nay thu hoạch sẽ so với đối phương càng nhiều, hắn mới không tin lộ quẹ ánh mắt có thể mạnh hơn lý đố. 8. Trưng 340, Kiếm bảo người điên. 340 Kiếm bảo người điên. 3. Tiểu thuyết, Kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Duy nhất để lý đố tiếc nuối chính là, nơi này muốn bán đấu giá nhà kho mặc dù nhiều, nhưng là nhưng đều không nhiều làm giá trị, vì cái này cũng bổ làm lộn tung lên không đáng. đương nhiên hắn biết rõ Hạn động thủ nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cho hắn ra khí, hắn thủ lĩnh phần ân tình này. Phía trước ba gian nhà kho đọc xong, bắt đầu đệ tứ nhà kho. Gỗ Tự là cùng Ổ Cổ tiến vào trong kho hàng, sau đó đứng ở lý Đỗ phía sau. Một ít vốn định khiêu khích lý Đỗ kiếm bảo người thành thật hạ xuống, liên quan với hắn nói bóng nói gió cũng biến mất rồi. Lý Đỗ biết, đây nhất định là hạn chủ ý, hắn đem hai người sắp xếp tiến vào. Đệ tứ trong kho hàng đáng giá chính là một ít lý tiễn, máy sấy, bóng khí loại hình đồ vật, chủ nhân của nó hẳn là một lý sư. Nhưng đối với lý Đô mà nói, giá trị của những thứ này tính vẫn là quá thấp, người bán đấu giá gọi giá, hắn chỉ theo một lần giá cả, sau đó liền lắc đầu lui ra. Có Los Angeles liệt bản địa kiếm bảo người muốn chào phụ hắn, nhưng là nhìn đầy mặt giữ tợn hổ cụ, người kia vẫn là yên lặng ngầm miệng lại. Kiếm bảo mọi người rất rõ ràng, nếu như lại chọc giận Lý Đỗ một phương, động thủ phải là hai người này tháp sắc như thế chẳng hẳn, mà hai người này động thủ cường độ cũng sẽ không giống hẳn như vậy ôn hòa. Lô quẹ cũng không có ra tay, nhà thương khố này xem xong, hắn liền đi tới cái kế tiếp nhà kho. Thời khắc này, bóng lưng của hắn tiêu ngạo mà cô đơn có chút độc hành hiệp ý tứ, cái kê tiếp nhà kho, Lý đố vẫn không có hứng thú. Có điều hắn vẫn là báo giá, hơn nữa cùng giới đến mặt sau, như thế là mục đích là che giấu phía dưới ý đồ chân chính. Mãi đến tận thứ 8 cái nhà kho mở ra, chứa động cơ cùng cao áp vòi phun cái dương xuất hiện, hắn mới lên tinh thần. Người bán đầu giá dơ cánh tay lên hô, "Tốt rồi, tham quan kết thúc bắt đầu ra giá bọn tiểu nhị nhà thương kho này xem ra rất đẹp như vậy ta hiện tại đưa ra 400 khối mở đầu giới có vấn đề hay không?" Lý Đỗ lời biếng gật cụ, người bán đấu giá chỉ về hắn. "Lô quệ theo ra giá, 500 khối." 600 khối, 700 khối, 800 khối, 1.000 khối. Giá cả tấn kéo lên, từ 400 khối dài đến 1.000 khối. Đến nơi này, giá cả hơi hơi dừng lại một chút, lý đố lần thứ hai gật gật đầu nói, 1,100 khối. Lô quẽ lại theo tới, 1,200 khối. Cái khác kiếm bảo người lắc đầu lui ra, từ bên ngoài đến xem, nhà thương khố này bên trong đồ vật cũng là có thể bán cái hơn 1.000 đồng tiền, nếu như tiêu tốn quá 1.000 khối, cái kia mua lại nhà kho không đáng. Đây chính là lý đố ưu thế, hắn có tiểu phi trùng, vậy thì cũng có mắt nhìn xuyên tường như thế. Ở trọn nhà kho thời điểm chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Lý Đỗ tiếp tục báo giá, 1.300 khối. Lô Quệ nói, 1.400 khối. Lý Đỗ cười liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, 1.500 khối. Đến nơi này, Lỗ Quệ không ra giá, trực tiếp lắc đầu rời đi. Đối lập bộ cùng đại đa số kiếm bảo người, Lỗ quẹ nắm giữ hiếm thấy bình tĩnh, hắn chưa bao giờ sẽ ở trên đấu giá hội cùng người tiến hành đấu khí thức tranh giá. Lý Đỗ thích cùng người như thế đánh lôi đài, nếu như là bộ ở đây, vậy hắn muốn bắt dưới này, nhà kho nhất định sẽ phi thường mất công sức, càng đến ngoài ngạch trả giá rất nhiều tiền. Mà sau hắn không cần ở che giấu cái gì chân thực ý đồ, bởi vậy còn lại nhà kho hắn không có lại báo giá, mà là hô gỗ tiểu lạ cùng ô cú bắt đầu thu thập nhà kho. Ở bên ngoài trên bãi đô xe, Hàn ngồi xổm ở lương âm bên trong cùng bộ đối diện, hai người bọn họ thật giống như hai con trọi gà, tùy cơ có khả năng lên. Ngoài ra, bố bên người còn có hai cái cường tráng rồ tuyết lở, trong đó một con trên mặt còn bọc lại băng gạc. Này Hai cái rồ tuyết lở thành thật ngồi xổm ở bên cạnh hắn, bởi vì đối diện hạn bên người nằm út sắp cái ánh mắt lén khóc đuôi dài hổ miêu. A Miu hình thể so với rồ tuyết nhỏ hơn nhưng là sức chiến đấu nhưng phải ra rất nhiều, trong đó một con rồ tuổi L ăn qua nó vị đắng, biết nó lợi hại. Nhìn thấy Lý Đô đi ra, hắn hỏi, "Quyết định." Lý Đô gật đầu, sau đó chăm chú vào bố nói, thật không biết hắn tìm lộ quẻ làm hợp tác mục đích gì, là bởi vì lộ quẻ dài đến đẹp đẽ. Tiên đưa con mắt của người mù tự, cái gì cũng không nhìn thấy. Bố mặt âm chầm đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Lý Đô thì lại đáp lại lấy nụ cười sáng lạ, đem hắn khí nổi trận lôi đỉnh. Nhưng hắn không có cách nào phản kích, bởi vì hắn biết chính mình hợp tác trình độ, đối lập phổ thông kiếm bảo người lộ quệ tự nhiên rất ưu tú, nhưng là cùng Lý Đỗ so với, hắn liền không đáng chú ý. Bồ Sở Dĩ vừa thấy mặt đã khiêu khích Lý Đô, không riêng là bởi vì trước ở nớ bỏ rột nhà kho buổi đấu giá trên song Phương gợi lên xung đột, cũng bởi vì hắn đấu kỵ Lý Đỗ. Rất nhiều người đều đang ghen tị Lý Đỗ, à gì Dỗ Na Châu xuất hiện một thiên tài kiếm bảo người tin tức, đã làm việc bên trong chuyến khắp. Bồ Từ vạn nguyên câu lạc bộ gia nhập vào 10 vạn câu lạc bộ, dùng 2 năm rưỡi thời gian, vậy còn là số may, thêm vào hắn năng lực cường. Nhưng là Lý Đỗ đây, chỉ dùng hắn số lẻ thời gian Này hay là có người trên đường phá rối nguyên nhân, bằng không hắn đã sớm gia nhập 10 vạn câu lạc bộ. Năng lực như vậy, làm sao có thể không khiến người ta đấu kỵ đây. Đem nhà kho thu thập một trận, bọn họ lái xe rời đi, chuẩn bị tham gia ngày mai ở vào hội chợ công viên cùng Nam Thiên Châu đại học trong lúc đó nhà kho công ty tổ chức cất vào kho buổi đấu giá. Đối với lần này thu hoạch, hắn không hài lòng lắm, nói rằng chỉ làm đến một diệt hỏa khí ạ. Vật này hẳn là từ diện trên xe lửa tháo ra, không sai, nhưng giá trị không lớn. Lý Đô nói, ta dám đoan, huynh đệ, đây là toàn bộ nhà kho công ty thứ đáng giá nhất. Lô quẻ cái kia ngu xuẩn thu hoạch cái gì? Một đống cứt chó đi. Được này đáp án, Hàn phàm mãn, vậy thì tốt. Ngày thứ 2 giờ dường ra, bọn họ mở ở trên đường cái, một chiếc hầm mở xe dịp chạy đến sắt thép kỵ sĩ bên cạnh, sau đó đột nhiên thêm lại biến đạo, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lái xe ổ cụ giận mình, theo bản năng kêu lên, phụt. Hắn là lao tài xế, phản ứng tỏ nhanh, lập tức khinh đạp cần ga đồng thời đánh tay lái, để xe dịch ra hầm mở xe dẹp. Bên cạnh Lý Đô cùng Hàn tuy rằng buộc vào đai an toàn, thế nhưng vẫn như cũ bị quăng cái lảo đảo. Hàn hướng về trước một xem nhất thời giận dữ đổ vào, và phía trước tên khốn kia hầm mở. Xe này bọn họ từng thấy, lần trước tham gia hỗn nợ bở rột nhà kho buổi đấu giá, bố mở chính là này loại xe. Ocu đã tránh ra, tự nhiên không thể lại trở lại nguyên thủy đường xe chạy trên đổ vào, bằng không trách nhiệm liền ở tại bọn hắn này một phương. Bố không thẹn hắn kiếm bảo người điên bị danh, không riêng ở cất vào kho buổi đấu giá trên dễ dàng phòng, ở lúc lái xe cũng sẽ phong. Mặt sau hắn liền nhìn chằm chằm sắt thép kỹ sĩ, nắm lấy cơ hội lại đột nhiên biến đạo đến tiếp xe. Ocu là cái tuân kỷ thủ pháp người, nắm giữ cùng hắn giữ tận bên ngoài ngược lại tốt tính. Có thể cho dù như vậy hắn cũng bị khí hỏng rồi, cả giận nói, tên khốn này có tật xấu à Hắn đều nói rồi hắn có bệnh tâm thần. Lý Đô Cắn Giang nói. Hàng quát, mở ra xe cầu ký lùng y, và hắn, và hắn, và cái này cho chết. Nhưng này rất khó, không nói ổ cụ không muốn làm như thế, cho dù hắn muốn như thế làm cũng không làm được. Bồ siết xe đạp rất tốt, đối lập xe tải tới nói xe Việt giã tính cơ động lại mạnh, bọn họ căn bản không có cách nào làm sao hắn. 8. chương 341, Kẻ ác tự có thiên thu. 341 Kẻ ác tự có thiên thu Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Bồ tỏ rõ muốn bắt nạt Lý Đô một nhóm, hầm mở xe Việt ra không ngừng ở trên đường cái biến nói. Tốt tính như ổ cũ cũng bị làm tức giận, quất, ta ghi lại đến, đến rồi, báo cảnh sát, bắt hắn. Hàn lệnh mà nói, không, cái kia quá kẻ vô dụng, sẽ bị người nhà bán, và hắn. Và này chó chết. Đâm chết hắn, để hắn đi gặp quỷ. A Miêu vùng vẫy mấpướt, một mặt hung ác, miêu ô miêu ô. Vì tôm sống tiểu não không đủ đạn, đây là gấu mèo bệnh trùng, làm xe tải nhiều lần lay động thời điểm, nó liền khổ rồi say xe. Lý Đỗ không thể không mở ra cửa sổ, sau đó bên ngoài trải qua xe liền nhìn thấy tình cảnh như vậy, một con núi dài gấu mèo đem đầu thân ra ngoài xe, hé miệng phun ra ngoài nước trái cây. Hiện tại, Lý Tiên Sinh rất hối hận bữa sáng làm gì uy tên tiểu tử này ăn nhiều như vậy hoa quả, lần này tốt rồi, thật vất vả ở trong dạ dày giu thành quả trước, lại bị toàn phương ra. Hummer xe chậm chậm giảm, lướm chiếc xe ở trên đường cái song song chạy. Chỗ tài xế ngồi cửa sổ xe kéo xuống, lộ quẽ lộ ra làm người chán ghét khuôn mặt tươi cười, cười to nói, "Ha ha, hoan nên đi tới sứ chi thành, trong thành con đường hoạn." Cẩn thận xe bị quắc." Lý Đô nói, "Ta hiện tại biết bộ tại sao nguyện ý cùng này ngu xuẩn làm hợp tác, hiển nhiên hắn xiết xe đạp rất tốt." Hầm mở xe bông nhiên thêm, lần thứ hai tạt thiệt tới, kêu ngạo hung hăng. Hàng quát, và hắn va hắn va hắn." Ồ Cù bất đắc gì nói, "Không được, Phúc lão đại, chúng ta xe chỉ cần một thêm bọn họ sẽ tách ra, hầm mở xe tính cơ động quá tốt rồi." Lý Đô giận mình, nói rằng, "Đừng để ý tới hắn, chúng ta thêm, nhanh lên một chút rời đi nơi này, này ngu đang đùa với lửa, thượng đế sẽ trừng trị hắn." Ngón tay hắn vẩy một cái, Tiểu Phi trùng lập tức bay ra ngoài. Lúc này sắt thép kỵ sĩ quá hầm mờ, tiểu phi trùng vừa vặn rơi vào xe trước bánh xe trên. Lý Đố khống chế tiểu phi trùng tìm tới sam lốp xe khí miệng, sau đó sử dụng bú sữa khí lực điên cuồng hấp thu trong đó thời gian năng lượng, như vậy rất nhanh, sam lốp xe khí miệng cùng quanh thân liền trở nên cũ nát không thể tả. O Cù vâng theo Lý Đố dặn dò, giẫm chân ga cho xe đề. Sắt thép kỵ sĩ nằm giữ cường hán độ, ở trên đường cái lao nhanh thậm chí không sợ xe bị rã. Nhìn thấy xe tại thềm, Bộ Quát, Đồng Nghiệp, Song A, giết chết những nhà quê. Muốn chạy. Chạy đi địa ngục đi. Lô Quệ một cước chân ga giẫm dưới, trong miệng cười lạnh nói, nhìn được rồi, "Huynh đệ của ta, ngày hôm nay ta." Lời nói của hắn nói rồi dở đoạn, xe đột nhiên không bị khống chế hướng về chết phía trước đánh tới. Bên cạnh một chiếc quần SUV nhanh hạ xuống cửa sổ xe, đối với bọn họ hô, "Sam lốp xe gặp sự cố." Ẩm. Xe quá nhanh, Lô quẹ tuy rằng phản ứng rất nhanh giẫm phanh lại, nhưng là lúc này hàng không kịp, mà bởi vì một chiếc lốp báo hỏng, hắn bánh phanh xe càng nguy hiểm. "Bố kinh hãi!" thét to, "Không!" Lô Quệ sắc mặt sợ hãi, hắn nhanh đánh tay lái, mạnh phanh xe. Cuối cùng cũng coi như hiểm trí lại hiểm tách ra chết phía trước của xe. Nhưng hầm mở lúc này trở nên không bị khống chế, khổng lồ thân xe ở trên đường cái chạy nổi lên sắt hình đường cong. Như vậy hắn hai bên xe liền xui xẻo rồi, một đai trợ rôlet cùng một đài tô rô ta bị đụ vào, suýt nữa bị va lan đi. Đường cái trong khoảng thời gian ngắn hôn loạn cực kỳ, bọn tài xế dồn dập phanh xe hoặc là biến đạo, có xe dừng lại, tài xế thỏ đầu ra liền mắng, phụt. Lô quẻ kỹ thuật lái xem như là cao, tuy nhiên không cách nào khống chế một chiếc luân báo hỏng xe về dã. Hầm mở biến thành ngựa hoang, cuối cùng đâm đầu vào ven đường buồn hoa. Cả nửa người trổng vào trong buôn hoa. Phía trước xe tải bên trong, hắn kêu lên, nhanh giảm nhanh giảm nhanh giảm. Ô Cư nhẹ chút phanh lại, hỏi, chuyện gì thế này? Gỗ Tử là kinh ngạc nhìn Lý Đỗ, "Lão bản, thượng đế hiển linh." Xe Việt dã cửa xe mở ra, một cái rồ thuấy lờ trước tiên kinh hoàng chỗ ra. Nay cậu bị dọa sợ, sau khi chạy ra ngoài nghe được một đống xe ở nhấn cái đồng, liền căng sợ, nhanh chân liền chui tiến vào bên đường hoang dã bên trong. Bồ va lộ quẹo mặt sau lão đảo xuống xe, bồ sợ hãi quát, "Phụt. Nay chết tiên xảy ra chuyện gì?" Lô Quệ Tiêu Khổ nói, xe xăm lốp xe gặp sự cố. Không phải ta sự. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Một đám người xuống xe lại đây vây xem, Lý Đô cùng Hàn chạy ở phía trước nhất. Nhìn tiến vào trong buồn hoa xe, Lý Đô kỉ phải nói, này không phải hầm mỡ à? Làm sao như thế nát? Hàn hỏi, làm sao nát? Ngươi nhìn nó đầu xe, Lý Đô nói rằng, trước xe nắp đều biến hình, bảo hiểm cọc đây là báo hành chứ. Này không phải xe dịp nhà bình à? Tính an toàn bình thường a. Hàn ở ngực tìm cái tập tự, nói, là thượng đế không phù hộ hai người này tự dưỡng. Bố vương cảm chứng bị bất thình lình thai nạn xe cộ dẫn đi ra hắn ôm đầu ở ven đường đi mau vừa đi vừa mắng phút phút phút phút có người lòng tốt hỏi cần cần giúp một tay không đồng nghiệp bố đẩy ra người này tiếp tục quát cũng ngay phục phút, phút lăn cút mẹ mày đi ít bên trong quần quận lăn phục phút, phút phút lý đấu kéo dài cái kia xui xẻo người đi đường nói rằng cách hắn xa một chút hắn có bệnh tâm thần giết người không phạm pháp này lời vừa nói ra một đống chuẩn bị thi cứu người đi đường dồn dập lùi về sau cũng có người ở bên cạnh cười g đáng lời hai tên khốn kiếp này vừa nã vẫn ở lung tung biến não thượng đế quả nhiên là chính nghĩa Chính là chính nghĩa đến hơi trễ cũng may nó không có vắng chỗ hạn tươi giàu lên lửa nói rằng bị hắn lời lẽ vô tình tìnhrào phúng lô quẹ tâm tình bạo tới xô đẩy hắn quát nhà quê cơ miệng cơ miệng lại đây để cho ta xem lý đố một cước đạp lên đi đem hắn từ đường cái một lần nữa đạp dưới bôn hoa hắn sử dụng thời gian chậm lại dị năng ra chân độ nhanh chóng đại đa số người thậm chí không thấy rõ hắn biết đạo xảy ra chuyện gì với hắn vô tay cười nói đa tạ huynh để lô quẹ chật vật bỏ lên từ trong xe rút ra một cái bóng chạy côn Gỗ Dụ Lạc cùng ổ cụ lập tức mặt âm trầm xuất hiện ở hắn trước mặt, thật giống hai con manh thú nhìn chằm chằm đồ ăn. Ngẩng đầu nhìn này lưỡng tên đại hán, lộ quẹ môi run rẩy hai lần, phất tay dùng bóng chảy côn đập về phía buồn hoa, tiết giống như quát, tức chó chết tiệt nhà quê chết tiệt cứ chó. Lý Đỗ Thương hại nhìn hắn nói, "Hả, này hai tử đáng thương điên rồi." Hắn nói, "Ai lòng tốt gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần. Loại này người điên tốt nhất vẫn là đưa vào tới so sánh được, bằng không bọn họ giết người làm sao bây giờ?" Xe cảnh sát xe gắn máy chạy tới bị va tô zota cùng trệ rồ lẹt chủ xe mau mau đi giới thiệu tình huống. Trong đó xe tô zota chủ xe có giờ dị vì cứ dễ quờ đở, lúc trước hắn vẫn mở ở phía sau, bởi vậy hầm mở lung tung biến đạo cảnh tượng đều bị ghi chép lại. Cảnh sát gọi điện thoại gọi xe tải, sau đó đem bù và lổ quẹ nhét vào trong xe cảnh sát. Lý Đỗ phất tay một cái nói, "Được rồi, chúng ta đi, xem ra chúng ta đối thủ cạnh tranh lại thiếu một cái." 8. Chương 342, dễ như ăn cháo. 342 dễ như ăn cháo. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Sát tiếp kỵ sĩ si ra đi, phía trước một mảnh đường bằng phẳng, không có hầm mở cản trở, xe mở vừa nhanh lại vững vàng. Trên đường Hàn vẫn ở ngực vẽ chữ thập, còn ở tự lầm bẩm. Lý đố nhìn ra kỳ quái, nói: "Ngươi làm sao? Mắc bệnh gì?" Hàn Lương hắn một cái, nói: "Ta ở hướng về Thượng Đế sáng hối." Sáng hối ta dĩ vãng đối với hắn bất kính, sáng hối ta từng làm chuyện sai lầm, ở đây ta chỉnh trọng tuyên bố, ta là dáng vóc tiểu tụy tín đồ. Ngươi đến cùng mắc bệnh gì?" Lý Đỗ tiếp tục hỏi. Hàn tức đến nổ phổi nói rằng: "Ta quy y chủ ốm áp." Lặp lại lần nữa. Ta là dáng vóc tiểu tụy tín đồ." Lý Đô cười hỏi, "Liên bởi vì ta mới vừa nói thượng đế sẽ trừng phạt nó, kết quả bọn họ sẽ liền gặp sự cố." Hàn Trịnh trọng việc gật đầu, "Đối, đây là trùng hợp mà thôi." "Không, đây là thượng đế ở cảnh rất ta." Lý Đô mở ra tay, "Được rồi, người vui vẻ là được rồi." Bồ và lỗ quẹ đánh chủ ý vốn là rất tốt, trên đường lái xe buồn nôn bọn họ, tốt nhất làm tức giận bọn họ. Hai người như thế là mục đích không phải đơn giản trả thù Lý Đô, còn có càng sâu tầng cân nhắc. Nếu như làm tức giận đối phương, đến buổi đấu giá trên một khi Lý Đô hai người đậm thủ là có thể trục xuất bọn họ, nếu như bọn họ không động thủ, cái kia bộ và Lộ quẹ có thể xả giận. Hai người sở dĩ như thế đối xử lý Đỗ Cùng Hạn, cũng là biến tướng thừa nhận đối phương năng lực. Lộ Quệ hỏi thăm Lý Đỗ đi tới Lo Angeles sau hành tung, hiện hắn vẫn đang khảo sát nhà kho công ty, hai người suy đoán, Lý Đỗ phát hiện chất lượng tốt nhà kho. Bọn họ ngày hôm nay theo dõi Lý Đỗ một phương, còn muốn đi thị hồ. Ở tại bọn hắn thiết tưởng bên trong, kết quả tốt nhất là Lý Đỗ cùng Hạn bị làm tức giận, với bọn hắn động thủ bị trục xuất, sau đó hai người đập đi đối phương vừa ý nhà kho. Đáng tiếc người định không bằng trời định, trên đường này mới vừa làm tức giận đối phương, xe xăm lốp xe xảy ra vấn đề, suýt chút nữa xe hư người chết. Cuối cùng tuy rằng xe không có bị hủy người cũng không có xảy ra việc gì, có thể bởi vì nhiều lần làm trái quy tắc biến đạo, hai người tiến vào cục cảnh sát đi tiếp thu điều tra. Nói chung, lần này buổi đấu giá bọn họ không có cách nào tham gia, càng không có cách nào đi tử hồ. Đến hội trợ bên cạnh nhà kho công ty, Lý Đỗ chờ người sau khi xuống xe không lâu, có người tới chào hỏi, bù và lộ quẹ là xe. Hắn nói rằng, thượng đế muốn khiến cho diệt vong, tất trước tiên khiến cho điên cuồng. Cái kia hai tên này đã sớm đi rồi ngày đó rốt cục đến rồi một cao to kiếm bảo người trên tới hỏi có người nói các người lúc đó ở đây xảy ra chuyện gì lý đố nhún nhún vai nói ai biết được cái tên này lung tung biến đạo phòng trừng xe xăm lốp xe không chịu nổi gánh nặng gặp sự cố sau đó bọn họ lên ầm hắn khoa tay cái thăng thiên thủ thế chu vi kiếm bảo mọi người nở nụ cười lo thăngơết bên này kiếm bảo người không c cười nổi bù và l lộ quẹ Tuy rằng làm cho người ta chẳng ghét có thể dù sao cũng là cùng địa đồng tông người quen hơn nữa loăng giơ người khá là ngạo khí Bọn họ cho rằng nơi này nhà kho nên loại cho bọn họ Los Angeles lên người, nơi khác đến kiếm bảo người chính là cướp bọn họ đồ vật. Bô và Lỗ quẹ thích cùng nơi khác đến kiếm bảo người đối nghịch, điểm ấy bọn họ nắm tán thành thái độ. Hiện tại Bô và Lỗ quẹ ra thai nạn xe cộ, không còn đi đầu cùng nơi khác kiếm bảo người làm người thích hợp, bọn họ tự nhiên không cao hứng. Người bán đầu già đến, tuyên bố quy tắc sau khi, xúc lên đệ nhất nhà kho. Nhà kho không mở ra, thì có người ở buồn bực hỏi, nơi nào đến quái là mùi. Mùi vị này có thể thật là khó người. Chờ đến cửa kho hàng kéo dài, một luồng tính bạo mùi phả vào mặt người bán đấu giá bưng mũi hứ lại, cả giận nói, "Đáng chết, này thứ đổ gì nhi." Cách gần kiếm bảo mọi người phản ứng lại, dồn dập nói rằng, "Là mùi thuốc sát trùng. Làm sao như thế mành liệt mùi nước hử trùng? Nhà kho đóng bao lâu mùi vị vẫn như thế nũng? Trước đây làm gì? Bên trong sẽ không từng ra chuyện gì chứ? Thì như hiện động vật hoặc là người thi thể, sau đó tiêu độc." Người bán đấu giá cũng buồn bực, bình thường nhét vào bán đấu giá nhà kho đều là tốt mấy tháng không ai động tới, rất nhiều thậm chí bị chủ nhân lãng quên, quanh năm suốt tháng sẽ không mở cửa. Nhưng là này nhà kho mở ra sau xuất hiện như vậy nồng nặc mùi nước hử trùng. Vậy trước kia phun qua bao nhiêu nước hử trùng? Trong kho hàng bình bình lon lon xuất hiện trong tầm mắt mọi người, một kiếm bảo người bưng mũi tới gần nhìn một chút, nói rằng, trước đây này nhà kho bị dùng để sinh sản nước hử trùng. Nghe nói như thế, không ít kiếm bảo người lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, lý đố lẫn vào trong đám người, nói rằng, khẳng định là như vậy. Cũng có thể đây là chế độc nhà kho. Có kiếm bảo người nghiêm túc nói, nước Mỹ các nơi độc phẩm mạo dịch đều rất hăng, chế độc ngành nghề mọc lên như nấm, điểm ấy từ Nhật Bá đại địch Bởi dạ kinh bát, liền có thể nhìn ra. Nhà kho chế độc là trong đó một loại phương thức, một ít độc phiến thuê dưới cái nhà kho, sau đó ở bên trong chế tắt một nhóm độc phẩm sau liền từ bỏ nhà kho rời đi. Bởi vì thuê nhà kho nhiều, quản lý tùng, độc phiến hoàn toàn có thể làm như thế. Mặt khác nhà kho thuê thành phẩm cũng tiểu, khả năng một hai bách USD liền có thể thuê cái thời gian nửa năm, từ bỏ như vậy lên cũng sẽ không làm cho đau lòng người. Này nhà kho sự không chắc chắn nhân tố quá nhiều, rất nhiều kiếm bảo người liền đối với nó mất đi hứng thú. Xếp hàng tham quan thời điểm chỉ ít một nửa người chỉ liếc mắt nhìn liền không hề hứng thú rời đi. Tham quan rất nhanh kết thúc, người bán đầu giá hô, nhà thương khố này bên trong hóa học đồ dùng rất nhiều, nếu như các ngươi tìm tới một gia trường học hoặc là nghiên cứu khoa học cơ cấu vậy tuyệt đối có thể kiếm lời một bút, vì lẽ đó hoa 200 khối mua lại nó là kiếm tiền. Kiếm bảo mọi người dồn dập lắc đầu, 200 khối bọn họ cũng không cho. Người bán đầu giá lại hô hai lần, thấy đại gia vẫn như cũ không ra tay, không thể làm gì khác hơn là hạ thấp giá cả, 100 khối, 100 khối, 100 khối, hiện tại nhà thương khố này chỉ cần 100 khối. Lý Đỗ hai tay cười nói: bớt thêm chút nữa đi, 50 khối ta giúp ngươi xử lý cái này trò chơi. Người bán đấu giá nhìn về phía mọi người, không có kiếm bảo người biểu đạt ra hứng thú, hắn liền mất hết cả hứng ung dung tay, chỉ vào Lý Đỗ nói, "Được rồi, 50 khối, nhà thương khố này quy ngươi." Mấy cái lót hanger liếc bản địa kiếm bảo người nợ đủ cười, nói rằng, "Địa phương nhỏ người chính là không có kiến thức, ngươi thảm đồng nghiệp, ngươi khẳng định thâm hộ tiền." Lý Đỗ nói, "Ta đem bên trong pha lê bổn chứa rửa sạch, chỉ là chúng nó liền có thể bán ra mấy trăm khối. Ngươi đến có thể bắt được chúng nó." Một kiếm bảo người cười lạnh nói, "Lý Đỗ hỏi có ý gì? Ý tứ chính là có người báo cảnh sát, nói ở đây phát hiện một chế độc nhà kho. Bọn họ tham quan thứ hai nhà kho thời điểm, một xe cảnh sát lái tới, sau đó tìm tới Lý Đô nói rằng, chúng ta muốn kiểm tra cái kia nhà kho. Lúc trước cười nhạo bọn họ kiếm bảo người lại nở nụ cười, các người nhà kho cũng bị niêm phong, chí ít niêm phong cả ngày, sau đó nhà kho sẽ quy về nhà kho công ty, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Lý Đô giờ mới hiểu được vừa nãy cái kia mấy cái lo sang giờ lết kiếm bảo người làm gì nói hắn sẽ thâm thụ tiền, hóa ra là có chuyện như vậy, hắn lúc trước dùng chiêu này thu thập quá lạm bị cùng cát. Có điều, cảnh sát Niêm Phong nhà kho tiền để phải là nhà kho quả thật có vấn đề. 8. Chương 343, danh trấn Lạc Thành. 343 danh trấn Lạc Thành, 1. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Đệ nhị nhà kho rất bình thường, kiếm bảo người liền bình thường xếp hàng tham quan. Hơn 70 người muốn tham quan kết thúc, bất luận làm sao cũng đến muốn nửa giờ, thừa dịp cái này khẽ hở, một ít kiếm bảo người theo cảnh sát đi xem cho vui. Hắn đi mở ra cửa cuốn trên tòa, ba cảnh sát lập tức mang theo khẩu trang tiến vào trong kho hàng. Một cầm máy chụp hình một mang cao su găng tay tìm kiếm, còn có một mang theo điều lạp dạ đỏ khuyển, không cần phải nói, đây là một cái tập độc khuyển. Màu đen lạp dạ đỏ khuyển tiến vào nhà kho sau, ở bên trong quay một vòng liền đàng hoàng tồn ở trên mặt đất. Thế này, năm cậu cảnh sát nói rằng, dù nói không thành vấn đề, các ngươi xem một chút đi. Còn có mặt trên, đi mặt trên lại nhìn một cái. Cầm máy chụp hình cảnh sát nói rằng, cảnh sát cùng lạp dạ đỏ khuyển lên lầu, rất nhanh hắn lại hạ xuống, nói rằng, đi thôi, nơi này không thành vấn đề, không phải chế độc nhà kho, thật giống là chế tắc nước hoa hoặc là tinh dầu. Hai người khác cũng tới đi nhìn một chút sau, hạ xuống cùng Hàn nắm tay, nói rằng, nhà thương khố này không thành vấn đề, các ngươi đạp xuống đến. Vẫn ký không tệ, mặt trên có thứ tốt. Hàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nhà kho không bị niêm phòng, vậy bọn họ liền nhất định có thể kiếm tiền, bên trong pha lê buồn chứa cọ rửa sạch sẽ, có thể bán ít tiền. Bọn cảnh sát chuẩn bị rời đi, có kiếm bảo người vội hỏi, này trong kho hàng gắn rất nhiều tiêu độc dịch, hiển nhiên có vấn đề nha. Một tên cảnh sát không nhịn được nói, các ngươi hiện vấn đề lại báo cảnh sát đi, hiện tại đến xem, vấn đề gì đều không có. Hắn chạy vào nhà kho lên lầu các, rất nhanh hắn lại chạy xuống, trong tay nắm cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong là 200ml xén xệ chất lỏng. Lại như dơ lên bó đuốc như thế, hắn giơ lên bình nhỏ hoàn hồ nói, "Lý, mau đến xem, đây là cái gì?" Lý đố làm ra mê hoặc vẻ mặt hỏi, "Là món đồ gì?" "Thật giống là cam du." Hắn mở ra nắp bình, đưa tới hắn trước mặt nói, "Hiện tại lại nói cho ta người đã án." Nắp bình vừa mở ra, lập tức thì có một luồng nồng nặc hoa hồng hương tràn ngập ra, mùi vị này rất ngào ngạt nhưng không chán, khiến người ta ngửi được sau cảm giác thư thích. "Đây là cái gì?" Nước hoa. Nước hoa hồng." Lý Đỗ Suy đột nói, "Bên cạnh có kiếm bảo người đối mỹ phẩm có nghiên cứu, hắn nghi ngờ không tôi nhìn bên trong làm sáng tỏ đông đúc chất lỏng, kinh ngạc nói, "Là hoa hồng tinh dầu à?" Thuần tinh dầu vẫn là cam du pha loãng sau tinh dầu. Hắn lay động chất lọ, theo bên trong chất lỏng chậm chậm lưu động, càng ngày càng ngào ngạt mùi thơm lưu chuyển tới, rất nhanh ngăn chặn nước khử trùng mùi. Thế này, cái tiêu kiếm bảo người ước ao nói rằng, "Thượng đế, đây là thuần tinh dầu. Ta biết rồi, có người ở nhà thương khố này bên trong chích tinh dầu." Lại có người nói nói, "Chết thiệt, xem Có chút bình thủy tinh bên trong cũng có hoa mảnh, ta lẽ ra có thể nghĩ đến, lẽ ra có thể nghĩ đến, bên này nhưng là có cái hoa hồng viên a. Etpurak cùng sở California đại học phụ cận có một hoa hồng viên, đây là địa phương địa tiêu tính kiến trúc, hàng năm xuân hạ thu ba quý đều có rất nhiều người để thưởng thức hoa hồng. Hàn Đắc Ý vung quyền, kêu lên, ừ, chúng ta lượm cái đại lâu, thực sự là thượng đế phù hộ." Nghe được tiếng hô của bọn họ, lại có một ít kiếm bảo người bị hấp dẫn lại đây, dồn dập hỏi, "Làm sao làm sao?" Có người đem trong kho hàng hiện hoa hồng tinh dầu tin tức nói ra, nghe được tin tức này, Mọi người vẻ mặt trở nên đặc sắc lên, dược ao ghen tị đầy đủ mọi thứ. Một tên nữ kiếm bảo người nói rằng, chai này hoa hồng tinh dầu là bao nhiêu dung lượng? 200ml. Dựa theo hiện tại giá thị trường, phổ thông hoa hồng tinh dầu là một lọ ml bán 200 khối, các người kiếm được, chai này nhưng là có 4000 khối giá trị. Hoa hồng tinh dầu vật này cùng đại chúng tiếp xúc diện cũng không rộng, rất nhiều nam kiếm bảo người không rõ ràng nó giá cả. Nghe nói này một bình nhỏ hoa hồng tinh dầu liền giá trị 4000 khối, mọi người dược ao gen tị ánh mắt càng nóng dựng. Có người kỳ quái nói rằng, hoa hồng tinh dầu như thế quý. Ta nhớ tới lao bà ta làm sở ba thời điểm dùng qua, cũng không thế nào quý mới đúng. Ngươi nói chính là hoa hồng tinh dầu, đó là hóa chất sản phẩm, đây là hoa hồng tinh dầu, đồng nghiệp, hoàn toàn dùng hoa hồng mạnh lấy ra chất phẩm. Nữ kiếm bảo người bĩu môi nói rằng, một tên kiếm bảo người tới vô vô Hàn bả vai nói, 25 khối nhà kho hiện giá trị 4000 khối hoa hồng tinh dầu, đồng nghiệp, ngươi kiếm lời phiên. Hàn quái lạ nhất thiếu, ISO, nói rằng, ai nói nơi này hoa hồng tinh dầu chỉ có 4000 khối giá trị. Cái kia kiếm bảo người nói rằng, La Lily nói, làm sao Hoa hồng này tinh dầu còn có cái gì kỳ diệu chỗ à? Nơi nào sản hàng hiệu sản phẩm? Nữ kiếm bảo người Lý lịch lập tức hồi đáp, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, còn có mộ dọc cô đi, những chỗ này sản xuất hoa hồng tinh dầu càng quý hơn, 10ml có thể bán 500 khối. Bên cạnh có người lắc đầu nói, "Không, không thể, đây chính là tinh lựa địa, sử dụng hoa hồng mạnh khẳng định là từ bên cạnh hoa hồng viên thu mua đến, thậm chí khả năng là từ hoa hồng viên thâu đến." Hàng cười nói, "Các người nói đều đối, ta nói cũng đúng, nơi này hoa hồng tinh dầu giá trị không ngừng đi bấy." Cất chó Mặt trên còn có hoa hồng tinh dầu. Có vài bình đúng không? Rốt cục có người phản ứng lại. Lily hỏi tới, tổng cộng có bao nhiêu bình? Phúc lão đại, đừng như đàn bà như thế khu Moxiu, nói ra đáp án đến. Hàn Dung Dung nói rằng, cụ thể ta không số, có điều 20 bình khẳng định là có. Đáp án này để Lily lịt ngây người như phỗng, làm sao sẽ nhiều như thế? Hoa hồng tinh dầu lấy ra suất rất thấp, nếu như ta nhớ không lầm, lấy ra một thăng hoa hồng tinh dầu cần 4000 đến 5000 kg hoa hồng mạnh, vì lẽ đó nó giá cả mới sẽ đặc biệt đắt giá. Hay là trong này không phải thuần hoa hồng tinh dầu, khả năng là điều hòa sau khi hôn hợp phẩm." Lý Lật lắc đầu nói, "Không, từ hương thơm độ để phán đoán, đây chính là thuần hoa hồng tinh dầu, chết thiệt, ta sai rồi cơ hội này, ta vốn cũng muốn ra giá." Lý Đỗ cho ổ cũ cùng cổ tựu lại gọi điện thoại, để bọn họ lái xe quá tới thu thập nhà kho. "Hắn hỏi, không tiếp tục tham gia buổi đấu giá." Lý Đỗ làm ra sốt ruột tư thái, nói, "Còn tham gia cái gì đây? Trước tiên thu thập xong những bảo bối này đi, có những người này ở, ta không tâm tình tham gia buổi đấu giá." Hắn nói rằng, "Nói đúng, ta cũng là như vậy." nhanh làm việc. Những này kiếm bảo người cũng không đi tham gia buổi đấu giá, ước cao vây quanh ở cửa kho hàng khẩu nhìn bọn họ làm việc. Nhà kho bị đổi thành tuyến sinh sản không riêng có thể lấy ra tinh dầu, còn chuẩn bị tốt rồi đóng gói hộp. Lý Đỗ cầm 24 đóng gói hộp, đem những này tinh dầu cẩn thận bãi thả vào. Ngoại trừ hạn mở ra cái kia bình bên ngoài, cái khác 23 bình tinh dầu đều dùng nhuãn trà niêm phong lại miệng bình, lấy này phòng ngừa hương vị lộ ra ngoài. 200ml chiếc trên thực tế rất nhỏ, cũng là Lý Đỗ nửa cái bàn tay lớn, hơn 20 bình hợp trang cùng nhau dùng một tiểu va ly sách tay liền có thể sắp xếp gọn. Chờ đến buổi đấu giá kết thúc, bọn họ nhà kho cũng thu thập sạch sẽ, lưu lại một đống kiếm bảo người ở hước cao ghen tị vây xem. 8. chương 344, Sống Phong Túng 344 Sống Phong Túng 2. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Lý đấu không tham gia còn lại nhà kho bán đấu giá, chân tướng tự nhiên là bên trong không có rất đáng giá hàng hóa, cho dù tham gia vậy cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Vây xem kiếm bảo người không biết, Bọn họ rất khó khăn, một bên muốn ở lại chỗ này quan sát nhà kho thu thập, vừa muốn về đi tham gia buổi đấu giá. Lý Đỗ Khó có thể lý giải được ý nghĩ của bọn họ, nói rằng bọn họ ở lại chỗ này quan sát có ích lợi gì? Tại sao không tiếp tục tham gia buổi đấu giá, đi chính mình kiếm tiền? Hàn nhíu nhíu mày nói rằng, bọn họ cần cổ vũ, cổ vũ chính mình ở cái nghề này tiếp tục tiếp tục đi. Có ý gì? Lý Tiên Sinh mờ mịt không hiểu. Hàn nói rằng, chính là bọn họ biết mình cho dù tham gia buổi đấu giá, khả năng cũng không có cách nào kiếm được tiền, không bằng ở đây xem chúng ta làm sao kiếm tiền sau đó bằng vào chúng ta làm gương, hoặc là giả nghĩ một hồi đem chính mình đại vào đến trên người chúng ta. Lý Đô rõ ràng chính là bọn họ ở lại chỗ này mục đích là vì quá làm ẩn. Ta vẫn không hiểu, ở lại chỗ này xem có thể có ích lợi gì. Hàn đóng cửa xe, nói rằng, ngươi không hiểu, huynh đệ, ngươi trời sinh thích hợp làm cái nghề này, thuộc về thượng đế thưởng ngươi cơm ăn. Chúng ta không phải, đại đa số người không phải. Hắn nói lắc đầu một cái, ngươi không có lĩnh hội quá, liên tục tham gia năm, sau cuộc bán đấu giá kết quả không hề đoạt được thậm chí thưởng tiền trải qua, loại tâm tình này quá tệ. Nào sẽ để ngươi muốn rời khỏi nghề này nghiệp, nhưng là ngươi biết ngươi không thể, bởi vì ngươi muốn ở chỗ này triển xuống, cái kia phải nên làm như thế nào đây? Đi xem xem những người khác thu hoạch, lấy này cổ vũ chính mình, chỉ phải kiên trì, tổng sẽ giống như bọn họ, tương tự có thu hoạch. Lý Đô nói rằng, ngươi cảm ngộ đủ thâm. Hàn mở ra tay nói, nếu như ta kể cho ngươi điểm quá khứ ta bi thảm trải qua, ngươi sẽ hiện ta còn có càng sâu cảm ngộ, đi thôi. Bọn họ một lần nữa tìm một gia quán trọ, bên cạnh là cái rất có đặc sắc phòng ăn, còn có Gripfit công viên. Gripfit công viên là nước Mỹ to lớn nhất thành thị công viên. So với tên New gióp trung ương công viên đại năm lần, thiết có bên ngoài giáp hát, vườn thú, đài thiên văn, viện bảo tàng, nhi đồng công viên trò chơi. Lý Đỗ cười nói, tới nơi này làm gì? Chúng ta lại không phải đến du lịch. Hãn để hắn trợ, hắn tiến vào thủ phiếu tính, sau khi ra ngoài hướng về hắn biểu diễn một tấm thư thiếp, len keng, một tấm thần bí tiểu trang giấy xuất hiện ở trước mặt người. Cái này bưu thiếp phi thường đẹp, là cái 3 ba gấp giấy, nhẹ nhàng lôi kéo, một mỹ lệ công viên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lý Đỗ kinh ngạc nói, này thật là xinh đẹp. Hắn nói, đương nhiên Diệp Phỉt công viên vật kỷ niệm, ngoại trừ nơi này, những nơi khác ngươi tuyệt đối không mua được, đây chính là cái tốt lễ vật. Lý Đỗ đi tới cho hắn một cái ôm, nói, cảm tạ ngươi, huynh đệ. Hy vọng sổ phỉ đến thời điểm cũng là như vậy cảm động. Hàn cười nói, nhớ kỹ, nếu như nàng đối với ngươi đầu hải thông báo, ngươi liền mau mau thuyết minh. Lý Đỗ nói, đương nhiên, ta khẳng định sẽ làm như vậy. Nếu đi tới dịp vịt công viên, tự nhiên không thể bỏ qua du lãm cơ hội. Công viên rất lớn, bọn họ không thể toàn bộ xem xong, Hàn dẫn bọn họ đi tới một cái đi bộ sản đạo. Con đường này có hơn 100 km. Bọn tiểu nhị có phải là rất kinh người. Nếu như các ngươi ai yêu thích ban đầu phiên bản Batman, kịch truyền hình, vậy cũng lấy dọc theo nó đi, cuối cùng sẽ đi tới quay trụ điểm một trong dưới nền đất hang động. Hàn Như đạo du như thế cho bọn họ giới thiệu. Qua loa phía bên ngoài chuyển động, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời bắt đầu biến thành đen. Bốn người cho chuyện đi vào phòng ăn, bên trong chuyện làm ăn nóng nảy, có điều hàn sớm đặt trước vị trí, bọn họ là ngắt lấy thời gian trôi qua, vừa vặn đến phiên bọn họ. Sau khi ngồi xuống, Hàn giới thiệu, nơi này món ăn trước món ăn rất nổi danh, các loại hoa quả salad mới mẻ rau dưa salad, đầu hũ quyển, thuần thức ăn chay cả gì, còn có tự chế hồng trà, giá trị tuyệt đối đến thưởng thức. Bữa ăn chính phương diện, bọn họ điểm lập giá dê nướng thịt, thịt gà xạ voi mà, nước sốt cả tím lạnh, tự chế bánh mì thì ta, còn có các loại mới mẻ hải sản. Hàng tiếp tục nói, đi tới Los Angeles chúng ta đương nhiên muốn ăn hải sản, đây chính là ở Phật lạ bộ lệ thị tuyệt đối ăn không được. Ăn được cũng không có nơi này mới mẻ. Lý Đô đối hải sản vẫn là rất có hứng thú, hán điểm một con khảo đế vương giải. Kết quả, mang món ăn thời điểm tới đế vương giải cùng cái nồi tự, khổ người kinh người. Đồ uống là tinh dưỡng địa, địa phương rượu huyết kỳ, Lý Đỗ chọn nước rồi, hắn không muốn cả ngày đem mình làm say khướt. Ăn uống no đủ, hoạt động còn chưa kết thúc, hắn lại mang theo hắn đi tới cách đó không xa dịp phi Đài Thiên Văn. Tòa này Đài Thiên Văn bắt đầu xây ở 1935 năm, có ba cái mang tính tiêu chí biểu trưng mái vỏm quan sát điểm, bên trong còn có một công nghệ cao nhà Thiên Văn cùng một tòa ni mạc ý đường chân trời nhiều truyền thông giảm chiếu phim. Chỉ cần khí trời sáng sủa, nơi này liền rất thích hợp quan tinh. Hắn nói rằng, ngươi không phải thích xem bầu trời đêm à? Âu không phải còn học được Thiên Văn ạ. Tốt rồi. Ngày hôm nay để cho các ngươi có thể thoải mái tay chân." Go Tử Lạc cười nói, "Tìm kiếm địa ngoại sinh mệnh đi. Cái đề tài này gây nên hẳn hứng thú, hắn nói rằng, ta tuổi Hầu Thơ thời điểm luôn sẽ suy xét vấn đề này, các ngươi nói, trong vũ trụ còn có sinh mệnh khác cả. Ô Cừ trầm ngâm một chút nói, "Nếu như chỉ dựa vào suy đoán, ta đương có, hơn nữa bọn họ cũng xây dựng văn minh, bởi vì vũ trụ quá rộng lớn." Lý Đô nói rằng, "Vấn đề này không cần nghi vấn, khẳng định có. Chúng ta nghi vấn lại như là con kiến ở bồn bực, trên địa cầu sinh mệnh khác cũng có bộ tộc tồn tại ạ." Tán Thành Lão bản Hàng cố ý gây sự, nhưng các ngươi không có chứng cứ, ai cũng không có hiện địa ngoại sinh mệnh tồn tại. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng, nhìn con này quái lạ sâu nhỏ, hắn lầm bầm nói, không, có, ta thấy chúng nó, chỉ là các ngươi không nhìn thấy. Hàng cười to nói, được rồi, ngươi có một đôi thần nhãn, chúng ta liền dựa vào con mắt của ngươi ở kiếm tiền đây, đi thôi, đi vào quan tinh đi. Ngươi đi làm à? Ngươi đối cái này lại không có hứng thú. Hàng nói rằng, ta đi tăng gái, trên thực tế ta đối cái này cũng rất có hứng thú, bởi vì ta thời đại học nghiên cứu qua quan tinh thuật Còn tuy tùng một vị dịp sĩ nữ lang thực tập quá, ở trên giường thực tập chứ? Lý Đỗ hỏi. Hạn Trê cười nói, "Không phải, là chúng ta thực tập đến trên giường. Cho thuê kính thiên văn phải bỏ tiền." Lý Đỗ không để ý chút tiền lẻ này, cùng hộ cụ chiếm một quan sát quán, thông qua bội số lớn xuất phóng điện kính viễn vọng đến quan sát tinh thể. Hàn Luân Sai, hắn không phải yêu thích quan sát tinh thể, hắn chỉ là yêu thích quan sát tinh không. Hắn yêu thích tinh không chính là dùng mắt thường quan sát, đi cảm giác loại kêu mênh mông thiên uy. Có điều hắn không thể quét hạn hảo ý, hơn nữa hắn không có tác dụng kính viễn vọng quan sát tinh không trải qua. Ít nhất đối với hắn mà nói đây là một rất mới mẻ hoạt động. Ở nhà Thiên Văn chơi đến sắp bế quán thời gian bọn họ mới đường về, một đêm nghỉ ngơi, ngày thứ hai bọn họ chuẩn bị ra về phở bồ lệ thị. Kết quả ở tại bọn hắn ra ngoài trước, hàn điện thoại hưởng lên. 8. Chương 345, tìm tới cửa. 345 tìm tới cửa. 3. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Cúc điện thoại, hàn quái lạ nhìn về phía Lý Đỗ. Làm sao? Lý Đỗ hỏi. Hàn nói rằng, chúng ta tạm thời không cần trở lại, có người muốn đến cùng chúng ta nói chuyện làm ăn đam luận chính là cái này. Hắn chỉ chỉ gỗ tựu là trên tay để cái dương, bên trong là 4.800 ml hoa hồng tinh dầu. Lý Đỗ nhất thời hiểu được, người nói, chuyện làm ăn chính mình tìm tới cửa. Hàng gật đầu nói, đối, chính mình tới cửa, thượng đế phù hộ, để chúng ta kiếm nhiều một chút tiền. Đối phương rất coi trọng cuộc trao đổi này, rất nhanh thì có một chiếc S hệ chạy băng băng mở ra, sau đó một nam một nữ hai trung niên người xuống xe tìm tới bọn họ. Gặp mặt sau khi, Song phương tiên tiến hành tự giới thiệu mình. Hai người này đều thuộc về một gia gọi là Cự Mạ Hương liệu công ty. Trong đó nam tử tên là Hữu Cơ Dịch, là công ty chọn mua chủ quản, nữ tử gọi Alinz Humphrey, là công ty phẩm thương sư. Hữu là người dẫn đầu, hắn cung hạn, Lý Đỗ từng cái năm tay, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói rằng, chúng ta nghe nói các người làm đến một chút hoa hồng tinh, dầu, đã nghĩ tới xem một chút có thể hay không hợp tác. Hàn Khuyết đại giang hai cánh tay nói, có thể, đương nhiên có thể, chúng ta đang chuẩn bị về phở lại bộ lệ thị, nếu như là mang theo một ít Flora dạng lỉnh mà không phải bình nhỏ trở lại, vậy thì càng rượu. Bọn họ gian phòng mới vừa lùi đi, liền đi bên ngoài tìm một gia phòng cà phê muốn căn phòng nhỏ, sau đó nhấc theo cái dương vào bên trong nói chuyện làm ăn, giám định tinh dầu chất lượng. Phòng riêng không đủ lớn, Lý Đỗ để ổ cụ cùng gỗ tiểu lại tùy tiện nghỉ ngơi, hai người suy nghĩ một chút, liền đứng cửa, hai tay đặt ở bụng dưới vị trí, gánh chịu môn thần chức trách. Lý Đố đi ra điểm cà phê thời điểm nhìn thấy, hắn cười nói, không cần như vậy, các ngươi đi nghỉ ngơi tốt rồi. Ổ cụ nói, lão bản, phải có chút phái đoàn, như vậy nói chuyện làm ăn thời điểm các ngươi mới có khí thế. Lý Đỗ vỗ vỗ bả vai hắn, nói, lần này trở lại toán tháng này tiền thưởng, hai người các ngươi đều có. Ô Cụ càng có tinh thần, lão bản quay đầu nhìn hắn, hắn liền báo lấy mỉm cười. Lão bản mau mau quay đầu, sau đó nơm lớ lo sợ cầm điện thoại lên. 24 bình hoa hồng tinh dầu bày ra ở bên ngoài, ngoại trừ có một bình bị hạn mở ra, cái khác đều dùng nhãn cháp bịt lại khẩu. Alinm mở ra lái qua khẩu tinh dầu người một cái, sau đó gật đầu nói, "Đúng, hoa hồng tinh dầu, hẳn là ổ tổ hoa hồng tinh dầu." Hưu nói rằng, "Được rồi, hai vị tiên sinh, hiện tại chúng ta đến đối những này tinh dầu tiến hành bước đầu đo lường, bằng không chúng ta không cách nào báo giá." Hắn nói Đo lường cần mở bình đúng không? Nếu như đáp án là tất nhiên, vậy hắn phải suy tính một chút. Thân phận của hai người này là tự giới thiệu mình đi ra, thân phận chân chính là người nào khó nói, nếu như mở ra bình, kết quả bọn họ lại không mua, nào sẽ tạo thành tinh dầu giá trị hạ thấp. Hữu nói, chúng ta đo lường phân hai bước, bước thứ nhất là vật lý kiểm nghiệm, không cần mở bình, bước thứ hai phân tích hóa học cần mở bình. Có điều, hắn dừng một chút nói rằng, chỉ cần bước thứ nhất hoàn thành, chúng ta là có thể đàm luận giới, các ngươi đối giá cả thỏa mãn mới sẽ tiến hành bước thứ hai. Hàn nói, nói cách khác, Vật lý đo lường quyết định các ngươi có muốn hay không, hóa học đo lường quyết định cuối cùng giá cả. Đúng, chính là như vậy." Hưu gật đầu. Hắn nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ cũng gật đầu, yêu cầu này có điều phân. Chạy băng băng trong cốp xe có cái màu trắng sắt lá hỏng, được chúng nó cho phép sau, Hưu để gỗ tiểu là đem cái dương chuyển vào, sau đó đem 24 bình tinh dầu đồng thời để vào trong đó. Cái dương này mở ra, có một luồng bạch khí bốc lên, bên trong nhiệt độ rất thấp. Hiệu cho bọn họ giới thiệu, đây là đơn giản nhất phân biệt phương pháp, xem nhiệt độ thấp dưới có hay không đọc lại. Thông thường ở 14-17C trở xuống, hoa hồng tinh dầu sẽ xuất hiện kết tinh, bởi vì các hoa hồng tinh dầu được ước 15-18 thiên nhiên chứa chất thành phần. Mấy phút sau, hắn mở ra cái dương, 24 lạnh léo bình nhỏ bị lấy ra, bên trong tinh dầu đều hiện ra vô sắc bán động lại trạng thái. Thế này, Hữu cùng Alins nói nhỏ vài câu, Alins từ bên người trong tiểu bao lấy ra một ít thuốc thử. Ở chiếc lọ bên ngoài bắt đầu bơi lên, lại mở ra một bình tinh dầu, dùng ống nghiệm làm lên thí nghiệm. Hiệu cười nói, Alins phải tiếp tục tiến hành mấy cái đo lường, hiện tại đến xem, kết quả rất là quan Ta nghĩ lần này chúng ta có rất lớn xác xuất hội hợp tác thành công." Lý Đô nói, "Nhân cơ hội này, ngoài vì chúng ta giảng giải một hồi hoa hồng tinh dầu chi thức chứ?" Hưu nói rằng, "Các ngươi quan tâm phương diện nào? Ta trước tiên nói cho các ngươi hoa hồng tinh dầu phẩm chất tốt xấu nên từ đâu mấy cái phương diện phán đoán, thế nào?" "Đương nhiên được." Hưu nhấp khẩu cà phê, nói, "Đối với người tiêu thụ mà nói, phán đoán tinh dầu phẩm chất, có thể từ giống nơi sản xuất, trích phương pháp độ tinh khiết, tính trạng thành phần số liệu giá cả hàng hiệu này mấy cái phương diện đến tiến hành." "Từ giống trên nói, Đam ma cất hoa hồng là hiện nay thế giới công nhận hoa hồng tinh dầu tối ưu giống, nó có chữa bệnh giá trị, phi thường quý giá. Còn có hai loại thông thường hoa hồng, phân biệt là hoa hồng đỏ cùng rộ xạ scentifolia, những này là hàng cao cấp nhất loại. Từ nơi sản xuất trên nói, toàn cầu có tam đại nơi sản xuất, phân biệt là Bulgaria, Morocco, Thổ Nhĩ Kỳ, chúng nó xuất phẩm ổn định tốt đẹp, sản lượng, công nghệ cùng giá cả đều là cao cấp nhất. Hàn Kinh ngật nói, vật này như vậy quý hiếm, chỉ có này ba cái địa phương có sản xuất. Hưu bật cười nói, không phải Xem ra ta giới thiệu không đủ tất cả diện. Đây là tam đại nơi sản xuất, ngoài ra dù xỉ ạ, Ấn Độ, Iran, Trung Quốc cũng có sản xuất, nhưng quốc tế đại hàng hiệu tỷ như Chanel, Dior, Bulgari, Hermes, chúng nó chỉ sẽ chọn tam đại nơi sản xuất tinh dầu. Lý Đô gật đầu, nói, "Ngài tiếp tục giới thiệu." Hữu nói, "Từ trích phương pháp trên nói, cất pháp là hiện nay chủ lưu công nhận tốt nhất phương pháp sản xuất. Các ngươi khả năng chú ý tới, vừa nãy Alins nói những này tinh dầu là ổ tổ hoa hồng tinh dầu. Trong đó, cất pháp trích hoa hồng tinh dầu liền gọi ô tô hoa hồng tinh dầu." Loại này công nghệ dưới, tinh dầu sản lượng có hạn, da dầu suất lại thấp, cũng không đủ cầu, cho nên giá cả đắt giá. Loại thứ hai thông thường trích phương pháp là dung môi trích pháp, loại này thông qua hóa học dung môi trích mà đến kết quả xưng là hoa hồng nguyên tinh, chuyên nghiệp trên gọi tinh dầu. Nó ở trong đường vi lượng hóa học dung môi, không thích hợp làm thâm tầng phương liệu cùng dùng ăn, giá cả đối lập muốn thấp, mỹ phẩm, nước hoa chủ yếu chính là dùng cái này. Còn có một loại trích phương pháp gọi chi hấp pháp, đây là một loại rất cổ xưa kỹ thuật, hiện tại bị đào thải, sử dụng chính là động vật mỡ nhắc tới đấy, hiệu suất hạ thấp mà dễ dàng được ô nhiễm. Hựu chính giới thiệu lên hứng thú, Lý Đỗ cùng hẳn cũng nghe đầu vào, lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hồn nào. Lý Đỗ cau mày nói, "Chờ, ta đi xem xem." Hắn lời còn chưa dứt, muôn bị người thô lô đẩy ra, hai chi đen ngòm nặng nãng súng rối vào. 8. Chương 346, gỗ tử lạ quá khứ. 346 gỗ tử lạ quá khứ. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Nhìn thấy thân tiến vào nòng súng, Lý Đỗ theo bản năng đã nghĩ đến đây là một cảm bẫy. Hắn lập tức nhìn về phía Hiệu, cảm thấy là Hựu dẫn bọn họ tới nơi này là muốn mang người cướp bọn họ hoa hồng tinh dầu. Nay không cái gì khuyết đại, nước Mỹ tầng dưới chốt bẩn rần có thể vì mấy đô la mỹ thực thi cướp đoạn, có thể vì mấy trăm đồng tiền liền đi giết người, phi thường điên cuồng. 24 bình hoa hồng tinh dầu, bán cái giá tiền cao, thậm chí có thể bán ra hơn 20 vạn đô la mỹ. Có điều lập tức hắn hiện, hư biểu hiện trên mặt so với hắn còn kinh ngạc, Linh thì lại đầy mặt sợ hãi, xem ra cũng không phải chăng, hiện nhiên sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Muôn bị đẩy ra sau lại bị từ, từ mở ra, hai cái võ trang đầy đủ hàm răng chèn vào, như gặp đại địch giống như quát, cảnh sát ngồi xổm xuống. xuống. Lý Đỗ chờ người đàng hoàng ngồi xổm xuống, xuống, này đậu má xảy ra chuyện gì? Nhìn trên bàn bình nhỏ, người thanh nhã hoa hồng hương vị, mấy cái vào nhà cảnh sát lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lý Đỗ đầu góc nhanh chuyển động, nhất thời đoán được xảy ra chuyện gì, mẹ nó, lại là hiểu lầm, những cảnh sát này lại coi bọn họ là thành độc phiến. Quả nhiên, mà sau có người nắm tập độc quyền đi vào quay một vòng, lúng túng nói, không, có độc phẩm. Một tên mang kính dâm cảnh sát sốt ruột, hắn nhìn về phía lão bản, nói, ngươi không phải báo cáo nói nơi này có độc phẩm giao dịch hành vi ạ? Người ông chủ kia mở miệng nói, ta nhìn bọn họ thật giống là ở giao dịch độc phẩm, liền báo cảnh sát. Một nghe lời này, hữu nhất thời hăng hái, đứng lên đến chỉ vào cảnh sát nói, chúng ta là ở giao dịch hoa hồng tinh dầu. Chúng ta là đang tiến hành hợp pháp nội dịch. Các ngươi làm gì? Chúng ta đều là người đóng thuế, các ngươi ở thương hại chúng ta. Hàng cũng cả giận nói, lớp thắng giơ lên cảnh sát chính là như thế phá án à? Tập độc loại đại sự này, các ngươi thậm chí không tiến hành điều tra, vọt thẳng đi vào. Bên ngoài gỗ tiểu lạc cùng Ổ Cụ cù đồng dạng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai cảnh sát căng thẳng nhìn bọn hắn chằm chằm. Ổ nói, Bọn họ đi vào liền đối với chúng ta động thủ, ta nghĩ giải thích, bọn họ không cho ta mở miệng. Go Tử là nói, an toàn là số 1. Mấy cảnh sát chưa từ bỏ ý định tìm tội tỉ mỉ một lần, nhưng ngoại trừ hoa hồng tinh dầu không còn thu hoạch gì nữa. Một tên mang đội cảnh sát trưởng lúng túng đi tới nói rằng, xin lỗi, các vị, giữa chúng ta xuất hiện một điểm hiểu lầm. Hưu Phẫn Nộ nói rằng, hiểu lầm? Các ngươi quấy nhiều chúng ta khách hàng, sau đó nói một câu hiểu lầm đã nghị kết thúc. Chúng ta xỉ ở mặt hàng năm nộp thuế mấy chục triệu USD, đồng nghiệp, chính là đổi lấy như vậy bảo vệ. Ở nước Mỹ Nhà tư bản là đại gia, chỉ cần có tiền, chính phủ phải bảo ngươi kêu ba ba. Bọn cảnh sát đàng hoàng đứng chung một chỗ, hữu cùng lao sư huấn học sinh như thế vấn bọn họ. Đối này, bọn cảnh sát sớm có kinh nghiệm, chỉ cần không thông qua luật sư khởi tố, vậy ngươi yêu sao nhỏ liền sao nhỏ, bọn họ sẽ không cái lại sẽ không phản kháng. Cảnh sát trưởng giải thích vài câu, nói, xin lỗi, các vị, từ tháng trước bắt đầu, loạn tăng giờ liên hệ sinh nhiều nguyên nhân độc phẩm mà dẫn bạo lực xung đột, chúng ta hiện tại thần kinh căng thẳng vô cùng. Lão bản thì lại nói rằng, các ngươi bảo tiêu giải đến quá bạo lực, chính kinh tương nhân Nào có mang theo như vậy bảo tiêu." Lý Đô bất mãn nói, "Ai nói bọn họ là bảo tiêu? Đây là chúng ta vận chuyển công. Vận chuyển công tại sao còn uy hiếp ta?" Chính là hắn, ta nhìn về phía phòng khách thời điểm, hắn uy hiếp đang ta. Lão bạn chỉ vào ổ cụ nói rằng, "Ổ cụ, ta lúc nào chừng ngươi? Ta chỉ là đối với ngươi mỉm cười quá." Cảnh sát nói rằng, "Các ngươi cái này đồng nghiệp, bên ngoài khá là có lửa dối tính, chúng ta sở dĩ quyết định thực hành đột kích hành động, cũng là bởi vì hai người bọn họ." Lý Đô nói rằng, "Này, đừng sỉ người, người đây là kỳ thị." Cảnh sát chỉ vào gỗ tựa là nói, "Kì thị, nhóm này kế ngực mang theo kim điêu chảo hỏa diễm hoa mẫu đơn hình xăm, chúng ta hoàn toàn có căn cứ làm như vậy." Xác thực, gỗ tựa là trên ngực có cái màu đỏ dựng hình xăm, là một con hùng ưng cầm lấy hoa mẫu đơn dương cánh bay cao, hắn xuyên áo lóc nhỏ thời điểm, cái này hình xăm sẽ hiện lộ ra. Nhưng Lý Đố không hiểu, hắn nghi ngờ nói, "Cái này hình xăm làm sao?" Gỗ tựa là tự mình nói nói, gùn gở giúp tặc kẹo. Cảnh sát trưởng nghiêm túc gật đầu nói, đối, đây là gùn giúp người mới sẽ có hình xăm, đừng nói cho ta, các ngươi không biết là cái gì?" Lý Đồ buồn bực nói, là cái gì? Làm dâu mọ vận tại à? Một người cảnh sát không nhịn được nói rằng, tiến sinh, chuyện cười này một điểm không buồn cười. Hàn đối với hắn liếc mắt ra hiệu, nói, là mê hy cô bang phái cường đại nhất thế lực một trong, toàn cầu rất nổi danh phiên độc tập đoàn, không nghĩ tới gỗ Tụ Lạc cùng bọn họ có quan hệ. Đáp án này xung kích Lý Đồ, hắn khiếp sợ nhìn về phía gỗ Tụ Lạc, gỗ Tụ Lạc cười khổ một tiếng, đối với hắn mở ra tay. Lý Đồ đối độc phẩm cùng độc phiên cực kỳ căm ghét, vật này thật đáng sợ, cùng vật này tương quan người cũng thật đáng sợ. Nhưng là lấy hắn đối gỗ Tụ Lạc giải Đối phương cùng độc phẩm cái gì nên hoàn toàn không đáp một bên. Hay là gỗ Tụ Lạ dài đến cương tráng, nhưng hắn mặc kệ tướng mạo vẫn là hành vi, đều không hung ác, tính cách thậm chí thiên hướng hướng nội. Hắn bình thường ngoại trừ làm việc, chính là trông coi nơi đóng quân, hoặc là làm người tình nguyện phục vụ. Cho nên nói người như thế đã từng từng làm độc phiến, Lý Đỗ chỉ có thể cảm giác khó có thể tin. Hắn nhìn về phía gỗ Tụ Lạ, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Gỗ Tụ Lạ tiếng trầm hờn rồi nói rằng: "Vừa rời đi đội bóng rổ thời điểm, không cơm ăn, liền làm tay chân." Sau đó ta biết này không đúng. Rời đi Mexico gì dân đến nước Mỹ. Hắn do dự một chút, nói bổ sung, Lão Bản, ta không phải độc phiến, chắc chắn không phải. Ta không chạm qua món đồ kia. Cảnh sát trưởng điệu môi nói, ha, ai sẽ tin. Ta tin. Lý Đỗ không chút do dự nói rằng, sau đó lại hỏi, như vậy hiện tại đến xem, hắn có vấn đề hả? Cảnh sát trưởng nói, có vấn đề hay không, chúng ta sẽ tiến hành điều tra. Lý Đỗ chỉ vào hắn nói, bởi vì một hình xăm liền điều tra. Đi đổ má đi, các người đây là miệt thị nhân quyền. Ta nhóm này kế không thành vấn đề, hắn là hợp pháp di dân Hắn theo quy củ nội thuế, các ngươi dựa vào cái gì không hề căn cứ điều tra hắn? Nếu như ở Arizona nọ Châu, cảnh sát vẫn đúng là có thể làm như thế, bởi vì Arizona nọ Châu có toàn Mỹ nghiêm khắc nhất phản di dân dự luật S bỏ mụto 7o. California không giống, California chính sách tương đối rộng rãi, cảnh sát không thể không còn bất kỳ phê chuẩn tình huống, tùy ý giam giữ sau đó điều tra người kia. Cảnh sát trưởng lạnh lùng nhìn hắn, nói rằng, chúng ta đến bảo đảm sang dơ lết trật tự cùng công dân an toàn. Lý Đô nói, chúng ta đồng ý phối hợp, có điều các ngươi chính là như thế bảo vệ trật tự cùng công dân an nguy. Tuy tiện tiếp cái báo cảnh sát điện thoại, sau đó không hề căn cứ tiến hành dã man điều tra. Chuyện này bất kể nói thế nào cũng là cảnh sát phương diện vấn đề, Hưu đi ra điều tiết, nói rằng: "Được rồi bọn tiểu nhị, chúng ta cũng phải yên tĩnh một chút, đại gia không ngại tọa hạ uống ly cà phê, ta nghĩ Lao bạn khẳng định rất tình nguyện mời chúng ta uống cà phê." Lao bản bất đắc dĩ mở ra tay nói: "Còn có thể làm sao? Ngày hôm nay thực sự là gặp vận rủi lớn." Lý Đố Lượng hắn một cái, "Ngươi có tư cách gì oan giận? Cái này đánh giấm còn không phải là ngươi gây ra?" Đáng tiếc hắn hình tượng và ánh mắt không có ổn cụ, như vậy có lực sát thương. Lão bản không sợ. 8. 347 phân tích hóa học. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Lo Los Angeles là quốc tế tri thành, cũng là đã từng phạm tội chi đô, điểm ấy cùng đệ toàn không phân cao thấp. Từ càng đánh sau khi kết thúc, Los Angeles liền đặc biệt coi trọng đả kích độc phẩm phạm tội công tác, vì lẽ đó ngày hôm qua cùng ngày hôm nay, cảnh sát nhận được liên quan với độc phẩm báo cảnh sát tin tức liền lập tức chạy tới nguyên nhân. Lý Đỗ vốn là đối cảnh sát tập kích cảm thấy phẫn nộ, nhưng là biết gỗ Tửu là đã từng thân phận sau khi, hắn liền không cách nào phẫn nộ, chỉ có thể biểu thị không lời nào để nói. Bất quá bọn hắn lần này là đang tiến hành hợp pháp giao dịch bọn cảnh sát không thể bởi vì gỗ T tựu là quá khứ thân phận mà cho bọn họ chế tạo phía thức ở hữu khuyên bọn cảnh sát tọa hạ uống một ly cà phê cảnh sát trưởng kiểm tra gỗ T tựu là thẻ xanh tin tức cùng giấy phép lái xe tin tức sau đó lan chuyển trở về cục cảnh sát kiểm tra hắn có hay không phạm tội ghi chép đáp án tự nhiên là gỗ T tựu là hồ sơ rất sạch sẽ hắn duy nhất án cũ chính là xâm nhập hàng xóm nhà bếp nhưng ngày vụ án đã hủy bỏộ Tịu là thậm chí không dùng tới tòa án cho nên đối với hắn không có ảnh hưởng hiệu Lâm giải trừ Cảnh sát trưởng đem cà phê uống một hớt cạn, nói rằng, tốt rồi, chúng ta có thể rời đi, có điều vị tiên sinh này, người tốt nhất rửa đi ngược hình xăm. Gô Tiễu là tiếng trầm hờn dỗi hồi phục một tiếng, nhưng không có đáp ứng. Hiệu hỏi, chúng ta còn có thể tiếp tục nói chuyện làm ăn, đúng không? Lý Đô nói, tại sao lại không chứ? Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ, gọi là muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, hiển nhiên, giữa chúng ta đang có chuyện tốt đẹp muốn sinh. Hiệu cười gật đầu, nói rằng, vậy thì thật là quá tuyệt. A tiếp tục tiến hành đo lường đại khái quá nửa giờ Nàng cùng Hưu tìm cái bí ẩn góc thảo luận lên. Thảo luận trở về, Hưu trên mặt treo lên nụ cười sáng lạ, nói rằng: "Lý tiên sinh, Phó tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có thể đàm luận giới. Hắn hỏi: "Những này tinh dầu không thành vấn đề, thật sao?" Hưu nói rằng: "Vật lý giám định kết quả rất là quan, có điều cụ thể chất liệu còn phải dựa vào hóa học đo lường. Hiện tại công ty chúng ta đồng ý mua lại chúng nó, chúng ta có thể nghị định một giá thấp nhất." Nghị định giá thấp nhất, liền mang ý nghĩa bọn họ muốn ký hợp đồng, bất luận cuối cùng hóa học đo lường kết quả làm sao, chỉ cần chúng nó đúng là hoa hồng tinh dầu. Cái kia ít nhất có thể dựa theo giá thấp nhất đến thành giao. Đương nhiên, nếu như hóa học đo lường thời điểm lại hiện nay không phải hoa hồng tinh, dầu, mà là cao hàng ái, vậy này một giấy hợp đồng phải hết hiệu lực. Song phương ở trước bàn triển khai tranh giá đại chiến, lý đô quan chiến, hạn cùng hưu miệng lươi sắc bén như đao kiếm triển khai giao chiến. Giao chiến cuối cùng kết quả là, giá thấp nhất bị đính ở mỗi 1OML thụ giới 22 o nguyên. Hiện tại hoa hồng tinh dầu quốc tế giá cả là ở mỗi 1OML khoảng chừng 5 o đô la Mỹ, nhưng là này nhằm vào chính là Bộ dọc cổ cùng Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất chất lượng tốt tinh dầu. Bọn họ được những này tinh dầu là phổ thông chất liệu, sử dụng nguyên liệu vì là hoa hồng đỏ mà không phải đa ma cất hoa hồng, giá cả tương đối thấp. Ký kết hợp đồng, bọn họ mang theo hoa hồng tinh dầu lên xe, thẳng đến xỉ ở mà ở Los Angeles công ty vị trí. Xỉ -E mà công ty thuộc về cấp 2 cung cấp thường, bọn họ không có thuộc về mình hàng hiệu, bình thường là từ Bulgari quốc thu mua tinh dầu, tiến một bước tinh luyện sau bán ra cho Dior cùng chế nổ chờ hàng hiệu công ty. Công ty bọn họ ở vào Los Angeles thân, có bao nhiêu cái trung đẳng quy mô phân xưởng. Tiến vào công ty sau, Aileen dẫn theo một có chút nương thanh niên người da đen quá tới thu thập tinh dầu, thanh niên đánh mở một chai người một cái, trên mặt lộ ra say sưa vẻ mặt. "Những này tinh dầu thế nào?" Thanh niên người da đen nhắm mắt lại nói rằng, "Ừm, ta thiên, quá đẹp. Cỡ nào tươi đẹp hương vị, cấp độ phong phú, em dịu cẩn thận, mang theo vi chua vui tươi, loại này hoa hồng mật hương thực sự là thượng đế ban ơn." Lý Đỗ buồn bực nói rằng, "Có như thế thần kỳ ạ?" Thanh niên người da đen nghe được hắn, nói rằng, "Đương nhiên rồi, hoa hồng tinh thơm nước vị cùng phổ thông hoa hồng mùi hoàn toàn khác nhau nha." Lý Đỗ nhún vai, hắn có thể nghe thấy không được. "Alin là người hương sư, nàng giới thiệu, đồng nghiệp của ta không có khuyết đại." Đi ngang qua đa trọng cắt sau, hoa hồng hương thơm phần tử gây dựng lại, trở nên càng đậm đặc, "Cẩn thận, vui tươi mà thơm ngát." Hữu phất tay một cái, nói rằng, "Đối những này tinh dầu tiến hành đo lường cùng phân tích đi thôi, mau chóng lấy ra phân tích báo biểu, chúng ta không thể làm lỡ hai vị tiên sinh thời gian." Thừa dịp thời gian này, Hữu dẫn bọn họ tham quan nổi lên phân xưởng. "Phân xưởng công năng phân chia cẩn thận, có tinh luyện phân xưởng, kiểm nghiệm phân xưởng, quán trang sa, gia công phân xưởng chờ chút." Cuối cùng còn có một phân xưởng không có dẫn bọn họ đi vào, nói đó là công ty. Lý Đỗ Hiếu Kỳ đem Tiểu Phi trùng thả vào, sau đó nhìn thấy xe này là đóng gói phân xưởng, có bao nhiêu điều tình xảo tuyến sinh sản xuất, quan sắp xếp gọn tinh dầu liền ở ngay đây gián nhãn. Chẳng trách Hưu không dẫn bọn họ đi vào, Lý Đỗ xem tới đây diện có chế độ nhãn mác, có tỉ ổ nhãn mát, có, có bùn gạ gì nhãn mát. Nói cách khác, những thế giới này hàng hiệu tinh dầu đều là ở đây thiết bại sản xuất. Siêu Ma động tác xác thực rất nhanh, Lý Đỗ bọn họ tham quan kết thúc, một tấm phức tạp báo biểu cũng bị đóng dấu đi ra. Hưu liếc mắt nhìn Dật Minh nói, "Mò nổ tèn tên an cô họ hàm lượng rất tốt, đạt đến 68%, thật sự muốn biết là ai trích tinh dầu, đây là một cao thủ." Lý Đỗ hỏi, "Điều này có ý vị gì?" Hưu nói rằng, "Mò nổ tèn tên an cô họ là một loại hương thơm thuần, tinh dầu hương vị chính là bởi vậy mà đến, nó là hoa hồng tinh dầu chủ yếu vật chất, nhưng không phải quan trọng nhất vật chất, vì lẽ đó hàm lượng càng thấp càng tốt." Nói như vậy, mò nổ tèn tên an cô họ hàm lượng ở 65-75 trong lúc đó, chiếm so với càng thấp càng là quý giá, nơi này chiếm so với chỉ có 68%, đại biểu chất lượng rất tốt. Lý Đối hỏi, ngoại trừ món nổ tẹp biển đạn của họ, muốn xem chất lượng còn phải xem cái nào số liệu. Hưu cười nói, đây là một đại học vấn, ta không có cách nào giới thiệu sơ lược, các ngươi phải biết, hoa hồng tinh dầu bên trong vẫn còn có vượt qua 4 loại hóa học thành phần mùi mùi vừa xác nhận đây. Cái này Lý đố bọn họ trước liền biết rồi, hoa hồng tinh dầu là trên thế giới phức tạp nhất tinh dầu một trong, mỗi một giọt hoa hồng tinh dầu đều được mấy trăm loại thiên nhiên thành phần, trong đó đại đa số thành phần đối với con người mà nói vẫn cứ là thần bí không biết. Hoa hồng tinh dầu quý giá chính là ở nó những này không biết tính. Nó đối với nhân loại hữu tâm linh trần liệu tác dụng, có thể vớt lên các loại tâm tình, mang đến cân bằng, hài hòa cùng hoàn mị cảm giác. Hoan Sơ Trích, lưu gióp tài chính đại đạo còn có Hollywood các minh tinh là hoa hồng tinh dầu trung thực cùng đột, nếu như cùng bọn họ tiếp xúc liền có thể hiện, trên người bọn họ có chứa tương tự hương vị. Bọn họ sử dụng hoa hồng tinh dầu, cũng là bởi vì vật này có thể trợ giúp người chiều sâu thả lỏng, có thể ung dung căng thẳng, áp lực, lo lắng trở tâm tình tiêu cực. Đối với những này tài chính tự tử, diễn nghệ minh tinh tới nói Bọn họ bề ngoài xem ra ngăn nắp xinh đẹp, trên thực tế gặp người thường khó có thể chịu đựng áp lực. Hoa hồng tinh dầu có thể giúp bọn họ thả lỏng, để bọn họ càng tốt hơn tiến vào giấc ngủ, còn có thể bảo vệ da rẻ, vì lẽ đó rất được bọn họ yêu thích. 8. Chương 348, mở ra nơi đóng quân thị trường 348 mở ra nơi đóng quân thị trường Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Phân tích hóa học sau khi ra ngoài, xác định đám này tinh dầu chất lượng không thành vấn đề, Hưu liền bắt đầu cùng bọn họ tiến hành cuối cùng định giá. Si ở mạ công ty rất chính quy. Định giá phương diện có một bộ tiêu chuẩn. Hưu đem ra bọn họ định giá tiêu chuẩn thư, sau đó dựa theo mặt trên yêu cầu từng cái đối chiếu, cuối cùng đưa ra giá cả, mỗi 10 ml là 258 tám nguyên, các ngươi tổng cộng có 4855 ml hoa hồng tinh dầu, vì lẽ đó giá tổng cộng là 125259 đô la Mỹ, có vấn đề hả? Hắn nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đố gật gật đầu nói, ngươi đến quyết định. Hắn đối giá tiền này còn có chút bất mãn ý, hắn nói rằng, chúng ta chỉ lắng nghe các ngươi một ra báo giá, đồng nghiệp, vừa nãy ta tra xét một hồi, Chất lượng tốt hoa hồng tinh dầu hiện tại cũng không chỉ mỗi một M 5 50 khối. Mộ Dao Cổ tuy rằng chính cục vương vàng, nhưng là Bungazi cùng Thổ nhị kỳ hai bên tình huống nhưng rất phức tạp, bởi vậy năm nay hoa hồng tinh dầu thị trường tao ngộ dung chuyển, giá cả tăng vọt. Lý Đố cảm thấy tinh dầu vật này so với trạng thái lòng hoàng kim còn quý, một M 50 60 khối, thật không biết nó mạnh mẽ đến đâu công hiệu. Dĩ nhiên có thể đi ra như vậy giá cả. Rất nhiều thứ là người bình thường không thể nào tưởng tượng được, hoa hồng tinh dầu xưa nay không phải châm đối với người bình thường đến tiêu thụ. Nó thậm chí sẽ không xuất hiện đang bình thường thường trưởng trong quẩy, đều là tiếp thu rút độ dự định. Đối với cần giảm sức ép, Mỹ Dung, bảo vệ ra thịt mình tinh cùng tài chính cự tử môn tới nói, cái giá này không hề áp lực. Hưu giải thích, ngươi nói ta rõ ràng, nhưng là ngươi tra được tin tức là phần cuối tin tức, là cuối cùng tiêu thụ giá cả, mà không phải chúng ta giá thu mua. Hàn nói, ta hiểu, nhưng là chênh lệnh này cũng quá lớn hơn, những này tinh dầu không cần như thế nào đi nữa tiến hành tinh luyện, hầu như có thể trực tiếp sử dụng. Hưu đầu cười nói, ngươi nghĩ tới quá đơn giản, đồng nghiệp, chúng ta là cấp 2 cung cấp thương. Những mẩy tinh dầu giá cả cuối cùng còn muốn những kêu hàng hiệu công ty đến xét duyệt, chúng ta nói không tính. Nói tới chỗ này, Lý Đỗ phải xuyên một câu, bọn họ hội thẩm hạnh, nhưng xét duyệt chính là chất lượng, bởi vì tuyến sinh sản đều giao cho các ngươi, hiển nhiên phi thường tin mặc các ngươi. Nghe xong lời này, Hưu giật nảy cả mình, nói, ngài lời này là có ý gì? Lý Đỗ cười cật, nói rằng, giá cả hơi hơi để một điểm đi, đồng nghiệp, để chúng ta đều có tiền kiếm lời. Hưu như mày, hỏi hắn, ngươi đều biết cái gì? Lý Đỗ nói, ta không biết cái gì, ta chỉ nói là Tốt nhất phương thức hợp tác là song thắng, đúng không?" Hiệu dùng ngón tay gõ gõ bản, nói, mỗi mỡ lờ để giới một to khối, đây là ta có thể làm ra to lớn nhất một bộ." Lý Đô nói rằng, "Để 12 khối đi, tập hợp thành số nguyên." Hưu lại cân nhắc một hồi, đưa tay ra nói, "Có thể, hợp tác thuận lợi." Hàng cùng Lý Đô liếc mắt nhìn nhau, sau đó nở nụ cười, theo thứ tự cùng hắn nắm tay, "Hợp tác thuận lợi. Cảm tạ, cảm tạ ngươi đồng ý ra giá." 4855ml hoa hồng tinh dầu, bán ra 131.85 giá cả, thành phẩm hầu như có thể bỏ qua không tính. Cuộc trao đổi này làm rất trị. Ký kết hợp đồng, lấy tiền giao hàng, song phương cáo biệt, Lý Đô cùng hắn mang theo mười mấy vạn đồng tiền rời đi lo sang giờ liết. Đường về trên đường, Hàn một bên uống nước trái cây vừa nói, khi nào thì bắt đầu, tiền này như thế dễ dàng kiếm lời. Lý Đô nói, "Từ ngươi thờ phụng Thượng Đế thời điểm đi." Hàn đang hoàn chỉnh trọng ở ngược tìm cái tập tự, Thượng Đế phù hộ, phù hộ ta kiếm lời nhiều tiền hơn, hạt ra. Mỗi một lần có thu hoạch lớn, Lý Đô đều sẽ cho ổ cụ cùng gỗ Lạ tiến hành chia hoa hồng. Lần này phân biệt trước, hắn một người phân 1 ngàn khối chờ đến hai người rời đi, hắn nói rằng, như ngươi vậy không phải là mang đội tốt phương thức, ngươi quá hào phóng, đồng nghiệp. Lý Đố liếc chéo hắn nói, ta đối với người nào tối hào phóng? Hắn sờ sờ trên eo đồ tể lưỡi lê, nhược nhược nói rằng, ngươi đối với ta cũng quá hào phóng. Lý Đô nói rằng, Gỗ Tự Lạc cùng Ổ Cụ, là chúng ta ở cái này trong sinh ý trợ thủ tốt, bọn họ không đơn giản là vận chuyển công, ngươi hiểu chưa? Hắn gật đầu, này ngược lại là, hai người ở có thể để cho bọn họ ít đi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, Ổ Cụ tướng mạo cùng Gỗ Tự Lạc quá khứ, cũng sẽ để cho hai người nhiều một chút phiền thoái. Lý Đỗ lại nói, ta chọn dùng lương cao nuôi quân sách lực, bọn họ không nợ chúng ta cái gì, chúng ta cũng không có cái gì cấp mạnh mẽ cá nhân mỹ lực, vì lẽ đó muốn cho bọn họ khang khang một một theo, phải cho lương cao. Hai người thích hứng ở đây kiếm được lương cao thủy, vậy sau này thì sẽ không rời đi đội ngũ. Mà số tiền này đối lý Đỗ Đố tới nói chỉ là món tiền nhỏ, dùng món tiền nhỏ lung lạc hai cái tâm phúc, đây là một bút đáng giá đầu tư chuyện làm ăn. Thứ Losang Zerlet mang về ngoại trừ tiền, còn có một cả xe đồ cũ. Sắp trời quá muộn, bọn họ dừng xe sau liền về nhà hoặc là về nơi đóng quân nghỉ ngơi. Ngày thứ hai bắt đầu, bọn họ mở ra xe tiến hành thu thập. Trong xe nhiều nhất chính là dùng để trích tinh dầu bình bình lon lon, ổ cụ cẩn thận từng ly từng tí một chuyển xuống đến, gỗ thịu là dùng nước giếng phun cỏ rửa. Hàn Tôn ở bên cạnh nhìn những này lọ chứa, nói rằng: "Lý, chúng ta có muốn hay không đổi nghề đi làm tinh dầu tinh luyện? Ta cảm giác tinh luyện hoa hồng tinh dầu so với cất vào kho bán đấu giá còn kiếm tiền." Lý Đỗ Lượng một cái nói: "Trớ ngu, đồng nghiệp, không có nghe Hưu nói sao? Chúng ta làm đến tinh dầu là dùng quá 20 tấn hoa hồng mảnh trích mà thành." Ngươi chỉ là sưu tập những này cánh hoa đến phí bao nhiêu khí lực." Hàn thở dài, "Nói đúng, tiền thật khó kiếm lời nha." cu liết hắn một cái, nói, "Phúc lão đại, ngươi xếp vào cái này so với sau so đó cũng sắp vui vẻ à?" Go Tiu La, người sáng mắt không trang ám so với. Theo đồ cũ bay thả ra, làm thiên liền có một ít đồ cũ giao dịch kiếm bảo người tới rồi đảm bảo. Được quan tâm nhất chính là động cơ cùng cao áp súng bắn nước tạo thành diện hỏa khí, vật này là từ xe cứu hỏa trên tháo ra, lắp đặt cái cách nước liền có thể sử dụng đến. Cái này diện hỏa khí công năng hoàn thiện. Gỗ tựu lạ trước thanh tẩy pha lê bổ chứa, chính là dùng nó trực tiếp lấy ra nước giếng đến tiến hành công tác. Không ngừng có người hỏi diệt hỏa khí làm sao đổi lấy, hắn lắc đầu nói không đổi. Lý đỗ đổ hỏi, tại sao? Hắn nói, bọn họ không có đáng giá hàng, chúng ta cầm đồ cũ bán đấu giá thị trường, cái này diệt hỏa khí rất được hơn nên có thể bán ra mấy ngàn khối đây. Ngoại trừ diệt hỏa khí, nơi này còn có cái khác thứ hữu dụng, các loại gia cụ, công năng hoàn hảo gia điện, pha lê bổ chứa, cồn đèn xì vân vân. Có người vừa ý một cồn đèn sỉ, hỏi, vật này ta yêu thích, ta có cái xe tại Sâm Lốc xe, đổi không đổi? Sắt thép kỵ sĩ si có một bị thay, mà thời gian sử dụng khá là ngắn, không cần đổi xăm lốt xe, vì lẽ đó Lý cảm thấy vô dụng, không muốn đổi. Lúc này dâu dê cao rất linh lợi đạt đạt đi tới nơi đóng quân, hắn đối Cổn Đen Sỉ cũng cảm thấy hứng thú, nói rằng: "Ha, đồng nghiệp, ngươi chuẩn bị đồ vật quá tốn, một xăng lốt xe. Ha, ngươi còn không tìm thấy đồ cũ giao dịch bí quyết." Nhìn thấy hàng này, Lý không nhịn được nợ nụ cười, chẳng trách đại gia đều chán ghét hắn, miệng quá tổn, hơn nữa hoàn toàn là không có ý nghĩa tổn. 8. Chương 349, chó lai like sói tiếp khắc. 349 cho lai like sói tiếp khác. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Nhìn thấy Scott, hạn chế nhạo nói, "Đồng nghiệp, ngươi tới nơi này làm gì?" "Đến tản bộ ạ." Lần trước Lý Đỗ từ sở Scott trong tay mua được một làm bằng bạc tư cách rượu cách khí, hấp dẫn đến ma môn giáo giáo đồ tới mua, thông qua sở Scott tay tản nhẫn kiếm lợi một khoản tiền. Vì thế, Scott thị đau đã lâu, lúc đó còn lời thể son sát nói sẽ không sẽ cùng bọn họ làm ăn, kết quả hiện tại lại tới nữa rồi. Hiển nhiên, hắn là nghe nói Lý bên này trong doanh địa thường thường có thứ tốt, nghĩ đến chiếm tiện nghi. Ý nghĩ của hắn rất chính xác, vừa đến đã nhìn thấy hạng cổ họ Bonner, nói rằng: "Phúc Lao đại, chúng ta là bạn tốt, đến bạn tốt nơi đóng quân làm khách không phải rất bình thường à?" Hàn cười nói: "Ta có chút thụ sủng nhược kinh, bị Scott tiên sinh làm bằng hữu. Được rồi, chúng ta làm ăn đối với bằng hữu sẽ không đánh gãy." Bên cạnh có giao tình hàng giao dịch kiếm bảo người lúc trước bị Scott tráo phúng, hắn bất mãn nói: "Đến, dâu giấy tử, đến đây đi, để cho ta xem ngươi có cái gì bí quyết." Scott nói rằng: "Đừng cung phục, Semi-ni-en, ngươi làm cái xe tại sam lốp xe cho Lý lão đại." Hắn căn bản không cần, ngươi đến chuẩn bị thứ mà bọn họ cần. Nói thí dụ như, Lý Đấu cười híp mắt hỏi. Scott không hề trả lời, mà là chỉ vào nơi đóng quân nói rằng, các ngươi chuyện làm ăn càng lúc càng lớn, đồng nghiệp, đây là chuyện tốt, có điều nhiều như vậy lũ vật, các ngươi không tốt thủ vệ chứ? Lý Đấu xem hướng về phía sau gỗ Tịu Lạc cùng Âu Cụ, nói, cũng còn tốt, có hai người này huynh đệ ở, không ai dám đánh chúng ta chủ ý. Âu Cụ quay về bọn họ cười cận mấy cái kiếm bảo người dùng mình một cái, đàng hoàng xoay đầu lại. Scott nói rằng, nhưng bọn họ cần nghỉ ngơi. Bọn họ không thể 24h nhìn chằm chằm nơi đó quân, vì lẽ đó, các ngươi cần phải có thể mọi thời tiết công tác quản chế giả. Lý Đôi chợt nói, "Hả, ngươi có một bộ giam không khí?" Scott nói, "Không không không, là quản chế giả không phải giam không khí, là cái chí năng sinh vật, nói đơn giản chính là một con chó." Mấy người dồn dập nở nụ cười, hắn nói, "Ngươi chuẩn bị một con chó, dùng một con chó đổi một án cô họ bọn ở. Đừng như vậy huynh đệ, cuộc trao đổi này chúng ta cũng sẽ không làm." Scott nói rằng, "Đừng có gấp à, Phúc lão đại, ngươi vẫn không có xem qua ta cầu đây." Nó không phải chó thưởng, là một con chó lai sói tiệp khác. Chó lai sói tiệp khắc Lý đỗ hứng thú, trên tay ngươi có một cái chó lai sói tiệp khắc Hắn bị sờ cốt hấp dẫn ở, nếu như thật sự có một cái chó lai sói tiệp khắc ngay con, vậy hắn đồng ý dùng hắn cổ họ bờ nở đến trao đổi. Lý đỗ đổ từ nhỏ đã yêu thích lông sụ sùng vật, nhìn hắn thu dưỡng ao miêu cùng mỉ tôm sống liền bếp rồi, trong đó, hắn thích nhất chính là cậu. Chó lai sói tiệp khắc là một loại rất tốt cậu. Mẫu mụ của nó bắt nguồn từ 1955 năm tiếp khắc tiến hành một hạng thí nghiệm, sử dụng nước đức mục dương quyền cùng sói cát bát thị ẩn lập ra đi ra một sản phẩm mới loại. Mọi người đều biết, nước đức mục dương quyền thông minh rất cao, phục tùng tính rất mạnh, nắm giữ xuất chúng có thể huấn luyện tính cùng cường độ. Mà sói cát mặt thị ẩn nhưng là một loại dã thú hung mãnh, nắm giữ cực kỳ giỏi giảo thể lực cùng cứng cỏi cá tính. Hai người kết hợp sinh hạ chó lai sói tiếp khắc, rất tốt kết hợp cha mẹ phương ưu thế, trở thành một loại dịu thông tuệ lại dũng mãnh chiến ưu tú quỷ loại. Ban đầu chó lai sói tiếp bị thiết kế vì là quân quyền Ở quân sự công dụng phương diện do tiệp khắc bộ đội đặc chủng đột kích đội viên tiến hành mở. Nhưng chiến tranh lạnh sau khi, tiệp khắc quốc tế địa vị khá là ổn định, không có sinh chiến tranh độ khả thi. Dưới tình huống này, chó lai sói tiệp khắc tác dụng lớn nhất đồ biến mất rồi, nhưng là rất nhanh, mọi người hiện chúng nó ở siêu cứu, hộ vệ, lần theo, chăn lôi, nhanh nhẹn tính vận động cùng săn bắn trong hoạt động rất có thiên phú. Đã như thế, chó lai sói tiệp khắc công dụng trở nên rộng khắp lên, nổi tiếng cũng càng lúc càng lớn, bây giờ đã là một loại rất xuất chúng ngắn ma khuyển. Nhìn thấy lý cảm thấy hứng thú, Sơ Cốt trở nên hưng phấn, gật đầu nói: Đúng đúng đúng, ta có một cái chó lai sói đặc khắc, còn là một con chó con đây. Lý Đỗ càng có hứng thú, chó lai sói tiệp khắc rất thông minh, chúng nó nhận chủ tính rất mạnh, người thứ nhất chủ nhân lại như sư si tình nam nữ mối tình đầu, chúng nó trong cuộc đời đều sẽ không quên. Nó to lớn nhất ưu điểm vẫn là cường hãn năng lực làm việc, có thể ở phong tuyết, giá lạnh, khô nóng chờ cực đoan trong hoàn cảnh công tác, cũng có cực cường tính dai cùng rất tốt phục tùng tính. Có thể nói, nếu như ở nơi đóng quân dưỡng một cái chó lai sói tiệp khắc, cái kia phối hợp gỗ tựu lạ cùng ổ cụ, nơi nơi đóng quân liền không cần lại lo lắng sẽ bị người đánh cắp đi đồ vật. Hắn nhìn ra Lý Đô yêu thích loại này cậu, liền lười biếng nói rằng: "Đi, đưa ngươi cậu ồm ra, để cho ta xem có phải là chó lai sói tiếp khắc, hoặc là không phải bệnh cậu." Sở có hướng về hắn xem tỷ của đi đến, Hàn đối Lý Đô nói rằng: "Ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, chó lai sói tiếp khắc là tốt cậu, nếu như hắn thật sự có như vậy con chó con, sẽ không chỉ muốn đổi một đèn xì." Giọt giờ huynh đệ bên trong lão đại đi tới, gật đầu nói: đối, dâu dê tử là cái lòng tham không đáy ra hỏa, hắn nếu là có một con lợn, cái kia nhất định muốn đổi một con trâu." Lý Đô nói: "Xem một chút đi." Chúng ta vừa không có tổn thất. Scott rất mau trở lại đến, trong tay ôm cái giấy sát hoỏng, bên trong có một ít rách nát sợi đông, mà ở sợi bông bên trong thì lại có một con mọc da tiểu ngắn mãnh lái cẩu. Đúng, hắn con chó con vẫn là điều lái cẩu, cái đầu liền so với Lý Đỗ dài bằng bàn tay một ít, nằm ngoài trong giường gào gào ồ ồ tê, xem ra suy yếu vô lực. Lý Đỗ tập hợp đi tới dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt gạt tiểu nái cẩu, nó chấn kinh, nhắm mắt lại sau này hơi co lại thân thể, Bibo gọi lên, gào gào. Thấy này, hắn kinh ngạc đến ngây người, nói, "Cứ chó, Scott" Này cậu đậu má vẫn không có mở mắt ra. Scott Giảo hoặc cười nói, "Ta nói rồi, là một con chó nhái con. Ngươi từ nơi nào làm tới đây dạng một con chó nhái con?" "Trộm được. Đồng nghiệp, món đồ này vẫn không có cái sữa, thậm chí không có mở mắt ra." Đại Dớp Giở nói rằng. Scott nói, "Chớ nói nhảm, là ta đồng nghiệp nông trường chó lai sói tiệm khắp dưới tể. Có điều chó mẹ sinh dục thời điểm xảy ra vấn đề, ngẫm rồi, ta lòng tốt liền thu dưỡng một con chó tệ, bằng không chúng nó đều phải chết." Hàn Lạc đầu nói, "Ngươi nói đúng, chúng nó đều sẽ chết." như thế tiểu nhân cậu tuyệt đối không nuôi nổi, ngươi xem nó này điệu dạng, đã sắp chết rồi. Nhìn cái này một chút xíu con vật nhỏ, lý đỗ trong lòng có chút khó chịu, con chó nhỏ này thật sự sắp chết rồi, gọi dậy đến hồi bại, dãy rủa động tác cũng mềm nhũn. Nghe hắn nói như vậy, Scott sốt ruột, nói, ai nói? Con chó này ta vẫn nuôi nấng khỏe mạnh. Nói, hắn cầm lấy cái tiểu lại nắp bình tiến vào chó con trong miệng, chó con bẹp bẹp bắt đầu hút, lúc này đúng là rất có sức sống. Hàn Lệnh lùng nói, được rồi, nhưng đây là điều chó lai sói từ khác. Xin lỗi, chúng ta không thấy được Không bằng người dưỡng lớn một chút sau lấy thêm đến giao dịch đi. Tiểu nãi cầu vẫn không có mở mắt ra, thể trinh cũng không có mọc ra, không có cách nào phán đoán cụ thể là một loại cái gì cầu. 8. Chương 350, A gạo. 350 A gạo. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Lý Đô đối xử lông xù động vật nhỏ đều là khá là nhẹ dạng, nhìn tiểu nãi cậu thảm hề hề dáng vẻ, hắn bản năng cảm thấy thương hại. Sercot vẫn đang quan sát bọn họ, hắn chú ý tới Lý Đô tâm tình biến hóa, khóe miệng liền lộ ra ý cười. Hắn bưng chó con để nói, một cái chó lai sói tiệm khắc con non đổi một đạn của họ Bonner, rất công bằng chuyện làm ăn, đổi không đổi. Hàn Kiên quyết lắc đầu nói, ta đậu má chó váng. Dung án của họ nở thay cái không biết giống cũng không biết có thể không có thể sống sót mãi cậu. Scott làm ra bất đắc dĩ dáng vẻ, nói, được rồi, các người đã không muốn đổi, ta cũng không muốn dưỡng này tiểu biểu tạm, cái kia để nó tự sinh tự di đi. Nghe đến đó, Lý Đỗ chỉ vào hắn nói, này, khốn nạn, đừng như thế làm. Sơ Scott nhún nhún vai nói, thật là làm sao làm. Hàn ôm Lý Đỗ bả vai nói, chết tiệt, đừng ta. Ngươi động tâm." Lý Đô nói rằng, nếu như đây là một cái chó lai sói tiệm khắc con non, vậy chúng ta liền kiếm được. Hạn đẩy ra hắn, đi tới sở Cốt Sau xe nói rằng, "Ok, hẳn cô thọ burner ngươi lấy đi, cậu lưu lại, còn có cái này tivi, ngươi cũng lưu lại." Sở Cốt kêu lên, "Nằm mơ, ngươi quá tham lam." Hàn bước nhanh đi tới hắn trước mặt, dùng ngón tay đốt hắn ngược nói, "Ai lòng tham đại gia đều rõ ràng, nếu như không đổi, ngươi mau chóng rời đi, đừng lợi dụng Lý Thiện Lương đến bắt nạt hắn." Xem tỉ cụm xương bên trong có một đài khoảng 30 tập tivi lở giờ, vật này không đáng giá. Sơ cân nhắc một hồi, cuối cùng không tình nguyện đem cậu đưa cho Lý Đỗ, nói rằng, được rồi được rồi được rồi, các ngươi kiếm được, các ngươi từ trên người ta lại kiếm được. Mấy cái kiếm bảo người đối với hắn loại này được tiện nghi còn ra vẻ biểu hiện rất bất mãn, dồn dập xô đẩy hắn nói, thôi đi, dâu dê tử, là ngươi kiếm được. Ngươi hiện tại rất muốn an đòn, đồng nghiệp, nếu như ta là ngươi, ta sẽ bất nói. Cứt chó, ta trở lại cũng phải tìm một con chó nhai con miêu nhai con loại hình đồ vật. Hàng cảnh cáo mọi người nói. Chúng ta sau đó không chấp nhận dùng vật còn sống đến lấy vật dịch vật, cái nào sợ các ngươi đem ra chính là bẹn gạn hổ hoặc là châu phi sư tử, đều không chấp nhận. Bắt được tiểu nái cẩu, Lý Đỗ trước tiên dẫn nó đi tới trong bóng cây. Hắn không có chăm sóc loại này chó con tể trải qua, này cẩu quá nhỏ, liền con mắt đều không mở, hắn không biết nên làm gì. A Miêu nằm nhồi trên cây nghỉ ngơi, nhìn thấy hắn mang đến một thằng nãi con, nó hiếp thành một cái khe con mắt lập tức trừng tròn xoe, sao nhỏ đây là, nơi nào lại tới nữa rồi cái tiểu nhân. Lý Đỗ nhìn thấy nó, ngoắc ngoắc tay đưa nó đổi đi, nói: "Đến, A Miêu." Có biết hay không làm sao nuôi nấng đợi sau. A miêu miêu o miêu o okay. kêu, tập hợp tới ở chó con tệ trên người người một cái, vung móng đuốt liền muốn gãy nó. Lý đố mau mau đẩy ra nó, hổ miêu lộ ra lợi trảo, này một trên móng vuốt đi, chó con sẽ đầu chó phân ra. Đẩy ra nó, hắn vừa nhìn về phía mì Tôm sống, ngáp ngáp tay nói, mì Tôm sống, lại đây, quá đến chăm sóc một chút người tiểu đệ đệ này. Mì Tôm sống bỏ qua một bên chân, lộ ra chân sau trong lúc đó cái kia một sâu, ý tứ rất rõ ràng, cha, ta là cái công, ta cỡ mợn ở biết cái gì dưỡng đời sau. Lý Đỗ Nghĩa tới nghĩ lui, cảm thấy có thể cho hắn trợ giúp chỉ có Sophie. Nay chủ yếu với hắn nhận thức giống cái động vật tương đối ít có quan hệ, chỉ có Sophie cùng giống sở, có điều rợn sở là cái có cái, nhìn thấy chó con phòng trứng sẽ ăn nó. Liền mau mang bị đồng thời ăn đi, Lý Đỗ tin tưởng đây chính là đem tiểu nãi cầu giao cho kết cục của nàng. Mở trên hiệu các, hắn một đường chạy vội đi tới bệnh viện. Sophie này sẽ không chuyện gì, hắn liền treo cái hảo, tiến vào Sophie phòng. Trên đường hắn mua một bó hồng nhạt hoa hồng, Sophie nhìn thấy hắn nâng hoa hồng đi vào nhất thời nở nụ cười, xấu hổ nói rằng Ngươi làm gì thế đây?" Lý Đỗ Trê cười nói, "Ta có chút việc muốn phiền phức ngươi." "Chuyện gì?" Thả xuống hoa tươi, hắn lấy ra chó con tệ nói, "Ta làm đến một tiểu tử, nhưng ta không biết nên làm sao nuôi sống nó, cho nên muốn phiền phức ngươi một hồi." Sophie nhìn thấy con mắt này đều không mở ra cho con tệ kinh ngạc đến người người, "Ngươi làm động vật bảo vệ công tác cả. Lý Đỗ nói, "Không, ta là nghĩ thông cái vườn thú." Sophie lườm hắn một cái, nói rằng, "Ngươi còn có tâm tình miệng lươi chân tru, tiểu bảo bảo mẫu thân đây. Nó cần mỗ thân chăm sóc." Lý Đỗ núm núm vai nói, "Chết rồi." Sophie ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu lên, nói rằng, ác, trời ạ, này không vừa thường để cho ta tới nhìn một cái. Ta thiên, cái này nãi bình là ngươi làm. Lý đối nhìn nói, không phải, là bằng hưu ta. Bằng Hữu ngươi muốn giết chết con chó này hả? Sophie ngữ khí lập tức trở nên nghiêm lệ, chó con dạ dày không cách nào hấp thu sữa bò, hắn nên dùng sữa dê đến nuôi nâng nó. Lý đối ngạc nhiên nói, còn có tuyết pháp này. Hừng, cậu cậu đặc biệt chó con, có lạc tô ra không kiên nhận chứng. Sophie đạo, đến để chó con bài tiết, đem uống vào đi sữa bò bài tiết ra ngoài Lý Đồ nói rằng: "Này cậu quá nhỏ, nó vẫn sẽ không chính mình bài tiết chứ." Khi còn bé gia đình hắn dưỡng quá một cái chó mẹ, ở hắn còn lại không có mấy tương quan trong ký ức, nhớ tới chó con khởi đầu sẽ không bài tiết, đến chó mẹ đến liếm chúng nó cái mông. Sophie không hề trả lời, nàng lấy ra một bao nguyệt thai, lại rót một chén nước ấm, nàng thử một chút nước ấm sau một lần nữa bỏ thêm một điểm nước nóng, chà ngáy thai nhẹ nhàng bôi lên chó con cái mông. Chó con nao ngao gọi lên, có điều cùng lúc trước không giống nhau, tiếng thét này tựa hồ có chút thoải mái ý tứ. Sophie dùng ấm áp ngáy thai bôi lên mấy lần. Chó con hoa cúc bên trong chạy ra một ít màu xanh lục cao trạng béo phệ. Thế này, Sophie thở phào nhẹ nhõm nói, cũng còn tốt, tên tiểu tử này dạ dày rất cứng trắng, không vấn đề lớn lao gì. Theo nàng bôi lên, chó con vẫn ở liền liền. Lý Đỗ rất giật mình, nói, chó con như thế có thể xếp liền à? Sophie tức giận nói, không phải, là con cún con rời đi mổ thân nó sau, vẫn không có ai đến giúp đỡ nó bài liền, thượng đế, nó suýt chút nữa bị chết. Con vật nhỏ ngao ngao gọi cả văn rồi, Lý đố nhìn ra cảm giác thú vị, liền bắt đầu cười hắc hắc. Sophie ngẩng đầu lườm hắn một cái, nói ngươi đang cười đấy, lang ở đây làm gì? Đi mua sữa dê phấn, mua tiểu quy cách mái bình, mua cẩu dùng cái mảnh, nhanh đi." Lý đố mau mau đi ra ngoài, hắn dư vị một hồi, cảm giác vừa nãy Sophie xử lý chó con cho hắn hạ lệnh cảnh tượng, dĩ nhiên có chút tấm áp. Đặc biệt nữ bác sĩ ánh mắt, thật giống là chăm sóc bảo bảo mụ mụ ở xem một vô căn cứ ba ba. Mua về những thứ đồ này, Lý Đỗ hiện Sophie ở cửa chờ hắn, liền hỏi, người không lên ban?" Sophie nói, "Ta xin nghĩ, tên tiểu tử này cần phải chăm sóc thật tốt, ta không có cách nào làm qua một bên đi làm một bên chăm sóc nó." Lý Đồ nói, "Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức." Sophie đánh gãy lời nói của hắn nói, "Không, là tìm cho ta cái thú vị hoạt." "Đúng rồi, ngươi có hay không cho tiểu tử đã tên?" Lý Đồ nói rằng, "Ngươi có kiến nghị à?" Sophie quấn bác cười nói, "Ta ở phương diện này không phải rất có thiên phú, vẫn là ngươi tới đi." Lý Tiên Sinh không khách khí, nói rằng, "Kỳ thực này cậu tên ta đã sớm nghĩ kỹ, liền cứ gọi A ngao." Nữ bác sĩ một mặt mở mịt, "Cái gì?" Lý Tiên Sinh dùng ngón tay chạm chạm chó con, chó con tể hé miệng bi kêu lên, "Gao gao." "Chính là cái này, A ngao." ngao ngao, ngao ngao. 8. Chương 351, ông mất cân giò bà thỏ trai rượu. 351 ông mất cân giò bà thỏ trai rượu. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Cho chó con nổi lên tên, Lý đấu có chút đắc chí, hắn cảm thấy danh tự này rất tốt, ngắn gọn hào phóng lại ứng cảnh. Có điều hắn hiện sổ phỉ vẻ mặt không phải rất tốt, liền hỏi, ngươi cảm thấy danh tự này không êm tai à? Nữ bác sĩ nhìn một chút nằm nhọai trên cửa sổ xe ánh mắt u buồn amiêu, nói rằng, không có, chỉ là ra dự liệu của ta, ta đoán ngươi cho con chó này đặt tên vì là A hung. Lý Đỗ Dảnh nói trước, nữ bác sĩ không kìm lòng được nợ nụ cười, nói, "Đúng thế." Lý Đỗ Dương Dương tự đắc gật gù, nói rằng, "Ta có thể đoán được ngươi biết cái này sao nghĩ, có điều A hung danh tự này quá phổ biến, A ngao danh tự này tuyệt đối hiếm thấy." Sophie thở dài, xoa xoa cho con để nói, "Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi." Ngao ngao, ngao ngao. Tiểu lãi cẩu lại nhỏ hơi nhỏ giọng kêu hai lần. Chó con tạm thời bị giao cho nữ bác sĩ, nàng tới chăm sóc cái vật nhỏ này. Đây là Sophie chủ động yêu cầu, trừ mình ra, những người khác nàng không tin được. Lý Đỗ không tốt lắm ý tứ, nói rằng: "Ngươi nói cho ta chăm sóc nó yếu điểm, ta tới chăm sóc đi, dù sao ngươi còn phải đi làm đây." Sophie lắc đầu nói: "Quên đi, đợi được tiểu tử sẽ bước đi sẽ trả lại cho ngươi đi, bằng không ta còn thực sự là không yên lòng đây. Đứa nhỏ này quá nhỏ, nó sinh ra vẫn chưa tới 10 ngày, người bình thường rất khó chăm sóc tốt nó." Ở phòng ngủ đầu giường, nữ bác sĩ cho chó con làm cái thoải mái nhuyễn giường. Nàng tìm cái dùng thuốc miệt bệnh sọ, rổ, ở bên trong nét trên một chút bích lục lá cây, lại đang trên lá cây diện lót một tầng băng gạc. Lá cây có chứa tự nhiên mùi vị Cá lạ mắt mẹ, bằng gạt thống khí tính được, như vậy nó sẽ không cảm thấy nhiệt, cũng sẽ không cảm giác ngượng. Sophie vô vỗ soạn, rồi nói rằng, ngoài ra, nàng còn cầm một đồng hồ báo thức đặt ở khung bên trong. Lý Đỗ hỏi, người muốn bồi dưỡng nó thời gian quan nhật à? Nữ bác sĩ không nhịn được cười nở nụ cười, khẽ cười nói, cái gì nha, đây là máy móc đồng hồ báo thức, xảy ra có tiết tấu âm thanh, nó sẽ cảm giác đây là mụ mụ nhịp tim, sẽ trở nên yên ổn. Chờ đến tiểu nãi cầu liệu liệu, nàng lại dùng máy thai chám nước tiểu xoa ở lồng sắt bốn phía. Mùi cũng sẽ để nó trở nên yên ổn, chúng ta không tìm được nó mụ mụ mùi vị, vậy hãy để cho nó cảm giác được chính mình mùi vị ở xung quanh. Sophie nói bổ sung. Lý đố nói rằng, ngươi hiểu thật nhiều. Sophie nún nún vai nói, này đều là ba ba ta dạy ta, khi còn bé ta dưỡng quá rất nhiều động vật nhỏ, con thỏ nhỏ, tiểu kê, còn có một thất tiểu mã. Vậy ngươi cưới ngựa nhất định rất tuyệt. Lý đố trôi chạy nói rằng. Sophie cười nói, không, ta chỉ là hiểu sơ, ta cái kia thất tiểu mã chân sau trời sinh tàn thật, nó thổ ta đi không xa lắm sẽ mệt nhọc. Vì lẽ đó ta không làm sao cưỡi ngựa. Lý Đỗ đề nghị, ta biết có cái bãi chăn nuôi, nơi đó dưỡng một chút rất tuyệt các mã, nếu như ngươi có thời gian, chúng ta có thể đi cưỡi ngựa. Sophie than thở, ta rất chờ mong, nhưng là không được đâu, ngươi nhìn, ở đứa nhỏ này có thể chính mình chăm sóc chính mình trước, ta khẳng định không đi được. Điểm ấy đúng là, Lý Đỗ nhìn nằm ở đồng hồ báo thức bên cạnh ngủ say như chết da ngao, cũng theo thở dài. Con vật nhỏ quá nhu nhược, có thể không có thể sống sót còn khó nói đây. Sophie giúp hắn chăm sóc cho con, Lý Đỗ ông mất cân rõ bà thỏ trai rượu quyết định vì nàng làm một trận bữa tối. Trong tủ lạnh món ăn thịt không hơn nhiều, hắn lái xe đi à ạ mịs người tụ tập địa, tìm tới Tồn Sần nói rằng, "Đồng nghiệp, ta có thể từ nơi này làm điểm giao dưa hả? Tồn Sần khoái hoạt cười nói, "Thỏa thích chứ đi, ta hàng xóm, ngược lại ta cũng ăn không xong nhiều như vậy giao dưa dưa, ngươi yêu thích có thể tùy tiện đến trích." Lý đấu hỏi, "Ngươi có hay không cái gì thiếu hụt đồ vật?" "Ta bình thường nếu như gặp phải, tốt giúp ngươi lưu ý." Tồn Sần suy nghĩ một chút, nói rằng, "Sắp tới trời thu, địa bên trong việc nhà nông bắt đầu bận tối xe ngựa của ta quá mức cũ kỹ." Có thể có thể chống đỡ không được quá nặng việc nhà nông." Lý Đô gật đầu nói, "Ta đã hiểu, nếu như ta phát hiện xe ngựa, vậy ta sẽ liên hệ ngươi." Tổm Sân cười nói, "Rất cảm ta ngươi, ngươi nếu như tìm tới xe ngựa, vậy ngươi muốn đổi cái gì cứ việc nói. Chỉ cần không phải ta nhu phẩm cần thiết, cũng có thể trao đổi." Lý Đỗ nói, "Đến thời điểm nói sau đi." Hắn chích một chút rau dưa cùng hoa quả, trở lại sổ phỉ trong nhà, chuẩn bị đợi được chạm vận đến, liền bận việc làm cơm được rồi. Tiểu khu xanh hóa làm rất tốt, mà ở bắc phương vị trí có một mảnh nguyên sinh thái rừng cây. Lý Đô đi loanh quanh một vòng. Trở về hưng phấn nói: "Này, Sophie, các người mặt sau trong rừng cây có nấm." Sophie nói rằng: "Đúng, mấy ngày nay tà Dương trấn vẫn tại Hạ Vũ, sau cơn mưa trong rừng cây rất dễ dàng xuất hiện nấm, có điều chúng nó có thể ăn à? "Ta không biết." Lý Đỗ gật đầu nói: "Không thành vấn đề, ta nhìn, là nấm rơm cùng bạch nấm hai loại nhiều nhất, chúng nó đều không có độc, yên tâm tốt rồi, ta từ nhỏ ăn được đại." Sophie cẩn thận hỏi: người chắc chắn chứ? Ta kiến nghị đừng mạo hiểm cho thỏa đáng, hàng năm đều có người bởi vì dùng ăn hoang dại quẩn nằm viện, ta còn tham dự qua cấp cứu." Nhìn nàng không phải cảm thấy rất hứng thú, Lý Đô nói, cái kia coi như xong đi, ngược lại chúng ta có có đủ nhiều giao dưa. Một lát sau, Sophie thật giống tiểu cô nương như thế nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, nói, ta suy nghĩ một chút, chúng ta hay là đi Trích Nấm đi. Lý Đô bật cười, nói, ngươi không phải là không muốn mạo hiểm à? Sophie lấy ra một quyển sách, khoe khoang như thế nói rằng, ta dẫn theo, Hoang Dại khuẩn dùng ngân đại toàn, chúng ta tìm tới Nấm sau có thể tiến hành phân biệt, xác định nó không thành vấn đề, cái kia là có thể hái xuống. Hai người ra ngoài, Lý Đô mới vừa đóng cửa lại đi vào. Đem A Miêu cùng mị tôm sống kéo đi ra. Hắn sợ chính mình không ở, này hai khốn nạn đem A Ngao cho đùa chơi chết, không phải hắn đa tâm, A Miêu tuyệt đối có cái này năng lực. Phật là Po lệ thị trong phạm vi, lục xanh lá mạ thụ liên miên tồn tại, rất nhiều xã khu ở kiến thiết trong quá trình đều sẽ tôn trọng vốn có địa mạo cùng sinh thái, tận lực bảo tồn dưới thảo nguyên cùng rừng cây. Sophie xã khu chính là làm như vậy, cái này xã khu đã có tuổi rồi, Lý Đỗ hỏi, nơi này nhà lầu bao lớn? Kết quả nữ bác sĩ nói rằng, rất trẻ trung, khoảng 30 tuổi đi. Lý Đỗ nói, đây không tính là nhà cũ à? Sophie cười nói, 50 năm trở xuống đều không phải nhà cũ, cha mẹ ta trụ nhà đều có hơn 60 năm lịch sử rồi. Nước Mỹ rất nhiều nhà cũ, càng là lịch sử lâu đời thành phố lớn nhà cũ càng nhiều. Mọi người yêu thích mua nhà cũ, không phải là bởi vì nhà cũ càng có lịch sử khí tức, mà là nhà cũ tiện nghi, tân phòng đều khá là quý, làm cho người ta mang đến kinh tế áp lực lớn. Chỉ cần dựng lên nhà cũ, cái kia lại phá dỡ liền rất khó khăn, bởi vì nước Mỹ bất động sản có chứa mãi mãi, mua tòa tiếp theo nhà, khối này thổ địa mãi mãi cũng là chủ nhân. Ở tình huống như vậy, phá dỡ đánh đổi lớn. Mở thương không muốn ra nhiều tiền như vậy đến thao tác, mọi người cũng không muốn di chuyển, trừ phi thực sự là phòng linh quá giả mở thương cho tiền quá nhiều. 8. Trưng 352, Thải nấm tiểu cô lường ờ 352 thải nấm tiểu cô lương Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Thuận đường hướng về bắc đi, một lúc sau liền đến rừng cây biên giới. Vì tăng cường tính an toàn, rừng cây sử dụng lưỡi sắt cắn lên, đây là phòng ngửa dã thu sông vào xã khu bên trong. Mặt sau các gia đình có cái này lo lắng, hầu như từng nhà đều nuôi chó Lý Đỗ đang suy nghĩ làm sao vòng qua lưới sắt tiến vào trong rừng cây thời điểm, một con rất dũng hợp kỳ tắt móng chạy tới, hung hãn đối nghịch giòn giện lưng trong ngung ngầm rú lên. Sophie có chút sợ sệt, dùng sức phất tay nói, "Mau trở về, chúng ta không phải người xấu, người mau trở lại ra, ngươi đừng ở bên ngoài đều. Này Nai kỳ treo lông mày, trứng hai mắt, nhìn thấy Sophie phất tay sau ánh mắt nó sáng, đung đưa đôi vọt tới trước góp chân nàng. Sophie bị sợ hết hồn, cho rằng hợp kỳ đến căn chính mình, kết quả husky không hổ là tam đại không tính chất công kích huyền loại, nó chạy đến Sophie trước mặt sau quay đầu, tiếp tục đối nghịch giòn gào thét bày ra bảo vệ sổ phỉ tư thế. Thế này, Sophie vừa cảm động lại là buồn cười, Lý Đỗ thì lại chỉ cảm thấy buồn cười, này thật kỳ rất sẽ tán gái nha. Nước Mỹ núi rừng khu vực nhiều thấy gấu mèo, loại động vật này thường thường sẽ xông vào mọi người sân, vì lẽ đó rất nhiều người nuôi cậu, sẽ chuyên môn giáo dục cậu đi phòng bị gấu mèo. Còn có, Lý Đỗ đi tới chợ lạ bộ lệ thị sau hiện, nước Mỹ có cái Trung quốc rất hiếm thấy nghề nghiệp, vậy thì là cậu cậu huấn luyện sư. Xem này điều thật kỳ đối mì tôm sống gọi như thế say, tuyệt đối là tiếp thu quá chính quy huấn luyện cậu. Tiểu gấu mẹo là tính tình khá là dịu dàng động vật, bị husky gầm rú, vì tôm sống vô tội thở dài, ngồi trồm hôm trên mặt đất dùng ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm nó xem. Tiểu cacata liền như thế nhìn ngươi, ngươi không ngại ngùng đối với ta kêu to ạ. Husky tiếp tục ra sức gầm rú, lưng chòng lưng chòng go. A miêu thiếu kiên nhẫn, nó một chạy lấy đà lăng không nhẹ lên, tứ chi ở bên cạnh trên cây khô một điểm, đến rồi cái diều hâu với mình, sau khi hạ xuống nó lấy ra chảo cùng răng nanh, cho husky một hung hãn ánh mắt. Husky ngẹo cổ đối với nó nháy mắt mấy cái, đương nhiên con đôi liền chạy. Sophie hỏi chuyện gì thế này nhỉ lý đố nhún nhún vai nói ai biết được thật ký liền như vậy chúng nó đều có bệnh tâm thần amil rất thất vọng mẹ nó không nói sớm ta mới vừa rồi cùng cái kia bệnh tâm thần dựa vào như vậy gần sẽ không bị lây bệnh chứ lý đố dốt cuộc tìm được một cửa ra vào lưới sắt trung gian có một tấm tiểu cửa sắt hắn kéo dài sau có nói đến đi bên này Sophie lo lắng nhịu lên Nammi hỏi bên trong sẽ có hay không có xa đây lý đấu vứ liệu đạn như thế đem amil ném vào trong rừng tây đợi 30 giây sau nhìn am yêu còn ở sương mặt lên nhìn hắn liền quả quyết nói Không có. Trong rừng cây không có rất thô to cây cối, hiển nhiên, này rừng cây tồn đợi đời giới không tính là lâu. Trên đất bụi cây dài đến tươi tốt, hoa cỏ cũng dài đến sum xuê, Lý Đỗ hít sâu một hơi, nói, nơi này không khí thực sự là thanh tân nha. Sophie dùng lượng ý cái quét ra cỏ dại, quay về phía trước một cây lại thụ vui vẻ nói, "Nhìn, Lý, nơi đó có một mảnh ấm, quá tốt rồi." Lý Đỗ lúc trước nhìn thấy, bên này trong rừng cây nấm bảo tử không biết nơi nào đến, mọc ra nấm thật là không yếu. Dễ cây quanh thân nấm rải đến bạch bạch mập mạp, bạc, hình dạng là rất quy tắc hình tròn. Nấm nóc rất thấm hậu, nằm ở trong tay cảm giác mềm nún. Sophie mở ra sách trong tay, Lý Đỗ nói, đây là bệnh nấm. Nữ bác sĩ rất chăm chú kiểm tra một phen, nói rằng, bạch nấm, hệ sợi màu trắng bạc, viên chính, màu trắng, không vậy, khuẩn nắp dày, không dễ mở tán, khuẩn troi bên trong thô so sánh chứng ngắn, khuẩn thịt màu trắng, tổ chức rắn chắc, khuẩn troi trên có bán dạng màng khuẩn hoàn, bào tử ấn màu nâu. Khép sách lại, nàng gật gật đầu nói, đối, đây là bệnh nấm, có thể an." Nói, nàng bắt đầu hái, đem nấm cẩn thận từng ly từng tí một thu thập lên. Bỏ vào rổ bên trong. Nhìn nàng trích nắm động tác, Lý Đỗ hỏi, "Này, ngươi có hay không khăn tay?" Sophie mở mịt ngẩn đầu lên hỏi, "Ngươi muốn lau mồ hôi hả? "Xin lỗi, ta chỉ có khăn tay." Lý Đỗ suy nghĩ một chút nói, "Ngươi cho ta một tờ giấy ta xem một chút." Sophie lấy ra một bao khăn tay đưa cho hắn. Lý Đỗ mở ra sau hiện này khăn tay diện tích rất lớn, liền triển khai cho nàng bao ở trên đầu. Thế này, nữ bác sĩ cười khanh khách đẩy ra nói, "Làm gì nhỉ? Trên tay sẽ hạ xuống sâu thì, điều phận, còn có mạng cùng lá dụng loại hình đồ vật, ta cho ngươi che lại đầu." Lý Đỗ nói rằng, nữ bác sĩ sóng mắt chuyển động, nàng suy nghĩ một chút, đàng hoàng túi đầu để Lý Đỗ cho nàng buộc lên thân tay. Gói ký đầu sau, Lý tiên sinh nói, trước tiên đừng lúc ních, ta đập cái bức ảnh. Sophie kỳ quái hỏi, tại sao vậy? Kỳ thực Lý tiên sinh không có ý tốt, hắn là vừa nãy xem nữ bác sĩ trích ngầm dáng vẻ bỗng nhiên nghĩ đến thải nấm bé gái này ca, ở hắn trong trí nhớ, này ca MV trên nữ hải liền bao khăn đội đầu. Hai người dùng lượng ý cái dò đường, rất nhanh lại tìm tới một mảnh nấm. Sophie cười nói, đêm nay chúng ta sẽ có mỹ vị nấm thang có thể ăn. Lý Đỗ nói Loại này mới mẻ nấm thích hợp làm thiếu đốt, xoa điểm dầu ô lưu, mùi vị lại tiên lại hương. Sophie nói rằng, không muốn ăn nhiều như vậy thiếu đốt, đối thân thể không tốt lắm, nấm thang không phải cũng rất tuyệt à. Lido nhún nhún mai nói, người đến gọi món ăn, người muốn ăn cái gì ta làm cho người cái gì. Bầu trời vẫn còn có chút âm trầm, đi ở trong rừng cây, không khí trong lành độ so với bên ngoài tăng cường không nhiều, nhưng độ ẩm tăng cường liền khá lớn. Trên đất có nhiều chỗ có khanh, một cước xuống không cẩn thận chính là nước bùn. Mì tôm sống trên đất bò một hồi chạy đến Lido trước lên lên thân hoa Lý Đỗ nhìn một chút, gấu mèo trên bụng đều là nước bùn, trở nên bần thỉu. A Miêu ở trên cây giễu vọ dương oai, hổ miêu lanh lợi thân thủ ở trong môi trường này biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nó ngay ở trên cây cất bước, một lần đều không có rơi xuống đất. Má khác, hổ miêu săn bắn thiên tính ở đây cũng có thể vùng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Một con gà rừng từ lổn cây phía dưới chui ra, A Miêu một hổ nhào nhảy tới đưa nó nhấn trên đất. Nhanh như gió, chậm chậm như rừng, bất động như núi, xâm lược như hỏa. Lý phải cho A Miêu tay, kết quả hổ miêu nhấn cũng cái kia gà rừng sau kêu thảm một tiếng ngảy lên, hốt hoảng chạy trở về. Cái này Lý Đô cùng Sổ Sophie giật mình, bọn họ mau mau nhìn về phía A Miêu, nhưng là hổ miêu trên người chẳng có chuyện gì, mặt sau cũng không có uy hiếp gì. Lẽ nào con kia gà rừng có môn đạo gì? Lý Đô bực bực, hắn nhìn về phía gà rừng, gà rừng chính hịch cánh liền chạy mang khiêu thoát thân, không nhìn ra cái gì phong phạm cao thủ. A Miêu cùng khiêu vũ như thế, bốn cái móng vuốt thay phiên biểu diễn ở tại bọn hắn trước mặt. Đã lâu, Sophie mới nhìn ra, "Ta thiên, cũng là bởi vì dâm đến nước bùn, người liền như vậy gọi." Nghe xong lời này, Lý Đô cục chú ý tới hổ miêu sau chào tất cả đều là nước bùn. A Miêu chính lòng tràn đầy chờ mong chờ 33 yêu ba ba an ủi, rất đáng tiếc, bọn nó đến chính là một cái tát. 8. Chương 353, chấp giật hiệp. 353 chấp giật hiệp. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Lý Tiên Sinh cho A Miêu một cái tát, cả giận nói, làm sao như thế yêu đất? Chính là trên móng nuốt dính điểm nước bùn mà thôi, đi, đem cái kia gã rừng nắm về. Chờ mong bên trong an ủi không có đợi được, nhưng đợi được một cái tát, điều này làm cho A Miêu rất ngượng. Phản ứng lại sau, nó bắt đầu khóc lóc om sòm, ở trên cỏ nhảy nhót liên hồi. Trong miệng Miêu Ô Miêu, bánh bao mặt vẻ mặt rất không cam tâm. Sophie bị phản ứng của nó chọc cho nhánh hoa run dậy, nàng cười nói, "A Miêu ngươi đang khiêu vụ à?" Cảm giác tiết tấu rất tốt, đến, nhảy lên đến. A Miêu thở phì phò lườm bọn họ một cái, sau đó nhìn thấy rổ bên trong tỉ mỉ hái những tiên ấm. Miêu Ô. Hổ Miêu Phi thân đem rổ đánh ngã, móng vuốt nhỏ nhanh chóng lôi kéo, đem bù bấm, mềm nhún nắm lôi kéo lượn xiển. Lý Tiên Sinh tan nát cõi lòng. Sophie kinh hô, "A Miu, không cho phép làm như vậy." Lý Tiên Sinh một bước xa đi tới đưa tay đã bắt A Miu. Kết quả A Miêu phản ứng rất nhanh, dẻo dai thân thể đi vòng, tứ chi lực bắp thịt bỗng nhiên căng thẳng, thành công từ trong tay hắn chạy trốn. Tách ra rũa ra đến tay, A Miêu nhảy đến một gốc cây đào kim lương trên, ngoẹo cổ nhìn về phía Lý Đô, đầy mặt dương dương tự đắc. Lý Tiên Sinh nổi giận, chỉ vào nó nói rằng, "Hạ xuống, ngươi cho ta hạ xuống. Ngươi xem một chút ngươi đã làm gì? Làm sao biến thành như thế cái xấu tính?" A Miêu này sẽ cũng biết mình gặp rắc rối, nó đi xuống xem xét nhìn trên đất giải rắn ấm, vội vàng đem sợ bộ lệ như thế dựng nên mọc đuôi thu lại rồi, kẹp ở cái mông trong lúc đó. Lý Đỗ mới không quen nó những này thói hư tởm xấu, nói: "Ngươi cho ta hạ xuống, ngày hôm nay ta không phải đánh ngươi không được." A Miêu không xuống đi, trực tiếp ở bụi cây trên cây ngồi xổm xuống, làm bộ không nhìn thấy Lý Đỗ chỉ lệnh, dùng miệng liếm liếm môiướt, ở nơi đó cẩn thận dựa mặt. Lý Đỗ tức giận đến muốn điên, hắn cùng Sở nói: "Đi, chúng ta đi, mặc kệ nó." Sophie nhỏ giọng nói: "A Miêu còn nhỏ, ngươi không cần đối với nó như vậy nghiêm khắc." Lý Đỗ đại nghĩa lâm nhiên nói rằng: "Sở Phi, ngươi quá nhẹ dạ, cái này không thể được, chúng quốc chúng ta có câu tục ngữ gọi con không dạy lỗi của cha." còn có câu tục ngữ gọi từ mẫu nhiều bạ nhi. Nữ bác sĩ mau mau giải thích, A Miêu không phải con trai của ta. Lý Đỗ nói, chính là như thế cái tỉ dụ, chúng ta đi trước, đưa cái này tiểu hôn đạn dụ rô hạ xuống. Nhìn thấy bọn họ nhấc lên rô phải đi, A Miêu mau mau nhảy xuống, Miêu ô miêu ô kêu theo ở phía sau. Lý Đỗ mặt âm trầm xoay người lại, A Miêu chột dạ liếc mắt nhìn hắn, sau đó cân nhắc đến chính mình lanh lợi thân thủ, đột nhiên trở nên hoàn toàn tự tin, không có sợ hãi giờ cao thần đến. Sophie che miệng hì hì cười, A Miêu không sợ ngươi, nó biết ngươi không bắt được nó. Lý Lô mỉm cười nói, "Ở đây, xin cho phép ta giới thiệu cho người ta một cái khác biệt hiệu." chấp dứt hiệp. Dứt tiếng, hắn sử dụng thời gian chậm lại dị năng lực, ba chân bốn cẳng trùng A Miêu chạy đi. A Miêu vội vàng quay người nhảy lên muốn leo cây, kết quả nó mới vừa nhảy đến trên cây khô, còn chưa kịp trèo lên trên, Lý Đô đưa tay nắm lấy nó đôi. Hết cách rồi, đôi dài hổ miêu đuôi quá dài, nó lại là ở phía sau hung hăng vùng dậy, không muốn bắt đến cũng khó khăn. Đôi bị người bắt được, A Miêu lại như bị người xoa bóp bảy tốc xả, nhất thời không dám lại đắc sát, rụt rè súc đứng dậy đến, sợ sệt nhìn Lý Lô. Lý Đỗ cho nó một búng trán, chỉ vào trên đất bị xé nát ngấm cả giận nói, "Ngươi xem một chút ngươi đã làm gì?" Làm sao càng lớn càng định ngậm. làm sao càng lớn càng không nghe lời. A Miêu chít chít o o kêu hai lần, dùng đầu lươi liếm Lý đô mu bàn tay, bày ra lấy lỏng ra vẻ tư thế. Nhưng Lý Tiên Sinh không mắc bấy này, tiếp tục đạn búng chán tiếp tục phê bình nó. A Miêu không có cách nào, trợn mắt lên dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía Sophie, ra hoa nước tiếng kêu. Sophie đối với nói nhún nhún vai nói, "Xin lỗi, A Miêu, ba, ba giáo dục ngươi, ta không thể nhúng tay." Cha chết nương tái giá. Amiel không hy vọng, chỉ có thể túi đầu ủ rũ nghe Lý Đỗ phê bình. Phê bình kết thúc, Lý Đỗ chuẩn bị tiếp tục đi trích ngẫm, đi rồi hai bước trận phát hiện ít một chút cái gì. Hắn nhìn về phía Sophie, nói, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta ít đi cái gì? Sophie hướng về nhìn hai bên một chút, đột nhiên kinh hô, mì tôm sống, mì tôm sống đây. "Đối, mì tôm sống không gặp." Lý Đỗ mau mau mà gọi, "Mì tôm sống, mau trở lại." Hắn lo lắng tiểu gấu mèo đi ra ngoài, bên này nuôi chó cũng không ít, tiểu gấu mèo không phải chiến thần Amiel. Nó nếu như đụng với loại cỡ lớn khuyền nhất định sẽ bị giết đi. Theo tiếng la của hắn, một cái trưởng vừa thô đôi to từ trong bụi cỏ thụ lên, sau đó mì tôm sống cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng màu trắng mũi dài tử cũng xong ra. Nó chừng hai mắt nhìn Lý Đỗ, từ trong bụi cỏ chạy đến, quay đầu lại lại đi ra một con gà rừng, thì vui vẻ đưa đến trong tay hắn. Sophie rất là kinh hỉ, ngồi xổm người xuống dùng tay sờ soạng nó cổ sau mà nói, "Hoa, mì tôm sống thật là lợi hại, thực sự là con oan. Đây là Amiol lúc trước nhìn chầm chầm con kia gà rừng, Lý Đố nhìn một chút, vẫn là một con chim cút, cười nói: Quá tốt rồi, đêm nay có thể làm cái tiểu tiệc đồ nấm, ngậy món ăn." A Miêu nhíu môi khinh thường, loại này gà rừng nó xem thường đi bắt. Mà mì tôm sống thì lại trở nên dương dương tự đắc, nó cũng có thể leo cây, mà bản lĩnh không tầm thường, này từ nó cùng A Miêu lần thứ nhất gặp lại liền bò lên trên vách tường liền có thể nhìn ra, nó nắm giữ cường hãn leo lên năng lực. Nhanh bò đến trên một cái cây, nó hé miệng gầm rú một tiếng. Không thể không nói, hình tượng này còn rất uy mãnh, Bạch tị gấu mèo nắm giữ sắc bén mà cường tráng lên quyền, xem ra tương đương dữ tợn. Hai người lại trích một chút núi nấm. Lúc này sắc trời hơi trễ, liền hướng sau đi. Tùng lâm không có đường, đi lên rất phí công. Lý đố đưa tay ra, Sophie tự nhiên đưa tay thả đi tới, cầm lấy hắn tay cẩn thận đi về phía trước. Về đến nhà, hắn lưu loát xử lý chi cút, sau đó cắt nát sau đưa vào trong nồi áp suất, phối hợp mới vừa nhặt được tiểu nấm, đồng thời bỏ vào, thêm vào điểm nước tranh liền đôn lên. Sophie có chút lo lắng hỏi, sẽ có hay không có ký sinh trùng. Người Mỹ yêu thích sáng thú, nhưng là không thích ăn món ăn dân dã, một là bọn họ lười thu thập không am hiểu thu thập một cái khác chính là lo lắng sẽ có ký sinh trùng cũng không biết vi khuẩn tồn tại. Lý Đỗ cười nói, nồi áp suất kéo dài sôi trào, cái gì ký sinh trùng đôn bất tử. Sophie khoát khoát tay chỉ, nói, "Nợ Ma Oda, sợ vật gà ngọ xì, x. nếu như ngươi muốn biết cũng không ghét tâm, ta có thể tiếp tục nêu ví dụ." Lý Đỗ than thở, "Ngươi thắng, nhưng cái này ngươi yên tâm ăn, không thành vấn đề." Sophie nhún nhún vai nói, "Đương nhiên, ta đối với ngươi có lòng tin. A Miêu, mì tôm sống, chúng ta đi, cho các ngươi lau một chút trên người nước bùn. Nàng thả ra nước nóng Điều hòa nhiệt độ sau cho mì tôm sống từ đầu tới đuôi trà sát một lần, lại dùng máy sấy đại lực thổi lên. A Miêu trợn mắt lên nhìn tình cảnh này, nó lại quay đầu nhìn chính mình liếm khô thịt mong mướt, được kêu là một phiên muộn. Sớm biết trở về có người thu thập, chính mình còn liếm cái cái gì kính. Hồ Miêu lại bắt đầu sinh hờn dỗi. 8. Chương 354, lại vào đồ cũ thị trường. 354 lại vào đồ cũ thị trường. Nói, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, Cà chua, hoa cúc đắng, dưa chuột, bắp cải tím, cà rốt, ớt chuông đỏ. Những này có thể làm rau dưa salad. Lý Đỗ dùng dầu ô liu cùng giấm chanh, hắn trên đường còn mua sữa chua, liền không có tác dụng salad tường, đổi thành sữa chua đến phân lý. Sophie sau khi thấy cười nói, có thể hay không rất chua? Lý Đỗ nói, nhưng sẽ càng khỏe mạnh, nếu như cảm thấy chua, cái kia ăn ít một chút là được. Trên người ngắn mau còn nớt nhẹp mì tôm sống ở hắn dưới bàn chân linh quanh, hắn thả cái kế tiếp tiểu cà chua, mì tôm sống dùng hai cái móng nuốt nâng hoán dạn sạch mấy lần, ôm tiểu cà chua vui vẻ bắt đầu gặm. Amiêu nhảy đến kệ bếp trên tìm kiếm cá nhỏ làm, đáng tiếc cái gì cũng không tìm được. Thế là nó tiếp tục sinh hờn dỗi. Có điều lý đô cho nó luộc gan gà, hổ miêu rất thích ăn loại thức ăn này, mà sau được gan gà sau, a miêu hờn dỗi bay đến lên 9 tầng mây, lại trở nên cao hứng lên. Có cánh gà, lý đô còn nấu cái thang, vậy thì là bơ nấm thang. Sophie ngủ đến sớm, buổi tối bình thường ăn ít, thích uống thang. Như vậy hai cái thang phối hợp cái rau dừa salad, lý đô lại dùng nắm làm một đạo khác món ăn, Hắc tiêu gián nấm. Cơm Tây bên trong có một đạo món ăn nổi tiếng, chính là hạt tiêu gián hạnh bảo cô, bất quá bọn hắn không có hạnh bảo cô, đúng là có nấm. Lý Đỗ xem những này bạch ngấm rất no đủ, cảm thấy dáng ăn cũng không sai. Hắn đem nấm trùng rửa sạch sẽ sau dùng nhà bếp giấy lau khô lượng nước, cắt miếng, dùng mỡ bỏ chiếu vào đáy nổi bên trong, tiểu hỏa rán thủ. Sau khi, hắn hướng về trên gắn một điểm mối, muối không thể nhiều thả, quá hàm sẽ che lấp nấm bản thân thơm ngon vị, này đều là hoang dại khuẩn, còn duy trì hoàn mỹ tự nhiên phong vị. Cuối cùng tung trên điểm hạt tiêu nát, món ăn này liền ra hoa, rất đơn giản. Sophie sau khi thấy liếm liếm môi, nói rằng, như vậy rán ngấm nhất định ăn thật ngon. Nấn vẻ ngoài rất tốt, dùng bỏ rán thành màu vàng óng. Mặt trên tô điểm hạt tiêu nát, màu sắc phối hợp, nắm duy trì no đủ trạng thái, sắc hương đầy đủ. Lý Đỗ đem món ăn xoa đưa cho nàng, nói: "Có thể nếm thử thử xem." Sophie đổi thành chiếc đũa, cười nói: "Ta đến tôn trọng người lao động thành công, Đông Phương đầu bếp làm món ăn, đương nhiên muốn dùng Đông Phương ẩm thực dụng cụ." So với lần thứ nhất ăn cơm, nàng chiếc đũa dùng tốt lắm rồi. Dàn nấm mùi vị như nó xem ra như thế đẹp, Sophie ăn bán bản, cuối cùng nhấp một hớp canh gà sau than thở: "Ta tiên, quá mỹ vị, đêm nay ta ăn quá nhiều." Hai người ăn không nhiều, Lý Đỗ đem một toa canh gà đóng gói mang đi. Trở lại nơi đóng quân sau cho gỗ Tụ Lạ, "Ê, An Khuê, Mệ khi cô đại hán vui không tả, xếp ra rượu tệ quỷ lạ được kêu là một đắc ý." Hắn uống rượu, ăn, "An An Khuê, Lý Đỗ hỏi, trước đây ngươi ở gùn gở rút, chủ phải làm gì?" Gỗ Tụ Lạ nói, "Ta là cái tay chân, không tham dự phiến độc cùng tiêu độc, chính là có bang phái xung đột thời điểm, chúng ta chạy đi đánh nhau." Hắn biết Lý Đỗ đang lo lắng cái gì, liền nói ra. Nghe hắn nói như vậy, Lý Đỗ liền yên lòng, "Gỗ Tụ rất thông minh, hắn sợ sẽ chính là nhóm này kế phiến độc thậm chí chế đột tới." Uống rượu, Gỗ Tự Lạ với hắn tán gấu một chút trước đây đang bàn phái bên trong sự. Hắn ở Gungor giúp làm không lâu, chỉ có 2 tháng, nhưng bởi vì thân thể cường tráng, luyện qua đánh lộn cùng vật lộn, hắn ở tay chân đoàn đội bên trong rất được nhờ vào. "Lão bản, ta biết Gungor giúp ở bên ngoài chính là Ama, nhưng đối với ta mà nói, lúc đó ta không cơm ăn, bọn họ tiếp nhận ta, còn nhận thức mấy cái tốt đồng nghiệp, ta đầu góc đơn giản, cảm thấy rất thỏa mãn. Vậy ngươi sau đó tại sao rời đi?" Lý Đỗ hỏi. Gỗ Tự Lạ ánh mắt trở nên trở nên ảm đạm, nói, "Có một lần tranh địa bàn, chúng ta bị người mai phục, Mấy cái tốt đồng nghiệp đều chết rồi." Lý Đỗ gật đầu nói, "Ngươi biết đến ngành nghề độ nguy hiểm, liền quyết định rời đi." "Gỗ Tử là nói, "Ta đã sớm biết này rất nguy hiểm, cũng biết chúng ta là khốn nạn, là nên xuống địa ngục các côn. Ta không biết nên nói như thế nào, có rất nhiều sự, sinh rất nhiều chuyện." Hắn lắc đầu một cái, nâng lên nồi đun nước mạnh mẽ uống một hớp lớn. Lý Đỗ nhìn hắn tâm tình trầm thấp, liền không hỏi nữa đi. Hắn vô vô gỗ Tử là bả vai nói, "Sau đó lại tán gấu cái này đi, có điều có một chút ngươi nói sai." Hắn dừng một chút, lộ ra cái nụ cười sán lạn nói rằng, "Cái khác hay là khốn nạn?" Ngươi không phải không nạn, càng sẽ không xuống địa ngục." Gô Tự là đáp lại hắn một tấm áp khuôn mặt tươi cười, nói rằng, "Cảm tạ ngươi, lao bản. Ngày thứ hai hẳn lại đây, Lý Đồ nói rằng, "Giúp ta hỏi thăm một chút, nơi nào có xe ngựa bán ra?" Hãn phản ứng nhanh, nói, "Làm sao? Lại từ áo mịt trong tay người phát hiện thứ tốt." Lý Đồ lắc đầu nói, "Không phải, là ta nợ bọn họ một phần ơn tình." Hãn nói rằng, "Đồ cũ trên thị trường khẳng định có, chúng ta đi Hesseman nhìn một cái, ngược lại cuối tuần này chúng ta muốn đi bán đấu giá cao áp dập tắt lựa súng bắn nước." Lý Đồ nói, "OK." Hết màn buổi đấu giá bình thường là một tuần một hồi, nhưng nếu như tốt hàng tương đối nhiều, vậy thì sẽ đổi thành một tuần lượm trường, chu bên trong một hồi cuối tuần một hồi. Xuân thu mùa là đồ cũ giao dịch mùa thị vượng, bởi vì đối mặt khí trời biến ảo, hai người này mùa mọi người giao dịch tương đối nhiều. Cuối tháng 8 đầu tháng 9, khí trời cứ việc còn rất nóng bức, nhưng là trời thu khí tức đã tới gần, đồ cũ giao dịch trở nên so với khí trời còn muốn hừng hửng lên. Lý đố bọn họ đi tới đồ cũ thị trường giao dịch, Giang đen zo bị chính đang cưỡi ngựa, nhìn thấy hai người liền nhảy xuống hỏi thăm một chút, "Này, Lý lão đại, Phúc lão đại, có đồ gì tốt?" Hắn nói: "Tới xem một chút, chúng ta tốt hàng chính là bộ kia diệt hỏa khí, mà chúng ta cần một đài xe ngựa. À, Mỹ sư dùng, ngươi có tin tức hay không?" Các ngươi tìm đúng người." Ha ha. Zobi nhất thiếu, "Iso," lộ ra miệng đầy răng đen, "Thật giống cả người từ các con hôi bên trong khoan ra như thế." Một nghe lời này, Hàn lập tức hỏi: "Ngươi biết ai có?" Zobi gật đầu nói: đối, phun khí máy bay, tên kia trong nhà rừng một chiếc xe ngựa, có điều muốn lấy được nó cũng không dễ dàng, tên kia thật giống muốn đem xe ngựa cải tạo bán giá cao." Hàn nhận thức người tuy nhiều, Nhưng này là nhằm vào cất vào kho phòng đấu giá nghiệp, ở đồ cũ giao dịch khối này, người hắn quen biết liền không hơn nhiều, cái này phun khi máy bay hắn không cần biết. Lý Đô rút ra 100 khối đưa cho Zobi, nói: "Mang chúng ta đi nhận thức nhóm này kế, mặc kệ có được hay không, tiền này đều là ngươi." Zobi lại lộ ra một cái răng đen, haha, Lý lao đại thật là một thoải mái hảo hán, không thành vấn đề, đi theo ta, đúng rồi các ngươi đối mã có hứng thú hay không? Ta làm đến một thất tốt mã." Nói, hắn chỉ hướng mình lúc trước cưới lấy cái kia thất cả mã. Lý Đô kinh ngạc nói, "Còn có người dùng mã tiến hành giao dịch?" Zobi núm núm bày nói, đúng đấy, đồ cũng giao dịch, trước đây thậm chí có thể dùng nô lệ đến giao dịch đây." Ta tổ phụ nói, "Tổ phụ của hắn chính là bị người từ bang Mãĩ nạ giao dịch đến bang hạ gì Arizona." Lý Đỗ suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi con ngựa này, còn giống như không sai a." 8. Chương 355, Trung Quốc văn hóa kẻ đam mê. 355 Trung Quốc văn hóa kẻ đam mê. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Lý Đỗ nhất thời để Zobi đại hỉ, nói, "Đương nhiên đương nhiên, một tấc ba tuổi bán cạt, nhìn bắp thịt của nó đường nét, nhìn hàm răng của nó." lại nhìn một cái nó móng, tuyệt đối là một thất tốt mã. Hàn ôm cánh tay kỳ quái hỏi, ngươi lại chuẩn bị mua mã? Mua mã làm gì? Lý Đồ nói, ta chỉ là cảm thấy hứng thú, không phải muốn mua, ta đang nghĩ, nếu ta muốn tặng cho Tổm Sần một chiếc xe ngựa, tại sao không mang tới một con ngựa đây? Cặp mã giá cả không cao, phổ thông dịch dùng mã chỉ cần 500 khối liền có thể mua được. Đại đa số gia đình có thể mua được cặp mã, có điều không ai sẽ mua vật này, vậy thì như người Trung Quốc đối xử xe như thế, mua được không mua nổi. Hơn nữa, giữ mã còn cần có đầy đủ sân bãi. Phổ thông khu nhà nhỏ dưỡng chó đều phí công càng khỏi nói dưỡng mã loại này loại cơ lớn động vật lý đố là nghĩ kỹ người làm đến cùng tiến một bước sâu sắc thêm hắn cùng hà mị người quan hệ Hà nói được rồi ta có thể nói cái gì Ngươi thật là một hào phóng công nạn lý đối đối với mình khá là tiết kiệm thế nhưng với người nhà đối với bằng hữu đối với kinh doanh liền rất cam lòng dùng tiền lại nói hắn tiền đến dễ dàng hoa lên hào không đau lòng Hà hỏi Zobi ngươi muốn dùng con ngựa này đổi cái gì dù con người chuyển động nói đổi các người diện hỏa khí thế nào Hàng cười lạnh nói, ngươi đậu má cảm thấy ta ngốc vẫn là xảy ra chuyện gì. Nghe xong lời này, Zobi lập tức nở nụ cười, vỗ hẳn bả vai nói, ta đùa giỡn, bà bối nhi, ta đang nói đùa đây, có điều ngoại trừ diệt hỏa khí, trong tay các ngươi không có cái khác đáng giá đổ vật. Hàn Bất Mãn nói, chúng ta nơi đóng quân nhiều như vậy thứ tốt, ngươi nói không có đáng giá hàng. Được rồi, vậy chúng ta đi mua một con ngựa tốt rồi. Không chờ hắn nói hết lời, Zobi mau mau nói rằng, được rồi ta nói sai, các ngươi trong doanh địa đáng giá tốt hàng rất nhiều, ta nhìn thấy các ngươi nơi đó có một ít pha lê bổ chứa. Đúng thế. Zobby mở ra tay nói, "Như vậy, dùng một con ngựa cao lớn đổi một đống không cái gì dùng pha lê buồn chứa thế nào?" Hắn nói rằng, "Quên đi, chúng ta vẫn là không nói, đồng nghiệp, ngươi đem chúng ta làm ngu xuống đây." Zobby hoa nước kêu lên, "Ngươi tại sao nói như vậy chứ? Ta lại không nói toàn bộ giao dịch, ý của ta là đổi một phần, ta chỉ cần một phần." "Muốn bao nhiêu?" Zobby nói rằng, "Có thể tinh luyện hoa hồng tinh dầu cái kia một phần, một bộ là được. Cái này báo giá liền khá là hợp lý, bọn họ được pha lê buồn chứa rất nhiều, tổng cộng có thể ghép lại thành chừng 10 bộ tinh dầu tinh luyện trang bị." Chính là bởi vì như vậy Hàn đã từng nói bọn họ có thể làm hoa hồng tinh dầu tinh luyện công tác đương nhiên trang bị đơn giản tốt làm nhưng là xứng đôi tinh luyện kỹ thuật hiếm khi thấy song phương nắm tay thành dao, Hà nói ngươi có thể đi lấy đi một bộ con ngựa này quy chúng ta hiện tại là có thể cưới lên đi. Dỗ bị cưới nói thuần phục sau cắt mã thành thật hàng đem mã kiểm tra một lần cưới lên về phía sau dùng góp chân đá đá bụng ngựa hoa mã liền bắt đầu tiểu chạy đi hàng cưới một hồi lý đôô trước về đến đi xem xem xe ngựa đó mới là mảng kịch quan trọng Nam giữ xe ngựa thanh niên tên là Mọn Cố Ly, một bạch nhân tên Côn Đồ Các Khế, kiêm chức làm đồ cũ giao dịch. Nói tới Cố Ly, Zobi đầy mặt căm giận bất bình, cái tên này không làm việc đàng hoàng, nhưng là hắn vận may rất tốt, luôn có thể làm đến giờ thứ tốt. Hắn lười biếng nói rằng, người cảm giác nhân gia không làm việc đàng hoàng, trên thực tế hoặc khen người ta ở sau lưng trả giá rất nhiều nỗ lực. Vâng, ta biết, hắn sau lưng trả giá rất nhiều nỗ lực, nỗ lực đánh nhau, nỗ lực tán gái, nỗ lực tiến vào cục cảnh sát cố gắng nữa đi ra. Zobi nói. Lý Đồ nói rằng, đây chỉ có thể dùng thượng đế yêu thích hắn để giải thích. Hắn nói: "Làm sao có khả năng ta thượng đế sẽ không thích lưu manh?" Lý Đố liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ở trong mắt ta, các ngươi gần như..." Từ Hesman đi về phía đông, đại khái 10 km sau xuất hiện một chấn nhỏ. Thôn trấn không lớn, chỉ có gần 200 gia đình. Tiêu chuẩn Mỹ tức trấn nhỏ, cổ ly liền ở nơi này. Lại như dò bị nói như vậy, hắn trong sân rừng một chiếc xe ngựa. Xe ngựa này bị soạt lên một tầng sơn đen, ánh mặt trời chiếu sáng, bóng loáng lượng, xem ra rất tốt. Lý Đố đi xe ngựa trước mặt nhìn một chút, càng xe kiên cố, xe giá bên Hai cái bánh xe sử dụng tiểu cũ xe ngựa xăm lúc xe, có vẻ cổ kính. Hắn chính đang kiểm tra xe ngựa, cửa phòng bị người đẩy ra, một gầy gò thanh niên người ra trắng đi ra hô, "Này này này, chết thiệt, ai bảo ngươi đậu má chạm lao từ xe?" Lý Đỗ mới vừa muốn nói chuyện, thanh niên cùng sướng lắm mồm ca tự lại gọi lên, "Bỏ tay ngươi ra, nhanh lấy ra nhanh lấy ra, chạm hỏng rồi ta xe ta sẽ để ngươi tốt xem." Tiểu Phi Cơ, "Trên, cắn hắn để hắn kiến thức ngươi hung ác đi cắn hắn." Một con golden retriever chạy đến, sau đó chạy như bay đến Lý Đỗ trước mặt, lươi liếm lên hắn tay. Thanh niên tức giận hô Ta là nói cắn hắn, không phải liếm hắn, nha, ngươi thằng ngu này, ngươi là mợi vẫn là làm sao nhỏ. Ngươi vừa ý cái tên này à, ngươi muốn theo hắn đi à, vậy ngươi đừng trở về. Dỗ Bỉ cười hì hì từ trong xe thò đầu ra, nói, máy bơm hơi, nếu như ngươi chó cắn người, ta dám đánh cuộc ngươi sẽ bồi chết. Thanh niên rừng rừng như không nói rằng, ta có tiền, ta là có tiền, hơn nữa tiểu phi cơ đánh cuộc quyền vật xin thông bệnh, ta sẽ không tưởng tiền, muốn từ trong tay của ta làm đến tiền cái kia thuần túy là nằm mơ. Đại Golden rẹ chỉ vợ tiếp tục liếm lí bàn tay, đưa nhanh chóng cùng cái máy bay trực thăng cánh tự, chẳng trách gọi tiểu phi cơ. Robbie nói rằng, ngươi phải đắc tội hắn. Đừng trách ta không giới thiệu cho ngươi, đây là Flợ lạ Bồ Lệ thị kiếm bảo người trong tối có danh tiếng của vị Lý Lao đại. Thanh niên sững sở, đi tới hỏi, giả hoạt Trung Quốc Lý?" Lý Đô nói, "Đã từng có người như thế xưng hô qua ta, có điều ta không thừa nhận đây là ta biệt hiệu." Nghe xong lời này, thanh niên nhiệt tình lên, với hắn bắt tay nói, "Xin chào, ta gọi Mẫn Cố Ly, ta yêu thích Trung Quốc, Vạn Tuế. Ta yêu thích hóa." Nhìn. Hắn thở tê toát, lộ ra trên người một đống hình xăm. Trong đó cánh tay trái hình xăm từ vai mai cho đến mù bàn tay, nối liền không dứt. Để Lý Đấu cảm thấy thú vị chính là, cái tên này ngược văn hai hàng chữ Trung Quốc, Bạch Mao phủ Lục Thủy, Hồng trưởng 3 thân 3. Cô Lỷ chỉ vào ngược nói, "Ta ở trên người theo hóa, lấy này biểu đạt ta yêu thích." Lý Đấu cởi khổ nói, "Ngươi biết câu thơ này ý tứ à?" Cố Lỷ vỗ ngược nói, "Đương nhiên, đồng nghiệp, ta đương nhiên biết, đây là hình dung tiên hạc đúng không? Ta cũng yêu thích tiên hạc, xem ta." A a a a a. Trong miệng hắn ra kêu quá dị, sau đó hai tay làm ứng ngược hình, trên đất nhảy nhót liên hồi. Đại Golden rẹ chỉ hễ vợ thấy này lập tức lao tới, Cố Ly dùng tay mổ đầu của nó cùng ngực, một người một chó ở lý đô trước mặt làm lên. Sau đó, Lý Tiên Sinh trợn mắt quát mồm. 8. Chương 356, đưa người đi. 356 đưa người đi. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Này lung ta lung tung sự để Lý Tiên Sinh đầu óc mơ hồ, hắn không thể không lén lút hỏi Zombie, "Này đồng nghiệp không có tinh thần phương diện vấn đề chứ?" "Ta nghe được ngươi, ta nghe được." Thanh niên người da trắng lập tức đưa tay chỉ về hắn. Lý giật nảy cả mình, Cái tên này tính lực thật là lợi hại, hắn rất khỏe, hơn nữa thanh niên vẫn ở cùng Golden Dagger chỉ hệ vừa đùa giỡn, như vậy còn có thể nghe được tiếng nói của hắn, tuyệt đối thiên phú dị bẩm. Cố Ly ngừng tay nói rằng, ta không có tinh thần vấn đề ta đương nhiên không có, có điều ta khả năng cũng hơi có chút bởi vì ta dễ dàng kích động, hoặc là nói là lo lắng, nhưng ai quản nó nghi ngược lại chết không được là được không phải sao? Sau lưng nói người nói xấu bị tại chỗ bắt được, Lý đố lúng túng gật đầu nói, người nói đúng. Đại Golden Dagger chỉ hệ vừa còn không chơi đủ, từ phía sau nhào tới, lập tức đem Cố cho ngã nhào xuống đất đến rồi cái ngã gục. Cố Lý đem Golden Dagger chi hệ vợ đẩy ra, quắc, thiểu phi cơ, cút. Golden Dagger chi hệ vợ lập tức con đuôi chạy. Cố Lý bỏ lên, đưa tay ra nói, "Hiện tại chúng ta hiểu nhau, ngươi tốt, Lý Đỗ, ta là Mọn Cố Lý. Xin chào, ngươi vừa nãy giới thiệu qua tên." Lý Đỗ không thể không đánh gây hắn, "Này huynh đệ quá có thể nói, hắn không chịu được. Ta không giới thiệu xong xin hãy cho ta nói xong, tên tiếng Anh của ta gọi Mọn Cô Lý, ta tên là Lô Quan. Cái này tự giới thiệu mình để Lý Đô giật nảy cả mình, ta tiên, ngươi có biết hay không Lỗ Quan là có ý gì? Còn có ngươi ngược hình sam." Ta không biết nên nói như thế nào, cảm giác ngươi lầm. Cố lì chuyện đương nhiên nói rằng, ta đương nhiên biết, Lỗ Quan, Trung Quốc gia Viễn Cỵ, si, Cổ đại e đi rồng, lợi hại thiên tài Minh ra. Lý Đỗ sửng sốt một hồi lâu, yếu ớt nói, ngươi nói chính là Lỗ Ban. Ừ, Lô Quan, chính là hắn, ngươi biết ta nói tới ai ha ha thật tốt, ta chính là nói hắn, bởi vì ta chính là cái thiên tài Minh ra ta dám đánh cuộc hai chúng ta là như thế người. Cô lì vui vẻ cười nói. Lý Đỗ thở dài, nói, là Lỗ Ban, không phải Lô Quan, ngươi âm ở chính giữa có chút không tốt ý tứ. Cố Lỵ kinh hỏi. Cái gì không tốt ý tứ? Lý Đỗ sâu sắc sinh ra bất đắc dĩ cảm giác, hắn chỉ là đến mua xe ngựa, không phải đến, đến giáo, càng không phải đến truyền bá hóa. Có điều theo lễ phép, hắn vẫn là giới thiệu một chút, Lỗ Quan, nó hài âm là tốt quản, phiên dịch lại đây chính là đi máy bay ý tứ. Nghe sau hắn, Cố Linh nụ cười, "Ừ ừ ừ ừ, ta yêu thích đi máy bay, ta biệt hiệu chính là phun khí máy bay, ta cậu là tiểu phi cơ, vậy ta gọi Lỗ Quan." Lý dùng hai tay ôm lấy đầu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, nói rằng, "Được rồi, đồng nghiệp, ngươi yêu thích là tốt rồi. Ta đương nhiên yêu thích" Ta yêu chết tên này, từ nay về sau gọi ta lô Quan đừng gọi ta mòn càng đừng gọi ta Cố Lệ tiên sinh ba ba, ta mới là Cố Lệ tiên sinh mà, cổ Lệ tiên sinh đã chết rồi." Hàn Đối Dỗ bị nói rằng, "Mẹ nó, ngươi làm sao trước đó không theo chúng ta nói rõ cái tên này yêu thích lại nhại?" Dỗ bị nói rằng, "Đây không tính là lại nhại, hắn còn không uống rượu đây." Cố Lệ bay đầu hô, "Này, đừng ở sau lưng thảo luận, có cái gì muốn nói các ngươi có thể ngay mặt ta nói. Còn có Dỗ bị nói rất đúng, ta bây giờ nói chuyện có thể rất ít." Lý Đô rất dần mình, hắn chỉ nghe được hẳn cùng bị ra tiếng âm nói cái gì căn bản nghe không rõ, có thể người thanh niên này tựa hồ nghe rõ rõ ràng rằng. Hắn thẳng hắn một cái, nói, "Mọn, ta là nói đồng nghiệp." Lô Quan, Cô Lý Cường Điệu nói, Lý Đỗ thở dài, nói, "Được, Lỗ Quan tiên sinh, ta thấy ngươi nơi này có một chiếc xe ngựa, là như vậy, ta đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Vậy nó liền thuộc về ngươi?" Lô Quan vô vô bở vai của hắn nói. Lý Đỗ tiếp tục giật mình, "Cái gì?" Hắn cảm giác tự từ khi biết tiểu từ này, đầu óc của hắn liền không đủ dùng. Lỗ Quan nói, "Ngươi đối với nó cảm thấy hứng thú?" Ta đưa nó đưa cho ngươi. Lý Đỗ hỏi, đưa cho ta, không cần tiền, không cần giao gì, đưa cho ta. lỗ quan gật đầu nói, đối. Tại sao? Bởi vì ngươi nói cho ta biết, có quan hệ ta tên hàm nghĩa, ta rất cảm tạ ngươi. Lý Đỗ dùng bàn tay vô vô cái chẳng nói, được rồi, ta rất cảm tạ ngươi, có điều này không có gì, ta cảm thấy vẫn là. Vẫn là cái gì vẫn là, nay đồng nghiệp thật là một người thông khoái, ngươi tên gì? Tuất quản. Hàn đánh gây lời nói của hắn nhiệt tình nói rằng. Lý Đỗ cho hắn cải chính nói, đừng như thế âm, quan là quan là Lỗ quan, lỗ quan đã đủ làm ác, nếu như lại gọi là tuất quản, Lý Đô cảm thấy vậy thì có chút xỉ nhục người, cũng có chút xỉ nhục hoa hạ văn hóa. Nói chung, một chiếc xe ngựa liền như thế kiếm được tay. Điều này làm cho Lý Đô rất ban phàn, xe ngựa mặc dù là đồ cũ, nhưng là bảo tồn rất tốt, trên xe một lần nữa tiến hành rồi xoạc tất, khung xương rất kiên cố. Hơn nữa, xe ngựa dùng tiểu cũ càng xe, xứng đôi kiểu cũ cao su vào ngoài sắm lốt xe, hắn cảm thấy làm sao cũng đến chỉ cái một nạt khối. Ở tình huống như vậy, làm tách ra thời điểm Lỗ Quan biểu thị muốn cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc thời điểm, Lý Đồ liền rất thoải mái cho hắn điện thoại của chính mình. đẩy rất cùng, phân lúc, khi khác, Lỗ Quan hỏi, sau đó ta có muốn phải thấu hiểu hóa thời điểm, có thể tìm ngươi ạ? Lý Đồ nói rằng, tùy cơ hoang nên, chúng ta có cái nơi đóng quân, vị trí ở Amiis người thôn xóm phía tây, ta cho ngươi cụ thể địa chỉ, ngươi có thể đi chơi. Được. Liên như vậy, mơ mơ màng màng đến rồi, mơ mơ màng màng rời đi, mơ mơ màng màng được một chiếc xem ra rất tốt xe ngựa. Sau khi trở về, bị cho hắn tìm một bộ bí đầu, giấy cương cùng khúc mục Cho ở cập lập tức sau, liền lên xe ngựa, thời trung cổ xe ngựa kéo cảnh tượng tái hiện. Ngày hôm nay còn muốn cử hành buổi đấu giá, bởi vậy hẻm mãn sàn đấu giá đến rồi rất nhiều người. Nhìn thấy xe ngựa kéo, lập tức có cái Bạch Nhân ông lão đi tới hỏi, đồng nghiệp, cái này cũng là ngày hôm nay vật đầu giá à?" "Làm sao chưa từng thấy?" Lý Đô nói rằng, "Không, đây là ta muốn đưa người lễ vật." Bạch Nhân ông lão tiếc nuối lắc lắc đầu, nói, "Không phải món đồ đấu giá." "Vậy thì thật là đáng tiếc, có hứng thú hay không bán đi nó? Ngươi có thể thay cái lễ vật." hỏi, "Bao nhiêu tiền?" Bạch nhân ông lão nói rằng: "Ta chỗ này có 2000 khối, các ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Đố khoát tay một cái nói: "Xin lỗi, ta không thể bán đi, ta đến đưa nó làm lễ vật đưa cho một người bạn." Bạch nhân ông lão rất cố chấp, hỏi: "Giá tiền ngươi đến mở, 3000 khối. Thật không được, ta thật không bán. 4000 khối." "Xin lỗi, này không phải vấn đề tiền." Lý Đố kỳ thực tâm di chuyển, mã kéo xe vật này rất được hoan nghênh à? Nhìn ra hắn thái độ kiên định, ông lão thở dài, lúc này Dỗ Bỉ tới kéo hắn nói: "Chúng ta có thể nói chuyện, ngươi cần xe ngựa kéo." Lưu cái phương thức liên lạc ta cho ngươi tìm. 8. Chương 357, quy tạo. 357 quy tạo. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Không dùng tiền phải đến một bộ sa mã, Hàn Đắc Chí. Lý Đô lắc đầu nói, "Đồng nghiệp, thích chiếm tiện nghi không phải là chuyện tốt." Hàn Diễu môi nói, "Ngươi nói ta thích chiếm tiện nghi? Ngươi nói một đêm thu vào một nửa đều quên cho viện mồ côi cùng cô nhi viện người thích chiếm tiện nghi." Lý Đô không lời nói. Điểm ấy đúng là, hắn lấy sức một người, đem mẹ Sa Mụn mụa ra cho chống đỡ lên. Hiện tại viện mồ cơ thậm chí chuyên môn mở một gia cô nhi viện, lấy này đến càng tốt hơn chăm sóc bọn nhỏ, trong đó đại đa số tài chính chính là hạn dành cho. Hạn không riêng cho mẹ Sa Mụ Mụ cái tiền, hắn kiếm tiền nhiều thời điểm, còn có thể cho hắn phúc lợi cơ cấu quỹ tiền, điểm ấy Lý Đỗ không thể không khâm phục hắn. Lý Đỗ ở phương diện này liền khá là keo kiệt, hắn sẽ không tùy ý đi quên tiền, trừ phi có thể để cho hắn từ bên trong nhìn thấy có thể thu được lợi ích, so với như lần trước hắn làm buổi đấu giá từ thiện, mục đích là trừng phạt những tên ác ý hám hại người. Theo trạng vạng cuối cùng một bó quang rơi xuống dưới đường chân trời. Người bán đầu giá xạ đỉ tẹo lên sân khấu, giơ cánh tay lên cao giọng nói, hoang lên đại gia đi tới hەس mạn sàn đấu giá ta là các người thích nhất bạn cũ xạ đỉ tẹo. Theo thường lệ, phía dưới vang lên xuýt thanh. Lý Đô đứng phía ngoài đoàn người, nghe vang lên xuýt thanh, hắn cười nói, "Này đồng nghiệp thật biết điều, tại sao hắn biết mình nói như vậy sẽ bị xuýt, nhưng còn đều là như thế mới đầu." Hắn ôm hai tay nói, "Bởi vì đây là buổi đấu giá hình thức, xem như là mới đầu chuyển động cùng nhau, kỳ thực đại gia cũng không phải không thích, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy thú vị." Hai người chính đang trò chuyện, lại có một năm mê. 60 tuổi bạch nhân ông lao đi tới bọn họ trước mặt, hỏi: "Chào buổi tối, hai vị, Lý Lao đại cùng Phúc Lao đại." Lý Đô kinh ngạc nhìn về phía hắn, nói: đúng, chào ngài, xin hỏi có nhu cầu gì trợ giúp ạ?" Ông lão hỏi: "Là như vậy, ta là vùng núi trấn trưởng trấn, ngươi có thể gọi ta Sở Ti vợ Kỳ Tận, rất hân hạnh được biết hai vị." Hắn nói khe với Lý Đô nói rằng, vùng núi trấn là phở lại bộ lệ thị quanh thân một trấn nhỏ tử, là cái rất già thôn trấn, có chừng 1200 gia đình. Lý Đô gật đầu, nhìn về phía ông lão. Ông lão tiếp tục nói: Không biết các ngươi có phải hay không đi qua vùng núi trấn, đó là một rất đẹp địa phương, người cũng rất hòa thuận." Hàn gật đầu nói, "Ta đi qua, nông trường đến bàn ăn phục vụ rất có đặc sắc, lục cà chua bắp nô điều, phi hành thịt muối cùng truyện chỉ gà nướng rất tuyệt." Kỳ Tần Vi nở nụ cười, nói, "Cảm tạ khích lệ, ngài đi qua nói vậy liền rõ ràng, trấn chúng ta tử có rất nhiều kiểu cũ gỗ kiến trúc." Hạn tiếp tục gật đầu. Kỳ Tần lại nói, "Đối với kiểu cũ gỗ kiến trúc tới nói, chúng nó rất dễ dàng hỏa, phải làm tốt phòng cháy công tác, còn muốn tại mọi thời khắc chuẩn bị tứ hỏa. Nhưng chúng ta thôn trấn xe cứu hỏa xảy ra vấn đề." Nó không có cách nào sử dụng, chúng ta đến lại mua một chiếc xe mới được, nhưng là rất bất đắc dĩ, chấn chúng ta tử không nhiều như vậy tài chính. Nước Mỹ xe tiện nghi, này chỉ chính là gia dụng xe, như đặc chủng xe loại hình xe hình giá cả cũng rất quý, một đài hoàn toàn mới xe cứu hỏa ít nhất phải 10 vạn đồng. Kỳ Tần nói rằng, chúng ta nhìn thấy các ngươi diện hỏa khí, vậy thì là từ xe cứu hỏa tháo ra, ta nghĩ hỏi các ngươi còn nữa không? Lý Đô nói, vẫn không có bán đi, sau đó sẽ xuất hiện ở trên đấu giá hội. Kỳ Tần cười khổ nói, không, là ngoại trừ bộ này còn nữa không? Lên buổi đấu giá gián hỏa khí giá cả cũng sẽ không thấp, chúng ta không nhiều tiền như vậy bắt nó." Hắn hỏi, "Không hẳn, các ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền?" Kỳ Tần nói rằng, "2000 khối tà hữu." Hàn Đôi Lý mở ra tay làm bất đắc di tư thế, "Tiền này xác thực quá thiếu, mới 2000 khối mà thôi, giá khởi đầu còn chưa hết những này, giá khởi đầu chí ít 5000 khối, giá sau cùng rất có thể ở 10000 khối tà hữu." Kỳ Tần than thở, "Vì lẽ đó, ta nghĩ hỏi hỏi các ngươi ngầm có còn hay không một bộ khác, nếu như có, ta nghĩ thử xem có thể hay không công việc cái trả tiền phân kỳ." Lý cũng nợ nụ cười khổ, nói Kỷ Tẩn trưởng trấn, ngài thôn trấn không đến nỗi như thế bẩn cùng chứ?" Kỳ Tẩn nói rằng, chủ yếu là còn chưa tới thu thu mùa. Nếu như thu thu sau khi, cái kia tiền của chúng ta sẽ càng đầy đủ một ít." Hàn Kề sát ở lỗ thai hắn trên nhỏ giọng nói, vùng núi trấn kinh tế không đạt, nơi đó là kinh tế nông nghiệp cá thể hình thức, đại đa số người không tiền. Lý Đỗ không biết kinh tế nông nghiệp cá thể hình thức có ý gì, có điều xem kỳ Tẩn cái này trưởng trấn trang điểm, liền biết bọn họ xác thực không tiền gì. Hỏi hắn, các ngươi lân trấn không có xe cứu hỏa à? Hoặc là, châu phủ, hoa phủ không có cho các ngươi chi à? Không có, không có chi, mà chúng ta cùng lần chấn cách xa nhau 40 km, e sợ không tiện dùng chung một đài xe cứu hỏa. Kỳ tờn đầy mặt bất đắc dĩ. Lý Đô suy nghĩ một chút, hỏi, đưa lên ban đầu giá đài đồ vật, có thể vì bỏ bán đầu giá à? Hàn nói, có thể, nhưng người đến có tốt lý do mới được, bằng không phòng đấu giá sau đó liền không vui hợp tác với chúng ta. Lý Đô nói rằng, có cái gì tốt lý do? Có một thôn chấn cần một đài diệt hòa khí, mà chúng ta có một đài, hiện đang muốn quên tặng cho bọn họ. Qu Này diệt hỏa khí thuộc về một đài xe cứu hỏa Nếu như vậy vậy hay để cho nó đi nên đi địa phương đi hắn nói rằng tốt đề nghị ta đi cùng phòng đấu giá giao thiệp kỳ tờ nghe lời của hai người trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng nói hai vị tiên sinh các cácuyên là thật lòng lý đô nói rằng đúng nếu như này diệt hỏa khí có thể đưa đến bảo vệ một phương an toàn tác dụng vậy chúng ta đồng ý để nó đi hành xử này chức trách hắn ngày hôm nay nhận lấy một chiếc xe ngựa vậy hắn cũng ra bên ngoài biếu tặng cái đồ và đi mặt khác hắn làm ra sự lựa chọn này còn có mục đích khác Vậy thì là dưới cái nhìn của hắn Đem cứu hỏa khí quên cho một cùng chấn so với dùng đem đổi lấy mấy ngàn khối chia làm càng hữu dụng hắn không thiếu mấy ngàn đồng tiền nhưng là khuyết tốt tiếng tiếngtă đem diện hỏa khí quên cho vùng núi chấn tin tức này nếu như lan truyền ra ngoài có thể để cho hắn ở kiếm bảo người trong vòng nắm giữ càng cao hơn đánh giá đương nhiên diện hỏa khí nếu có thể trợ giúp vùng núi chấn Vậy thì càng tốt hàng cùng phòng đấu giá người giao thiệp sau khi có người đi tới cho xa đi thì thầm vài câu xa đi theo g đầu bán đầu giá đang tiếp tục đến diện hỏa khí thời điểm xa đi hô Ta biết có rất nhiều đồng nghiệp là bị diệt hỏa khí hấp dẫn đến, thế nhưng rất xin lỗi, ta đến hướng về các vị xin lỗi. Nghe xong lời này, phía dưới có người liền ra bất mãn tiếng kê đừng nói cho ta món đồ này không bán. Là có người hay không sớm ra giá cao mua đi rồi. Ta đoán căn bản không có như vậy diệt hỏa khí, là buổi đấu giá chế tác giả tạo mánh lưới đến hấp dẫn người. Nghe xong những câu nói này, lý Đỗ liền rõ ràng tại sao lên buổi đấu giá đồ vật hầu như không cho lui lại, này rất ảnh hưởng buổi đấu giá tín dự. 8 chương 358 visa xem cầu, 1. 358 visa Xem cầu. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Một giây như ký, bút ký hiệu nam giới văn học Vđút tiểu thuyết đặc sắc không không tin đọc miễn phí. Đối mặt những lời nghi vấn, Sa Đỉ Tẹo vẻ lấy mỉm cười, nói: "Không không không thân ái các bằng hữu, diện hỏa khí vẫn không có bán ra, nhưng sắc thực không cách nào đưa lên bán đấu giá đài, nhân là chủ nhân quyết định đưa nó quên cho một thôn trấn." "Không tin, khẳng định có dơ bẩn hậu trường giao dịch." "Cái gì quên tạo, ngầm nhất định sẽ trả thù lao." Lại có người hô. Sa Đỉ Tẹo nói: "Cái này liền để thuế vụ cục đi điều tra đi." Ở chúng ta xem ra đây là một cái đáng giá cổ vũ chuyên tốt. Kỳ Tẩn trưởng trấn được mời lên này, hắn cùng xạ điệu tẹo nằm tay, tiếp nhận mỉm rồi phùng nói, "Ta là vùng núi trấn trưởng trấn sợ ti vợ Kỳ Tẩn, nếu như đại gia đi qua vùng núi trấn, cái kia có lẽ sẽ nhận thức ta." Phật là bộ lệ thị không phải cái gì đại địa mới, nơi này hơn 200 người, luôn có người nhận thức Kỳ Tẩn. Hắn nói xong sau, lập tức có người gật đầu nói, "Đây là Kỳ Tẩn trưởng trấn, một người tốt." Kỳ Tẩn tiếp tục nói, "Những năm này trong ruộng thu hoạch có thể không được, ta bọn tiểu nhị bằng vào chúng ta thôn trấn công cộng tài chính khố có chút không đáng." cho tới trên chấn xe cứu hỏa báo hỏng đều không cách nào bù đáp. Cũng còn tốt, ta gặp gỡ đô lý cùng Hàn Phốt chào hai vị tiểu hỏa, vừa nãy ta tìm bọn họ muốn nhìn một cái có còn hay không đệ nhị đại diện hỏa khí, bọn họ biết rồi vùng núi chấn tình hôm sau, dứt khoát quyết định đem diện hỏa khí quên cho chúng ta. Nói, hắn đưa tay chỉ về hai người, đoàn người tách ra, mọi người dồn dập nhìn về phía hai người. Lý Đỗ cười phất phất tay, quanh thân không ít người đối với hắn dơ ngón tay cái lên. Kỳ Tận tín dự ở đây bảy, tiếng chất vấn lập tức liền biến mất rồi. Mặt sau ký kết hợp đồng, tiến hành tài sản giao hàng. Kỳ Tôn nhìn động cơ, cao áp cơ còn có súng bắn nước vòi phun, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, nói rằng, lần này tốt rồi, chúng ta sẽ cứu hỏa có thể một lần nữa khởi động. Lý Đỗ cùng hắn bắt tay nói, bộ này dập tắt lửa hệ thống có thể trở về đến chức trách của nó cương vị đi, cũng coi như là không lãng phí chúng ta vì tìm tới nó, đập xuống nó trả giá nỗ lực. Kỳ Tôn cười nói, phi thường cảm tạ hào ý của các người, nếu như các ngươi có thời gian rảnh, khi nhìn các ngươi có thể đi vùng núi chấn làm khách, hai vị vĩnh viễn là vùng núi chấn tối hoang nên khách quy. Lý Đỗ nói, ta nghe ta đồng nghiệp nói rồi, thu thu thời tiết Vùng núi chấn nắm giữ cực mị phong cảnh, quá một quãng thời gian, hay là chúng ta sẽ đi? Hoan nên, phi thường hoan nên. Kỳ Tận gia tăng nắm tay sức mạnh. Buổi tối đừng về, Lý Đỗ lái xe, hẳn lên xe ngựa. Lý Đỗ tử cửa sổ xe nho đầu ra hỏi, huynh đệ, ngươi được không? Hạn hoàn toàn tự tin nói rằng, xem ta đi, cản xe ngựa có cái gì khó. Sau 10 phút, xe ngựa rơi vào ven đường vũng bùn bên trong, cắt mã hoang mang phát sinh khôi nhi khôi nhi tiếng thê ở, thì lại đứng ven đường đỡ ra. Lý Đỗ dừng xe nói, xảy ra chuyện gì? Làm sao con ngựa này đột nhiên điên rồi như thế hướng về ven đường chạy? Hàn Hủy quát nói, ta làm sao biết? Ta chỉ là dơ dơ giroi, muốn cho nó thêm ra tốc, ai biết nó một nghe giroi tiếng vang, liền hướng trong hoang dã chạy. Lý Đỗ vô vô bả vai hắn nói, ta rõ ràng, nó có một viên ngóng trông tự do trái tim. Cuối cùng vẫn là Ổ Cụ cùng Gỗ Tự Lạ chạy tới, bốn người nghĩ biện pháp đem xe ngựa tha tới. Ổ Cụ tiếp nhận giroi ngựa nhìn một chút, nói rằng, vừa nãy giroi vừa vang nó liền chạy. Cái kia con ngựa này trước đây khả năng chưa từng làm việc nhà nông, mà là làm cưỡi lấy có dụng. Nghe được roi hưởng liền sợ sệt. Hắn lên xe, dùng một cây côn gỗ gó cặt mã cái mông, cặt mã tiểu chạy đi, kéo xe ngựa chạy rất thuận lợi. Lý đối nhìn về phía Hàn, nói, sau đó đừng đẩu má nói ngươi sẽ cản xe ngựa. Hàn càng quan ức, ngươi không có nghe ổ cu nói sao. Ngựa này trước đây không phải dịch dùng mã, là cưới lấy mã, sợ sệt roi âm thanh, ta làm sao sẽ biết đây. Mặc kệ là cái gì dùng mã, này tất cả đều mạnh phi thường tráng, thân thể không có bệnh tật, dùng để làm việc là một tay hào thủ. Cho nên khi Tồn Sân nhìn thấy này, thất mạ ra một cái bền chắc xe ngựa xuất hiện ở chính mình đồng ruộng trước thời điểm. Con mắt nhất thời sáng, Lý Đỗ nhảy xuống xe ngựa, nói rằng, lao đầu, đây là ngươi. Tồn Sân mang theo thân sĩ mũ, bước nhanh đi tới nói, này không phải thật sự. Lý Đỗ chỉ vào trên trời thái dương nói, hiện tại là ban ngày, ngươi không có ngủ, không có nằm mơ. Tổm Sân vòng quanh xe ngựa quay một vòng, trên mặt là ức chế không được mừng như điên, thượng đế, cảm tạ thượng đế, ngươi muốn tặng cho ta. Thật sự đưa cho ta. Lý Đỗ nói, đương nhiên, trên thực tế ngoại trừ á mị người Còn yêu thích loại này xe ngựa người nên không hơn nhiều. Tổng sân vô vô thực một bánh bọc lại xe ngựa, cười nói, "Không không không, như vậy tốt xe ngựa, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ bị được hơn nên." Hắn xoa xoa trên xe ngựa mỗi một cái gỗ, lại đi xoa xoa cái kia đất cao to cường tráng tận mã, toàn bộ hành trình yêu thích không ngừng tay. Hắn nói rằng, ta chiếm được trong đời bộ thứ nhất xe thời điểm cũng là như vậy. Chính là chiếc kia phá pháo hả? Hắn nói, "Không phải, là một đài xe đạp, lúc đó ta khả năng bảy tuổi đi." Vòng quanh xe ngựa không biết chuyển vài vòng, Tồn Sơn hỏi, "Như vậy, lý, ta tốt hàng xóm?" Ngươi muốn dùng xe ngựa này để đổi chút gì đây?" Lý Đô nói rằng, "Ta không phải muốn đổi đồ vật, chỉ là thường thưởng từ ngươi nơi này trích giao dừa cùng hoa quả, ta cảm thấy có chút ấy nấy, đã nghĩ đưa ngươi cái lễ vật." "Thế nhưng lễ vật này quá quý trọng." Tồn Sân nói rằng. Lý Đô nói, "Nếu như ta nói, xe ngựa này nguyên bộ lấy xuống, ta hầu như không dùng tiền, hay là ngươi liền không như thế cảm giác?" Tồn Sân nhanh chóng lắc đầu, "Không, bất luận làm sao, này đều là một phần cực kỳ quý giá lễ vật, ta không thể không hề nguyên do nhận lấy nó, như vậy quá phận quá đáng." Lý Đô nói, "Không bằng như vậy, Sau đó ta còn có thể đến nơi nơi này trích rau dưa cùng hoa quả, thậm chí khả năng hướng về ngươi yêu cầu một ít lúa mạch phấn, hy vọng ngươi đến thời điểm đừng từ chối ta." Tồn sân nói rằng, nếu như là như vậy, vậy sau này ta cùng các bằng hưu của ta đất ruộng đều hướng về ngươi mở rộng cửa lớn, ngươi thích gì rau dưa tùy tiện hái, đem mảnh này đất ruộng cho rằng là địa bàn của ngươi tốt rồi." Song Phương quyết định như thế, Tồn sân đánh xe ngựa hoan vui mừng hỉ về nhà, Lý Đỗ cùng Hàn Thị lại trở về nơi đóng quân. Đi trên đường, Hàn Trà sát cảm nói, ngươi cuộc trao đổi này làm không tệ, sau đó ăn rau dưa hoa quả không cần bỏ ra tiền. Lý Đô cười nói, "Đương nhiên, ngươi cho rằng ta tại sao muốn đưa hắn lễ vật này?" "A, miếng người hữu cơ dừa, này ở siêu thị có thể không mua được." Đưa ra xe ngựa tối hôm đó, Sophie cho Lý Đô gọi điện thoại tới, "Này, Lý, là ta, nhanh tới nhà của ta, a ngao muốn mở mắt ra, nó đang thăm dò mở mắt." Lý Đô nói, "Được, ta vậy thì đi xem xem." Sophie nói, "Ngươi phải nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa." Bởi vì cậu cẩu mở mắt ra nhìn thấy cái thứ nhất sinh mệnh, sẽ bị nó sâu sắc ký ở trong đầu, đặc biệt chó lai sói tương khắc. Lý Đô biết điều ấy. Hắn đem hợp cặt lái thật nhanh, cùng phi xa như thế. chương 359, trong lòng có cát. 359 trong lòng có xa, 2. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Lý đỗ chạy tới sau, Sophie rất săn sóc chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy hắn sau, nữ bác sĩ cao hứng mắt nói, ngươi đi vào, nó chính đang thử nghiệm mở mắt ra, ta không có chờ ở bên trong, để tránh khỏi nó mở mắt ra trước tiên nhìn thấy ta. Lý đỗ mỉm cười nói, không sao, Sophie, trước tiên nhìn thấy ngươi cũng tốt. Sophie săn sóc, cùng lương Thật lạ là làm cho hắn cảm động không thôi. Nữ bác sĩ quật cường từ chối, kéo cửa ra đem hắn đẩy vào. Chó con bị đặt ở trên ghế xa salon, nhúc nhích tròn vo, thịt vụ vụ tiểu thân thể tả quẹo phải động, nó còn đang nhắm mắt, nỗ lực dùng mũi dùng sức ngửi, chậm rãi quay đầu. Lý đồ đến gần, chó con mí mắt đang run rẩy, thật giống sắp tỉnh lại dáng vẻ. A ngao không có trực tiếp mở mắt, lại quá đại khái nửa giờ, rốt cục, nó mắt nhỏ bị chậm rãi mở, con mắt lộ ra một cái khe. Mở sau khi, chớp mắt lên quá trình cũng sắp, a ngao dùng sức chắt động mí mắt, như vậy mí mắt càng ngày càng mệt mễ, từ từ mở ra lộ ra con ngươi. Chó con tể con ngươi không phải màu đen, mà là đẹp đẽ màu xanh ra trời, mặt trên thật giống che lại một tầng hơi nước, ôn hòa trong suốt, thật giống trong mương ngọc thạch. Quả thực quá đẹp. Lý đố không nhịn được than thở. A ngao trợn mắt lên nhìn hắn, cháng chậm dãi tríu ba lên, sau đó vai lên đầu nhỏ, lộ ra hấu quyển độc nhất hiếu kỳ vẻ mặt. Lý Đỗ hôn nó một cái, để sát vào nó trước mặt nói rằng, "Đến, thấy rõ ta dáng vẻ, sau đó ta chính là chủ nhân của ngươi rồi, ngươi đến nghe lời à?" Ngẫm lại trong nhà cái kia không nghe lời hổ miêu, hắn liền đau bị Có điều cân nhắc đến đây là chó lai sói tiệp khắc, một loại phi thường dịu ngoan động vật, hắn lại yên tâm. Chó lai sói tiệp khắc sẽ không cùng hổ miêu như thế kẻ nào, người sau thuộc về gia thú, người trước thuộc về sủng vật. A ngao cái kia mềm nhũn tiểu chân ngắn run run mấy lần, giấy rửa tới gần hắn, dùng đầu lưỡi dùng sức liếm hắn mặt. Lý Đỗ không nhịn được nở nụ cười, chó lai sói tiệp khắc đầu lưỡi quái thú giáp. Sophie mặt sau đi vào, A ngao lại dây rửa đi tới gần nàng, hiển nhiên hai ngày nay ở trùng, nó quen thuộc phỉ trên người mọi vị. Cho ăn A ngao uống một điểm sữa dê. Sở Phi lại tỉ mỉ cho nó dùng chám nước gấm ngấy thai sát tí tí, a ngao phát sinh ngao ngao tiếng kêu, thoải mái bắt đầu bài béo phệ. Nhìn nữ bác sĩ bận bịu trước bận bịu sau, còn vì thế suy nghĩ, Lý Đỗ trong lòng bàn quan, quyết định đợi được a ngao lớn một chút, nhất định phải cố gắng hướng về Sở nói cảm ơn. Ôm a ngao chơi đến tối, Lý Đỗ rời đi, hắn lúc đi, a ngao rất dùng sức dây dụa lên, bay nảy tiểu chân ngắn muốn từ ổ nhỏ bên trong bò ra ngoài. Cũng còn tốt Sở đi tới ôm lấy nó, chó con cảm giác được hơi thở quen thuộc, chậm rãi yên tĩnh lại. Có điều nó trước sau ở nhìn Lý Đỗ phương hướng ly khai. Điều này làm cho Lý Đô rất hài lòng, chó lai like sói tiệp khắc quả nhiên là trung thành tốt cầu, như thế tiểu liền biết không muốn xa rời chủ nhân. Đầu tháng 9, khí trời chuyển được, ánh mặt trời chiếu cựu sáng lạn cực kỳ, soi sáng bang hạ dị rộn nạ cùng cái lò lựa như thế. Từ tiết tới nói, này đã tiến vào mùa thu. Khả năng là tâm lý tác dụng, Lý Đô cảm thấy tuy rằng ánh mặt trời như thế nóng bỏng, thế nhưng không như vậy sưởi, bên ngoài nhiệt độ cũng có hạ thấp. Trong doanh địa vật có giá trị hầu như đều bị đồ cũng giao dịch kiếm bảo người cho lấy đi, bọn họ hoặc là đem trong doanh địa rác rưởi đồng thời mang đi hoặc là cho Lido chờ người lưu lại thứ hữu dụng. Hiện tại hẳn cũng tiếp nhận rồi nơi đóng quân xử lý hàng hóa hình thức, có thể để cho hắn càng bất việc, còn sẽ thiếu kiếm tiền chuyện này, này không đáng yếu, mấy trăm khối món tiền nhỏ hắn không nhìn ở trong mắt. Đầu tháng ngày thứ nhất, bọn họ đi tham gia một hương trấn nhà kho công ty buổi đầu giá, có cái nhà kho là du lịch nông trường thuê, bên trong có chút ghế nằm, che nắng tán loại hình công cụ, Lido đưa nó đánh xuống, đặt ở nơi đóng quân ra bên ngoài đổi. Ngoại trừ nhà thương kho này, mấy ngày gần đây bọn họ đều không chuyện gì, nhàn rỗi thời điểm, Hàn cùng gỗ Tự La Ổ cụ ngay ở trong doanh địa khai thác một cái rộng mà thiện mương máng, vẫn dẫn tới rừng cây bên giới. Bọn họ cùng một kiếm bảo người giao dịch được đài sấu đi công suất lớn máy bơm, trải qua ổ cụ duy tu, máy bơm lại có thể sử dụng. Như vậy, hắn đem máy bơm phóng tới bên giếng nước, từ giếng nước bên trong bơm nước tới. Lý Đỗ không hiểu hắn muốn làm gì, liền nằm ngoải trên lan can nhìn về phía trước. Mương máng từ rừng cây biên giới quay một vòng, sau đó trở về giếng nước, như vậy hình thành một tuần hoàn. Hắn cho máy bơm rót đầy dầu mạ tốt, theo rầm rầm rầm âm thanh, trong suốt nước giếng bị lạnh tới. Nước giếng từ trong ống dẫn phun ra, tiến vào mương máng bên trong, bởi vì mương máng co cao thấp kém, theo mương máng quay một vòng, những này thủy lại trở về trong giếng. Lý Đỗ nói: "Đồng nghiệp, người muốn làm gì?" Hàng cười đắc ý nói: "Chờ coi đi, ta có một ý kiến hay." Chuyển qua một ngày đến, hai chiếc tự rễ hàng mở vào, sau đó rỡ xuống một đống lớn cát mịn. Lý Đỗ hỏi: người rốt cuộc muốn làm gì?" Hàng không trả lời, hắn mang theo gỗ tự lạ cùng ổ cụ tiếp tục đổ mồ hôi như mưa, đem những hạt cắt này tung tiến vào mương máng bên trong. Gán một tầng cát mịn sau, còn lại hắn phô ở mương máng phụ cận trên đất. Cuối cùng, hắn hướng về xa địa trên đẩy lên một chiếc năng tán, thả trên ghế nằm, lần này Lý Đô biết hắn muốn làm gì. Hắn ở trong doanh địa chế tạo một mảnh loại nhỏ bãi biển, có nước, có xa, có phòng, đem đất hoang đã biến thành cái nghỉ phép khu. Trong lòng có xa, nơi nào không phải Hạ vai. Hắn đắc ý đối với hắn chớp mắt vài cái, mang theo kính dâm nằm đi tới. Thoải mái. Hắn lại kêu quái dị một tiếng. Lý Đô cười khổ nói, này động cơ ầm ầm ầm hưởng, ngươi cũng có thể thản nhiên hạ xuống. Xem lạ thanh âm của sóng biển không phải. Hắn Lễ thẳng khí hùng nói rằng. Lý Đô nhún nhún vai. Hắn cũng kéo một cái ghế nằm tiến vào dưới bóng cây, thoải hàn đem hai chân ngâm mình ở mương máng bên trong. Lòng bàn chân giẫm mềm nhũn cát mịn, lạnh leo nước giếng từ trên chân chảy qua, trong rừng cây còn có mát mẻ từng cơn gió nhẹ thổi qua, cảm giác rất khá tốt. Ộ Cù nói rằng, "Ta có một vấn đề, lão bản, nếu như vậy, chúng ta chẳng phải là uống chính là chính mình phao chân thủy." Nước giếng từ mương máng bên trong tuần hoàn trở lại, như vậy có thể tiết kiệm nguồn nước, cũng sẽ tạo thành hai lần ô nhiễm. Ộ Cù nói đúng, nước giếng đã biến thành bọn họ phao chất thủy. Lý Đô bất mãn nói, "nên lúc tiết kiệm ngươi không tiết kiệm, làm gì đem thủy tuần hoàn trở lại?" Hàn Bất Đắc gì nói, "Lộng động não, đồng nghiệp, nơi này là Phở Lạc Vụ Lệ thị không phải Miami cũng không phải gọi là cái khu, nước ngầm tài nguyên quyết thiếu, nếu như không đem nước giếng tuần hoàn, chẳng mấy chốc sẽ rút khô nước giếng." Lý Đẩu ngâm lại, cũng đúng, là đạo lý này. Hàn lại nói, "Cho tới phao chân thủy. Này sẽ không, giếng nước có thiên nhiên lắng động tác dụng, tức khiến cho chúng ta phao chân có cái gì vật bẩn thỉu, cũng sẽ chìm vào đáy giếng, chúng ta vọc nước đừng từ đáy giếng động thủ không phải." Một nghe lời này, Ổ Cụ Cù cùng Hồ Tự Lạc cũng nhấc theo cái ghế nằm xuống, bốn người xếp thành một hàng. Nằm ở dưới bóng cây hưởng thụ hài lòng có kiếm bảo người đến tìm đồ vật thấy cảnh này vui vẻ hỏi còn có ghế nằm à đồng thời nằm xuống lý đố lờ biếng nói rằng có há bọn tiểu nhị một cái ghế 100 khối người thật lòng tham đến đây nơi đóng quân kiếm bảo người hơn nhiều biết cái này tiểu nơi đóng quân cũng hơn nhiều mà sau hai ngày mỗi ngày đều có người kéo ghế nằm tới nơi này nghỉ ngơi chương 360 chim đồ đồ thật giá trị 360 chim đổ độ thật giá trị 3 tiểu thuyết kiếm bảo Vương tác giả toàn kim loại vào đạn đi tới nơi này kiếm bảo người hơn nhiều Liên quan với nơi đóng quân một cái khác tác dụng lại đi ra, vậy thì là biến thành tin tức giao lưu điện. Ngày mùng ngày 3 tháng 9 buổi trưa, có người đột nhiên cùng Hàn nói rằng, cầu Lỗ hai phụ tử tái xuất giang hồ. Hàn nói, thật sao? Có đoạn thời gian chưa thấy bọn họ, ta còn tưởng rằng hai người này chạy đi nơi khác đây. Đúng, bọn họ chạy đi nơi khác, có người nói bọn họ đắc tội rồi có mắn sòng bạc người. Bị người anh điên nắm về, hiện tại dì phụ tử cho bọn họ làm công, thật giống nợ bọn họ rất nhiều tiền, làm công trả nợ. Đánh như thế nào công? Ha, ha bán cái mông vẫn là hầu hạ sòng bạc những kia mập đàn bà. Đương nhiên là cất vào kho bán đấu giá, bọn họ tiếp tục tham gia cất vào kho buổi đấu giá, có điều kiếm được tiền đều quy người Anh điên, nói cách khác, hai người này tên đáng thương thành người làm công. Lý Đô biết nội tình, hắn cũng không đồng tình hai người, dĩ phụ tử là điển hình tìm đường chết đại biểu. Nếu như không phải lợi dụng tiểu phi trùng ở sòng bạc đại sát tứ phương làm kinh sợ mã lâm chờ người, như vậy hiện tại biến thành người làm công chính là hắn. Hắn sen mồm hỏi, dĩ bọn họ làm ra thế nào? Rất tốt, người Anh điên cho bọn họ chỗ dựa, hai tên khốn kiếp này trở nên càng bá đạo. Đúng rồi, Lý, bọn họ còn thả ra ý tứ nói sẽ để cho các người đẻ đẽ. Có người nói, Hàn lấy xuống kính dâm nhìn về phía cái kia kiếm bảo người, nói, "Để cho bọn họ tới đi, ta ngược lại thật ra nhìn một cái làm sao để chúng ta đẻ đẽ, Hắn biến thành mỹ dung sư. Haha, ha. Mấy cái kiếm bảo người cười vang lên. Lý Đố khoát tay một cái nói, "Đường Bụa, Phúc Lão đại, tìm mấy cái tốt nhà kho chúng ta đi nhìn một cái, chúng ta đã có chừng mấy ngày không có khai trương." Hàn bất đắc dĩ nói, "Không phải mới vừa đi thủy bình trấn làm đến một nhà kho à?" "Nhìn, người dưới thân cái ghế chính là từ nơi nào làm đến?" Lý Đố lườm nói rằng, Ta muốn chính là có giá trị nhà kho, giá cao trị." Hàn Thở một hơi nói, "Được rồi, ai có tốt nhà kho tin tức, đến đây đi bọn tiểu nhị, ai có nói cho ta, ta sẽ cho hắn khen thưởng." "Tưởng thường gì?" Lập tức có người hỏi. Hàn dùng chân ở mương máng bên trong dẫm cái bọt nước, nói, "Chúng ta nơi đóng quân Hoàng Kim nghỉ ngơi vị, như thế nào? Phần thưởng này khá tốt chứ?" Xuyệt. Một mảnh xem thường xuyệt tiếng vang lên. Có điều những này kiếm bảo người xác thực hoặc nhiều hoặc ít biết một ít tin tức, có người nói, "Ta có thể nói cho người một cái tin, Phúc Lão đại, hỗn vợ dộc báo nhà kho, nơi đó có thứ tốt." Vật gì tốt? Lý Đố cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn mới vừa hỏi xong, điện thoại di động hưởng lên, một số xa lạ đánh tới. Như vậy hắn không thể nghe đáp án, liên tiếp nghe xong điện thoại di động nói: "Chào ngài, ta là Lý, xin hỏi có chuyện gì không?" "Chào ngài, chào ngài, đố Lý. Lý tiên sinh tại sao?" "Chào ngài, chào ngài." Điện thoại di động vang lên một thanh âm nhiệt tình: "Ta là Mr. Sir Trevor, rất hân hạnh được biết ngài, chúng ta trước ở Facebook trên thường thường giao lưu tới." Lý Đố buồn bực hỏi: "Xin lỗi, ta không có ấn tượng gì, ngài là?" Ta ở Facebook trên nick nạm là Mr. Sartre, khả năng là có đoạn thời gian không hàn huyên, vì lẽ đó ngài ấn tượng không sâu, trên thực tế ta còn liền chim đỗ đổ, đổ tiêu bản thường thường cho ngài gửi thư tín tức đây. Lý Đỗ đương nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là vị này. Hắn lúc trước ở Facebook trên lưu lại chim đỗ đổ, đổ không xương tiêu bản, sau đó có hai người cho hắn phát ra tin tức, một là cờ liển chèn bác sĩ, còn có một chính là vị này Mr. Sartre. Từ cờ liển chèn bác sĩ nơi đó biết được chim đỗ đổ, đổ tiêu bản giá trị sau, hắn liền đem tiêu bản bức ảnh triệt rơi mất, nhân lo lắng cho hắn bị hữu tâm nhân nhìn thấy sẽ tìm hắn để gây sự. Cái này Mr. Sở Tetsuiver lúc trước cũng cho hắn nhắn lại tới, nhưng hắn lựa chọn cản quyền uy cợn lỉnh chèn bác sĩ đến liên hệ, chưa hề trả lời Mr. Sở Tetsuiver. Sau đó biết được tiêu bản giá trị trăm vạn nhưng chỉ có thể bán ra 10 vạn, Lý Đỗ sẽ không có lại quan tâm chuyện này, cợn lỉnh chèn bác sĩ mấy lần gọi điện thoại cho hắn, hắn đều ứng phó rồi sự ngầm rồi. Ở Lý xem ra, hắn hiện tại không thiếu 10 vạn đồng, mà loại này tiêu bản lại rất hiếm thấy, không bằng chính mình lưu lại. Nhận được Mr. Sở Tetsuiver điện thoại, hắn có chút ngượng ngùng nói, "Ta biết ngài là ai?" Ngài là bởi vì chim độ đổ, đổ tiêu bản mà gọi điện thoại thật sao?" Người đối diện liền vội vàng nói, "Đúng đúng đúng, ta yêu thích thu thập loại chim tiêu bản, trên thực tế ta xem như là một loài chim tiêu bản nhà sưu thập, ta đối với người tiêu bản cảm thấy rất hứng thú." Lý Đô khéo léo từ chối nói, "Cảm tạ ngài thưởng thức, có điều ta không dự định bán đi nó." Mr. Sarterty vừa hỏi, "Ngài đối thu gom loại chim tiêu bản cũng cảm thấy rất hứng thú thật sao? Hoặc là nói có những người khác cho ngài ở báo giá?" Lý Đô nói rằng, "Ta kỳ thực không thế nào yêu thích thu gom loài chim tiêu bản, có điều ta cũng không thiếu tiền." Chim đồ đồ tiêu bản bán không ra giá tiền cao, ta liền không có hứng thú ra tay rồi. Mr. -t -t sở Terstiver sững sờ, sau đó hỏi, có người báo qua giới, ta có thể hỏi một chút bọn họ đồng ý đưa ra bao nhiêu tiền không? Này không có gì hay hoẩn dấu, Lý Đỗ nói rằng, Lưu rốt đại đô hội giống chim viện bảo tàng rốt giờ cờ dạ kẻn giáo sư nói cho ta, này tiêu bản giá trị trăm vạn, nhưng hắn chỉ có thể đưa ra 10 vạn đồng. Tên con này, Mr. Sở Terstiver không nhịn được văn tục. Lý Đỗ hỏi, làm sao? Mr. Sở nói rằng, ngươi không có cùng York giờ cỡ kèn giao dịch. Đúng không? Đối. Vậy ngươi rất thông minh, đồng nghiệp, ngươi suýt chút nữa bị hắn háng hại, cái tên này rất sẽ bấy người. Mr. Sở Sở có chút tức giận nói. Lý Đỗ Nghi vẫn nói, có ý gì? Mr. Sở Sở vừa nói rằng, ngươi tiêu bản sắc thực giá trị trăm vạn, cũng có thể bán ra trăm vạn, mà không phải 10 vạn. Rốt giờ cờ dạ kèn là cái lòng tham khó nạn, hắn yêu thích lợi dụng thân phận của chính mình đi lừa dối một ít không hiểu về người, hiển nhiên, ngươi bị hắn lừa. Nghe hắn nói xong này cuộc thoại, Lý Đỗ Bông cảm thấy phấn chấn, nói, ngươi là nói Ngươi đồng ý dùng 1 triệu giá cả đến thu mua cái này tiêu bản." Mr. Sir nói rằng, "Đương nhiên, nhưng có cái tiền đề, cái này tiêu bản tình huống thực tế cùng ngươi trong hình biểu hiện như thế, ta đồng ý ra 1 triệu." Lý Đỗ không nói hai lời, "Cho ta địa chỉ, ta sẽ đưa đi, ta dám cam đoan, chân chính tiêu bản muốn so với trong hình biểu hiện còn tốt hơn." 10 vạn đồng hắn chẳng muốn bán, 1 triệu liền không giống, đây chính là 1 triệu đô la Mỹ. Đây là một niềm vui bất ngờ, vốn là dùng mấy thứ đổ từ Ả Mỹ trong tay người đổi đến cái giá trị 10 vạn đồng tiêu bản, hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn. Kết quả hiện tại đột nhiên mới được, này tiêu bản không phải giá trị 10 vạn, mà là 1 triệu. Lý Đỗ đều có chút hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ, cứ việc giá trị bản thân ngàn vạn, có thể 1 triệu đô la Mỹ vẫn như cũng không phải số lượng nhỏ, vẫn như cũ đầy đủ để hắn kích động lên. Chương 361, Từ đàn quán. 361 Tử đàn quán. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Mr. Sylvester tên là Sở Suber, ở tại phía Đông thành thị bộ tần một vị có tiền thanh niên. Hắn cùng Lý Đỗ lại hàn huyên một hồi, Lý Đỗ mẫn cảm nhận ra được Người thanh niên này nên thân thể không tốt lắm, hoặc là cuộc sống của hắn cũng gỏ bó rất buồn nạt. Đang cho tới phi điểu cùng tiêu bản thu gom thời điểm, Sở Ty vừa rất dễ dàng sẽ biểu lộ ra đối với bay lượn ngắm trông, hắn không phải ngắm trông năng lực phi hành, mà là ngóng trông chim nhỏ có thể tự do bay lượn chuyện này. Vì lẽ đó, Lý Đỗ suy đoán, hoặc là thân thể hắn không tốt, không thể tự do hoạt động, hoặc là thân phận của hắn đặc tù, cũng không thể tự do hoạt động. Song phương lẫn nhau lưu lại địa chỉ cuộc điện thoại, Lý Đỗ hứa hẹn mau chóng sẽ cho hắn đem tiêu bản đưa đi. Cuộc điện thoại, hắn đang định nói cho Hàn Chính mình muốn đi bộ tận một chuyến. Kết quả hạn trước tiên tràn đầy phấn khởi nói rằng, nghe được đại ken à. Lý Đỗ nói, "A." Đại ken nói hồn bợ dọc thành có một gia nhà kho lập tức sẽ cử hành buổi đấu giá, chúng ta có thể nhìn một cái, hắn nơi đó thật giống có một nhóm từ đàn gia cụ." Hắn nói rằng, "Từ đàn gia cụ là chỉ dùng chua cảnh, hoa gỗ lê chờ cổ điện tử đàn chế thành gia cụ, đối người Trung Quốc tới nói, chỉ chính là minh thanh tới nay đối khi hữu gỗ chắc chất lượng tốt gia cụ gọi chung. Có điều đừng tưởng rằng chỉ có quốc người yêu thích loại này gỗ chắc chất lượng tốt gia cụ, Đông á các quốc gia đều rất yêu thích, cũng không riêng á châu bên kia lưu hành." Ở con đường tơ lụa thông suốt sau, toàn cầu phú hào đồng dạng yêu thích tự đàn gia cụ. Đặc biệt ở thế kỷ 20 thập kỷ 20 sau Âu châu, thôi có chút đẳng cấp gia đình sẽ dùng tử đàn tính chất gia cụ đến tiến hành trang hoàng. Người Mỹ ở bề ngoài không lọt mắt Âu châu, trên thực tế lén lút trong cuộc sống các loại học tập Âu châu, tự đàn cũng là như vậy ở nước Mỹ lưu hành ra. Thế nhưng, thích nhất tử đàn gia cụ vẫn là Hoa Kiểu. Lý Đố Một nghe tin tức này, nhất thời hứng thú, hỏi: "Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi, có điều tin tức tin cậy không đáng tin." Hắn nhìn về phía cung cấp tin tức đại ken, hỏi: Đồng nghiệp, tin tức có thể tin được không?" Lý Đỗ không nhịn được đạp hắn cái ghế một cước, tên khốn này liền tin tức độ chuẩn xác đều không tiến hành đối chiếu, liền đến nói cho hắn, "Này không phải ở đầu hắn à?" Hắn là không tin trong kho hàng xuất hiện từ đàn gia cụ loại này tin tức, bởi vì tin tức này nếu là thật, đối phương không lý do nói cho hắn, chính mình lặng tiếng đi vô tới tay không phải càng tốt hơn. Đại Ken các loại mượn rủa sinh thể, nói tin tức này khẳng định là thật sự, hắn có bằng hưu ngay ở hồn bờ dọc sinh hoạt, tin tức này chính là hắn làm đến. Bằng hữu của hắn vốn là muốn cho hắn đi phát tài. Nhưng là Đại Ken làm ra là đồ cũ giao dịch buôn bán, hắn là đồ cũ ngành nghề kiếm bảo người, cất vào kho buổi đấu giá hắn không ám hiểu. Bởi vậy, làm hắn hỏi dò tin tức này thời điểm, hắn liền nói ra. Hạn ở phương diện này là hay ra, từ Đại Ken trong miệng nhận được tin tức, hắn ôm trong máy vi tính vong siêu lên. Một lát sau, hắn tiến đến Lý Đỗ trước mặt thấp giọng nói, tin tức khả năng là thật sự, chúng ta phải đi một chuyến. Nói thế nào? Hắn đem máy vi tính phóng tới trên đùi hắn, chỉ vào một cái tin tức cho hắn xem. Cái tin tức này là 2 năm trước, nói chính là, ngày gần đây được biết Ở vào hồn b dọc rộng trung tử đàn tinh phẩm quán nhân tổng công ty di chuyển toàn trường mấy trăm khoản tử đàn gia cụ thanh kho bán đấu giá cư người phụ trách giới thiệu cân nhắc đến vận tải cùng nhân công thành phẩm đồng thời cũng vì tặng lại quảng đại người tiêu thụ tinh phẩm quán bên trong tồn kho liền không nơi chuyển đến địa chỉ mới mà là thông qua thanh kho bán đấu giá phương thức lấy thấp hơn suất xưởng giới giá cả đem ưu đãi mang cho càng nhiều ham muốn tử đàn nghiệp chủ cứ giải lần này thanh kho giá cả không chỉ có thấp hơn giá thị trường càng khả năng hạ phá xuất sử giới trong đó bao quát phòng ngủ cần thiết giường lớn baị bộ hoaô lê Phòng khách cần thiết pha 6 kiện bộ, hoa gô lê, cùng pha lê đệm, phòng ăn cần thiết voi lớn đầu bàn ăn 7 kiện bộ, hoa gô lê, pha lê cùng với bàn trà 5 kiện bộ, con nhím tử đàn, lò vi sóng, tổng cộng 21 kiện bộ tử đàn gia cụ tổ hợp chỉ cần năm và nguyên. Lý Đỗ nhìn một chút tin tức website, logo biểu hiện tin tức này là ạ nạ Sinh hoạt Vọng tuyên bố đi ra. Nhà này trang web rất tin cậy, bản địa gia đình bà chủ là nó ủng đột, đến nay vẫn mở rất hùng hực. Hắn nói bổ sung, tin tức không thành vấn đề, không riêng sinh hoạt Vọng đưa tin, lúc đó còn đằng báo Hai năm trước quả thật có một gia tử đàn quán tổ chức quá thanh kho buổi đấu giá. Nghe xong lời này, Lý Đô gật gật đầu nói, vậy còn do dự cái gì? Đi làm này một phiếu. Nếu như thật có thể làm đến tử đàn gia cụ, vậy bọn họ nhất định có thể kiếm một món hời. Tiến vào 21 thế kỷ, tử đàn gia cụ giá cả ở toàn cầu trong phạm vi bắt đầu tăng vọt. Năm 2001, Liên hiệp quốc hoang dại động bảo vệ thực vật bộ ngành tuyên bố, lâm nguy hoang dại động thực vật loại quốc tế mậu dịch công ước, nhiều loại tử đàn nguyên liệu xuất nhập cảng bắt đầu bị hạn chế. Năm 2004, sáng tỏ cấm chỉ bờ ra dưới hắc hoàn đàn. Bờ Gia Dụ Tử Đàn, Thái Lan Tử Đàn, Myanmar Tử Đàn, là Hoa Lê, Việt Nam Hoa Lê tiến hành thương mại tính quốc tế mậu dịch. Như vậy, bởi nguyên liệu khan hiếm cùng xuất nhập cảng hạn chế, tử đàn giá cụ giá cả hùng hàng trướng. Trước khi lên đường, lý Đỗ cùng Hàn liền bắt đầu ước mơ, lần này cần là làm đến đại hồng chua cảnh, tiểu diệp tử đàn loại hình xa hoa chất liệu gia cụ, vậy thì có thể kiếm lợi phiên. Cho dù được ấn độ đàn mục, Myanmar Hoa Lê, là Hoa Lê loại hình tân tử đàn, vậy cũng có thể kiếm được tiền. Sắt thép kỷ sĩ mở trên số 66 đường cái, Hàn mở ra cửa sổ thò đầu ra quát: Oh, oh, "Hồn bạo dốc thành, báo thu nơi, chúng ta đến đến rồi." Một chiếc xe Việt dã từ bên cạnh bọn họ lái qua, một cô nương thỏ đầu ra hồ, "Vẹn nhỉ. Vậy đi." Viễn sĩ, si. Hàng Kỳ quái hỏi, "Này mỹ nữ đang nói cái gì?" Lý Đô nói, "Ngươi không biết cái này." Kệ sa đại đế danh ngôn, "Đây là ba cái Latin ngựa từ đơn, phiên dịch lại đây chính là: Ta đi tới, ta thấy, ta chinh phục." Hàng ló đầu với bên ngoài hô, "Uy, cô nàng, ngươi nghĩ đến chinh phục ta à? Hoan nên, ta chuẩn bị kỹ càng bảo bối nhị, đến chinh phục ta đi, ha, ha. chính hô Bên cạnh xe Việt Dã dừng lại, trên xe xuống ba cái cường tráng tiểu hỏa, Mã ông trầm nhìn về phía hắn nói, "Lăn xuống đến, đồ đê tiện." Thấy cảnh này, Hàn nở nụ cười, ung dung nói rằng, "Có người tới cửa muốn tìm kích thích." Lý Đỗ ngăn cản hắn nói, "Đừng, đồng nghiệp, chuyện này là người đầu lười khiêu khích ở trước." Hàn bất mãn nói, "Ta khiêu khích? Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, Lý, ngươi có thể hay không như người đàn ông một điểm?" Đừng Như Thế túng. Lý Đỗ nói, "Nam nhân phải khiêu khích phải đánh nhau. Đây là kẻ lô mãng, trí giả nay sẽ không như thế làm." Hắn cùng Hàn ngồi cùng một chỗ, Ocu ở chỗ tài xế ngồi, gỗ tiệu là ở chỗ cạnh tài xế, hai người bọn họ ở phía sau tòa, bởi vậy hắn cửa sổ kéo xuống, ba cái thanh niên cũng là nhìn thấy hắn. Hắn ở khuyên bảo hạn, bên ngoài một người thanh niên mắng lên, trên xe còn có cái châu á cô nàng, phát khắc có, lấy xuống, vỡ vụn cái mông của hắn. Lý Đỗ giận tí mặt, xuống làm bọn họ. Chương 362, chính là gây phiên phức. 362 chính là gây phiên phức. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Ba cái sao gào to hô tiểu tử, rất nhanh trầm mặc. Sắt thép kỵ sĩ hai bên cửa xe bị lầy ra, hai cái thiết bản giống như tráng hán ngảy xuống. Một người trong đó khuôn mặt đường nét kiên cường, trên người và vỡ, đem vẻ tuất no đến mức thật giống muốn vỡ vụn đi như thế, lộ ra ngoài trên da thịt bộ lông tới tốt, bạo lực khí tức lộ ra ngoài lợi hại. Một cái khác khuôn mặt hung tàn, ánh mắt bạo ngược, hai con cánh tay to lớn thật giống lao dương thụ thân cây, bàn tay lớn nắm lên, không giống như là mọc ra năm đẫm, cũng như là trên cổ tay dài ra chủy sát. Trong ngay mắt, các tiểu tử hung hăng kêu ngạo bị tới tắt, bọn họ sợ hãi nhìn hai người, ảo náo lên xe, muốn mau mau lái xe rời đi. Lý Đỗ xuống xe cản bọn họ lại, hỏi: "Vừa nãy ai nói ta là châu á cô nàng? Ai muốn vỡ vụn cái mông của ta?" Ba cái tiểu tử trầm mặt không nói, sợ hãi nhìn hắn. Lý Đỗ ngoắc ngắt tay, ồ cụ cùng gồ tiểu la đi lên. Thế này, một tóc vàng xoéis tiểu hỏa hoàn rồi, hắn chỉ vào bên người người da đen tiểu hỏa nói: "Là hắn, là cái tên này nói. Nước Mỹ thân cây đường trước không được thôn sau không được điếm, ở nơi như thế này bị người đánh vậy thì thật là không địa phương có thể khóc, cho dù báo cảnh sát, cảnh sát muốn chạy tới cũng đến nửa giờ." Ba cái tiểu tử vừa nãy chính là như vậy nghĩ tới. Bọn họ bản muốn thu thập lý đố cùng hạn, kết quả lật truyền trong mương. Lý Đố mỉm cười hỏi, "Là người muốn vỡ vụn cái mông của ta, đúng không?" Trong xe cô nương dơ tay lên cơ hồ, "Thả chúng ta đi, ta báo cảnh sát." Lý Đố lạnh lùng liếc nàng một cái nói, "Cảnh sát đến trước, ta có thể cho ngươi môn biến mất ở nơi này, có tin hay không?" Tóc vàng tiểu tử mau mau quát, tuyết hy, để điện thoại di động xuống." Lý Đố nói rằng, "Ta không bắt nạt phụ các người, chỉ là ta đến để cho các người biết, không nên tùy tiện trêu chêu người ta." Người da đen tiểu họa nhược nhược nói rằng, "Xin lỗi đồng nghiệp, ta vừa nãy làm việc độc" Ta hiện tại xin lỗi ngươi." Lý Đô nói rằng, "Không cần nói xin lỗi, ta sẽ không làm rất quá đáng, các ngươi vừa nãy không phải muốn đạp nát cái mông của ta à? Ta trừng phạt biện pháp rất đơn giản, ta sẽ đá các ngươi một cước." Nghe xong lời này, ba người thở phào nhẹ nhõm. Lý Đô đối người ra đen Tiểu hòa nói, "Ngươi không cần lo lắng, ta không đáng ngươi, ta để đồng bạn của ngươi đến vì ngươi phụ trách, chọn một đi, ngươi chọn một, ta sẽ đá hắn một cước, chuyện này coi như kết thúc." Thanh niên tóc vàng mau mau nói rằng, "Tại sao? Tại sao lại hắn chứ ngươi, nhưng phải đá chúng ta?" Lý Đô nói rằng, Hoặc là ta đem ba người các ngươi lần lượt từng cái đánh một trận. Thanh niên tóc vàng cất miệng. Người da đen tiểu hỏa làm khó dễ, đây là một đắc tội người hoạt, mặc kệ hắn chọn ai, đều sẽ đắc tội người bạn này. Lý Đố mỉm cười nói, một phút đến lượt, nếu như ngươi không chọn, vậy ta liền đem ba người các ngươi đồng thời đánh một trận. Còn lại Bạch Nhân tiểu hỏa làm ra đại nghĩa lẫm nhiên tư thế, nói rằng, không cần làm khó dễ, huynh đệ, tuyệt ta, chỉ là bị một đà thôi, ta đến quyết định. Người da đen tiểu hỏa cảm di chuyển, kiên quyết chỉ vào thanh niên tóc vàng nói, ta tuyển hắn. Thanh niên tóc vàng giận mặt, quắc, phụt giụ. Ngươi này con hoàng, ngươi làm sao có thể như vậy đối với ta? Ở hắn làm ra lựa chọn sau, Lý Đỗ liền nở nụ cười, ngáp nói, "Chúng ta đi." Người da đen tiểu Hỏa kinh ngạc hỏi, "Các ngươi không đáng người." Lý Đỗ không có đáp lại, lên xe sau sắt thép kỵ sĩ chạy băng băng mà đi. Hàng Kỳ quái hỏi, "Ngươi vừa nãy làm gì?" Uổng phí hết khí lực. Lý Đô nói rằng, "Không, ta trừng phạt bọn họ, bọn họ sẽ nhân vì là sự lựa chọn này mà ồn ào không ngớt, cũng lại không làm được bạn tốt." Hàn nói, "Ta rõ ràng, ngươi thật là đủ tàn nhẫn, này đánh đổi so với thật sự bị đánh muốn đáng sợ hơn nhiều." Lý Lô Miễm cười nói, phạm sai lầm liền muốn tiếp bị trừng phạt, đây là tối công chính chân lý, tốt rồi, tiếp tục tâm sự mục đích của chúng ta địa đi. Hồn bọ dốc, một tòa bởi vì giao thông mà sinh ra thành nhỏ, nó ở phương diện này cùng sợ lại phổ lệ thị như thế, đều ở vào số 66 đường cái cùng ngang qua ba hạ dị rồi nạ đường sắt chuyến trên. Tòa thành nhỏ này lấy nông nghề chăn nuôi làm chủ, thôn trấn có lượng gia tộc lớn, Trân Châu gở dạ hẻm gia tộc cùng Chăn Dê tạc bờ gia tộc. Đồng hành là Hoan gia, tuy rằng một dưỡng như một dưỡng giường, còn là tạo thành cạnh tranh quan hệ, hai gia tộc này chậm rãi liền đã biến thành thế kỷ. Lã Như sạ kệ sấp giờ dưới ngồi bút mọn tạ gỡ gia tộc cùng cả Pulet gia tộc. Lý Đỗ hỏi, hắn nói, đối, ngoại trừ không có ái tình, hồn vợ dộc cũng không có rồ mà cùng dù lì S. Hồn vợ dộc ở vào Fleur la Pole lệ thị chính đông vị trí, bởi vậy theo ô tô chạy, bọn họ khoảng cách hẻm núi lớn quốc gia rừng rậm công viên càng ngày càng xa, công hai bên đường thổ địa sa mạc hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Nay tạo thành nước Mỹ vùng phía tây tự nhiên vẻ đẹp, Lý phóng tầm mắt nhìn lại, đầy mắt đều là thô lâu nguyên thủy cùng giá khí tức. Đi tới thành nhỏ trên đường tràn ngập lão nước Mỹ nguyên thủy phong vị, trong lúc hầu như không nhìn thấy bất kỳ hiện đại dấu vết. Liên tiếp đường cái chi đường rất nhiều thậm chí là các đất đường, mặt trên có cũ nát xe, thấp bé phong úp, từ nơi này xem, một điểm không nhìn ra đây là ở vào toàn cầu đệ nhất kinh tế thể. Lý Đô nói rằng, xem ra, nơi này rất cũ nát ta. Hàn gật đầu nói, đúng, hồn vợ tộc Nguyên Lai từng là lao số 66 đường cái một tất kinh nơi, thôn trấn cũng vì vậy mà hương thịnh lên. Sau đó, mới xây một số 40 châu tế đường cái đầu vào sử dụng, này điều đường cái cùng thôn trấn không cùng xuất hiện, như vậy, số 66 đường cái xa sốt Chấn nhỏ trở nên tiêu điều. Trên đường xe cầu rất ít, con đường thẳng tắp rộng rãi, phối hợp tin tức nhật, có loại rách nát chán trường cảm giác tăng thương. Nhưng như vậy có thể biểu diễn sắt thép kỵ sĩ tốc độ, ổ cụ chân ga dẫm xuống, xe tải mở cùng xe thể thao tự, gào thét mà qua, rống rủa thiên nhai. Nguyên bản dự tính cần 2 giờ dưới đường xe, cuối cùng chỉ dùng nửa giờ liền đến. Có điều nếu không là hạn nhắc nhở, Lý Đỗ cũng không biết chính mình đây là đến hồn bợ dọc trung tâm trấn. Trên tiểu trấn cửa hàng không nhiều, người ở thưa thớt, có thể nhìn ra, bọn họ đối số 66 đường cái đầy cõi lòng tâm tình. Rất nhiều cửa hàng trước cửa giăng vào cùng đường cái tương quan tiêu chí. Ở ven đường tùy tiện tìm một gia quán trọ ở lại, hắn lên mạng tra xét điểm tin tức, nói rằng, "Đi, chúng ta đi nhìn đáng yêu tử đàn gia cụ." Lý Đỗ nhìn sắc trời nói, "Quá chậm, ngày mai đi, ngược lại ngày kia mới sẽ bán đấu giá." Nghe hắn nói như vậy, hắn liền nhún nhún vai nói, "Nghe lời người, vậy chúng ta trước tiên đi làm điểm ăn, đi quán ba tìm điểm về vui." Lý Đỗ nói rằng, "Tìm ăn chính là tất yếu, đi quán ba coi như xong đi. Ta cảm thấy đó là đi gây phiền phức, không phải đi tìm thú vui." Hắn không cam lòng nói rằng, Như vậy đem trường từ từ, chẳng phải là rất vô vị. Lý Đỗ phất tay một cái nói, theo ngươi theo ngươi. Trấn trên nông bãi chăn nuôi rất nhiều, ăn độ vật liền rất nhiều, có điều yêu cầu nhiều tinh xảo vậy thì là cả nghĩ quá rồi. Bốn người chám nùng canh thịt tan quyển bính hoàng ngọc mê bính, phối hợp khảo thịt dê cùng thịt bò, ăn ngược lại cũng đúng là hài lòng. Ăn uống no đủ, bọn họ hướng về thôn trấn quán 3 đi đến, hàn vào cửa trước, sau đó quay đầu hướng Lý Đỗ nói rằng, ngươi nói đúng, đến quán ba chính là gây phiền phức. Chương 363, sóng sau xô so sóng trước. 363 sóng sau xô so sóng trước. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Trong quán rượu tia sáng tối tăm, một tiểu cụ đèn màu ở trần nhà trên loanh quanh, đem mọi người mặt cùng thân thể soi sáng sạch sỡ. Trên quầy ba, một tên giữ lại thanh niên tóc dài nam tử ở dùng khàn khàn tiếng nói sướng dân dao, một cô đường, ta thiên, ở một chiếc pho tỉ cột bên trong, nàng chậm lại, nhìn ta một chút. Nghe không biết mùi vị ca khúc, uống thấp kém địa, trong quán rượu người lấy chấn nhỏ cư dân làm chủ, bầu không khí đơn giản ung dung, ngược lại cũng không tồi. Lý yêu thích hoàn cảnh như vậy, bởi vậy nghe xong hạn, hắn liền kỳ quái hỏi Vì sao lại có phiền phức? Hàn than thở, 2 giờ đồng hồ phương hướng, huynh đệ, ngươi xem 2 giờ đồng hồ phương hướng. Lý Đỗ hướng về hữu phía trước quét xuống, sau đó nhìn thấy lượng khuôn mặt quen thuộc, Dĩ phụ tử. Hai ngày nay ở nơi đóng quân tán gẫu thời điểm, bọn họ còn cho tới quá Dĩ phụ tử, kết quả nhanh như vậy Song Phương liền đột với. Dĩ phụ tử trên bàn còn ngồi hai cái vóc người nóng bỏng cô nương, bọn họ cùng nhau tán gẫu hài lòng, không có phát hiện Lý Đỗ cùng hạn xuất hiện. Có điều, hai người này đến hiển nhiên là vì báo thù nhà kho công ty bội đầu giá, Song Phương mục tiêu nhất trí, tất nhiên sẽ có gặp mặt thời điểm. Lý Đỗ không gây sự cũng không sợ phiền phức, nếu đến rồi còn ba, sẽ không có quay đầu rời đi đạo lý, hắn tìm một chỗ ngồi xuống nói, đừng để ý tới bọn hắn, tự chúng ta uống rượu. Hàn nuốt nước miếng một cái nói, bọn họ trước bàn hai cái nếu không sai. Lý Đỗ lập tức cảnh cáo hắn nói, ngươi nếu biết dễ dàng ra phiền phức, vậy ngươi tối thật là thành thật điểm. Hàn thở dài nói, được rồi tốt, ta sẽ đàn hoàng. Đến, Goku, uống rượu, ít ít ít này chén, để chúng ta truy chết ở chén rượu bên trong đi. Bọn họ không có đi chủ động trêu chọc gì phụ tử, không có nghĩa là phiền phức liền không lên môn. Dĩ phụ tử khởi đầu không có phát hiện bọn họ, thế nhưng gỗ tiểu Lạc cùng ổ cụ khổ người quá kinh người, không ngừng có người nhìn về phía bọn họ này một phương, còn có người đang thấp giọng thảo luận. Như vậy, hai cha con rốt cục chú ý tới bọn họ. Nhìn thấy Lý Đô cùng Hàn, Tiểu di lập tức trầm lên, dĩn lạnh mặt nói, "Ngồi xuống. Người muốn làm gì?" Tiểu di quán hận nói rằng, "Ta muốn đi giáo hấn hai tên khốn kiếp này, ba ba, chúng ta cùng đi giáo hấn bọn họ." "Đây là ba ba người. Các ngươi không phải hai cái hợp tất cả?" Một cô nương kinh ngạc hỏi. Tiểu Dịch sững sờ, mau mau phủ nhận nói, "Cái gì ba ba?" Đây chính là ta hợp tác, đương nhiên, chúng ta là hợp tác, các ngươi nghe lầm, đến, tiếp tục tán gâu chúng ta ở Las Vegas. Chính các ngươi tán gâu đi, ta thiên, hai cha con đồng thời đến quán ba tàn gái. Xin lỗi, này quá nặng miệng, tỷ bội chúng ta có thể không chịu được, đi rồi. Tóc đen chân dài cô nương không vui nói. Một cô nương khác cũng rất bất mãn, nói rằng, ta đoán các ngươi nếu như tán gái thành công, còn có thể đi khoe khoang đúng không? Đã sớm xem các ngươi giải đến khá giống, đáng ghét. Hai cái cô nương dắt tay rời đi. Hiển nhiên các nàng không thể tiếp thu cùng một đôi phụ tử cộng đồng nâng cốc nói chuyện yêu đương. Nhìn các cô nương bóng lưng hiểu điệu đi xa, tiểu Diệp sửu suốt, một lúc lâu mới mắng, chết tiệt. Diệp càng tức giận, dùng chỉ tiếc ngoài sát không nên kim ánh mắt chừng mắt hắn nói, "Phụt, ngươi này ngu xuẩn, ngươi nói cái gì? Ở đây ngươi có thể gọi ba bà ta?" Tiểu Diệp ủy khốt nói, "Không phải, ta bị cái kia Trung Quốc lao cho khí bị vắng đầu." Chết tiệt, hai người bọn họ làm sao cũng tới. Diệp Côi lạnh nói, "Hiển nhiên, bọn họ là hướng về phía tử đàn đến, rất tốt, kế hoạch của chúng ta có thể thực hành." Tiểu kích động nói nhất định phải báo thủ, ba ba, lần này chúng ta nhất định phải báo thủ." Hắn một kích động, âm thanh thì có hơi lớn, người chung quanh dồn dập kinh ngạc nhìn bọn họ, phụ tử đương cùng nhau xuất hiện ở quán ba thực sự khá là hiếm thấy. Diệp Cả giận nói, "Câm miệng, ngồi xuống, thành âm nói chuyện cho ta điểm nhỏ, thực sự là bị ngươi tức chết." Để hắn càng tức giận chính là Lý Đỗ cùng Hạn, nếu như không phải hai người này thấy chết mà không cứu, bọn họ sẽ lưu lạc tới bây giờ mức độ. Bọn họ sao lại hạ mình cho một đám ngu người anh điên làm công? Tiểu Diệp cũng rất tức giận, hắn không được, vẫn ở căn nhà, đi chỉnh trị bọn họ chúng ta đi trừng trị bọn họ, lần này chúng ta nhưng là mang người đến trừng trị bọn họ. Bị hắn cằn nhằn phiền lòng, Diệp Lương hắn một cái nói, "Câm miệng đi, ngươi cho rằng ta không muốn trừng trị bọn họ?" Nhưng ngươi nhìn bên cạnh bọn họ người, cước chó. Nói đến phần sau, hắn không nhịn được mắng một câu. Ô Cố cù cùng Cổ Tiểu Lã lạ lại như là vũ khí nguyên tử, có hai người bọn họ tùy tùng, trừ phi là kẻ liều mạng, bằng không hiếm có dám cùng Lý Đô đi sản sinh xung đột. Mà khác, hiện tại Phở Phật Lệ thị cất vào kho bán đấu giá giới cũng ở thị truyền, Lý sức chiến đấu mạnh mẽ phi phạm. Có người từng thấy hắn thu thập mạ lư thai chờ người cảnh tượng. Dịp rất am hiểu hỏi thăm những tin tức này, bằng không hắn cũng sẽ không có cầu lô thai bí danh. Chính là biết những tin tức này, vì lẽ đó hắn tận lực không cùng Lý Đỗ sản sinh bạo lực xung đột. Đi tới chấn nhỏ kiếm bảo người không ít, có mấy người đi tới quán ba nhìn thấy Lý Đỗ cùng dịp này hai đôi tổ hợp. Sau đó, tất cả mọi người đều hướng đi Lý Đỗ, ngồi vây quanh ở Lý Đỗ cùng hạn chu vi tán gẫu lên. Mặt sau có kiếm bảo người muốn đi hướng về dịp, nói rằng, nhanh, cẩu lỗ thai chu vi không ai, đi theo hắn thăm dò tin tức, kéo kéo cảm tình. Hợp tác ngăn cản hắn chớp giọng nói, ngu xuẩn, đừng đến gần Cầu Lỗ thai, đi tìm Trung Quốc Lý, hắn mới là phở Lạp Bộ Lệ thị Kiếm Bảo Vương." "Đối, đi tìm Lý Lao Đại cùng Phúc Lao Đại, ở Los Angeles thời điểm, Lý Lao Đại có thể hiệu lệnh Cầu Lỗ thai tên kia, hắn mới là hiện tại kiếm bảo người Tân Quý." Không riêng như vậy, Lý Lao Đại cùng Phúc Lao Đại dạng nghĩa khí, chỉ muốn chiếm được bọn họ tán thành, đó chính là bọn họ bằng hữu, đối xử bằng hữu, bọn họ rất hào phóng. Liên như vậy, càng ngày càng nhiều người tiến đến Lý Đỗ cùng Hạn Văn Thân, dĩ phụ tử quanh thân vắng ngắt, trước cửa có thể lưới bắt chim. Hai cha con không thể tại nổi Mặt lạnh rời đi. Tiểu Dịch trung quy là trẻ tuổi nóng tính, trải qua Lý Đỗ chờ người bên cạnh thời điểm, hắn làm bộ lảo đảo một bước, đem bia suýt ở Lý Đỗ trên người. Hắn trực tiếp chạm lên, Gỗ Tiểu Lạc cùng Ổ cụ theo sát phía sau. Chính diện cùng đứng lên đến Gỗ Tiểu Lạc, Ổ cụ đối lập, Tiểu Dịch rốt cục sợ sệt, hắn theo bản năng gập dắt chân, uống nhiều rồi tiểu thêm vào bị người kinh sợ, hắn liệu đạo có chút lòng lẻo. Lý Đỗ một cái nhấn chủ hạn, sau đó mỉm cười nói, cái nào đồng nghiệp dẫn theo khăn tay hoặc là khăn tay? Phiền cho ta mượn một hồi. Tú Lu sẽ tích cực móc ra một bao khăn tay, nói rằng, nơi này Lý, Lý Lỗ gật đầu nói ta, ra hiệu các bạn bè ngồi xuống, nói, uống rượu, đại gia uống rượu. Hàn Trừng tiểu dịp một chút, sau đó đối dịp nói rằng, cậu lốt hai, quản tốt ngươi cậu nhi tử. Dĩ xanh mặt nói, ngươi cũng quản tốt ngươi miệng chó, tiểu tử, chúng ta đi. Nhìn thấy ổ cũ cùng gỗ Tự là ngồi xuống, tiểu dịp lại trở nên kiêu ngạo, hắn tối đầu nhổ bãi nước bọt, nói, phút, ta. Hắn mới vừa mở miệng, một âm thanh lanh lảnh vang lên, đúng. Chương 364, sự nghi ngờ tầng tầng. 364 sự nghi ngờ tầng tầng. Tiểu Tuyết Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vò đạn. Không ai thấy rõ xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ cảm thấy Lý Đồ bóng người lóe lên, Tiểu Dịch liền bụm mặt lảo đảo một bước. Lần này là thật lảo đảo, trong tay bình rượu đều ném tới trên đất. Nhất thời, có người hít vào một ngụm khí lạnh, Lý Động tác thật nhanh. "Phật la lợi hại." "Làm sao? Xảy ra chuyện gì?" Bị ngay ở trước mặt đông đảo kiếm bảo người giật một cái tát, Tiểu Dịch nhất thời thẹn quá thành giận, hắn nhặt lên chiếc lọ muốn liều mạng, "Quá, chúng ta muốn giết ngươi." Gỗ Tiểu là một lần nữa đứng lên đến, mặt không hề cảm xúc, song quyền chặt. Dịp ngăn cản Như Tử, cắn răng nói, "Người Trung Quốc, ngươi thật đúng là hung hăng a." Lý Đỗ dơ chân lên, nói, "Nhìn thấy không?" Dịp cho rằng hắn muốn đả người, cùng Như Tử đồng thời lùi về sau một bước. Thế này, kiếm bảo mọi người nhất thời phát sinh cười phá lên. Dịp cũng thẹn quá thành giận, "Quá, ngươi muốn chết thật sao?" Lý Đỗ nói rằng, nhìn ta Hải. Quán ba ánh đèn tối tăm, có người mở ra bên người mang theo đèn tin cầm tay, ánh sáng chiếu vào Hải trên mặt, mọi người thấy Hải trên có một ngụm nước bọn. Tú Lù sẽ lập tức giận tím mặt, Dịp, con trai của ngươi khinh người quá đáng, quá bất nạt người đồng nghiệp." Thật sự, không thể như vậy, đây là đang làm nhục lý. Ai muốn là hướng về trên người ta nổ nước miếng, ta biết đánh cho hắn thánh mô đều không nhận ra hắn là ai. Tiểu Dịch sốt ruột hô, đi ngươi mẹ nó, này không phải ta thổ nước bọn, ta cách hắn còn có một người đây. Hàng cười lạnh nói, làm sao? Đi kiểm thử xem DNA. Một tên dâu gia dặm dặm kiếm bảo người nói rằng, ngươi là phun ra đi, cách một người thổ ở lý hải trên, chuyện như vậy rất bình thường. Tìm xem, trên đất còn có nước bọn à? Không có, tiểu Dịch, ngươi thật có thể gây sự nha. Dịch muốn chửi má nó, ánh đèn như thế hắc Trên đất chính là nằm út sấp con chó cũng không tìm được, huống hồ tìm từng ngụm từng ngụm nước. Thế nhưng hắn xác thực đối lý, liền lôi kéo Nhi tử mặt âm trầm đi ra ngoài. Hàn ngăn cản hắn nói, vẫn không có xin lỗi, đồng nghiệp, phạm sai lầm phải nói xin lỗi. Lý Đô lắc đầu nói, quên đi, huynh đệ, ta cho hắn một cái tác, chuyện này liền thành toàn xong. Nói, hắn quay đầu mặt hướng kiếm bảo đoàn người, nói tiếp, ta Lý Đô làm việc chú ý công đạo, chưa bao giờỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiết yếu. Hào hắn tử. Mọi người dồn dập giơ ngón tay cái lên. Dĩ biết mình không thể tiếp tục ở lại chỗ này, hắn có cao huyết áp, tiếp tục đợi ở chỗ này, có thể sẽ bị tức ra chảy máu não. Tiểu Dịch càng tức giận, hắn đoán độc đối lý Đồ nói rằng, xem lần đấu giá này sẽ kết thúc ngươi còn có thể hay không thể như thế hung hăng. Hắn vừa dứt lời, dịp Biến sắc mặt, vội vàng đem hắn đẩy đi ra cửa. Hai người bọn họ vừa đi, trong quán rượu kiếm bảo người càng là lấy lý Đồ cùng hẳn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Uống rượu đến nửa đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Đồ rời giường, dọc theo một cái đường nhỏ hướng về trong đồng ruộng chạy đi. Thôn trấn quanh thân nông bãi chăn nuôi rất nhiều, có điều cây nông nghiệp mọc giống như vậy, nhìn ra được nơi này thổ địa khá là cằn cỗi không quá thích hợp phát triển nông nghiệp. Bữa sáng là sữa bỏ phối hợp lương thực phụ hẳn bảo, bốn người ăn đi 40 hẳn bảo, để quán trọ lao bản đau lòng gần chết. Quán trọ cung cấp miễn phí bữa sáng, đây là bọn hắn ngày hôm qua lựa chọn ở đây dừng chân nguyên nhân. Cơm nước xong, bọn họ đi tới báo thủ nhà kho công ty. Lý đối hỏi tên công ty là không phải là bởi vì thôn trấn hai cái gia tộc xung đột mà thành, Hàn nhún vai nói, ai biết được. Đại khái là vậy. Hai gia tộc này xung đột lợi hại bao nhiêu? Hàn nói rằng, chúng ta hiện tại đi con đường này là thôn trấn thân cây đường một trong, tên gọi một dũng huyết chính là bắt nguồn từ song phương xung đột. Mỗi lần xung đột đều ở trên con đường này, mỗi lần xung đột đều có thể chạy ra một dũng huyết đến. Trên đường bọn họ trước tiên trải qua một ưu tĩnh viện bảo tàng, với bọn hắn ở kim mạng nhìn thấy như thế, này viện bảo tàng cũng là liên quan với số 66 đường cái. Viện bảo tàng nhìn qua cũng không lớn, tổng cộng có một tòa 2 tầng tiểu lâu cùng một vô cùng thanh tĩnh sạch sẽ sân. Hàn nói rằng, đây chính là tử đàn quán trước đây vị trí. Chúng nó mang đi sau, viện bảo tàng na đến nơi này. Mỗi một tòa viện bảo tàng đối lý đối đều có mảnh liên sức minh hoạ. Bởi vì trong viện bảo tàng thường thường tồn tại bao hàng thời gian năng lượng thứ tốt. Thứ này đối sâu nhỏ có sức hấp dẫn, nhưng là hắn không muốn để sâu nhỏ tùy ý đi hấp thu bên trong thời gian năng lượng, cái kia để hắn có loại trộm cắp cảm giác. Ở trong chấn cúng lên, Lý Đô phát hiện này thôn chấn không nhỏ, chỉ là hiện tại có chút rễ nát. Biết được ý nghĩ của hắn hẳn nở nụ cười, nói rằng, đương nhiên, nó cũng không nhỏ, rất nhiều người xưng hô hồn bợ rộng đều là thành nhỏ mà không phải chấn nhỏ. Báo thủ nhà kho công ty quy mô cũng không nhỏ, đến có hơn trăm nhà kho. Lý Đô rất kỳ quái, nói, được rồi, này thôn chấn không nhỏ. Tuy nhiên không, có 500 gia đình chứ. Như thế đại nhà kho công ty thuê cho ai đây? Hắn nói, có chút nhà kho không phải cho địa phương cư dân chuẩn bị, mà là cho thương nhân chuẩn bị. Người nhìn, hồn bọn dọc có rất nhiều nông bại chăn nuôi, hàng năm sẽ có rất nhiều nông mục thương đến cho mua. Lý Đỗ gật đầu nói, há, nông mục thương môn sẽ thuê những này nhà kho. Hắn nói rằng, đối, có điều rất khó đụng tới nông mục thương môn lưu lại nhà kho, bọn họ đều rất khu môn, rất có chi nhớ, sẽ mang đi tất cả mọi thứ. Cho chuyện hai người tiến vào trong kho hàng, hắn đưa cho hắn một tờ giấy. Mặt trên ghi lại lần này muốn bán đấu giá đi nhà kho. Muốn bán đấu giá nhà kho không ít, tổng cộng 14, căn cứ hàng được tin tức, này 14 trong kho hàng có một nửa là tử đàn quán lưu lại. Lý đỗ ưu tiên xem này 7 cái nhà kho, tiểu phi trùng bay vào cái thứ nhất cũng chính là số 41 nhà kho sau, liền nhìn thấy bên trong giải rác 7 ra thực 1 gia cụ. Thế này, hắn đầu tiên là kinh hỉ sau đó nghi hoặc, tử đàn là rất đắt giá gia cụ, cái kêu mang đi tử đàn quán làm sao sẽ đem nhiều như vậy đáng giá gia cụ ở lại chỗ này. 7 cái nhà kho liên tục cùng nhau, sâu nhỏ sau này Phi Sắt vách trong kho hàng vẫn như cũ có thực mục da cũ, hơn nữa thành bộ, là một bộ bàn ăn cùng cái ghế. Lý Đô nhíu mày càng lợi hại, này không đúng, một bộ bàn gỗ tử đàn ghế tựa đến 20.000 khối, công ty kêu nhiều lắm cường hào, sẽ đem 20.000 khối vứt ở đây không muốn. Hắn hồi tưởng ngày hôm trước xem tin tức, trên tin tức nói cân nhắc đến vận tải cùng nhân công thành phẩm, đồng thời cũng vì tặng lại quảng đại người tiêu thụ, tinh phẩm quán bên trong tồn kho liền không nơi chuyển đến địa chỉ mới, mà là thông qua thanh kho bán đấu giá phương thức xử lý. Hiện tại đến xem, thanh kho bán đấu giá cũng không thành công vẫn có rất nhiều tử đàn gia cụ không có dọn đi. Như vậy, bọn họ tại sao không mang đi? Vẫn tại thành phẩm cùng nhân công thành phẩm to lớn hơn nữa, có thể lớn hơn những này tử đàn gia cụ. Một loạt nghi hoặc xuất hiện ở lý Đỗ trong lòng, hắn tiếp tục nhìn xuống, nhìn thấy 7 cái trong kho hàng đều có quý giá tử đàn gia cụ. Trong đó thứ 6 nhà kho là ngoại lệ, bên trong có công cụ, sơn còn có mấy cái dương, chứa tử đàn tâm ván gỗ hoặc là gỗ tô. Lý Đỗ cảm thấy không đúng, hắn kêu lên hẳn nói, "Ngươi điều ra chúng ta xem qua tin tức, sau đó ngươi sưu một hồi cái kia gia tử đàn quán tư liệu." Hắn gật đầu lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm kiếm, một lát sau hắn nói rằng, trung tử đàn tinh phần quán, nhà này tự đàn điếm không có danh tiếng gì, ngoại trừ tin tức ngoại, tư liệu không nhiều. Lý Đỗ nói rằng, tiếp tục tìm tòi, chú ý nhìn có người hay không nói nhà này tự đàn điếm bán ra hàng giả tin tức. Đúng, hắn hoài nghi mình đụng với giả tự đàn điếm. Chương 365, vàng cao lẫn lộn. 365 vàng cao lẫn lộn. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Đến trước, Lý Đỗ là làm bài tập. Căn tứ giải. Từ đan ở trong quý giá nhất Hải Nam gỗ xưa cùng Việt Nam gỗ xưa tài nguyên gần như khô cạn, cơ bản thuộc về có tiền cũng không thể mua được trạng thái. Tiểu Diệp Tử Đàn hàng năm có 5000 tấn tà hữu cung cấp lượng, độ dài hai mễ trở lên chất lượng tốt lao liêu mỗi tấn có thể bán 25 vạn đô la Mỹ đến 400000 đô la Mỹ. Mà giá tiền này vẫn là nguyên liệu giới, nếu như điêu khắc đánh bóng sau khi trở thành gia cụ, giá cả kia liền càng kinh người. Không lô lợi nhuận không gian hấp dẫn lượng lớn hàng giả tiến vào cái nghề này, thì như liền có không ít không hợp pháp thương gia dùng châu Phi zombie đàn giả mạo tiểu Diệp Tử Đàn cũng có rất nhiều người dùng Mexico đạn bợ gì ạ gì tụ xạ cùng đạn bợ gì ạ gì tụ sạ cao cấp trên tất sau giảm mạo là gỗ chắc. Lý Đỗ Hoài nghi những gia cụ này là giảm mạo từ đàn, lúc trước thương gia ở đây cử hành buổi đấu giá lựa gạt một chút khách hàng, vơ vét một bút sau liền chạy trốn. Nay tối có thể giải quyết tại sao thương gia sẽ lưu lại nhiều như vậy từ đàn gia cụ, nếu như chúng nó là hàng thật, Lý Đỗ không tin chung công ty sẽ quên mang đi chúng nó. Còn có chính là, hắn chú ý tới tối hôm qua ở quán 3 thời điểm tiểu dịp, đối phương nói xem buổi đấu giá sau khi kết thúc ngươi còn có thể hay không thể như thế hung hăng. Đoạn văn này có thể giải đọc vì là, di phụ tử sẽ ở trên đấu giá hội rất có khả năng, để bọn họ đập không tới nhà kho. Cũng có thể giải đọc vì là, đối mới biết lần đấu giá này sẽ trên có cặp ấy, muốn trừng trị bọn họ. Hạng ở Internet tìm tòi một hồi, lắc đầu nói, không có bao nhiêu liên quan với, nha, tìm tới, nơi này có một cùng chung tử đàn quan có quan hệ thiết mời. Lý đối hỏi, là báo cáo tin tức à? Không phải, là có người mở tổ tỷ quán giận, nói hắn mua tử đàn gia cụ, sau đó bị người hoa bằng hưu cho cười nhạo nói hắn mua hàng giả. Còn nói nhiều diễn đàn cùng tin tức vong cùng chung tử đàn quán có há cám cấu kết, lượng lớn cắt bỏ liên quan với nghi vấn tử đàn quán tiếp mời. Hắn nói rằng, Lý Đô vẫn cau mày, hắn lấy ra sự chuẩn bị trước tốt một quyển sách nhỏ, Á Châu tử đàn kiếp trước kiến này. Hắn hỏi, làm sao? Lý Đô nói rằng, ta tự trong khe cửa nhìn, nhìn thấy bên trong có tử đàn gia cụ, thế nhưng ta lấy ra tộc bí thuật đến thôi diễn, phát hiện những này nhà kho không có giá trị. Hắn thất vọng nói, đều không có giá trị. Lý Đô không đem lại nói chết, hắn hàm hồ nói rằng, không phải, xem không rõ lắm, khả năng ta nhìn lầm. Ta đến cẩn thận nhìn một cái hán sát thực bắt đầu nhìn kỹ tiểu phi trùng bay ở tử đàn trên gia cụ căn cứ tư liệu thư giới thiệu khoảng cách gần kiểm tra tình huống Tử đàn gia cụ sở dĩ rất được toàn cầu phú hào các quý tộc yêu thích đầu tiên là bởi vì nó bề ngoài Mỹ lệ có bao nhiêu màu đỏ tím hoa màu đỏ màu đỏ thắm hoặc là màu đỏ sông trở tự nhiên màu sắc ngoài ra tử đàn một văn chất pháp mỹ quan tao Nhã Thanh Tân cho dù trên tất sau một văn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng mà hàng giả Hồng đồ gỗ một khi lên Sơn nào sẽ để màu sắc trở nên thâm hậu thiếu hụt lính khí không có một văn hoa văn có thể tìm ra Nhưng điểm ấy Lý Đô không thấy được, bên trong da cụ đều là màu đỏ tím, trên tất trên trá, như vậy hắn không phải tử đàn hành ra, nhìn từ ngoài không dám kết luận. Kỳ thực giám định tử đàn còn có một biện pháp hay, vậy thì là chắc mật độ, tử đàn mật độ ở gỗ bên trong là to lớn nhất, cho dù là gỗ chắc cũng không cách nào sẽ ngang. Nhưng là, Lý Đô không có cách nào tiếp xúc được những da cụ này, chớ nói chi là đi chắc mật độ. Hắn nhìn xuống, nhìn thấy tử đàn làm giả bên trong, có một loại rất thông thường làm giả phương thức gọi là kết cấu làm giả. Bình thường tới nói. Từ đàn gia cụ ở chế tác chuẩn bao kết cấu thời điểm sử dụng đồng dạng chất liệu gỗ chuẩn, mở chuẩn, đánh danh phi thường chú trọng, nhất định phải to nhỏ thích hợp. Gia hỏa ở chuẩn mẫu liên tiếp thời điểm, bọn họ sẽ sử dụng đinh sắt hoặc nhựa cao su, như vậy càng dễ dàng cho nối liền gia cụ, tăng cường gia cụ dùng bền tính. Đối với bình thường tử đàn gia cụ tới nói, sử dụng đinh sắt cùng nộp thuế liên tiếp cũng có thể tăng cường cơ cấu dùng bền tính. Nhưng là chúng nó không thể dùng, bởi vì tử đàn gia cụ dễ dàng bị đinh sắt oxy hóa ăn mòn, nhựa cao su ăn mòn tử đàn năng lực càng mạnh hơn, hay là dùng bền tính, có thể tăng cường Thế nhưng tử đàn tuổi thọ sẽ giảm nhiều. Lý Đỗ vô chán một cái, chính mình làm sao đã quên này gốc rạ. Để tiểu phi trùng chui vào gia cụ bên trong không là tốt rồi. Tiểu phi trùng tiến vào một cái bàn mặt bàn, sau đó hướng về bàn chân vị trí di động. Trong bàn không có đinh sắt, nhưng ở bàn chân cùng mặt bàn nối liền địa phương có dạy đặt một tầng màu nhũ bạch tinh thể, đây là nhờ cao su dấu vết. Thế này, hắn ở trong lòng mắng một câu, rất xui xẻo, hắn khả năng gặp gỡ giả rạ tử đàn. Có điều hắn cũng không phải làm sao thất vọng, cho dù đây là thật sự tử đàn gia cụ, bọn họ cũng không cách nào kiếm lậu. Giá cụ quang minh chính đại bày ra ở bên ngoài, ai cũng có thể nhìn thấy. Ngoại trừ nối liền nơi có nhựa cao su, Lý Đỗ phát hiện mặt bản cùng bản chân tầng ngoài cũng có nhựa cao su dấu vết, mà tầng ngoài gỗ tính chất cùng bên trong không giống. Hắn kiểm tra tư liệu thư, nhìn thấy quả thật có loại này làm giả phương thức, gọi là thiết bị làm giả. Thiết bị làm giả là trước tiên dùng không đáng giá gỗ chất chế thành gia cụ, sau đó ở bên ngoài dán lên một tầng tử đàn tấm ván gỗ, chặt chẽ dính hợp sau, từ bề ngoài là không nhìn ra lẩm giả. Không cần phải nói, những giá cụ này đều là hàng giả. Lý Đỗ đệ tiểu phi trùng lại tiến vào cái ghế bên trong nhìn một chút, như thế tình huống, này trong kho hàng hết thảy gia cụ đều là hàng giả. Sự phát hiện này để hắn rất là phiên muộn, xem ra lần đấu giá này sẽ lại muốn tay trắng trở về. Có điều hắn là người tỉ mỉ, liền nhẫn nhịn không tiên nhẫn sắp xếp tiểu phi trùng tiến vào đệ nhị nhà kho, kiểm tra bên trong vài tờ giường nhỏ cùng sofa. Đệ nhị trong kho hàng gia cụ là từ màu đen tính chất, từ bề ngoài xem, rất giống là từ đàn tính chất, dày nặng, tinh mỹ lại đại khí. Lý Đỗ cảm thấy, cho dù những thứ đồ này là hàng giả, nếu như có thể giá rẻ bắt được tay cũng không sai. Ít nhất này so với phổ thông tùng giường gỗ bắt làm trò hề hơn nhiều. Tiểu phi trùng bay vào một cái giường bên trong, toàn bộ hành trình không có phát hiện nhựa cao su dấu vết, cũng không có phát hiện thiết bị làm giả tình huống tồn tại, từ đầu đến cuối, chất liệu như một